Tương đối không ổn. trong lúc nhất thời các nàng chỉ có thể bị động đi phòng ngự tại phòng ngự quá trình bên trong tìm kiếm cơ hội phản kích l i ê những tiếp ngăn cản n i ề u tuyết lần n c ô kích phía sau. cái sau, này mấy mở miệng cái ác quỷ mở miệng gào tuyết h Chúng é t ta trước lớn nói. n cùng nhau, tuyệt đối không thể từng người hợp thể h lại đối i c tuyệt tự n h ư nữ g trung ở tâm sát n dựa vào. h n này nữ g tuyết mặc dù thực lực chẳng ra sao cả thế nhưng số lượng lại thực sự là quá nhiều mà còn loại này cực đoan hoàn cảnh đối với các nàng rất hữu hảo thực tế phát huy ra thực lực sẽ cường rất nhiều đều tranh thủ thời gian tới các nàng rất ngộng không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này sự tình rõ ràng chỉ là tính toán giết chết một nhân loại nhưng lại bị hai trăm chỉ tả hữu tuyết nữ vây công cái này liền không hợp thói thường rất triệt để vi phạm bình thường nhận biết việc quan hệ sinh tử cái này mấy cái ác quỷ cũng sẽ không đi sinh cường lập tức liều lĩnh bắt đầu phản kích hướng về vị trí trung tâm chỗ tập hợp mà đi một bên tiến hành phản kích các nàng còn một bên ở trong nội t â m mắng điên đám này tuyết nữ tuyệt đối là điên vì một nhân loại làm đến cái này loại tốc độ liền công kích của ta đều chẳng muốn đi tranh né đây quả thực là tại lấy mạng làm việc đầu óc của các nàng có phải là bị đông cứng xảy ra vấn đề tại sao phải vì một cái nam nhân liều sống liều chết hắn chỉ là một cái nhân loại mà thôi sớm biết tình huống là dạng này liền tính sẽ đắc tội g á m quản giả ta cũng không tới những này ác quỷ đối lâm bắc không phải hiểu rất rõ liên chuyện của tuyết nữ cũng không biết mà cái này là hai tên g i á m quản giả tận lực mà thôi bọn họ chỉ nói một chút tình báo quan trọng cái k h á c tình báo một mực không có nói vì chính là không muốn để cho những này ác quỷ l ù u bước gặp tình huống như vậy lâm bắc cũng lập tức bắt đầu chuyển động tiếp tục đem trong cơ thể tất cả lực lượng thôi động đến cường đại nhất tình trạng tùy ý chọn lựa một cái đối địch ác quỷ phát động công kích tại hắn chỗ đi đến địa phương tuyết nữ đều sẽ chủ động tránh đi chừa cho hắn ra đầy đủ phát huy thực lực cơ hội tranh tranh hai ác ma liêm một lần lại một lần bị huy động mỗi một lần đều tình chuẩn chạm tại ác quỷ bọn họ trên người mà còn lâm bắc rất cố chấp một mực tại đối với cùng một con ác quỷ phát động tiến công giống như là tại đối với cùng một con cựu kéo lông dê tự nhiên bị xem như mục tiêu ác quỷ chỉ có bị giết chết cái này một cái hạ tràng lâm bắc giết rất vui vẻ dù sao những này đột kích ác quỷ với hắn mà nói liền là dùng để bồi nuôi mình ác quỷ rất tốt dinh dưỡng chủng loại theo thời gian không ngừng trôi qua trận chiến đấu này thắng bại cũng càng thêm rõ ràng đúng lúc này tại cái khác trên thành vương chi lộ ác quỷ cùng người chơi cũng chú ý tới xuất lĩnh lấy đông đảo tuyết nữ cùng cái kia mấy cái ác quỷ chiến đấu sự tình lúc này các nàng tiến lên bộ pháp không khỏi dừng lại khá hơi kinh ngạc tự nói cảm thán nói hiện tại liền bắt đầu đậu thủ có thể hay không quá sớm một điểm con đường này còn xa xa không có đến phần c u ố i quả nhiên cùng ta dự liệu đồng d ạ n g trước bị công kích chính là nam nhân kia lý do lời nói hơn phân nửa là bởi vì hắn là cái nam nhân dù sao vẫn luôn chỉ có băng tuyết nữ vương không có cái gì băng tuyết nam vương kỳ thật dạng này cũng không tệ trước tiên đem không nên xuất hiện ra hỏa đào thải sau đó chúng ta lại cạnh tranh lẫn nhau tranh đấu ra sau cùng băng tuyết nữ vương ừ đáng đ ợ i a nam nhân tự nói vài câu phía sau các nàng liền vội vàng thu hồi lực chú ý tiếp tục hết sức chăm chú lại toàn lực ứng phó bắt đầu tiến lên vô luận là nhân loại người chơi vẫn là ác quỷ trong nội tâm đối lâm bắc đều không có chút nào đồng tình không những như vậy các nàng ngược lại còn đang lén vui có chút thậm chí muốn giúp một cái tay dù sao cuối cùng có thể ngồi lên vương tọa chỉ có một cái người cạnh tranh số lượng tự nhiên là càng ít càng tốt quy câu một chút thúc canh động động các ngươi phát tài ngón tay nhỏ đâu chương hai trăm linh một liền tính không trở về được khởi đêm chỗ cũng vô pháp trở lại lúc mới bắt đầu nhất chương hai trăm linh một liền tính không trở về được khởi điểm chỗ cũng vô pháp trở lại lúc mới bắt đầu nhất tranh cuốn theo trí mạng nguyền rủa huyết tinh liêm nhận không ngừng bị huy động đang gào thét gió tuyết bên trong c h a n qua một lần lại một lần chém đánh vào cái kia mấy cái ác quỷ trên người mỗi một lần đều lưu lại trí mạng vết thương mà bị mấy chục con tuyết nữ vây công ác quỷ bọn họ liền xem như có khả năng miễn cưỡng kịp phản ứng nhưng cũng không có cách nào tiến hành tranh né dù sao có thể hoạt động phạm vi thực sự là quá nhỏ gần như có thể nói là không có cũng bởi vậy các nàng trạng thái tại biến thành càng ngày càng kém trên người vết thương không ngừng tăng nhanh đồng thời mỗi một vết thương đều rất sâu cuối cùng tại lâm bắc lại lần nữa toàn lực vung ra một đao phía sau một tên ác mộng cấp ác quỷ đổ vào trên mặt tuyết mất đi còn sót lại không nhiều sinh mệnh lực chỉ để bước vào tử vong bên trong mặc dù là ác quỷ nhưng tương tự sẽ chết cũng tương tự có sinh mệnh lực chẳng qua là cùng nhân loại tử vong cùng nhân loại nắm giữ sinh mệnh lực có trình độ nhất định khác nhau mà thôi cái thứ hai nhìn xem cái thứ hai bị chém giết ác mộng cấp ác quỷ lâm bắc chỉ là lạnh nhạt nói một câu nói như vậy sau đó liền mang theo vây quanh cái này ác quỷ t u y ế nữ tập kích hướng một cái khác ác mộng cấp ác quỷ đ ằ n mắt một lát đi qua lại có một cái ác n g ộ n g cấp ác quỷ mang theo đầy người giữ tợn vết thương cùng lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng hốt đổ vào cái này khắp nơi đều là tuyết nữ giấu chân đất tuyết bên trong cùng phía trước đồng dạng lâm b á c nhìn cái này ngã xuống đất ác n g ộ n g cấp ác quỷ lại lần nữa lạnh nhạt mở miệng nói một câu nói Còn càng kích cái khác ác ngộng cấp ác、quỷ. Chỉ chốc lát, lâm Bác tiếng nói na, hắn mang nhiều nữ, hướng ngộng thứ một sát theo tuyết tập một lát, ba, vừa ra quỷ. bị giờ ả quản giả ngục cùng nhằm ngộng toàn cùng nữ công bên g cố Bắc cái ác cấp ác chết Bắc viêm vào vây phái tới, tại dưới. i dám tâm Lâm Lâm quỷ, đều tuyết sơ ý bộ khắc này lâm bắc đang nhìn tại trên mặt tuyết cái kia năm cái bị tuyết nữ kéo tới cùng một chỗ ác quỷ thi thể hô hấp so với phía trước đến r ồ n r ậ p rất nhiều giữa lông mày cũng có rất rõ ràng n g u i b t i thậm chí trong hai con ngươi hiện ra rất nhiều đạo huyết kia đầu kia bị bạo tuyết ma nữ chiếm cứ thành vương chi lộ tiếp lấy vừa nhìn về phía song tử ác quỷ vị trí thành vương chi lộ nếu như bọn họ tìm đến chính là loại này cấp bậc ác quỷ. vậy ta giải quyết cũng không có đơn giản như vậy thắng là có thể thắng nhưng đại giới sẽ rất lớn không chỉ cần phải đem tưởng v i các nàng triệu h o à n tới còn cần tiêu hao rất nhiều h ả o cảm điểm cứ việc thu được thắng lợi có thể hắn cũng không có kiêu ngạo đắc ý ngược lại còn cảm giác rất không hài lòng dù sao lần này thắng lợi cũng trả giá một chút đền b có rất nhiều tuyết nữ nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương Thù thương t h tương đối nghiêm trọng tuyết nữ trong khoảng thời gian ngắn không thể kịch liệt hoạt động chỉ có thể ở tại cái nào đó địa phương an toàn t í n h dưỡng cùng lúc đó quan sát đến toàn bộ phó bản giám quản giả tuyết liên cũng không khỏi xa vào đến sâu sắc trong t r ư ờ m ặ t vừa v ặ n lâm bắc làm tất cả mọi chuyện đều bị nàng cho một giây không rơi xem tại trong mắt thật sự là không nghĩ tới cuối cùng sẽ là loại này kết quả thực lực của người này cũng không bình thường s ắ c thực có trở thành băng tuyết chi vương tư cách nếu là trước đây yếu như ta có thể làm không được hắn loại này trình độ hai cái tia ngu xuẩn quả thực chính là tại làm chuyện vô ích trong bất chi bất giác g i á m quản giả tuyết liên công nhận thực lực của lâm bắc chỉ bất quá vẫn là cho rằng không thể để một cái nam nhân trở thành băng tuyết tri vương băng tuyết nam vương nghĩ như thế nào đều cảm giác rất không thích hợp ít nhất nàng không có cách nào tiếp thu mà so sánh với lâm bắc cho thấy thực lực đến nói càng làm cho g i á m quản giả tuyết liên cảm giác khiếp sợ là cái này hai trăm chỉ tả hữu tuyết nữ biểu hiện bởi vì nàng đem tất cả đều xem tại trong mắt cho nên biết tuyết nữ đã làm những gì không đơn thuần là đang không ngừng phát động tiến công tuyết nữ cũng đều tại lưu ý lấy lâm bắc tình cảnh một khi lâm bắc gặp phải nguy hiểm vô luận là lớn nguy hiểm vẫn là nhỏ nguy hiểm các nàng đều sẽ không chút do dự hóa thân la c h á n là lâm bắc đem công kích ngăn cản ở bên ngoài cho dù biết lâm bắc có phòng hộ thủ đoạn có thể tuyết nữ cũng không nguyện ý đi cược vạn nhất xuất hiện n g o à i ý muốn đâu hắn đến cùng có cái gì mị lực vậy mà có thể để cho đám này tuyết nữ điên cuồng đến cái này loại cấp độ lần lượt chủ động thay hắn chặn lại mấy tên kia công kích không quản là không có ảnh hưởng gì công kích vẫn là có cực lớn nguy hiểm công kích đều có tuyết nữ sẽ đi đến trước mặt hắn hoàn toàn không để ý tự thân an uy liền xem như lúc trước ta trở thành băng tuyết nữ vương cũng chỉ có một bộ phận tử trung tuyết nữ mới sẽ vì ta làm ra loại này sự tình hắn, có theo i đức gì. một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn buộc phát ra cái tia năm cái ác mộng ác quỷ thân thể bị thôn vệ đến địa mục bên trong thuận tiện còn có đại lượng đông tuyết tiến vào trong địa mục là địa mục mang đến một tia bé nhỏ không đáng kể rét lạnh bọn họ đi đến vị trí là tuyết lang ba tước hành hình giả khâu một yêu quỷ ba quỷ thi hải vị trí chỗ mới vừa vặn bị đưa vào tới đó liền có một bộ phận vừa vặn ấp ra quỷ nguyên mẫu t r ù n g phe phẩy tầng kia thật m ỏ n g cánh bay về phía cái này mới chỉ có khác biệt năng lực c ác quỷ tùy tiện chui vào đến cái này từng gỗ thân thể bên trong bắt đầu hấp thụ lấy trong đó bộ lớn nhiều quỷ lực muốn không được bao dài thời gian bụng của bọn nó liền có thể hút đầy sau đó có thể quán thâu đến xác định ác quỷ trong cơ thể đem minh phủ đại môn thu hồi phía sau lâm bắc nhìn về phía một bên thành vương trí lộ vừa vặn chiến trận thực sự là quá lớn hắn trong chiến đấu bất đắc dĩ rời đi thành vương trí lộ hiện nay đ ầ u n à y thành vương c h i lộ hoàn toàn yên tĩnh bị chém nát tuyết nhân cùng đông tuyết toàn bộ đều biến mất thoạt nhìn không có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại tựa hồ chỉ là một đầu phổ thông tuyết đường chỉ bất quá tại cái này đầu thành vương c h i lộ hai bên cùng trên không chỗ nhưng là tại không biết lúc nào xuất hiện một tầng ít nhất có năm mét dày trong suốt tường băng chỉ có nhập khẩu nơi đó không có tường băng tồn tại rõ ràng chính là không thể từ hai bên cùng trên không tiến vào chỉ có thể từ lối vào một lần nữa lại đi một lần gặp tình huống như vậy trong lòng lâm bắc năm chắc hồi tưởng lại phía trước nghe được cân bắt đầu lại từ đầu sau thật đúng là không thể bị cái d à cái này lại muốn lãng phí thời gian rất lâu cùng tinh lực chờ lấy bút chứng này không sớm thì m u ộ n tính toán trở về nếu như không phải cái kia hai tên giám quản giả sợ tác sở vi như vậy hắn cũng không cần một lần nữa lại đến một lần cũng sẽ không lạc hậu người chơi khắc cùng ác quỷ quá nhiều sau một khắc lâm bắc quả quyết từ nơi này rời đi hướng về thành vương c h i lộ ban đầu chỗ đi đến rất nhanh hắn liền đi tới thành vương c h i lộ lối vào chỗ đồng thời lại lần nữa đạp lên thành vương c h i lộ một giây phía sau ngăn tại bốn phía cùng trên không trong suốt tường băng biến mất đồng thời tại lâm bắc ngay phía trước chỗ xuất hiện một cái lại một cái cầm trong tay các loại vũ khí các bậc từ nguy hiểm cấp đến khủng bố cấp tuyết nhân đến mức cụ thể số lượng có bao nhiêu thì là căn bản không có cách nào đ ế n ra bởi vì phía trước r ậ m r ạ p chẳng chỉ tất cả đều là tuyết nhân căn bản là không có cách nhìn thấy phần cối u nhiều như thế số lượng này c ù n g ta vừa rồi giết chết số lượng đến gần vô hạn đang lúc nói chuyện hắn hướng về phía trước c á t bước đi đến sau lưng chỗ đi theo những cái kia tuyết nữ chỉ có một phần nhỏ bản thân bị trọng tương h không có cách nào chỉ có hành động tuyết nữ bị lâm bắc cưỡng bách đi đến tương đối an toàn khu vực bên trong nghỉ n ơ i an dưỡng mà liên tại bước đầu tiên rơi xuống lúc một hơn một trăm con cùng lâm bắc tướng mạo đồng、dạng. cầm trong tay khác biệt vũ khí tuyết nhân nháy mắt xuất hiện h i ể n nhiên những này chính là nhóm đầu tiên sẽ xuất hiện tại trên thành vương c h i lộ tuyết nữ gặp một màn này lâm bắc triệt để xác nhận một việc thì ra là thế mỗi lần một lần nữa bước lên thành vương c h i lộ muốn thông qua độ khó liền sẽ gấp bội ta đây là lần thứ hai bước lên liền xuất hiện trường hợp này không những vừa vặn giết chết tuyết nhân bọn họ sẽ tại cùng một thời khắc toàn bộ đều xuất hiện mà còn theo ta tiến lên trình độ sẽ còn thiết lập tốt tuyết nhân xuất hiện tuyệt đối tuyệt đối không thể lại đến lần thứ ba không phải vậy đến lúc đó gặp phải tuyết nhân sẽ càng nhiều thông qua độ khó sẽ một lần nữa tăng lên hắn hiện tại mới xem như biết từ đầu tới qua có khó khăn dừng nào bởi vì liền xem như về tới khởi điểm chỗ cũng vô pháp trở lại vừa mới bắt đầu lúc kia hô lâm bác không nhịn được hít sâu một hơi đem trạng thái tinh thần điều chỉnh đến tối cao một bên thúc giục trong cơ thể các loại sức mạnh một bên huy động thai ách ma liêm hướng về tuyết nhân bọn họ đ á n h tới mà tại hắn phát động tiến công phía trước xung quanh tuyết nữ cũng cùng nhau động lên đối với đông đảo tuyết nhân bọn họ vây rết mà đi Trưng thấy cùng, nhìn thấy vương đường cuối phong cảnh. 202, cuối v những n à y tính công kích cực mạnh tuyết nhân bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết chờ lấy bị giết chết bọn họ cũng ngay lập tức phát động tiến công không sai là tất cả tuyết nhân bọn họ đều phát động tiến công từ thành vương c h i lộ đoạn trước nhất chỗ đến trên lâm bắc một lần chỗ đến chỗ sâu nhất tuyết nhân bọn họ đều giống như là điên rồi xông về phía trước muốn đem lâm bắt cho giết chết tại trên thành vương c h i lộ bọn họ là do đ ô n g tuyết tạo thành không có cái gì tư duy cùng tư tưởng sẽ chỉ dựa theo trời sinh sứ mệnh làm việc mà những n à y tuyết nhân bọn họ sứ mệnh chính là thanh ly cùng giữ gìn thành vương tri lộ tuyết nhân số lượng nhiều về nhiều thế nhưng thành vương tri lộ độ rộng có hạn không cách nào làm cho nhiều như thế tuyết nhân cùng nhau tiến lên cho nên liền vẫn coi như chúng nó xông về trước g i ế t mà đến cũng vô pháp cùng nhau đi tới trước mặt lâm bắc chỉ có phía trước tuyết nhân chết đi bọn họ mới có thể tiếp tục tiến lên thấy thế lâm bắc không khỏi nhẹ nhàng thở ra nội tâm bên trong có chút vui mừng còn tốt thành vương c h i lộ độ rộng có hạn không cách nào một lần tiếp nhận quá nhiều tuyết nhân nhưng không nhất định mỗi lần đều là dạng này nếu như trên nửa đường đoạn tình h ố n quá nhiều có lẽ con đường này sẽ thay đổi rộng cái này mặc dù chỉ là một cái suy đoán đồng thời không có cái gì cụ thể chứng cứ nhưng hắn lại cho rằng cái này loại khả năng tính cực lớn dù sao lâm bắc đã từng một mình bước lên qua thành vương c h i lộ ngày đó thành vương c h i lộ có thể so với hôm nay muốn hẹp rất nhiều hắn không có tại loại này sự tình bên trên nhiều suy nghĩ cái gì liền vội vàng đem trong đầu suy nghĩ tạp nhạp t ả n ra tiếp tục huy động thai ác ma liêm phát động công kích so sánh với vừa v ặ n giết chết cái k i a năm cái ác n g ộ n g cấp ác quỷ những này tuyết nhân đối phó liền dễ dàng nhiều trung pin là từ một mảnh đông tuyết biến thành ác quỷ so với chân chính ác quỷ đến nói còn là có trên lệch nhất định chẳng qua là số lượng nhiều có chút không hợp t h i thường mà thôi tranh tranh lâm bắc tại tuyết nữ tận lực bảo vệ phía dưới không gián đoạn dùng sức đem cuốn theo khủng tố nguyền rủa hai á c ma liêm huy động một đao lại một đao chạm tại những cái k i a ác quỷ thân thể bên trên không lưu tình chút nào đem tuyết nhân bọn họ chém thành n á t bét sau đó hắn liền đạp tuyết tiến lên một đường tiến hành s á t lục hai á c ma liêm liêm nhận bên trên hiện đầy băng xương bám vào bên trên một tầng lại một tầng đ ô n g tuyết c ạ p bã sau lưng chỗ lại một lâm bắc cũng bị bông tuyết bao trùm từ đầu đến chân đều bị tràn đầy bông tuyết bao trùm lấy cực kỳ giống một vị cầm trong tay liêm đao màu trắng tử thần mà lại là xuất lĩnh lấy một đám tóc trắng nữ quỷ màu trắng tử thần cứ như vậy hắn không ngừng xâm nhập tại trên thành vương c h i lộ càng chạy càng xa lần này bởi vì có tuyết nữ trợ giúp liền xem như đối mặt với tuyết nhân số lượng tăng gấp đôi nhưng trên thực tế tốc độ ngược lại so lần thứ nhất nhanh hơn cạnh đêm càng ngày càng sâu đảo mắt liền tới nửa đêm mười hai điểm lúc này tuyết vực thoạt nhìn kinh khủng nhất gió lạnh dích đảo bầu trời đêm đỏ sậm vạn g i m khoảng không vô số to lớn đông tuyết bay xuống giống như tận thế tùy thời có khả năng giáng lâm đồng dạng sẽ chỉ làm tại bên trong tuyết vực chỗ có tồn tại cảm giác hoảng sợ vô lu ở trong môi trường này đều sẽ cảm giác được hoảng sợ cùng bất an chỉ có ngồi tại phía trên băng tuyết vương thọa trở thành băng tuyết c h i vương tồn tại mới sẽ không nhận loại này cực đoan hoàn cảnh ảnh hưởng bởi vì băng tuyết c h i vương làm ảnh này trong tuyết vực chúa tể làm ảnh này bị cồn u phong cùng đông tuyết tràn ngập đỏ s ậ m bầu trời đêm chúa tể mà lúc này đây kinh lịch một đường sát phạt lực lượng tiêu hao còn dư lại không nhiều lâm bắc rốt cục là sắp đi đến thành vương c h i lộ phần c u ố i bởi vì hắn đã thấy thành vương tri lộ nơi cuối cùng tại vương đường nơi cuối cùng có một cái cự đại hình tròn bình đài đường kính đạt tới năm trăm mét hoặc trừng tại cái này bình đài biên giới chỗ còn có một đầu từ băng tuyết cấu tạo thành nhiều nhất cho phép một người thông hành đường thẳng thắp thông hướng băng tuyết vương tọa phía trước con đường này không dài vẹn vẹn chỉ có mười mét mà giờ khác này đã có rất nhiều người chơi cung ác quỷ thành công thông qua thành vương chi lộ đi đến cái k i a cái cự đại hình tròn bình đại chỗ bạo tuyết ma nữ ở trong đó song t ử ác quỷ cũng ở trong đó cái k i a đầy người lông đều có thể biến thành rắn người chơi nữ cũng tại chỉ có một phần nhỏ người chơi cung ác quỷ còn không có thông qua thành vương trí lộ các nàng đều yên tính chọn lựa một chỗ ngồi xuống lẫn nhau ở giữa duy trì nhất định khoảng thời gian người nào đều không có hành động thiếu suy nghĩ bởi vì trạng thái đều rất kém cỏi thông qua thành vương c h i lộ đối với mấy cái này người chơi cùng ác quỷ đ ế nói n cũng là một kiện đặc biệt tốn sức sự tình thúc thúc đám a di một chút thúc cánh a nếu có thể lại đưa điểm miễn phí l ê vật thôi không sai miễn phí liền có thể t bạo tuyết ma nữ chờ một đám thông qua thành vương tri lộ ác quỷ cùng người chơi trừ tại khôi phục trạng thái cùng đề phòng lẫn nhau lẫn nhau bên ngoài cũng thỉnh thoảng sắp ẽ n đi đến nơi cuối cùng lâm bắc tại huy động thai ác ma liêm giải quyết tuyết nhân đồng thời cũng đang chú ý bạo tuyết ma nữ chờ ác quỷ cùng người chơi trạng thái tự nhiên cũng chú ý tới các nàng thỉnh thoảng sẽ nhìn thành vương tri lộ hành động cũng bởi vậy hắn đang tiến hành suy đoán mà còn rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng ác quỷ bọn họ suy nghĩ cái gì không quá tốt xác định bất quá khẳng định không phải chuyện gì tốt nhưng các người chơi làm như vậy tuyệt đối cùng phía sau một giai đoạn nhiệm vụ có quan hệ tất nhiên mục đích cuối cùng nhất là trở thành băng tuyết tri vương mà lại có thể trở thành băng tuyết tri vương chỉ có một cái như vậy các nàng nhận được giai đoạn thứ hai nhiệm vụ hơn phân nửa là tại chỗ này tiến hành tranh đấu cần lẫn nhau tiến hành một tràng đại luận đấu dù sao băng tuyết vương tọa liền tại tùy thời có thể chạm đến địa phương Nếu quả thật như ta suy nghĩ đồng dạng, như vậy giống quả suy thật ta ta vậy lâm o ạ trạng cạnh i thời gian tương đối chế người chơi, phải liền thái điều liền giá lợi cái giá thấp nhất giết chết người này thông tương tình cảnh hòng không cũng không chỉnh, bọn này như dụng nhất tranh. là Làm vậy, trễ thể chút bét, tập thể thấp chết hỏa kích. qua có có có l bị sợ sẽ kịp bác biết rõ đây là một cái tàn khốc vô cùng thế giới s á t lục cùng chiến đấu trong thế giới này chỉ là lại chuyện không quá bình thường có khả năng trong thế giới này thu hoạch được trình độ nhất định thực lực đồng thời có thể một mực sống tiếp người chơi cung ác quỷ trên tay đều có không cách nào lao đi tội nghiệp cùng huyết tinh Các nàng, lại làm sao có thể tại loại này sự tình bên trên do dự cũng bởi vậy tại lại đi về phía trước ra một khoảng cách đem một sóng lớn tuyết nhân giải quyết phía sau lâm bắc liền không có lại tiếp tục đi tới mà là trực tiếp ngồi ở một cái cự đại quả cầu tuyết bên trên lạnh nhạt đối với xung quanh tuyết nữ nói trước tại chỗ này nghỉ ngơi một hồi khôi phục khôi phục các ngươi trạng thái về sau mới thật sự là phiền phức đối với cái này tuyết nữ cực kỳ phối hợp lập tức từng cái ngồi ở trên mặt tuyết không ngừng điều chỉnh lên trạng thái của mình nhưng lấy cái này loại phương thức đến khôi phục trạng thái lấy được hiệu quả cũng không phải là đặc biệt tốt cần thời gian nhất định mới có thể, thể hiện ra hiệu quả mà lâm bắc cũng nghĩ đến loại này kết quả cho nên hắn căn bản không có tính toán để t u y ế t nữ thông qua loại này chậm dai phương thức đến để trạng thái khôi phục bởi vì sớm liền nghĩ đến mặt khác một cái tốt hơn phương pháp sau một khắc lâm bắc trực tiếp thúc giục minh phủ đại môn văn thần đem minh phủ đại môn từ bên cạnh chỗ triệu hắn mà ra thanh âm của hắn cũng vào lúc này vang lên chờ chút sẽ có một ít côn trùng bay ra ngoài đem trạng thái buông lỏng để bọn họ tiến vào các ngươi trong cơ thể đừng sợ bọn họ không phải côn trùng có hại sẽ chỉ ra tốc các ngươi trạng thái khôi phục tiếp lấy từng cái hấp thụ tràn đầy quỷ lực quỷ nguyên mẫu trùng phe phẩy cánh tử trong minh phủ đại môn bay ra đón c u n g phong bạo tuyết chật vật bay về phía cái kia từng cái trạng thái không quá tốt tuyết nữ tại nhìn đến những n à y tướng mạo quái dị côn trùng lúc tuyết nữ bản năng nghĩ muốn tiến hành trốn tránh không muốn để cho đám côn trùng này đụng phải chính mình có thể vừa nghĩ tới lâm bắc lời nói các nàng liền cưỡng ép chế trụ cái kia nghĩ muốn tiến hành tranh né bản năng tùy ý những n à y tiểu côn trùng rơi vào trên mặt mình đồng thời đem tràn đầy quỷ lực truyền bảo giờ khắc này tuyết nữ mới bỗng nhiên ý thức được loại này côn trùng có cỡ nào thần kỷ quỷ. quỷ lực đám côn trùng này tại cho ta đưa quỷ lực mà còn đưa vẫn là ác n g ộ n g cấp quỷ lực cái này loại cảm giác tốt đặc thù ta còn muốn tiếp tục chiến đấu muốn trực tiếp giết người cái không chỉ là khôi phục quỷ lực đơn giản như vậy ta thực lực tổng hợp cũng tại tăng lên ngay tại biến thành càng ngày càng mạnh thật sự là không nghĩ tới hắn liền loại này sự tình đều có thể làm đến không hổ là ta ái mộ nam nhân các nàng đều bị kinh hãi đến chưa hề tưởng tượng qua sẽ có thần kỳ đến cái này loại cấp độ côn trùng tuy ý quỷ nguyên mẫu trùng bọn họ không ngừng từ trong địa ngục tuân l a lâm bác tại khôi phục lực lượng cùng thể lực đồng thời bắt đầu nhìn chăm chú lên mặt khắc thành vương tri lộ tình huống hắn nghĩ muốn tận mắt nhìn một chút chính mình suy đoán có thể hay không bị c h ứ n g thực mấy phút phía sau một cái vết thương trồng chất ác quỷ tại trả giá cái giá cực lớn về sau rốt cục là rời đi thành vương trí lộ đi đến cái kia hình tròn bình đ ầ i lúc đi tới nơi này lúc nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra trạng thái căng thẳng đã thả lỏng một chút sau đó liền quan sát xung quanh tự hỏi tiếp xuống nên làm như thế nào có thể ngay lúc này đột nhiên có hai cái ác quỷ vào tới từ phương hướng khác nhau đến gần cái này ác quỷ không chút do dự thôi động quỷ lực phát động tiến công mà cái này mới đi ra ác quỷ căn bản không kịp tiến hành trốn tránh thậm chí liền phản ứng đều phản ứng không kịp tự nhiên, chỉ có thể gắn gượng g chống đỡ đông mấy giây sau cái này ác quỷ ngã trên mặt đất thật lâu đều không có lại động đậy một cái lộ ra nhưng đã triệt để chết đi thực lực của nàng vốn là yếu nhược lại thêm trạng thái cũng đặc biệt kém căn bản không có sống tiếp có thể giết chết cái này ác quỷ phía sau cái kia hai cái phát động công kích cá quỷ lập tức trốn đi chỗ rất xa cẩn thận nhìn xem mặt khác gác quỷ cùng nhân loại sợ chính mình cũng rơi vào giống nhau vận mệnh mà các nàng làm như vậy là vì tốt cho mình bởi vì chỉ có tại loại này trước mắt mới có thể sử dụng cái giá thấp nhất giải quyết đi người cạnh tranh tốt tại cái khác á c quỷ cùng nhân loại đều không có làm cái gì tính toán t ừ n g cái cũng không hề nhúc nhích giờ phút này trong lòng lâm bắc suy đoán cũng coi là được chứng minh cùng hắn suy nghĩ gần như không có khác nhau quả nhiên là dạng này trường hợp này đ ố i kẻ đến sau đặc biệt không hữu hảo nếu như tại trạng thái hư n h ư ợ c bên dưới đi ra ngoài sẽ trở thành bị ưu tiên mục tiêu công kích không nhị được nội tâm lâm bắc bên trong càng thêm vui mừng vui mừng chính mình trước thời hạn suy đoán ra được sẽ c h u y ệ n phát sinh từ đó trước một bước lận tránh nguy hiểm cũng vui mừng chính mình có rất nhiều q u nguyên mẫu chủng có thể cấp tốc để trạng thái của tuyết nữ khôi phục mà tại cái này về sau vẫn như c ũ không ngừng có người chơi cùng ác quỷ từ thành vương c h i lộ hướng đi cái kia hình tròn bình đại nhưng đều không ngoại lệ vô luận đi ra là người chơi vẫn là ác quỷ đều bị dẫn đầu đến nơi người chơi cùng ác quỷ tập kích mười cái bên trong có tám cái đều vì vậy mà triệt để chết đi đến mức sống tiếp hai cái ít nhất cũng là trọng thương đến tiếp sau không phát huy ra cái tác dụng gì bởi vì thành vương c h i lộ cuối cùng một đoạn bên trên gió tuyết thực sự là quá lớn so phía trước lúc phải lớn ra rất nhiều rất nhiều lần trong tầm mắt chỉ có liền khối liền khối màu trắng cho nên bọn họ căn bản không biết sẽ phát sinh loại này sự tình chỉ có khả năng tại trong gió tuyết thấy vật cảm giác sẽ không chịu gió tuyết ảnh hưởng lâm bắc mới biết được tại hình tròn trên bình đài phát sinh sự t ì n h cái này cũng là hắn tất cả ưu thế lớn nhất lâm bắc đem tất cả đều cho xem tại trong mắt sớm đã tổng kết ra một ít quy luật mặc dù các nàng sẽ phát động công kích nhưng lại sẽ chỉ một lần phát động một kích có thể g i ế t liền giết có thể thương liền tổn thương tuyệt sẽ không làm nhiều dây dưa các nàng làm như vậy hẳn là tại phòng ngừa chính mình bị đánh lén dù sao tại trên bình đài kia người cùng ác quỷ cũng không ít các nàng có thể đều đang đợi cơ hội thích hợp tự nói xong hắn nhìn về phía tuyết nữ Lúc này trạng thái rất tốt tuyết nữ toàn bộ đều theo sát phía sau lâm bắc thời khắc chú ý đến phía trước trạng thái làm tốt tùy thời ngăn tại trước người lâm bắc chuẩn bị chúc mừng ngươi hoàn thành lần này phó bản giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ thành công kích hoạt lần này giai đoạn thứ hai nhiệm vụ giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chạm đến vương tọa băng tuyết vương tọa chỉ có một cái đồng dạng băng tuyết tri vương cũng chỉ có một cái mà ngươi bây giờ còn có rất nhiều người cạnh tranh các nàng đều cùng ngươi đồng dạng muốn trở thành băng tuyết tri vương chú ý liền xem như ngươi đi đến vương tọa phía trước đồng thời thành công đụng chạm đến vương tọa cũng không đại biểu ngươi liền có thể trở thành băng tuyết tri vương cho nên chiến đấu a cùng tất cả người cạnh tranh chiến đấu tranh thủ trong chiến đấu trổ hết tài năng tại các nàng phía trước đụng chạm đến băng tuyết vương tọa cùng băng tuyết vương tọa tiến hành câu thông biểu hiện càng là xuất sắc trở thành băng tuyết tri vương tỷ lệ càng cao băng tuyết vương tọa có bản thân ý thức nó không thích ngươi lời nói vô luận ngươi biểu hiện có cỡ nào xuất sắc đều không thể trở thành băng tuyết vương lần này tất nhiên sẽ có băng tuyết tri vương xuất hiện nhưng người nào sẽ trở thành băng tuyết tri vương vẫn là một tần số cùng rất nhiều nhân tố có quan、hệ. mà vào lúc này tại hình tròn trên bình đài đợi ác quỷ bọn họ cũng biết lại có mới người cạnh tranh đến ngay sau đó l i ề n có một cái ác ngộng cấp ác quỷ bắt đầu chuyển động dùng tốc độ nhanh nhất tập kích hướng lâm bắc chương hai trăm linh bốn bị kinh ngạc đến ngây người ác quỷ cùng các người chơi chương hai trăm linh bốn bị kinh ngạc đến ngây người ác quỷ cùng các người chơi có thể thời khắc này lâm bắc còn đắm chìm đang suy nghĩ bên trong phân tích giai đoạn thứ hai nhiệm vụ biểu đạt ra đủ loại tin tức trọng yếu không hề nghi ngờ cái này nhiệm vụ rất trọng yếu nói chẳng ra chính là một tràng đại luận đấu muốn dưới loại tình huống này chạm đến băng tuyết vốn tọa thì chính là một mực chiến đấu tiếp trở thành sau cùng người thắng trợn sau đó một mình đi đến vương tọa phía trước chạm đến tọa lạc ở nơi đó băng tuyết vương tọa thì chính là tại hôn chiến bên trong tìm cơ hội thoát ly khỏi đi tại không có gây nên mặt khác gác quỷ chú ý xuống cấp tốc đi đến băng tuyết vương tọa phía trước hoàn thành nhiệm vụ nhưng vô luận là loại tình huống nào đều có cực lớn độ khó rất khó khăn tự nói tới đây thời điểm hắn không khỏi nhữ mày hơi trầm mặc mấy giây về sau liền tiếp tục ở trong nội tâm nói mà còn liền xem như làm đến loại này sự tỉnh cũng rất có thể sẽ không chiếm được kết quả mong muốn Cuối cùng có trường h hay không ể t ở thành băng tuyết băng chi v ơ vương vương n vẫn là muốn nhìn băng tuyết vương tọa lựa chọn, muốn nhìn có thể hay không bị băng Cung vận khí cũng có đặc biệt lớn liên quan. g chủ có thích. có đặc thể hay khí yếu tuyết tuyết là lựa bị biệt tọa tọa t ư r hợp này để lâm bắc cảm giác mười p h ầ n bất đắc dĩ hắn cũng không cho rằng chính mình có thể thu được băng tuyết vương tọa thích dù sao cũng là ở đây duy nhất một cái nam nhân còn tốt có hệ thống lâm bắc đã quyết định nếu như băng tuyết vương tọa đối với chính mình có ý kiến như vậy liền trực tiếp sử dụng hảo cảm điểm đương nhiên nếu như có thể không làm như vậy hắn liền sẽ không làm như thế dù sao muốn thêm đầy băng tuyết vương tọa hảo cảm cần trong lúc nhất ắ c nhở h âm thời lúc đầu không có bông tuyết bay xuống cùng cảnh vật súng quanh tranh lệnh cực lớn hình tròn bình đại khu vực đúng là nháy mắt có vô cùng bằng tuyết hiện lên đến không hết đông tuyết ngưng tụ thành các loại hình dạng từ bốn phương tám hướng hướng về kia tên ác quỷ công kích mà đi trên mặt đất cũng bao trùm bên trên một tầng lại một tầng hà n băng thường đạo sắc bén gai nhọn từ trên mặt băng hiện lên đồng dạng đánh út về phía cái kia ác quỷ cái này đến tập kích lâm bắc ác quỷ tại nhìn đến đột nhiên xuất hiện đông đạo tuyết nữ cùng với cái kia đ ậ p vào mặt đại lượng lúc công kích thần s á c trực tiếp liền biến thành cực kỳ ngốc trệ tồn tại ở trong đầu cùng sát ý trong lòng cũng trong tích tắc bị k i ế p sợ cho thay thế nàng làm sao cũng không nghĩ tới tình huống vậy mà lại biến thành loại này bộ dáng tuyết, tuyết nữ thật nhiều thật nhiều tuyết nữ vì sao lại có nhiều như thế tuyết nữ từ đầu này trên thành vương c h i lộ đi ra ta nhớ kỹ rất rõ ràng tại cái này đầu trên thành vương c h i lộ rõ ràng là là một cái nam n h â n a vì sao lại rằng này cái này ác quỷ tư duy hỗn loạn tới cực điểm nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông tại sao lại rằng này đối với lâm bắc nàng rõ ràng nhớ kỹ bởi vì là một cái duy nhất nam cho nên chuyên môn lưu ý một cái cùng lúc đó tại cái này lớn đại bình đài bên trên mặt khác ác quỷ cùng người chơi cũng đem chuyện mới vừa phát sinh cho xem tại trong mắt đồng dạng các nàng cũng bị kinh hại đến là hắn hắn vậy mà cũng đến nơi này hơn nữa còn mang theo nhiều như thế tuyết nữ vừa v ậ n hắn không phải bị năm cái ác quỷ vây công sao thật sự là không thể tưởng tượng không những từ loại kia trong vây công sống tiếp được hơn nữa còn đem những cái kia tuyết nữ đều mang tại bên cạnh những này tuyết nữ không phải liền là tại cái thôn kia bên trong tuyết nữ sao vì sao những này tuyết nữ sẽ chủ động giúp hắn cái này rõ ràng không quá phù hợp lẽ thưa ờ n g à Thúc thúc đám a Một chút thúc cánh a Nếu miễn Không Miễn liền có có thể vật thôi phí phí điểm Lại lê sai đưa chương hai trăm linh năm trong lịch sử hiếm thấy nhân loại cùng ác quỷ liên thủ hành động tuyết nữ là dạng gì ác quỷ ở đây người chơi cùng ác quỷ đều rất rõ ràng dù sao các nàng đều muốn trở thành băng tuyết tri vương tự nhiên c ầ n đối tuyết vực có kỹ càng hiểu rõ mà tuyết vực bên trong số lượng nhiều nhất tuyết nữ càng là chủ yếu hiểu rõ mục tiêu cũng bởi vậy những n à y người chơi cùng ác quỷ mới sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được trường hợp này các nàng đều chưa từng gặp qua thậm chí liền nghe đều chưa nghe nói qua mà còn những cái kia đi tới trong tuyết vực nhân loại càng là có hơn phân nửa chết tại trong tay tuyết nữ tuyết nữ rõ ràng rất thích săn giết nhân loại a làm sao lại cam tâm tình nguyện đi bảo vệ một nhân loại l i ê n rất không hợp thói thường các nàng thoạt nhìn cũng không giống là bị buộc không có biểu hiện ra một tơ một hào không tình nguyện chẳng những không có không tình nguyện các nàng tựa hồ còn rất kích động tựa như là đang làm gì rất đáng giá kiêu ngạo sự tình nhìn thời gian càng là dài nơi đây ác quỷ cùng người chơi thì càng không hiểu tình hình trước mắt khiếp sợ trong lòng cũng càng là nồng đậm thế nhưng cái này nghi hoặc chú định không chiếm được giải đáp các nàng vĩnh viễn sẽ không biết cái này là bởi vì cái gì giờ phút này tuyết nữ vẫn còn tại phát động tiến công không lưu tình chút nào điên cuồng công kích tới những cái kia ác quỷ tồn tại ở các nàng trong cơ thể tràn đầy quỷ lực bị thôi động vận chuyển tới tối cường tình trạng c ấ u tạo ra được một vòng lại một đợt công kích mặc dù thực lực của các nàng đều không có đạt tới ác mộng cấp tối cường cũng chỉ là tại khủng bố cấp mà thôi trên lý luận không cách nào giết chết hoặc là tổn thương đến một cái thực lực là ác quỷ trạng thái đặc biệt kém cỏi không những quỷ lực mười không đủ một mà còn cũng nhận nghiêm trọng tổn thương ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái chiến đấu hiện tại nàng có thể phát huy ra đến thực lực nhiều nhất chỉ có thể cùng khủng bố cấp đỉnh phong ác quỷ một trận chiến lại làm sao có thể l ạ i như thế nhiều tuyết nữ đối thủ đâu hô hô ngắn ngủi một lát tuyết nữ mấy luân viên công kích rơi xuống hình tròn trên bình đài xuất hiện một tầng thật dày tuyết đọng khắp nơi đều có thể nhìn thấy té nát nát k h ố i băng mà giờ k h ắ c này cái kia đối với lâm bắc phát động công kích ác quỷ thì là té nằm đất tuyết bên trong rất lâu đều không có lại động đậy một cái mà còn trên người thương thế cũng trở nên nghiêm trọng hơn đến gần vô hạn tại tử vong chỉ cần lại có một cái tuyết nữ phát động công kích nàng liền sẽ triệt để cùng cái này cái thế giới nói tạm biệt chị bất quá t u y ừ thật sự coi chính mình rất nhiều bức liền xem như bình thường thời kỳ ngươi chúng ta cũng sẽ không sợ sệt vô luận trả giá bao lớn đại giới cũng sẽ không để ngươi tổn thương đến hắn các nàng sẽ không tại không có được đến lâm bắc cho phép dưới tình huống tự tiện đi làm chuyện gì tất cả lấy lâm bắc làm h ệ tâm cái tiêu té nằm trên mặt tuyết thoi thóc o ác quỷ trong lòng chỉ có vô cùng vô tận hối hận nàng vô cùng hối hận hối hận chính mình đối lâm bắc phát động công kích nếu không hiện tại cũng sẽ không luân lạc tới loại này tình cảnh sớm biết sẽ có nhiều như vậy tuyết nữ giúp hắn ta chắc chắn sẽ không đầu s ắ t tới làm loại này sự tình suy nghĩ kỹ một chút cũng thật sự là kỳ quái vì cái gì những n à y trạng thái của tuyết nữ sẽ tốt như thế các nàng rõ ràng cũng là từ trên thành vương tri lộ đi tới không có khả năng một điểm tiêu hao đều không có c tốt, tốt đúng lúc này lâm bắc cất bước đi tới túi đầu nhìn về phía cái này sắp chết đi ác ủy trong hai con ngươi cấp tốc lóe lên một vệt ngoài ý mớn một cái đứng hàng thê đội thứ nhất rất sớm liền thông qua thành vương c h i lộ ác quỷ lại bị một đám thực lực không tới ác mộng cấp tiên nữ tại ngắn ngủi một lát bên trong cho đánh thành cái dạng này xem ra tình trạng của nàng rất kém cõi sức lực kém đến cực hạ tất nhiên người này là dạng này cái kia ở đây mặt khác ác quỷ cùng người chơi trạng thái cũng chẳng phải là cũng kém không nhiều cũng chính là nói đều kém đến cực hạ căn bản không phát huy ra vốn có thực lực cái này có thể là một cái tin tức vô cùng tốt nghĩ đến điểm này phía sau hắn kém một chút liền lớn cười ra tiếng nguyên bản lâm bắc còn đang suy nghĩ cái gì nên như thế nào đối phó những này ác quỷ cùng người chơi vô luận như thế nào nghĩ đây đều là một kiện chuyện rất khó dù sao ác quỷ là ác n g ộ n g cấp ác quỷ người chơi cũng có được không kém gì ác n g ộ n g ác quỷ thực lực đối phó cũng không dễ dàng nhưng bây giờ trong lòng hắn lại không lo lắng một cái huyết thống lại thế nào xuất sắc bồi dưỡng lại thế nào ưu tú ngựa tại đói bụng thật lâu thêm khát thật lâu đồng thời mệt mỏi hết sức dưới tình huống bắt đầu chạy lúc tốc độ cũng mau không nổi còn lại mấy cái bên kia không có xuất sắc huyết thống cũng không có trải qua ưu lương bồi dưỡng n g a đều có thể tùy tiện vượt qua cái kia n g a cái này chính là tình huống hiện tại các nàng với ta mà nói căn bản không phải trở ngại gì mấy giây sau lâm bác cười hạ lệnh trước lưu nàng một mạng đem nàng cho không chế tại chỗ này chờ về sau rồi quyết định xử lý như thế nào nàng hắn sở dĩ không hạ lệnh giết chết cái này ác quỷ là vì nhớ do phía trước nhiệm vụ yêu cầu cho nên biết đến tiếp sau sự t ì n h tuyệt đối không đơn giản vô luận là ác quỷ bọn họ vận mệnh vẫn là các người chơi vận mệnh đều sẽ tại tân nhiệm băng tuyết chi vương xuất hiện phía sau biến thành triệt để sáng tỏ hiện tại tình huống còn không cách nào xác định ai cũng không biết tại băng tuyết chi vương xuất hiện phía sau tình huống sẽ diễn biến thành bộ giá gì nói không chừng so trực tiếp giết chết tốt nói chẳng ra lâm bác loại này cách làm cùng h lúc à tại đó tại hình tròn trên bình đài mặt khác gác quỷ cùng người chơi sắc mặt cũng trở nên đặc biệt khó coi đều ý thức được tình huống có nhiều phiền phức các nàng chỗ cường đại cũng không chỉ là thực lực tư duy cùng chỉ số ác quy các phương diện cũng cũng rất cường đại có khả năng nhanh chóng phân tích ra rất nhiều vấn đề h o à n g bét tình huống đặc biệt không ổn đám này trạng thái của tuyết nữ đặc biệt tốt có khả năng phát huy ra tất cả thực lực mặc dù trong đó thực lực tối cường cũng chỉ có khủng bố cấp có thể ta hiện tại có thể phát huy ra thực tế thực lực cũng kém không nhiều tại khủng bố cấp đ ỉ n h phong t à i hưu nhưng các nàng số lượng có chút nhiều dọa quỷ ta làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà còn có như thế một cái biến số thật là để vốn ác quỷ đau đầu a kỳ quái người này là lúc nào gia nhập người chơi ta thế mà từ trước đến nay chưa nghe nói qua cùng hắn có liên quan thông tin có thể tới tham gia loại này cấp bậc phó bản tất nhiên là có cực lớn thanh danh thâm niên người chơi mới đối nên ứng phó như thế nào trường hợp này mới tốt nếu như chúng ta vẫn là đơn độc hành động như vậy cuối cùng sẽ chiến thắng tuyệt đối là hắn rất hiển nhiên tốt nhất cách làm chính là hợp tác trước cùng nhau giải quyết đi cái này nguy hiểm lớn nhất sau đó chúng ta lại lựa chọn ra người thắng sau cùng trong bất chi bất giác ở chỗ này trừ bỏ ngoài lâm b ắ p tất cả người chơi cung ác quỷ trong đầu đều hiện lên ra một cái cực kỳ tới gần ý nghĩ sau một khắc các nàng liền theo bản năng nhìn về phía bên cạnh tranh tiếp、lấy. đều nói ra rất là lời tương tự liên thủ làm sao trước hết giết cái kia biên số sau đó lại theo quá trình tiến hành mặc dù ta là nhân loại ngươi là ác quỷ nhưng tình cảnh của chúng ta không có gì khác biệt nếu như cứ như vậy tiếp tục lời nói chúng ta đều sẽ bị nam nhân kia đào thải hắn tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy cho nên chúng ta có lẽ thả xuống thành kiến liên thủ đem cái này phiền t o á i lớn cho thanh lý hết đám nhân loại cùng chúng ta liên thủ à đối với các ngươi như vậy đ ố i chúng ta đều có chỗ tốt tuất liên thủ ở đây ác quỷ bọn họ cùng các người chơi t r o n giờ t h ờ khác này nguyên bản lẫn nhau ở giữa duy trì khoảng cách nhất định người chơi cùng ác quỷ đúng là chủ động hướng về cùng một nơi tập hợp mà đi cho dù là chạm mặt ở cùng nhau các nàng cũng không có công kích lẫn nhau thậm chí lẫn nhau gật đầu cười cười thượng như là quan hệ không tệ bằng hữu rất nhanh trừ bỏ ngoài lâm bắc người chơi cùng ác quỷ, liền tập hợp tại cùng một phiến khu vực bên trong lẫn nhau ở giữa bắt đầu dò xét đồng thời còn một lần nữa dặn dò người nào đều không cho làm ra đâm lưng hành động đại gia liên hợp lại mục đích chỉ là vì đem nam nhân kia giải quyết tại đem hắn giết chết phía trước chúng ta đều là hợp tác đồng bạn mặc dù cuối cùng vẫn là muốn cạnh tranh lẫn nhau bất quá đó là tại đạt tới mục đích chuyện sau đó nếu có người nào không tuân thủ ước định cái kia đại gia trực tiếp kết phường đối phó nàng lẫn nhau tiến hành chế ước liền có thể ta đồng ý cứ làm như vậy yên tâm cùng lúc đó ở phía trên quan sát đến tất cả giám quản giả tuyết liên đối với hiện tại phát sinh tất cả có chút khiếp sợ không có dự liệu được tình huống sẽ phát triển đến cái này loại cấp độ liền xem như nàng là giám quản giả cũng chưa từng gặp qua nhân loại cùng ác quỷ liên hợp lại đi đối phó một nhân loại cùng một đám tuyết nữ loại này không hợp thói thường đến cực điểm cũng ma huyện đến cực điểm sự tỉnh rõ ràng là nhiều mặt h ô n chiến có thể là lại trở thành song phương q u â n chiến cái này là biến hóa nghiêng trời lệch đất làm nhiều năm như vậy dám còn giả vẫn là lần đầu gặp loại này sự t ì n h cái này cùng năm đó ta trở thành băng tuyết nữ vương lúc tình huống hoàn toàn khác biệt năm đó chúng ta đều tại bình thường cạnh tranh lẫn nhau chém giết phấn đấu đến cuối cùng một khắc thân là cuối cùng người thắng cho ta miễn cưỡng ngồi ở vương tọa bên trên được đến băng tuyết vương tọa tán thành trở thành cái k i a m ộ t nhiệm kỳ băng tuyết tri vương hiện tại lại biến thành cái dạng này đều là vì nam nhân kia ta hiện tại xem như là hiểu vì sao mục viêm cùng sơ tâm sẽ làm đến trình độ đó h á n thật rất nguy hiểm có thể làm đến quá nhiều không phù hợp lo g i p ma nguyễn sự tình bây giờ giáng quản giả tuyết liên đối lâm bắc cách nhìn rất phức tạp đã hiếu kỳ lại không hiểu đã kiên kỳ lại khiếp sợ đã nghĩ tiếp cận giải lại muốn rời xa lâm bắc lâm bắc không ngủ tự nhiên nhìn thấy cái này người chơi cùng ác quỷ hài hòa ở chung lại lớn tiếng nhu đồ bí mật cùng với hướng về chính mình đi tới hình ảnh lúc này hắn liền đoán được là chuyện gì xảy ra a đây là tính toán thu về băng tới đối phó ta sao thú vị xem ra các nàng cũng ý thức được tự thân tình cảnh rất không ổn cho nên nghĩ liên thủ đem ta cho đào thải không thể nào các ngươi sẽ không thật sự cho rằng làm như vậy đi đến thông a nếu như là trạng thái toàn thịnh các ngươi muốn làm đến loại này sự tình cũng không khó thế nhưng các ngươi bây giờ hoàn toàn chính là đang nằm mơ dù cho tình huống rất là không thân thiện nhưng lâm bắc không chút nào không cảm giác sợ hãi bởi vì hắn còn có rất nhiều con bài chưa lật không có sử dụng so tuyết nữ mạnh hơn rất nhiều con bài chưa lật một giây phía sau lâm bắc đối với hội tụ ở xung quanh tuyết nữ nói chú ý các nàng tới cái này chính là sau cùng quyết chiến nói xong hắn liền lấy ra cái kê ba tấm huy chương Cái này bà từng ấ m Huy t r ư đều đại biểu câu h o tiếng nói chuyện vang lên lúc các nàng cũng không chút do dự hướng về phía trước đi tới trong cơ thể quỷ lực lại một lần bắt đầu phong trào đồng thời lâm b á c cũng kích hoạt lên cái k i ê u ba tấm huy trường đem sớm đã chuẩn bị hắc tưởng vi phu nhân tiểu t i ể u quỷ an k i ự u bạch b à o quỷ tiểu bạch triệu hoàn đến nơi đây đi tới nơi này một s á t na các nàng ba cái cũng không nói hoài tới đi hỏi nhiều cái gì trực tiếp liền gia nhập vào tuyết nữ đại bộ đội bên trong chỉ bất quá trừ tiểu bạch ra hắc tưởng vi phu nhân cùng tiểu t i ể u quỷ an k i ự u dung nhập băng không tốt nhưng bởi vì tuyết nữ số lượng thực sự là quá nhiều cho nên đối diện ác quỷ cùng người chơi cũng không có chú ý tới đột nhiên xuất hiện hắc tưởng vi phu nhân trở hàng thật g i thật ác n g ộ n cấp ác quỷ lâm bắc nhìn về phía trước chỗ Cái bá phụ bá bọn họ. một chút thúc cánh a nếu có thể lại đưa điểm miễn phí lễ vật thôi không sai miễn phí liền có thể một điểm liền tốt rồi chương hai trăm linh bảy nam nhân kia một mình hướng đi vương tọa chương hai trăm linh bảy nam nhân kia một mình hướng đi vương tọa không sai lâm bắc không có ý định tham dự trận chiến đấu này bởi vì hắn không nghĩ lãng phí thời gian của mình mặc dù những cái kia ác quỷ cùng người chơi bây giờ trạng thái đều rất kém cõi sức lực căn bản không phát huy ra hoàn chỉnh thực lực đồng thời không có bao lớn tính uy hiếp nhưng muốn đem bọn giá hỏa này toàn bộ đều đánh ngã đồng thời khống chế lại vẫn như cũng là một kiện rất khó khăn sự t ì n h ít nhất phải tiêu phí một phen khổ công dù sao thực lực của các nàng đều rất mạnh mẽ năng lực cũng một cái so một cái đặc thù liền xem như trong cơ thể quỷ lực ở vào trạng thái hư nhược nhưng thực tế chiến đấu vẫn như cũng rất khó giải quyết phiến t h u ấ rất cho nên lâm bắc mới sẽ lựa chọn không tham dự Có thời gian này còn không bằng đi sớm một chút tiếp xúc băng tuyết v ư ơ n g t o ạ a sau đó nghĩ biện pháp trở thành băng tuyết c h i vương h n tới đây cái phó bản chỉ một mục đích liền là trở thành băng tuyết c h i vương đối diện ác quỷ cùng các người chơi không có chú ý tới hát tưởng vi phu nhân chờ ác quỷ xuất hiện có thể là tại chỗ cao quan sát đến tất cả giám quản giả tuyết liên lại chú ý tới điểm này giờ k h ắ c này nàng đem đẹp mắt mày nhữ lại gấp khuôn mặt bên trên viết đầy lo lắng giống như có lẽ đã dự liệu được kết quả của cuộc chiến đấu này thật là một cái hèn hạ nam nhân lúc đầu tại về số lượng liền chiếm ưu thế nhưng lại không thỏa mãn dạng này ưu thế vậy mà dùng một loại phương pháp đặc thù đưa tới ba cái ác n g ộ n g cấp ác quỷ đồng thời để các nàng lăn lộn tại tuyết nữ trong nhóm hẹn hạ tới cực điểm l i ê n ác quỷ cũng công bằng bạo tuyết ma nữ cùng song t ử ác quỷ các nàng tại số lượng cùng trên thực lực đều có t h ể yếu làm sao có thể tại loại này chiến đấu bên trong chiến thắng thật không công bằng hiển nhiên g i á m quản giả tuyết liên đưa vào cái quỷ cảm xúc cho rằng lâm bắc cách làm rất là hẹn hạ bởi vì nàng không muốn để cho lâm bắc đánh vỡ thông thường trở thành trải qua sử thượng đệ nhất cái băng tuyết nam vương kỳ thật trong lòng g i á n quản giả tuyết liên vô cùng rõ ràng biết lâm bắc cách làm đồng thời không có gì sai cũng không có cái gì công bằng hay không có thể nói thật muốn nói không công bằng lời nói cái kia lâm bắc mới là bị không công bằng đối đãi một cái kia dù sao hắn là vương tỏa người hậu tuyển vô luận là tuyết nữ trợ giúp vẫn là hắc tưởng vi phu nhân trợ ác quỷ đều là thuộc về h ắ n cá nhân thực lực cùng thế lực tại phó bản quy tắc nhận định cho phép phạm vi bên trong trái lại bên kia cái khác vương tỏa người hậu tuyển kết hợp hành động đặc biệt đi nhằm vào lâm bắc một cái đây mới là không công bằng đã tới t cực hạn không công bằng cho nên g i á m quản giả tuyết liên cũng chỉ dám lén lút nói vài lời một lát phía sau giữa song phương khoảng cách rút ngắn rất nhiều chỉ còn lại cuối cùng không đến mười mét lẫn nhau ở giữa đều tại băng lãnh nhìn chăm chú lên một đôi trong đôi mắt tràn ngập tràn đầy l ý tràn ngập tại trong cơ thể quỷ lực đều tại sao động đại chiến hết sức căng thẳng lan lộn tại tuyết nữ trong nhóm hát tường vi phu nhân ngay tại thông qua nhỏ hẹp khe hở quan sát đến đối diện nội tâm bên trong đại khái đều có kết luận người đối diện cùng ác quỷ đều rất mạnh bình thường thời điểm thực lực đại bộ phận đều cùng ta không sai bị lắm một phần nhỏ thậm chí so ta đều cường tốt tại các nàng trạng thái đều chẳng ra sao cả đã nhưng đã cùng các nàng là địch vậy thì nhất định phải muốn làm triệt đề điểm Thì h c í ngay h thừa là à dịp các n n s sau đó hát tường vi phu nhân nhìn về phía tại cách đó không xa đi tới an cựu cùng tiệm bạch cấp tốc trao đổi một phen ánh mắt trong thời gian cực ngắn đạt tới chung nhận thức quyết định tuyệt không thể lưu lại bất kỳ thai họa ngầm nào Các Nàng ba cái mặc dù bình thường quan hệ chẳng ra sao cả thế nhưng đối với chuyện như thế này lại rất có ăn ý bởi vì đây là vì tốt cho lâm bắc ngay lúc này lâm bắc tiếng nói chuyện tại tối hậu phương c h ỗ vang lên yêu cầu không cao bắt sống chỉ cần không chết liền được thiếu cánh tay thiếu chân hoặc là hôn mê gần chết đều có thể đương nhiên không cẩn thận đánh chết lời nói ta cũng sẽ không tức giận hắn là muốn bắt sống không có sai có thể đây là xây dựng ở tuyết nữ cùng hắc tưởng vi phu nhân chờ ác quỷ có khả năng bình yên sống tiếp tiền đề phía dưới ngay vậy tuyết nữ cùng têu lên hô to minh mạch minh mạch âm thanh của lâm bắc rất lớn lớn liền bạo phong ma nữ cùng song tử ác quỷ trở vương tọa người hậu tuyển đều đem cái kia lời nói cho rõ ràng nghe lọt vào trong hai nhất thời các nàng sắc mặt biến thành càng thêm khó coi nội tâm bên trong lửa giận lại mãnh liệt rất nhiều ha ha người cùng vọng loại vậy mà còn muốn bắt sống chúng ta thật cho là chúng ta đều là quả hầm mềm có thể bị ngươi tùy ý năm sao hai mươi cái ta nhất định muốn giết hai mươi cái tuyết nữ để hắn cảm thụ cảm giác cái gì gọi là tuyệt vọng trong hiện thực thế giới loại này cực phẩm nam nhân nhiều coi như s o n g nhưng vì sao trong thế giới khủng bố còn có loại này cực phẩm nam nhân chỉ là một người ăn bám tiểu bạch mặt mà thôi ở đâu ra là gan nói ra loại này cùng vọng đến cực điểm lời nói ta cái này bạo tính tình căn bản chịu không được rất muốn q u ấ t hắn mấy cái to mồm bây giờ tại những này ác quỷ cùng các người chơi xem ra lâm bác chính là cái danh xứng với thực tiểu bạch mặt vừa vẫn ngăn cản ác quỷ công kích là dựa vào tuyết nữ hiện tại làm ra loại này sự tỉnh cũng một cách này chỉ cần đưa tay liền có thể đụng tới đối diện sau một khắc chiến đấu trực tiếp bộc phát số lượng đông đảo tuyết nữ ngay lập tức đem quỷ lực thôi động đến thực hạn đối với những cái kia liên kết hợp lại cùng nhau người chơi cùng ác quỷ p một ngày không chút n o hậu điên c mắt toàn bộ hình tròn bị cùng phong bạo tuyết tràn ngập đủ kiểu công kích tại phế vật trong gió tuyết xuất hiện tại giờ khác này cái này cái cự đại hình tròn bình đại trở thành một cái chân chính sinh từ đài mà đưa đến tất cả những thứ này phát sinh lâm bắc nhưng bây giờ là tại từng bước từng bước đi về phía trước phía trước chỗ không có bất kỳ cái gì ngăn cản tất cả đối địch á c quỷ cùng nhân loại đều bị tuyết nữ ngăn cản tại một bên khác căn bản là không có cách tạo thành cho dù là một chút xíu ngăn cản h ắ n cứ như vậy tại trong gió tuyết tiến lên giống như là cái tại trong tuyết tản bộ người rảnh rỗi có thể tại lâm bắc tả hữu chỗ nhưng là có chiến đấu kịch liệt tại liên tiếp không ngừng diễn ra loại này vô cùng mãnh liệt hình ảnh cùng hắn lạnh nhạt hướng về phía trước đi đến hình ảnh tạo thành cực kỳ mãnh liệt so sánh phảng phất là thân ở tại hai cái thế giới khác、nhau. ở trên không trung nhìn xem một màn này giáng quản giả tuyết liên đối mặt với tình cảnh này có chút không biết nên nói cái gì nàng luôn cảm giác trường hợp này đặc biệt quỷ dị quỷ dị để ác quỷ đều không thể nào tiếp thu được người này đến t ổ t cùng là làm được bằng cách nào loại này sự t ì n h vốn là một cái đặc biệt hôn loạn phó bản nhưng bây giờ trực tiếp biến thành một mình hắn thanh tú tràng cái khác tuyển thủ dự thi ngay tại trật vật chiến đấu có thể hắn nhưng là tại nhàn nhã tàn bộ cái này cùng phó bản thiết lập hoàn toàn không giống ta đều có chút hoài nghi cái này đến cùng phải hay không phó bản bằng tuyết vương t o ạ giáng quản giả tuyết liên nhận biết đã bị đổi mới nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này để chính mình không hiểu ra sao căn bản không làm rõ ràng được tình hình người chơi theo thời gian từng giây từng phút trôi qua lâm b á c chỗ đi ra khoảng cách cũng đang không ngừng dài ra rất nhanh hắn liền đi tới hình tròn bình đại biên g i ớ i chỗ sắp bước lên đầu kia thông hướng băng tuyết vương tọa con đường chỉ cần thông qua con đường này liền có thể tiếp xúc đến băng tuyết vương tọa mà con đường này rất ngắn mười mét khoảng cách mấy giây liền có thể thông qua chương hai trăm linh tám nam nhân kia đứng ở vương tọa phía trước chương hai trăm linh tám nam nhân kia đứng ở vương tọa phía trước nhìn về phía trước đầu kia chỉ cho phép một người thông hành đường nhỏ cùng với tọa lạc ở đường nhỏ nơi cuối cùng băng tuyết vương tọa nội tâm lâm bắc bên trong hiện ra nồng đậm kích động cùng vui sướng liên khoe miệng của hắn cũng không nhịn được nâng lên trên mặt hiện ra một vện cười nhạt chỉ muốn lấy được băng tuyết vương tọa tán thành liền có thể trở thành tân nhiệm băng tuyết chi vương sao Cuối cùng, giờ khác trước chơi lúc, bắc được chi Cái tuyết tuyết bố giờ tiến liền nhiệm nhi này đến. Băng tuyết vương tọa, gần ngay trước mắt. Từ vừa tiến vào đến trong trò chơi khủng bố lúc, lâm bắc liền được trở thành băng tuyết chi vương nhiệm vụ. Cái này vào tọa, mắt. Từ trò trở vừa vụ. lâm chỉ tiếc một mực không có gặp phải cơ hội thích hợp cho nên chỉ có thể một mực chờ đợi đợi cho tới hôm nay lâm bắc mới chờ đến cái này cực kỳ khó được cũng là một lần duy nhất cơ hội cái này để hắn làm sao không cảm giác kích động hô khi sâu một hơi về sau lâm bắc hướng về phía trước bước ra một bước một chân đạp ở đầu kia thông hướng vương tọa trên đường nhỏ tiếp lấy hắn từng bước từng bước hướng đi liền tại phía trước chỗ chờ đợi băng tuyết vương tọa cùng lúc đó đang cùng tuyết nữ chiến đấu những cái kia ác quỷ cùng người chơi cũng nhìn thấy chính thức đi lên đầu kia đường nhỏ chính tại tiếp cận băng tuyết vương tọa lâm bắc nháy mắt các nàng liền cũng lên Hoàng bét, đang ể h lúc n t r ư nói chuyện liền có ba cái ác quỷ cùng hai tên người chơi bắt đầu chuyển động hung tận nhìn về phía lâm bắc tốc độ cực nhanh xông về phía trước chuẩn bị đem lâm bắc từ đầu kia trên đường nhỏ kéo xuống có thể các nàng vừa mới bắt đầu hành động tuyết nữ liền mở rộng càng thêm mãnh liệt thế công cưỡng ép ngăn cản những này ác quỷ cùng các người chơi cử động cũng bởi vậy các nàng căn bản hoàn mỹ đi đối phó lâm bắc chỉ có thể bất đắc gì đi đối mặt điên cuồng tuyết nữ nếu không hậu quả rất nghiêm trọng dù sao có thể thành công hay không ngăn cản vẫn là ẩn số phía trước còn có rất nhiều tuyết nữ đang chờ liền đại biểu cho cần phải đối mặt nguy hiểm rất nhiều liền xem như l i ề u lĩnh đem lâm bắc cho k é o xuống cũng tất nhiên sẽ chịu cực kỳ nghiêm trọng tổn thương tại co trọng thương giới tình huống căn bản là không có cách tham dự đến tiếp sau tranh đoạn chỉ sẽ trở thành nhóm đầu tiên bị đào tải người hậu tuyển. người nào cũng không nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng đi làm loại này đối với chính mình không có chỗ tốt sự t ì n h các nàng cũng không muốn hy sinh chính mình tiện nghi những người hậu việt khác cho dù làm như vậy sẽ để cho lâm bắc thuận lợi đi đến vương tọa phía trước có thể tại thế giới khủng bố nắm giữ loại này thực lực nhân loại cùng ác quỷ cũng không phải cái gì nguyện ý vì những thứ khác người hoặc ác quỷ trả giá tồn tại nói cho cùng các nàng quan tâm vẫn là chính mình có thể được đến chỗ tốt bao gồm lần này lựa chọn cùng người cạnh tranh liên thủ cũng là vì đối kháng quá mức cường đại lâm bắc nếu như lâm bắc không có cái uy h i ế gì k hát tường vi phu nhân tiểu tự quỷ an cựu bạch ba quỷ tiểu bạch ba quỷ cũng tại lúc này đem thực lực phát vùng tới tối cường tình trạng điên cuồng công kích tới những trạng thái tia hư nhựa gác quỷ cùng người chơi triệt để đoạn các nàng muốn bước lên đầu kia đường nhỏ ý nghĩ gặp một màn này giáng quản giả tuyết liên rất tức giận kém một chút liền bị phá phỏng làm gì chứ một đám ngu xuẩn một cái so một cái ích kỷ không quản sau cùng được lợi người là ai hiện tại nên làm sự t ì n h đều là ngăn cản tên kia mới đ ố i ai cũng không đi ngăn cản hắn lời nói vậy hắn sẽ cái thứ nhất đi đến trước băng tuyết vương toạ có khả năng sẽ trực tiếp trở thành băng tuyết tri vương ta có thể không muốn nhìn thấy băng tuyết nam vương sinh ra chết tiệt ngớ ngẩn thật là một đám ngớ ngẩn nàng mặc dù không có phá phòng thủ thế nhưng đã mất trí vậy mà tại mong mọi có tư cách tham dự vương vị tranh đoạt tác quỷ cùng các người chơi đi vô tư vì những thứ khác người cạnh tranh làm công hiến cái này là căn bản không chuyện có thể xảy ra cùng lúc đó lâm bắc dễ dàng đi tới đầu này cuối con đường nhỏ đi đến băng tuyết vương tọa ngay phía trước chỗ khoảng cách gần nhìn thấy băng tuyết vương tọa hắn cùng băng tuyết vương tọa ở giữa khoảng cách nhiều nhất chỉ có hai khoảng mười cm chỉ cần vươn tay ra liền có thể chạm đến băng tuyết vương tọa cũng ngay một khắc này to lớn hình tròn trên bình đài tất cả ác quỷ cùng người chơi cùng với tuyết nữ cùng hắc tưởng vi phu nhân chờ ác quỷ thống nhất đem lực chú ý đặt ở trên người lâm bắc các nàng đều muốn biết tiếp x u ố n g sẽ xuất hiện tình huống như thế nào bởi vì tiếp x u ố n g sẽ chuyện phát sinh có khả năng ảnh hưởng đến rất rất nhiều sự tỉnh khó chịu bởi vì làm một cái nào đó đạt chuyện phát nhanh Ai? n a m nhân kia ngồi tại vương tọa bên trên chương hai trăm linh chín nam nhân kia ngồi tại vương tọa bên trên rõ ràng cùng băng tuyết vương tọa ở giữa khoảng cách đã chỉ còn lại một bước khoảng cách có thể là lâm bắc lại chậm chạp không có lại bước về phía trước một bước chỉ là đưa ra một cái tay đi nhẹ nhàng đụng tại trên băng tuyết vương tọa sau đó liền không nhúc nhích đứng ở nơi đó thần s ắ c đờ đẫn nhìn xem ngay phía trước chỗ giống như thời gian xảy ra bất động trạng thái đồng dạng nhưng xung quanh hắn gào thét mà qua gió tuyết nói rõ thời gian tại bình thường trôi qua một chuyện lâm bác sở dĩ sẽ như vậy là vì hiện tại xuất hiện tại trước mắt hắn hình ảnh cùng trên thực tế tồn tại đồng thời không nhất trí ánh mắt giống như là vượt qua vô số tuyến nguyệt nhìn thấy mặt khác một bức hoàn toàn khác biệt hình ảnh tại lâm b ắ t nhìn thấy hình ảnh bên trong băng tuyết vương tọa vẫn tồn tại như cũ tại phía trước nhưng khoảng cách cũng không có ngắn như vậy cũng không phải chỗ chống trạng thái băng tuyết vương tọa vẫn là cái kia băng tuyết vương tọa vẻ ngoài lớn nhỏ chất liệu gì đó đều như thế duy nhất khác biệt chính là phía trên ngồi một cái nữ quỷ một cái mỹ lệ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nhìn một chút liền sẽ say đắm ở trong đó giống là được đến thượng thiên đặc biệt sùng ái nữ á quỷ cụ thể thân cao nhìn không ra bởi vì v ể n lên chân bắt chéo ngồi tại trên băng tuyết vương tọa nhưng ngũ quan tìm không ra một chút điểm thì vết l a m tóc dài màu trắng từ nơi b ả vai d à i rác mà xuống tùy ý xung quanh gió lạnh gào thét mà qua cũng không có một cái sợi tóc bị lay động chỗ mặc y phục rất mát mẹ đơn bạc mà lại là từ đặc thù băng cấu tạo m à thành trong suốt trong suốt đồng thời cũng có thể che kín nên che kín tất cả con mắt bối cảnh là màu lam ở trung tâm là tinh xảo đ ô n g tuyết hình dạng cùng bốn phía thổi qua đ ô n g tuyết đều không giống là trên thế giới đặc biệt nhất tinh xảo nhất đ ô n g tuyết tại nhìn đến cái này nữ quỷ nháy mắt lâm bác tư duy nháy mắt đình chỉ vận chuyển phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc nhưng hắn còn không kịp đi làm những gì liền có một cái tin tức cột hiện lên ở trước mắt sơ đại băng tuyết nữ vương ni lạc mức độ nguy hiểm quỷ thân cấp năng lực băng tuyết hào cảm độ phổ thông nàng là đời thứ nhất băng tuyết nữ vương cũng là sáng tạo ra băng tuyết vương tọa cái kia ác quỷ băng tuyết vương tọa truyền thừa quy củ là nàng mà đ ị n h ra mà nàng làm như vậy chỉ là ở vào b u ồ n chán bởi vì thực lực của nàng quá mức mạnh mẽ tại toàn bộ trên tuyết vực không tìm ra được đối thủ mà bởi vì một chút ít trời sinh nguyên nhân chỉ có thể ở tại mảnh này trong tuyết vực cho nên liền nghĩ ra như thế cái cách chơi nghĩ muốn đổi đuổi, đuổi nhàm chán thời gian chỉ bất quá nàng bây giờ không biết hướng đi phương nào có khả năng vẫn như cũng trở tại bên trong tuyết vực cũng có khả năng tìm tới phương pháp gì sau đó đi đến bên ngoài tuyết vực thế giới duy nhất có thể để xác định chính là nàng còn sống bởi vì băng tuyết vương tọa cùng nàng có thiên thi vạn lũ quan hệ chỉ cần nàng còn sống băng tuyết vương tọa liền sẽ tồn tại mặt khác nếu như nàng không may chết đi như vậy băng tuyết vương tọa cũng sẽ biến mất ngươi bây giờ thấy được là nàng đã t ư ở n g là một loại cực kỳ tình huống đặc thù cho nên mới sẽ nhìn thấy cái này tin tức cột sau khi xem xong trong lòng lâm bắc kinh ngạc càng cường liệt không tại chỉ là bởi vì ni lạp tướng mạo sáng tạo ra băng tuyết vương tọa đời thứ nhất băng tuyết nữ vương một cái quỷ thần cấp ác quỷ có năng lực trực tiếp dùng băng tuyết hai chữ khái quát thoạt nhìn rất đơn giản nhưng khẳng định rất khủng bố mà còn một mực sống đến nay hắn trong lòng có đủ kiểu nghĩ hoặc có quá nhiều không làm rõ ràng được vấn đề tồn tại nhưng lâm bắc không có tại những này sự tình bên trên nghĩ quá lâu bởi vì trong lòng biết bây giờ không phải là suy nghĩ những vấn đề này thời điểm còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm một giây phía sau hắn lắc đầu đẻ xuống lộn xộn suy nghĩ bắt đầu suy nghĩ lên hiện trạng của mình vì sao ta sẽ thấy loại này hình ảnh không hiểu rõ chịu nói h ấ t không c u y ê n chừng ngươi sẽ là ta đang chờ cái kia tồn tại chuẩn bị sẵn sàng có lẽ ngươi về sau gặp được ta tiếng nói vừa ra một sắt na lâm bắc nhìn thấy hình ảnh khôi phục bình thường chống chỗ băng tuyết vương tọa một lần nữa ở trước mắt hiện lên tốc độ nhanh hắn đều phản ứng không kịp mà lâm bắc còn đang tiêu hóa cái kia lời nói mấy giây sau hắn mới xem như phản ứng lại tiếp lấy liền kinh ngạc lẩm bẩm nàng nói cái gì ta chiếm được băng tuyết vương tọa tán thành lần này có thể là bất việc mà lúc này trò chơi khủng bố thanh â m nhắc nhở cũng tại trong đầu của lâm bắc vang lên đinh chúc mừng ngươi hoàn thành lần này phó bản giai đoạn thứ hai nhiệm vụ thành công kích hoạt lần này phó bản giai đoạn thứ ba nhiệm vụ giai đoạn thứ ba trở thành băng tuyết c r i vương băng tuyết vương tọa liền tại phía trước ngươi mà ngươi cũng đã nhận được băng tuyết vương tọa tán thành cho nên còn có cái gì tốt do dự ngồi lên trở thành băng tuyết tri vương ngươi chính là lần này tuyển ra băng tuyết tri vương cái này giai đoạn nhiệm vụ là chỉ một nhiệm vụ chỉ có ngươi có thể hoàn thành sau khi hoàn thành những nhiệm vụ khác sẽ trực tiếp nhảy qua nhiệm vụ này xác nhận đến giai đoạn thứ tư nhiệm vụ gián g quản giả tuyết liên ngay lập tức chú ý tới lâm bắc giờ phút này biểu hiện ra dị thường đối với đây là có chuyện gì trong lòng nàng lại quá là rõ ràng không dây hắn trường hợp này hẳn là cùng ta đồng dạng nhìn thấy sơ đại băng tuyết nữ vương ni lạc cũng nghe đến nàng cái kia lời nói cái này chẳng phải đại biểu cho hắn được đến băng tuyết vương tọa tán thành rất có thể liền sẽ trở thành tân nhiệm băng tuyết tri vương nàng l u ô n cuống rất sợ rất sợ sợ giống như là sẽ phát sinh cái gì đại nạn lâm đầu sự tỉnh mặc dù là đem l ự c chú ý đặt ở trên người lâm bắc thế nhưng giữa song phương chiến đấu tại tiếp tục bộc phát tại lâm bắc thành công hoặc là thất bại phía trước trận chiến đấu này liền không khả năng dừng lại chỉ b ấ t quá các nàng tiểu gì cũng sẽ đem ánh mắt nhìn về phía lâm bắc vị trí thân là dẫn đầu ác quỷ hát tường vi phu nhân một bên khống chế hàng trăm hàng ngàn đoáo đen tường vi hoa đối với ngay phía trước chỗ bạo tuyết ma nữ phát động công kích một bên dùng rất là nghiêm túc ngự khí hô lớn đều tập trung lực chú ý đây là thời điểm mấu chốt nhất không thể để bất luận cái gì ngoài ý muốn phát hiện đem các nàng toàn bộ đều phế bỏ tiếng nói vừa ra lúc thế công của nàng mãnh liệt mà trở nên mạnh mẽ áp chế bạo tuyết ma nữ không ngừng lùi lại căn bản tìm không được cơ hội phản kháng ngay sau đó lấy lại tinh thần tuyết nữ cùng a n cựu chờ ác quỷ cũng làm ra cùng hắc tưởng vi phu nhân không sai biệt làm sự tình cuối cùng tại loại này dùng điên c ù n g đều khó mà hình dung thế công phía dưới lần lượt có ác quỷ cùng người chơi bị đánh bại trên mặt đất cuối cùng bị tầng tầng hàn băng không chế lại bị ép trở thành người đứng xem một thành viên Cứ việc thực lúc của tuyết này lâm bác lại lần nữa nhìn về phía băng tuyết vương tọa trong đầu còn đang hồi tưởng nghi lạp lời nói sau một khắc một cái tin tức cột hiện lên ở trước mắt hắn băng tuyết vương tọa phẩm cấp siêu hung cấp quỷ khí năng lực đông kết tất cả hào cảm độ thưởng thức nếu như ngươi là thông qua tại đại hôn chiến bên trong chiến thắng phương thức đến tới chỗ này như vậy nó có nhất định sát xuất sẽ không tán thành ngươi bởi vì ngươi là nam nhân tại nhiều năm như vậy bên trong xuất hiện tại băng tuyết tri vương đều là băng tuyết nữ vương chưa hề có băng tuyết nam vương xuất hiện qua có thể mà lại ngươi không là thông qua cái này loại phương thức đến mà là lấy một loại trước nay chưa từng có phương thức đến lấy sức một mình bức bách những người hậu tuyển khác liên kết hợp lại cùng nhau ở loại tình huống này phía dưới ngươi còn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối càng làm ộ t mình không hoảng hốt bất mãn đi tới nơi đây cũng bởi vậy nó tại trên người ngươi cảm thấy vương khí chất cũng đối có cảm giác đặc ngươi đối i b ệ trong Tại nó xem a b t u y lúc vô tình giải quyết phiền phái lớn nhất ngươi còn rất có ánh mắt để ta trở thành băng tuyết nam vương tuyệt đối là ngươi làm lựa chọn chính xác nhất tự nói vài câu về sau lâm bắc trực tiếp xoay người qua đem phần lưng nhắm ngay băng tuyết vương tọa mà tùy theo xuất hiện tại hắn giữa tầm mắt là cái kia ngay tại hướng về thiên về một bên chiến đấu ngay sau đó lâm bắc không chút do dự hướng phía dưới ngồi đi trực tiếp ngồi ở trên băng tuyết vương tọa tại hắn mới vừa ngồi xuống lúc liền có một cỗ cực hàn c h i ý dâng lên nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân các nơi lạnh x u y ê n tim chính là chính là có thể chống cự rét lạnh lâm bắc cũng vô pháp chống cự loại này sức mạnh của cực hàn bất quá trường hợp này rất ngắn chỉ là kéo dài mấy giây mà thôi hắn rất nhanh liền thích h n g loại này rét lạnh Ngồi ở chỗ này cảm giác coi như không tệ vị trí này lâm b á c rất thích chương 210, băng tuyết nam vương hiện thế chương 210, băng tuyết nam vương hiện thế mặc dù băng tuyết vương tọa tại rất vắng vẻ địa phương nói trắng ra chính là tuyết vực góc nhỏ chỗ thế nhưng ngồi tại trên băng tuyết vương tọa về sau lâm b á c nhìn thấy lại không chỉ là hết thẻ trước mắt hắn nhìn thấy là toàn bộ tuyết vực dây thứ nhất nhìn thấy chính là hình tròn trên bình đài chiến đấu dây thứ hai nhìn thấy chính là hoang vu yên tĩnh tuyết lang bá tức thành bảo thứ ba dây nhìn thấy chính là phó bản tuyết nguyên quỷ ảnh khu vực bên trong từng cái tuyết、Úc. thứ tư g i â y nhìn thấy là một đám tại đất tuyết bên trong chạy nhanh người chơi tại thân thể bọn hắn sau có một cái băng tuyết cự nhân tại cất bước đuổi theo thứ năm g i â y thứ sáu g i â y mỗi một giây đều không giống nhau lâm bác muốn nhìn chỗ nào liền có thể nhìn tới chỗ nào chỉ cần tâm niệm vừa động nhưng chỉ giới hạn ở tuyết vực bên trong không chỉ là như vậy ngồi tại trên băng tuyết vương tọa phía sau hắn còn có thể đi đến muốn đi đến bất kỳ địa phương nào nhiều nhất chỉ cần một giây mà những n à y đều chỉ là ngồi tại vương tọa bên trên dây thứ nhất liền có thể hoàn mỹ nắm giữ lực lượng trừ cái đó ra còn có rất nhiều lực lượng khác chỉ là cần thời gian nhất định đi quen thuộc băng tuyết vương tọa quả nhiên rất thần kỳ c h ắ c không được trở thành băng tuyết chi vương phía sau liền có thể không chế toàn bộ tuyết vực lâm bắc rất chờ mong chờ mong chính mình hoàn mỹ không chế băng tuyết vương tọa một khắc này đến cùng lúc đó tại hình tròn trên bình đài chiến đấu những người dự bị đem lâm bắc ngồi tại vương tọa bên trên một màn xem tại trong mắt lúc này trong lòng các nàng lại không chiến ý thay vào đó là sâu s ắ t về p h tân nhiệm băng tuyết chi vương đã xuất hiện sao vậy ta còn có cái gì chiến đấu tiếp cận phải dù sao cũng không có khả năng chiến thắng mệt mỏi Thủy gì ta? quay đầu lại trung quy là t ô i công bận rộn một chàng cũng không biết chúng ta tiếp xuống vận mệnh sẽ như thế nào tuyệt đối không thể có thể cứ như vậy bình bình đạm đạm kết thúc bởi vì những ngày ác quỷ cùng các người chơi mộng tưởng chính là một ngày kia có thể trở thành băng tuyết tri vương nhưng bây giờ mộng tưởng đã tan vỡ mà tuyết nữ cùng hát tưởng vi phu nhân chờ ác quỷ hoàn mỹ nắm chắc cơ hội này cố nén đi nhìn lâm b á c xúc động tiếp tục đối với ác quỷ bọn họ phát động công kích nhanh nắm chắc cơ hội duy nhất một lần giải quyết đi các nàng vừa vặn liền đem bọn ra hỏa này xem như là cho hắn thành vương hạ lễ ý kiến hay hắn nhất định sẽ rất thích rất nhanh các nàng liền đem tất cả ác quỷ cùng người chơi đều cho đánh ngã kỳ thật giờ phút này nhất hốt hoảng là g i á m quản g i ả tuyết liên bởi vì nàng là đời t r ư ớ c băng tuyết tri vương cũng là hiện đang phụ trách quản lý trận này trò chơi g i á m quản g i ả lâm bắc có thể hay không trở thành tân nhiệm băng tuyết tri vương đối giám quản g i ả tuyết liên đến nói ý nghĩa phi phạm dù sao thân phận của nàng đặc thù nhất ai không nghĩ tới hắn vậy mà thật trở thành băng tuyết tri vương vậy ta lại nên lấy loại nào tư thái đi đối mặt hắn đâu dựa theo lệ cũ đến nói Đời t r ư ớ cái băng tuyết, tuyết, tuyết, tuyết c này. này một nhiệm kỳ băng tuyết c h i vương rất có thể sẽ là một nhân loại hơn nữa còn là một cái nam nhân nếu như trở thành băng tuyết c h i vương chính là một cái ác ủy như vậy giám quản gia tuyết liên sẽ không chút do dự cho trợ giúp lại không tốt là một cái người chơi nữ nàng cũng sẽ không có quá nhiều không tình nguyện nhưng hết lần này tới lần khác là lâm bắc một cái người chơi nam đây là giám quản giả tuyết liên chỗ không nghĩ tới tình huống cho nên nàng không biết nên làm sao đối mặt trường hợp này mà vừa lúc này trò chơi khủng bố thanh â m nhắc nhở tại lâm bắc trong đầu vang lên đinh chúc mừng ngươi trở thành băng tuyết c h i vương lấy được được thưởng duy nhất xưng hào băng tuyết nam vương lấy được được thưởng tuyết v ư ợ t quyền khống chế lấy được được thưởng băng tuyết vôn toạn hắn còn chưa kịp đi nhiều suy nghĩ cái gì trò chơi khủng bố thanh em nhắc nhở liền lại một lần vang lên băng ấ t quá. l tuyết tri t vương đã xuất hiện giai đoạn thứ tư nhiệm vụ chính thức kích hoạt giai đoạn thứ tư nhiệm vụ sau cùng lựa chọn trở thành băng tuyết tri vương là các người tới nơi này chỉ một mục đích nhưng bây giờ tân nhiệm băng tuyết c h i vương đã xuất hiện người chơi khác không có trở thành băng tuyết c h i vương cơ hội nhưng sự tình cũng sẽ không như vậy mà kết thúc tất nhiên muốn trở thành băng tuyết c h i vương đồng thời vì thế mà trả giá cố gắng vậy liền đại biểu cho các ngươi là đương nhiệm băng tuyết c h i vương người cạnh tranh đã t ừ ư ờ n g uy hiếp đến qua địa vị của h ắ n là tuyệt đối địch đối tồn tại mà mỗi một đời trên băng tuyết c h i vương bị lúc đều sẽ đối với cái này tiến hành một lần thanh toán thật ổn cố chính mình vĩnh viễn sẽ không ngồi ấm chỗ vị trí quan mới nhậm chức đều có ba cây bước lại càng không cần phải nói một tôn vương hiện tại đến thanh toán thời điểm cho nên làm ra các ngươi sau cùng lựa chọn a là lựa chọn tiếp tục cùng đương nhiệm băng tuyết tri vương đối n ị c h sau đó chết tại cái này phó bản bên trong vẫn là lựa chọn túi đầu xin lỗi nhận sai sau đó trở thành đương nhiệm băng tuyết chi vương thuộc hạ từ đây vì hắn phấn đấu đến chết đâu mời tại mời bên trong phút làm ra lựa chọn v ĩ như vượt qua thời hạn không quản là một giây vẫn là hai giây đều sẽ tiến hành cưỡng chế xóa bỏ một ngày mắt ở đây người chơi đều kinh hại đến các nàng làm sao không chút suy nghĩ đến vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy giai đoạn thứ tư nhiệm vụ sẽ là dạng này không hợp thói thường không hợp thói thường đến cực điểm cách thiên hạ lớn phổ song đó căn bản không được chọn không quản là chết còn là trở thành bộ hạ của hắn đều không phải ta kết quả mong muốn uy lưu ra ta hiện tại muốn lưu ra liền làm ta không có tham gia qua vì thế ta nguyện ý trả giá tất cả khủng bố trị làm sao sẽ có loại này nhiệm vụ tồn tại vô luận như thế nào nghĩ đều cần trả giá rất lớn trở thành thủ hạ của hắn hoặc là chết sao rõ ràng chỉ có một loại lựa chọn ai sớm biết là trường hợp này đánh chết ta cũng sẽ không đến tham gia cái này phó bản thật sự là mất cả trì lẫn trải giờ phút này các người chơi đều rất sụp đổ từng cái đều nghĩ cao giọng gào thét một phen để phát tiết trong lòng mình bị k h u ấ chi tiết các nàng cái gì đều làm không được chỉ có thể bị khống chế tại khối băng bên trong phát ra cực kỳ bất đắc dĩ cảm thán âm thanh ác quỷ bọn họ đối với cái này thì là hoàn toàn không biết gì cả các nàng chỉ là tại khó chịu nhìn xem ngồi tại phía trên băng tuyết vương tọa lâm bắc từng đôi âm l ã n h trong con ngươi đều là phẫn nộ h i ệ n nhiên là rất không tán đồng kết quả này nếu như tình huống cho phép những này ác quỷ tuyệt đối sẽ đem lâm bắc từ vương tọa bên trên kéo xuống hừ ta có thể thật là vô dụng cuối cùng liền một cái nam nhân cũng không bằng nhiều năm như vậy người thật sự là ăn không ha ha vậy mà để một nhân loại trở thành băng tuyết tri vương vậy ta còn có tư cách gì ở tại tuyết vực bên trong không ta không đồng ý ở trong đó tuyệt đối có mở ám nhân loại kia khẳng định sử dụng cái gì bẩn thiệu tiểu thủ đoạn dù cho đây là hiện thực nhưng các nàng vẫn như c ũ không dám cũng tương tự không muốn đi tiếp thu dù sao là bại bởi một nhân loại mà lại là thua rất thảm rất thảm mà lâm bắc biểu hiện lại rất bình thường bởi vì trong đầu hắn thanh âm nhắc nhở vẫn còn tiếp tục vang lên Đinh. chi nhiệm nhiệm sinh Bang vương chuyên thuộc nhiệm vụ chính Chuyên trưởng không thuộc thức kích hoạt.、Chuyên、thuộc nhiệm vụ, sinh chết. thật. Chế. tuyết vụ vụ, Kỳ có tư cách quyết định những người cạnh tranh này sinh tử làm ra quyết định của người a nghe xong lâm bắc không khỏi dùng sức núi mày khoe miệng tùy theo hiện ra một vệ nụ cười hài lòng không sai cùng ta trong tưởng tượng không sai bệt lắm không có trắng đem các nàng lưu lại quả nhiên tại băng tuyết chi vương xuất hiện phía sau sẽ phát sinh càng thêm có ý tứ sự tình thử vong hoặc là thần phục ta sao suy nghĩ kỹ một chút để các nàng về sau làm việc cho ta là cái vô cùng lựa chọn tốt bọn da hỏa này thực lực đều có thể so với ác mộng cấp ác quỷ làm lên một í chuyện sẽ thuận tiện nhiều phía trước lúc hắn đem các người chơi chiến đấu Đều cho đại khái nhìn một lần, cho nên h rất, rất, rất cần thiết một cái bước đầu h người chơi có thể có được mãnh liệt như vậy lực lượng liền đã chứng minh rất nhiều chuyện vất quá mặc dù lưu nàng lại bọn họ xác thực rất hữu dụng thế nhưng nếu có một chút mắt không mở ra hỏa Ta c ũ người k giai để kết n như xem đoạn i thứ hai nhiệm vụ thất bại không cách nào thu hoạch giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chỉ có thể từ giai đoạn thứ tư nhiệm vụ bắt đầu nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành không có, có thất bại có thể cũng chính là nói nếu không chết ở chỗ này muốn không thần phục tại hắn lựa chọn a mặt khác liền xem như các ngươi lựa chọn thần phục hắn sẽ sẽ không tiếp nhận cũng là ẩn số a cho nên tận khả năng đi biểu hiện tốt một chút a tiếp lấy các người chơi vốn là sụp đổ nội tâm biến thành càng thêm sụp đổ hận không thể hiện tại liền đưa tay tự tay đem chính mình cho bóc chết nhưng các nàng không dám bởi vì chết tất cả đều sẽ kết thúc sẽ mất đi tất cả hy vọng không có chuyện gì so sống quan trọng hơn chỉ có sống mọi việc đều có khả năng ta hiện tại chỉ hy vọng hắn là cái tương đối hiền lành người không lại bởi vì vừa vặn mâu thuẫn nhỏ ghi h ậ ta ai trên mặt nội nói là chúng ta làm thế nào có thể cái này rõ ràng không phải chúng ta có khả năng quyết định sự tình chúng ta liền xem như làm ra lựa chọn nhiều nhất cũng chỉ là có thể tỏ thái độ mà thôi đến mức cuối cùng sẽ có như thế nào hạ c h à n g vẫn là muốn nhìn hắn lựa chọn thế nào tốt tuyệt vọng tại thế giới khủng bố chờ lâu như vậy ta còn là lần đầu tiên cảm giác được như thế tuyệt vọng liền xem như ta có lại làm sao lực lượng cường đại nhưng bây giờ cũng không có nổi chút tác dụng nào nhỏ yếu giống như là một chỉ có thể bị hắn tùy ý bóp chết tiểu côn trùng may mắn còn sống sót các người chơi nội tâm không những sụp đổ mà còn cũng rất bất an loại này sinh tử toàn bộ từ lâm bắc không chế cảm giác sẽ chỉ làm các nàng sống ở sợ hai bên trong g i a n g quản giả tuyết liên rất rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào cứ việc nội tâm cùng biểu lộ đều rất là phức tạp nhưng nàng cũng rõ ràng sự t ì n h đã thành kết cục đã định vô luận làm cái gì cũng sẽ không lại phát sinh thay đổi lâm bắc chính là tân nhiệm băng tuyết tri vương được đến băng tuyết vương tọa tán thành nắm giữ một bộ phận tuyết vương lực lượng nam nhân tính toán tính toán băng tuyết nam vương liền băng tuyết nam vương a không quản ta có thừa nhận hay không hắn đều là tân nhiệm băng tuyết tri vương đây là làm bằng sát sự thật nói không chừng băng tuyết nam vương xuất hiện sẽ làm cho cả tuyết vực đều phát sinh thay đổi như vậy cũng là một chuyện tốt mà ta có nghĩa vụ đi chợ giúp hắn ý niệm tới đây gián quản giả tuyết liên triệt để làm ra quyết định sau một khắc nàng liên há hốc miệng ra đối với chỗ phía dưới nói vương vị tranh đoạt chiến t r í n h thức kết thúc tiếp xuống các ngươi cần muốn lựa chọn có hai lựa chọn một cái là tại chỗ tử vong một cái là thần phục với băng tuyết c h i vương trở thành băng tuyết c h i vương cấp dưới nhất định phải làm ra lựa chọn không tồn tại bất luận cái gì trường hợp đặc biệt mười bên trong p h t cho ra các ngươi làm án lúc này bạo tuyết ma nữ song t ử ác quỷ chờ ác quỷ đều bị sợ ngây người thật lâu đều không có từ cái này rung động thông tin bên trong lấy lại tinh thần giống như là bên thai có cựu thiên lôi đ ỉ n h tại thay nhau nổ tung đồng dạng cùng các người chơi đồng dạng nội tâm của các nàng cũng rất loạn loạn tới cực điểm cũng không biết nên như thế nào đối mặt trường hợp này ước chừng qua một phút phía sau ác quỷ bọn họ mới xem như tiếp thu cái này hiện thực chỉ để nhận rõ tự thân hiện nay tình cảnh đối với trường hợp này trong lòng lâm bắc cảm giác rất là ngoài ý muốn bởi vì lúc trước giám quản giả tuyết liên ý biểu hiện đặc biệt rõ ràng vì vậy hắn theo bản năng ngầm đầu nhìn về phía bay xuống đông tuyết trên không một cái tin tức cột tùy theo xuất hiện g i á m quản giả tuyết liên h ả o cảm độ miễn cưỡng tán thành mặc dù vẫn là không nhớ tới để băng tuyết chi vương xuất hiện nhưng cố định sự thật không có cách nào thay đổi cho nên nàng bức bách chính mình tiếp thu chuyện này đồng thời nói cho chính mình băng tuyết nam vương xuất hiện có lẽ là một chuyện tốt bởi vậy nàng giúp ngươi bởi vì tiền nhiệm băng tuyết chi vương giúp đương nhiệm băng tuyết chi vương là cho tới nay truyền thống đến đây lâm b á c nhẹ nhàng thở ra ít nhất miễn cưỡng loại bỏ g i á n quản giả tuyết liên để ý cái này cũng coi như là một chuyện tốt mấy giây sau ngồi tại trên băng tuyết vương t ọ a lâm bắc chậm rãi đem một cái tay cho dơ lên một chút lạnh nhạt đối với lấy hắc tưởng vi phu nhân cầm đầu đông đảo ác quỷ nói thả các nàng ra cho các nàng tự do ngay vậy tuyết nữ nhộn nhịp động lên giải trừ tại những n à y ác quỷ cùng người chơi trên thân đóng băng chỉ chốc lát tất cả người chơi cùng ác quỷ đều khôi phục tự do nắm giữ có khả năng bình thường hành động năng lực hoàn toàn có thể nắm lấy cơ hội từ nơi này chạy trốn b vô luận là người chơi vẫn là ác quỷ giờ phút này trên mặt đều có lấy lòng nụ cười từng cái cười soa so a đều sán lạ chương hai trăm m ư ơ i hai ta nguyện vĩnh viễn đi theo tại ngài tà hữu chương hai trăm m ư ơ i hai ta nguyện vĩnh viễn đi theo tại ngài tà hữu tại cái này ngắn ngủi một lát bên trong những n à y ác quỷ cùng các người chơi đều làm ra quyết định cho nên trên mặt mới có thể xuất hiện loại này nụ cười Hiện nhiên, các nàng đều lựa chọn thân phụ. không, không những cho nhẹ hơi nhữ cười. Bởi cười đại biểu lại, nội nàng Nếu cũng nụ này, lòng cùng lòng. màn này, bên trong đã án. toàn các cả bác có đáp là mày mà làm Gặp đều đều đã đều đ lựa lấy lấy lâm ra tất một tâm sẽ bộ vì Vậy so sánh với chết ở chỗ này còn không bằng thần phục tại dưới trướng của ta dù sao đây cũng là một loại còn sống hình thức kỳ thật các nàng căn bản không được chọn đối với tình huống này hắn phát ra từ nội tâm cảm giác hài lòng không q u ả n ác quỷ cùng các người chơi thần phục có thật lòng không thật lòng nhưng ít ra đều không có biểu hiện ra cái gì ý phản kháng từng cái đều lạ thường phối hợp mà cái này cũng liền đại biểu cho có thể chiếu đơn thu hết mặc dù phía trước lâm bắc liền đã quyết định nếu có người nào có không phối hợp ý tứ như vậy liền trực tiếp tuyên bố tử vong nhưng nói cho cùng hắn không hề muốn làm như vậy những này ác quỷ cùng người chơi thực lực đều rất mạnh mỗi thiếu một cái đều là một cái tổn thất thật lớn cho nên có thể không thiếu một cái mới là hoàn mỹ nhất tình huống ngay lúc này đồng dạng đem g i á m quản giả tuyết liên lời nói cho nghe lọt vào trong thai hắc tưởng vi phu nhân chờ ác quỷ bọn họ đúng là chủ động hướng về ngồi tại vương tọa bên trên lâm bắc đi đến từng bước từng bước đón gió tuyết đi tới hắc tưởng vi phu nhân tiểu tiểu quỷ án cựu bạch ba o quỷ tiểu bạch ba đại ác quỷ đi tại phía trước nhất mà tại các nàng sau lưng đi theo là cái kia số lượng đông đảo tuyết nữ thời khắc này tuyết nữ tự động tiến hành phân đội thực lực tối cường một nhóm kia tuyết nữ đi tại hàng thứ nhất vị trí cùng hắc tường vi phu nhân chờ ác quỷ ở giữa nhiều nhất chỉ có hai mét khoảng cách thực lực yếu nhất tuyết nữ thì là tại phía sau cùng rất nhanh đi tại phía trước nhất hắc tường vi phu nhân chờ ba đại ác quỷ liền đi tới lâm bắc vị trí sau đó an an yên tính đứng ở nơi đó vị trí là ngồi tại vương tọa bên trên trước lâm bắc vừa mới mét có hơn loại này hành động rõ ràng chính là tại thủ vệ lâm bắc ngay sau đó lấy thực lực làm căn cứ phân ra đội ngũ tuyết nữ cũng liên tiếp dừng ở địa phương khác nhau lẫn nhau ở giữa có nhất định khoảng thời gian bởi vì đầu này đường nhỏ rất hẹp những cái tia thực lực cường đại tuyết nữ trực tiếp động thủ thả ra đại lượng băng tình đem con đường này tiến hành trình độ nhất định mở rộng đến cuối cùng tất cả tuyết nữ đều đứng ở đầu này trên đường nhỏ sau đó chỉnh tề xoay người qua đi nhìn về phía những cái k i a vẻ mặt tươi cười người chơi cùng ác quỷ đường nhỏ nhất nơi cuối cùng là ngồi tại phía trên băng tuyết vương t ọ a lâm bắc tại hắn phía trước ngoài một thước đứng chính là ác mộng cấp ba đại ác quỷ tại ba đại ác quỷ khu vực một m đằng trước đứng là từng cái thực lực tại khủng bố cấp ác tuyết nữ tại càng phía trước chỗ chính là kinh tùng cấp tuyết nữ cứ thế mà suy ra mặc dù các nàng toàn bộ đều đứng ở đầu này trên đường nhỏ nhưng lại không có đối tầm mắt của lâm bắc tạo thành bất kỳ ảnh hưởng cũng bởi vậy lâm bắc cũng không nói gì thêm tùy ý hát tưởng vi phu nhân chờ ác quỷ ở tại phía trước mình tiến hành bảo hộ mà hắn chỉ là đang nhìn những cái kêu ác quỷ cùng người chơi thật lâu đều không có mở miệng nói chuyện giống như là đang đợi chuyện gì phát sinh theo thời gian từng giây từng phút trôi qua tại hình tròn bình đải trô đứng người chơi cùng ác quỷ bọn họ cũng dần dần lĩnh ngộ được ý của lâm bắc các nàng đều đã minh bạch đơn thuần nụ cười không được cái tác dụng gì mà dẫn đầu bắt đầu trước hành động là bạo tuyết ma nữ nàng bước lên phía trước đi ra một hơi đi tới đầu kia đường nhỏ lối vào chỗ tồn tại ở khuôn mặt nàng bên trên nụ cười biến thành càng thêm xán lạ Sau một khắc, bạo tuyết ma nữ đúng là quý trên mặt đất bày ra một cái đặc biệt lễ nghi tư thế đồng thời cũng mở miệng cười nói vĩ đại băng tuyết c h i vương ta nguyện ý chung thân hầu hạng ư ờ i vĩnh viên đi theo tại ngài sau lưng m ờ i n g à i cho ta cơ hội này cầu thúc canh à, cầu miễn phí lễ vật à hảo ca ca bọn họ thì tỉ tốt bọn họ cho ước điểm điểm rồi miễn phí là tốt chứ chương 213, nhộn nhịp lựa chọn thần phục g i á m quản giá tuyết liên trợ r ú t chương 213, nhộn nhịp lựa chọn thần phục gián quản giá tuyết liên trợ g ú t nghe đến lời nói này phía sau lâm bác trực tiếp nhìn về phía bạo tuyết ma nữ đối với cái này hắn cũng không phải là rất bất ngờ đã sớm đoán được bạo tuyết ma nữ sẽ là trước hết nhất chủ động tỏ thái độ ác quỷ bởi vì lâm bắc phía trước nhìn thấy qua bạo tuyết ma nữ tin tức cột biết đây là một cái cái dạng gì ác quỷ bạo tuyết ma nữ t h ư sinh ra một khắc kia trở đi liền nắm giữ đặc biệt sứ mệnh có thể trở thành băng tuyết chi vương liền trở thành băng tuyết chi vương không cách nào trở thành băng tuyết chi vương cái kia liền nghĩ biện pháp lưu tại băng tuyết chi vương bên cạnh nhất sinh nhất t ử trung tâm đi hầu hạ băng tuyết chi vương mà giờ khắc này cùng bạo tuyết ma nữ có liên quan tin tức cột một lần nữa tại trước mắt lâm bắc hiện lên đi ra bạo tuyết ác ngược cấp năng lực bao tuyết c h i nộ tùy tùng vương thuật hào cảm độ tôn kính nàng muốn đi theo ngươi muốn h ồ i hạ tại băng tuyết c h i vương bên cạnh tại nàng nhìn lại chính mình cái thứ hai năng lực vốn là càng thích hợp với băng tuyết nam vương cho nên nàng rất c h ờ mong c h ờ mong chính mình cùng băng tuyết nam vương ở giữa sẽ chuyện gì phát sinh bất quá bởi vì là tất cả mới vừa mới bắt đầu cho nên nàng hào cảm độ không có đạt tới tối cao vẹn vẹn chỉ là đến tôn kính trình độ này mặc dù chỉ đạt tới tôn kính nhưng lại đặc biệt đáng tin không những sẽ không làm bất luận cái gì đối ngươi bất lợi sự tình ngược lại sẽ còn nghĩ trăm phương ngàn kế để ngươi hài lòng các mặt đều là như vậy à nhìn xong lâm bác hài lòng nhẹ gật đầu nhìn hướng bạo tuyết ma nữ con mắt bên trong cũng hiện ra một vệ t đu h ò a tùy tùng vương thuật sao có ý tứ liền hướng điểm này cũng phải đem ngươi lưu lại ân hắn chỉ là nghĩ đơn phần kiến thức bên dưới cái này cái gọi là tùy tùng vương thuật đồng thời không có bất kỳ cái gì ý khác không sai chính là như vậy sau một khác lâm bác cái kia mang theo uy nghiêm tiếng nói chuyện vâng lên chuẩn từ hôm nay trở đi ngươi liền lưu lại hầu hạ ta đến đến bên cạnh ta đến Kỳ thật hắn cũng không có tận lực đi khống chế chính mình ngữ liệu chỉ đang dùng bình thường nhất trạng thái nói chuyện thế nhưng nói tới ra từng câu từng chữ bên trong lại đều mang lên nồng đậm uy nghiêm cho người cung ác quỷ một loại không cho kháng cự cảm giác tiếng nói vừa ra lúc trong lòng lâm bắc liền có đáp án b ă n g tuyết vương tỏa một cái khác tác dụng sao dạng này tựa hồ cũng không tệ hắn đồng thời không ghét trường hợp này bởi vì tại nào đó chút thời gian có thể hữu hiệu giải quyết rất nhiều vấn đề nghe được lời nói của lâm bắc phía sau Lấy đặc b i ệ tiếp lấy bạo tuyết ma nữ vội vàng đứng lên sau đó không chút do dự cất bước hướng đi đầu kia đường nhỏ từng bước từng bước hướng đi ngồi tại trên băng tuyết vương tọa lâm bắc trong đó ngay cả đầu cũng không quay một lần căn bản không có đi để ý tới những cái kia vừa vặn còn tại cùng một trận doanh ác quỷ cùng nhân loại mấy giây sau đó nàng thuận lợi đi tới bên người lâm bắc chỗ cùng lâm bắc ở giữa khoảng cách chỉ có mười cm giờ k h ắ c này hát tường vi phu nhân tiểu t i ể u quỷ an cựu bạch b à o quỷ tiểu bạch đều xoay người qua đi dùng tràn ngập đề phòng đề phòng ánh mắt nhìn về phía bạo tuyết ma nữ trong cơ thể quỷ lực cũng tại toàn lực tiến hành vận chuyển chỉ cần bạo tuyết ma nữ có một tia d ị động các nàng ba cái liền sẽ không chút do dự phát động công kích đúng lúc này vừa vặn dừng bước lại bạo tuyết ma nữ đúng là trực tiếp quỷ ngồi ở trên mặt băng vị trí tại lâm bắc bên phải bên cạnh chân tùy theo càng đem hai tay cho giơ lên dùng thích hợp nhất cường độ cho lâm bắc bóp lên、chân. đồng thời nàng còn mỉm cười nói mới vừa mới vừa đi dài như vậy đường ngài chân có lẽ có chút không thoải mái a dù sao đi đều là mặt băng mà còn nơi này phong hòa tuyết lại lớn chỗ để làm ngài thị nữ ta cần thiết giúp ngài xoa b ó c chân hóa giải một chút ngài chân mệt mọc yên tâm thủ pháp của ta rất chuyên nghiệp bạo tuyết ma nữ bóp rất chân thành có thể dùng cẩn thận tỉ mỉ đến hình dung cường độ cũng nắm rất tốt chỗ ấn vị trí cũng có coi trọng giống là có kinh nghiệm phong phú lâm bắc chỉ cảm thấy từng đợt sảng khoái phía trước tích lũy h u vải tại nhanh chóng biến mất thay thế hát tưởng vi phu nhân chờ ba ác quỷ xương sở không nghĩ tới bạo tuyết ma nữ sẽ làm ra loại này sự t ì n h a cái này cùng ta nghĩ hoàn toàn khác biệt thật đem ta kinh hại đến vậy mà chủ động làm ra loại này sự t ì n h xem ra nàng là chân tâm thật ý nghĩ theo hắn cũng chính là nói tạm thời có thể yên tâm nàng đi mặc dù cái này loại cảm giác đặc biệt không sai nhưng lâm bắc cũng không có vì vậy chậm trễ chính sự v u ơ n g l ò n g cùng làm chính sự bản thân liền không xung đột tiếp l ấ y hắn chú ý tới hát tưởng vi phu nhân chờ ác quỷ trạng thái lập tức liền biết các nàng đang lo lắng thứ gì vì vậy nhẹ mở miệng cười nói không cần lo lắng có thể yên tâm tín nhiệm nàng ta nói h lâm, lại lại lâm bắc lời nói các nàng tin tưởng nhất chỉ chốc lát lâm bắc cũng lại lần nữa nhìn về phía những cái kia còn không làm ra tỏ thái độ hành động chỉ là tại nơi đó cười người chơi cùng ác quỷ bọn họ hắn một cái chữ cũng không có nói chỉ là tại nơi đó yên tĩnh nhìn xem trong lúc vô hình thả ra một cỗ to lớn uy nghiêm làm cho toàn bộ hình tròn phía trên bình đài bầu trời biến thành càng thêm âm trầm phảng phất sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh cùng lúc đó ở trên không chỗ đợi giám quản giả tuyết liền đem bạo tuyết ma nữ bóp chân một màn xem tại trong mắt bởi vì hiện tại nàng ép buộc chính mình tiếp thu lâm bắc cho nên trong nội tâm không có đối lâm bắc phản cảm tại thấy cảnh này lúc cũng không có lại không thoải mái không thể không nói người này vận khí coi như không tệ vậy mà gặp một cái bạo tuyết ma nữ bạo tuyết ma nữ a một trời sinh cùng băng tuyết chi vương có thiên ti vạn lũ liên hệ tồn tại nhưng các nàng số lượng rất thưa thớt mà còn xuất hiện thời gian cũng không cố định thậm chí có khả năng mấy chục năm cũng không xuất hiện một cái tại nhiều năm như vậy bên trong có thể có bạo tuyết ma nữ đi theo băng tuyết chi vương không nhiều mà ta liền không có thật có điểm ghen tị vận khí của hắn g i a n g quản giả tuyết liên không nhịn được cảm thán vài câu nhưng trên thực tế trong lòng không có bất kỳ cái gì không tốt ý nghĩ nàng chỉ là thay lâm bắc cảm giác cao hứng dù sao đương nhiệm thực lực của băng tuyết tri vương cùng thế lực càng là cường đại toàn bộ tuyết vực lực ảnh hưởng thì càng cường đồng d ạ n g cái khác gác quỷ cùng người chơi cũng nhìn thấy bạo tuyết ma nữ cùng với lâm bắc sở tác sở vi gặp tình huống như vậy nội tâm của các nàng bên trong cũng không khỏi có sốt ruột tuân g a hiện ra biết nhất định phải tranh thủ thời gian làm những gì sự tỉnh không phải vậy hậu quả rất nghiêm trọng sau một khác lại có một cái ác quỷ chủ động quỷ trên mặt đất đem đầu thấp kém phía sau đối với lâm bắc nói ta cũng nguyện ý thần phục ngài mời ngài nhận lấy ta nghe vậy lâm bắc nhìn về phía cái này ác quỷ một cái tin tức cột tùy theo mà hiện lên ám ảnh lãm tử mức độ nguy hiểm ác n g ư c cấp năng lực h ả o cảm độ e ngại sợ chết cho nên lựa chọn thần phục khi tìm thấy sống tiếp phương pháp phía trước trong lòng không dám có bất kỳ không tốt ý nghĩ nhìn xong sau lâm bắc nhẹ gật đầu nói có thể đến đây đi mặc dù hào cảm độ không cao nhưng cũng miễn cứ đủ lưu lại là lựa chọn tốt nhất sau đó từng cái ác quỷ đều làm ra những chuyện tương tự bao gồm thực lực mạnh mẽ song tử ác quỷ cũng là như thế mà m g ô i có một cái ác quỷ mở miệng tỏ thái độ lâm bắc liền sẽ nhìn hướng cái kia ác quỷ sau đó cẩn thận duyệt đọc tin tức c u ộ t phán đoán có thể hay không đem cho nhận lấy đến cuối cùng toàn bộ đều thu số dưới bởi vì những này ác quỷ hào cảm độ đều không sai bị lắm hoàn toàn có thể lưu lại chậm rãi bồi dưỡng chỉ cần có đầy đủ thời gian tuyệt đối có thể để các nàng thật tâm thật ý thần phục tại tất cả ác quỷ đều đứng ở vương tọa phía sau lúc lâm bắc liền đem ánh mắt nhìn về phía không có tỏ thái độ các người chơi so sánh với ác quỷ đến nói hắn lo lắng nhất chính là những n à y người chơi bởi vì không cách nào nhìn thấy người chơi bản nhân tin tức cột cho nên không cách nào xác định những n à y người chơi đang suy nghĩ cái gì cũng vô pháp xác định những n à y người chơi hảo cảm độ làm sao tự nhiên cũng liền không có cách nào xác định các nàng có thể hay không tin nói t r ắ n g ra các người chơi mới là lớn nhất nguy hiểm nên làm như thế nào đâu chết có chút đáng tiếc giữ lại lại có phong hiểm hô một máy mắt các người chơi tiếng hít thở biến thành nặng nghề lại gấp rút cả viên nội tâm đều xa vào đến dãy ruộ bên trong dầu dĩ không biết nên làm thế nào cho phải c ù những g n cái kia ác quỷ bọn họ khác biệt các nàng không nghĩ thần phục tại một cái nam nhân d ư ớ i trướng vô luận như thế nào đều không muốn tất cả mọi người là người dạng này luôn cảm giác rất khó chịu có thể nghĩ tới vừa rồi thanh em nhắc nhở các người chơi cũng chỉ có thể không ngừng thuyết phục chính mình dù sao không thần phục lời nói liền chỉ có một con đường chết cuối cùng tại lại là nửa phút trôi qua về sau một tên người chơi dẫn đầu làm ra lựa chọn cố nén trong nội tâm không tam lỏng quỳ gối tại đầu kia đường nhỏ lối vào chỗ cười nói với lâm bắc ta cũng nguyện ý đi theo ngài mời ngài cho phép thế nhưng lâm bắc lần này lại chậm chạp không nói gì hiển nhiên cũng là tại suy nghĩ tỉ mỉ cũng bởi vậy các người chơi trong lòng càng thêm bất an đều biết rõ cái này không phải là dấu hiệu tốt lành gì mà vừa lúc này một thanh âm từ trên không trung vang lên t i ê n tâm lựa chọn a chờ cái này phân đoạn kết thúc phía sau các ngươi sẽ ký kết s o n g hướng khế ước khế ước có thể cam đoàn độ trung thành bất ngờ là giám quản giả tuyết liên t ạ i nhắc nhở lâm bắc nghe được lời này lâm bắc liền không có lại do dự lập tức cho ra đáp án của mình chuẩn từ nay về sau ngươi liền là người của ta chương hai trăm mười bốn song hướng khế ước có làm được cái gì chương hai trăm mười bốn song hướng khế ước có làm được cái gì nghe đến tin tức này lúc các người chơi không biết nên nói cái gì các nàng đều rất rõ ràng nếu như ký kết phần này khế ước như vậy về sau vận mệnh liền không cách nào thay đổi nhưng tương tự cũng đại biểu cho không cần chết ở chỗ này ai cứ như vậy đi trừ cái đó ra cũng không được tuyên t r u ọ cũng không biết chúng ta thần phục về sau vận mệnh sẽ phát sinh biến hóa như thế nào về sau còn cần đi tham gia phó bản sao chỉ có thể thần phục dù sao cũng so chết ở chỗ này tốt đến cái này loại cấp độ các người chơi cũng chuẩn bị đối mặt hiện thực kỳ thật trong lòng lâm bắc đặc biệt chớ kinh ngạc không nghĩ tới g i á m quản giả tuyết liên sẽ giúp mình đến giúp loại này trình độ thật là một cái phụ trách tiền bối vì để cho ta yên tâm làm ra lựa chọn vậy mà trước thời hạn tiết lộ bên dưới một giai đoạn tình huống cái này nên tính là vi phạm quy tắc ca. b ấ t quá có lẽ không nghiêm trọng dù sao chỉ là cái thông tin hắn tại thời gian cực ngắn liền liên tưởng đến rất nhiều chuyện tiếp lấy lâm bắc trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn về phía ngay phía trên chỗ muốn nhìn một chút trạng thái của giáng quản, quản giả tuyết liên bởi vì làm trái quy tắc giúp người đang tiếp thụ trừng phạt toàn thân có quả cầu tuyết kiến đang leo đi không đau nhưng rất ngứa rất khó chịu toàn bộ nguy hại cũng không lớn quả nhiên cùng lâm bắc suy đoán đồng dạng giáng quản giả tuyết liên đang tiếp thụ trừng phạt nhìn xong nội tâm lâm bắc phức tạp không nhịn được thở dài sau đó đối với bầu trời mở miệng nói cảm ơn chuyện này ta sẽ nhớ kỹ ta sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi hắn là cái ân đoán rõ ràng có ơn tất báo người được đến trợ giúp cũng tương tự sẽ phản hồi mặc dù âm thanh của lâm bắc không thế nào lớn thậm chí còn không có cái k i a gió tuyết âm thanh lớn thế nhưng chính đang chịu đựng tra tấn giám quản g i ả tuyết liên vẫn như cũng rõ ràng đem lâm bắc nói cho nghe lọt vào trong hai giờ khắc này nàng không nhịn được bật cười một bên chịu đựng lấy cái k i a thống khổ tra tấn một bên đặc biệt hài lòng mà cười cười không sai không sai đột nhiên cảm giác ta trả giá rất đáng lâm bắc lời nói này để giám quản g i ả tuyết liên rất hài lòng dẫn đến nàng đối lâm bắc càng thêm tán thành giờ phút này Cái kia d ẫ ngay đầu h ư ớ n Lâm là lại lo lắng mặc tầm mình Bắc chơi phức chính chết. tỏ thái trong rất tạp, thế tại nghị nghị nhưng không người nội độ đứng vẫn nàng n g dậy, dù sẽ sau đó tên này người chơi cất bước hướng đi lâm bắc rất nhanh liền đi tới lâm bắc vị trí chỗ sau đó đi đến băng tuyết vương tọa phía sau gia nhập vào thần phục đội ngũ bên trong nàng là lựa chọn thứ nhất người làm như vậy loại mọi thứ có người dẫn đầu đến tiếp sau tiến hành liền sẽ đơn giản nhiều đạo lý này tại lúc này được đến rất tốt n g h i ệ n chứng mấy giây sau cái kia có thể đem đầy người lông đều biến thành rắn người chơi nữ cũng quy trên mặt đất nói ra một phen nguyện ý thần phục lời nói tại a nguyện ý thần、phục. Nguyện thành ngươi tướng ngươi dọn ý ý trở tài phục. đắc lực, vì s c h ngăn t ạ phía t r ư ớ cái ngăn cản. Tự nhiên, Tự Lâm Bắc này về sau người chơi khác cũng thay nhau làm ra không sai biệt lắm sự tình lâm bắc thì là chiếu đơn thu hết dù sao về sau ký chính thức đặt trước song hướng khế ước hắn cũng không lo lắng làm như vậy có thể hay không có thai hoàng ẩm dù sao có hệ thống song hướng khế ước cái này song hướng với ta mà nói có thể không có cái gì lực kết thúc tại biết khế ước là song hướng khế ước lúc lâm bắc liền quyết định muốn đem khế ước này hạo cảm độ thêm đầy trực tiếp để cái này s o n g hướng khế ước biến thành đơn hướng khế ước như vậy chính mình muốn làm sao thì làm vậy tại một tên sau cùng người chơi đi tới vương tọa về sau chỗ lúc trên bầu trời có rất nhiều t r ư ơ n g khế ước cùng nhau nhẹ nhàng rớt xuống đồng thời trò chơi khủng bố thanh â m nhắc nhở tại tất cả người chơi trong thai vang lên Đinh!、Giai、đoạn đoạn Giai nhiệm giai nhiệm miễn hoàn thành, thành công canh thứ kích hoạt giai đoạn thứ năm nhiệm vụ. Cầu thúc phí vụ vụ. v à, Cầu cầu lệ băng tuyết chi vương c đã xuất hiện những người thất bại cũng làm ra lựa chọn hiện tại đến ký kết xong hướng khế ước thời điểm làm khế ước ký kết sau khi hoàn thành băng tuyết chi vương cùng những người thất bại ở giữa liền sẽ xây dựng lên một loại đặc biệt liên hệ song hướng khế ước có thể ước thúc song p ư ơ n g sẽ để cho những người thất bại không cách nào phản bội băng tuyết c h i vương cũng sẽ để cho băng tuyết c h i vương không cách nào làm ra quá chuyện gì quá phận thân phục liền hào hào thân phục không thể lấy có h a i lòng đây là đối băng tuyết c h i vương cơ bản nhất tôn trọng sở dĩ sẽ đem băng tuyết c h i vương cũng cùng nhau c h ó i buộc là vì muốn để đương nhiệm băng tuyết c h i vương tận khả năng biến thành đầy đủ ưu tú trở thành một vị tuyệt đối chính trực lại tuyệt đối lý trí băng tuyết c h i vương không muốn trầm luân tại cái này to lớn quyền lực dụ hoặc bên trong trở thành một vị bạo ngược băng tuyết tri vương băng tuyết tri vương quyền lực quá lớn là danh xứng với thực tuyết vực chố tệ rất nhiều tâm trí không kiên định nhân loại cúng ác quỷ sẽ trong thời gian cực ngắn c h ấ m luân trở thành bị vương quyền khống chế khôi lỗi ví dụ như vậy rất nhiều cũng tạo thành rất nhiều thảm kịch nhưng phần này khế ước nhiều nhất chỉ có thể để đương nhiệm băng tuyết c h i vương không thể tại không có đầy đủ lý do dưới tình huống đối những người thất bại tiến hành đổ s á t phương diện khác chỉ có thể dựa vào chính mình tình huống cụ thể còn mời tự mình tìm tòi sau khi nghe được bao gồm lâm bắc ở bên trong tất cả người chơi đều biết rõ ký kết khế ước đại biểu cho cái gì cũng biết đôi này hướng khế ước tồn tại ý nghĩa lúc này thất bại các người chơi nhẹ nhàng thở ra bởi vì chỉ cần ký kết khế ước liền đại biểu cho không cần lại lo lắng có thể hay không đột nhiên bị lâm bắt cho giết chết ít nhất không thể vô duyên vô cơ giết chết nhất định phải có đầy đủ lý do nói như thế nào đây cảm giác cũng không t ệ lắm chỉ cần ta chính mình không đi tìm đường chết hắn liền không có cách nào đối ta làm cái gì tính toán cứ như vậy đi đây là kết quả tốt nhất ký liền kỳ à chỉ là ký một cái khế ước mà thôi cũng không phải là việc ghê cấm gì dù sao sự t ì n h đã đến cái này loại cấp độ triệt để không có đổi ý cơ hội tại vừa v ắ n lúc các nàng liền biết cần ký kết khế ước cho nên đối với cái này đồng thời không có cảm giác được ngoài ý mớn rất dễ dàng tiếp thu sự thật này mà giờ khác này lâm b á c cũng biết song hướng khế ước đến tột cùng là cái gì thì ra là thế cùng ta nghĩ có chút chênh lệch cái này khế ước không chỉ là vì trói buộc ta đừng đi loạn giết vô tội càng là vì thời khắc nhắc nhở ta để ta ghi nhớ không thể trầm luân tại to lớn quyền lực bên trong trở thành bị vương quyền khống chế khối lỗi nói cho cùng cũng là đang vì ta tốt đối với loại này khế ước trong lòng hắn cũng không ghét biết cái này đối với chính mình có chỗ tốt lâm b á c cũng vô pháp xác định chính mình tại nếm đến quyền lực ngon ngọt phía sau lại biến thành cái giặc gì bởi vì hắn không có qua loại này thể nghiệm cho nên không cách nào xác định cuối cùng sẽ như thế nào tại thực tế kinh lịch chuyện nào đó phía trước nói tới ra cái chủng loại kia lời thề son sắt tràn đầy tự tin lời nói tại nhiều khi đều là trò cười có rất nhiều người đã từng tự tin nói qua chính mình sẽ không bị tiền bạc chỗ che đậy nhưng cuối cùng lại toàn bộ đều thành tiền bạc chó săn vì được đến tiền bạc làm ra rất nhiều đáng sợ sự tình loại này sự tình nhiều vô số kể mặt khác lâm bắc cũng càng muốn hơn đem song hướng khế ước hảo cảm độ thêm đầy tất nhiên loại này khế ước tồn tại ý nghĩa là vì gò bọ ta như vậy bị ta thêm đầy hảo cảm độ về sau sẽ như thế nào là sẽ phóng c ú n g ta để muốn ta làm cái gì thì làm cái đó Còn theo nàng tiếng nói chuyện vang lên những cái tia chính rơi xuống từ trên không khế ước bay xuống tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh mấy lần mấy giây sau những ngày khế ước liền phân biệt đi đến những cái tia ác quỷ cùng người chơi đỉnh đầu chỗ một tấm khế ước đối ứng một cái ác quỷ hoặc là một tên người chơi liền như thế lơ lửng tại trên không tản ra một trận huyết quang hiển nhiên là sẽ xảy ra chuyện gì lại là mấy giây sau lơ lửng giữa không trung những n à y khế ước đúng là tại cùng thời khắc đó bắt đầu phân liệt tường trương toàn bộ đều chia ra thành vì trình tế hai nửa đồng dạng đều bị nồng đậm huyết quang bao trùm ngay sau đó tất cả khế ước trong đó khá lớn một nửa toàn bộ đều bay về phía ngồi tại vương tọa bên trên lâm bắc tại không đến một cái nháy mắt thời điểm dung nhập vào thân thể của lâm bắc bên trong đồng thời còn lại nhỏ bé cái kia một nửa khế ước thì là phân biệt đi đến chính chỗ phía dưới ác quỷ cùng người chơi trong cơ thể khế đ ứ c nhập thể một s á t na một cỗ kỳ lạ cảm giác tại trong cơ thể của lâm bắc hiện lên cấp tốc chuyển vào đến trái tim của hắn bên trong sau một khắc lâm bắc có khả năng rõ ràng cảm giác được chính mình cùng vương tọa phía sau những cái kia ác quỷ cùng người chơi ở giữa xuất hiện một loại đặc biệt liên hệ chặt chẽ giống như là bị từng cây vô hình dây cho liền ở cùng nhau chỉ cần nghĩ liền có thể kích thích cái tia dây sau đó cùng một chỗ khác tồn tại tiến hành câu thông có khả năng tùy thời tiến hành liên hệ chức năng này không sai cùng hát tưởng vi huy chương rất giống đối với cái này hắn rất hài lòng bởi vì có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức ác quỷ cùng các người chơi tình huống cũng cùng loại đều có loại kia kỳ lạ cảm giác cũng đều biết có thể tùy thời liên hệ sự tình chỉ chốc lát lâm bắp túi đầu nhìn về phía trái tim của mình chỗ từng cái cực kỳ cùng loại tin tức cột nổi lên song hướng khê ước hào cảm độ phổ thông dùng để ước thúc ngươi cùng b ả o tuyết ma nữ song hướng khê ước nàng cần phục tùng vô điều kiện ngươi mệnh lệnh mà ngươi cũng không thể tại không có đầy đủ lý do dưới tình huống giết chết nàng m ặ khác cái này khê ước tồn tại cái thứ hai ý nghĩa là vì nhắc nhở ngươi thời khắc bảo trì lý trí tận khả năng phòng ngừa ngươi luân hãm vào quyền lực dụ hoặc bên trong dùng để ư ớ c t h ú c ngươi cùng băng và h ỏ a s o n g t ử ác quỷ song hướng khế ước Trừ c h ó i buộc đối tượng khác biệt ra cái khác cơ bản không có khác nhau sau một k h ắ c lâm bác trực tiếp hạ lệnh hệ thống thêm đầy song hướng khế ước hảo cảm rất nhanh hệ thống thanh n â m nhắc nhở vang lên đinh song hướng khế ước hảo cảm độ đã tăng lên đến tối cao còn t h a hảo cảm điểm là chín mươi m ộ nghìn không không không bởi vì song hướng khế ước bản thân rất đặc thù cho nên liền xem như một lần thêm đầy cũng tiêu phí không có bao nhiều hảo cảm điểm giống lần này chỉ tốn hai vạn tiếp lấy bất quá sẽ chỉ ở không cho ngươi sa đ ọ n phương diện này trói buộc ngươi nếu như ngươi muốn đem bạo tuyết ma nữ cho giết chết nó căn bản sẽ không đi ngăn cả ngươi càng sẽ không tại về sau cùng ngươi tính sổ sách nó chỉ muốn để ngươi biến thành càng tốt sau khi xem xong trong lòng lâm bắc năm chắc biết sau hướng khế ước tình huống cụ thể sẽ chỉ phòng ngừa ta sa đọa không sẽ ảnh hưởng hành động của ta sao không sai đây là tốt nhất tình huống hệ thống tiếp tục thêm tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt hệ thống thanh â m nhắc nhở liền liên tiếp vang lên đinh song hướng khế ước hảo cảm độ đã tăng lên đến tối cao con thưa hảo cảm điểm là đinh con thưa hảo cảm điểm là tám mươi bảy không không không không khế ước số lượng là hai mươi mốt tấm thêm đầy tổng cộng tiêu phí bốn trăm hai mươi nghìn hảo cảm điểm mặc dù đ ỗ n g nhiên xem xét rất nhiều nhưng chia đều xuống cũng không nhiều mà còn chi phí hiệu quả cực cao ngắn ngủi không đến một phút thời gian tất cả song hướng khế ước lời ghi chép đặt trước hoàn thành trò chơi khủng bố thanh n m nhắc nhở lại một lần nữa vang lên đinh băng tuyết c h i vương đã hiện thế tất cả thần phục người đã ký kết khế ước tất cả giai đoạn nhiệm vụ toàn bộ đều hoàn thành lần này phó bản đến đây là kết thúc chúc mừng các vị đều có thân phận mới chỉ có đương nhiệm băng tuyết c h i vương thoái vị hoặc là chết đi phía sau phó bản băng tuyết vương tỏa mới sẽ lại một lần nữa kích hoạt một lần nữa bắt đầu tìm kiếm thích hợp người hậu tuyển từ hôm nay trở đi các ngươi không cách nào sở trường về từ trở lại nguyên bản khu vực an toàn bên trong cần dựa theo băng tuyết nam vương phân phó làm việc liền tham dự phó bản lo lần này băng tuyết à n bên tri vương c tranh đoạt kết thúc kết quả trong lòng các người đều nắm chắc chuyện kế tiếp từ băng tuyết nam vương tự mình an bài đến đây phó bản văng băng tuyết vương tọa kết thúc nhưng chuyện của băng tuyết vương tọa xa còn lâu mới có được kết thúc vương tọa tranh đoạt kết thúc biểu tượng tân vương bắt đầu giờ phút này ký kết khế ước hai m t ư ơ i một tên thần phục người đều đàng hoàng đứng ở vương tọa về sau chờ đợi lâm bắc ra lệnh các nàng không dám tùy ý loạt động ngay lúc này một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở tại bên thai của lâm bắc vang lên đinh chúc mừng ký chủ trở thành băng tuyết nam vương đ ặ tới t kích hoạt nhiệm vụ đặc thù điều kiện băng tuyết nam vương chuyên thuộc nhiệm vụ chấn chỉnh lại tuyết vực chương hai trăm m ư ơ i sáu nhiệm vụ chấn chỉnh lại tuyết vực đặc thù nhất khu vực an toàn chương hai trăm m ư ơ i sáu nhiệm vụ chấn chỉnh lại tuyết vực đặc thù nhất khu vực an toàn chấn chỉnh lại tuyết vực chỉ riêng là cái này nhiệm vụ danh tự liền để lâm bắc rất là ngoài ý mớn chủ yếu là chấn chỉnh lại hai chữ hai chữ này đại biểu ý nghĩa thật không đơn giản mặc dù đã trở thành băng tuyết tri vương thế nhưng hắn đối tuyết vực hiểu rõ cũng rất ít không là đối toàn bộ thế giới khủng bố hiểu rõ đều rất ít dù sao trong khoảng thời gian này bên trong lâm bắc đi qua địa phương rất ít chỉ có mấy con phố cùng mấy cái phó bản hào nói không khóa trương đây chỉ là thế giới khủng bố một góc của băng sơn chấn chỉnh lại chẳng lẽ nói hiện tại tuyết vực rất yếu nếu không ở đâu ra chấn chỉnh lại nói chuyện tại hắn tự hỏi vấn đề này đồng thời hệ thống thanh â m nhắc nhở vẫn còn tiếp tục vang lên so sánh với đỉnh phong thời kỳ tuyết vực hiện tại tuyết vực rất yếu rất yếu tuyết vực rất lớn trong đó ác quỷ đông đảo ác mộng cấp ác quỷ số lượng cũng không phải s ố ít thế nhưng so sánh với khu vực khác đến nói tuyết vực thực lực tổng hợp rất yếu tại tuyết liên về sau đã thật lâu chưa từng xuất hiện có khả năng danh chấn toàn bộ thế giới khủng bố ác quỷ mà còn bởi vì tuyết vực hoàn cảnh rất ác liệt cho nên nơi đây phát triển kinh tế cũng đặc biệt kém cỏi rất nhiều thực lực cường đại cùng thiên phú tốt ác quỷ đ càng càng ề cho nên phải nghĩ biện pháp chấn chỉnh lại tuyết vực phải làm cho tuyết vực nắm giữ càng cường đại cỡ nào ác quỷ cũng phải để tuyết vực kinh tế tình huống biến thành càng tốt tuyết vực là lĩnh vực của ngươi ngươi có tư cách cũng có nghĩa vụ đi làm chuyện này nhiệm vụ này đồng dạng làm thêm đoạn tính nhiệm vụ mỗi hoàn thành đến một cái phù hợp yêu cầu giai đoạn lúc đều có thể thu hoạch được tương ứng khen thưởng nhiệm vụ này cực kỳ đặc thù hoàn thành độ khó cực cao có thể đạt được khen thưởng đồng dạng vô cùng tốt lần này nhiệm vụ không có thời gian hạn chế chỉ cần n g ư ơ i là băng tuyết tri vương cái kia liền có thể một mực làm tiếp đến đây trong lòng lâm bắc n g h i hoặc mới xem như được đến giải đáp quả nhiên cùng suy đoán của ta đồng dạng hiện tại tuyết vực rất yếu so nhất thời kỳ cường thịnh nhỏ yếu nhiều thậm chí nhanh muốn trở thành bị ác quỷ lãng quên khu vực tự nói hai câu phía sau hắn không khỏi rơi vào trầm tư một hồi lâu phía sau mới tiếp tục lẩm bẩm không q u ả n là vì được đến những cái k i a khen thưởng vẫn là xuất phát từ ta băng tuyết c h i vương cái này thân phận ta đều cần thiết đi làm chuyện này dù sao tuyết vực càng là cường đại ta cũng thì càng cường đại mà còn ta làm tựa hồ không có quá lớn độ khó từ cực lạc t i ể u trang nơi đó được đến như vậy phối nhiều phương hoàn toàn có thể ngay tại lúc này phát huy ra tác dụng chờ thanh danh đánh sau khi ra ngoài rất nhiều ác quỷ đều sẽ tới huống chi tuyết vực có thể là cái thiên nhiên đông lạnh nhà kho ngắn ngủi một lát trong lòng lâm bắc liền có đại khá ý nghĩ chỉ bất quá cần cụ thể suy nghĩ một phen hắn không có đối với chuyện này nhiều suy nghĩ cái gì rất nhanh liền nghĩ đến một món khác chuyện trọng yếu trong tuyết vực cũng có khu vực an toàn sao ở đâu vừa vặn trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở rõ ràng nâng lên điểm này các người chơi không cách nào sở trường về từ trở lại nguyên bản khu vực an toàn bên trong tại được đến cho phép phía trước chỉ có thể tại bên trong tuyết vực khu vực an toàn bên trong ở sau một khắc một cỗ tin tức tuân r a hiện tại trong đầu của lâm bắc cũng bởi vậy hắn biết khu vực an toàn là chuyện gì xảy ra đây cũng là đặc thù nhất khu vực an toàn đi chỉ cần là tại bên trong tuyết vực ta có thể tại bất kỳ địa phương nào đem cái này khu vực an toàn triệu hắn đi ra đang lúc nói chuyện lâm bắc nâng lên một cái tay đến nhắm ngay bên phải chỗ tuyết bay khu vực hiện nhiên hạn tính toán triệu hoán khu vực an toàn chương 217, cực hạn băng chi nghệ thuật tôn quý hội viên chính thức chương 217, cực hạn băng chi nghệ thuật tôn quý hội viên chính thức hiện theo cái này chữ từ trong miệng nói ra tại bàn tay lâm bắc trô u nhắm ngay phương hướng chỗ đúng là có một tòa hoàn toàn do băng tuyết chế tạo thành cung điện tại q u ầ n phong bạo tuyết phụ trợ phía dưới từng chút từng chút nổi lên hô tại băng tuyết cung điện xuất hiện chỗ nguyên bản liền rất đáng sợ gió tuyết cũng giống là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí ảnh、hưởng. cũng tại tùy theo thời gian trôi qua mà biến thành càng thêm khủng bố cùng thời khắc đó tại băng tuyết vương tọa phía sau các người chơi cùng ác quỷ bọn họ cũng bị bản năng khởi động theo lâm bắc dỗi với ra tay nhìn về phía tòa kia tại trong gió tuyết xuất hiện băng tuyết cung điện mới đầu chỉ có thể nhìn thấy cái hình dáng các nàng đồng thời không có quá nhiều ý nghĩ nhưng về sau băng tuyết cung điện hoàn toàn nổi lên các nàng nhìn thấy băng tuyết cung điện chỉnh thể vẻ ngoài trực tiếp liền bị chấn động không biết nên nói chút nên làm những gì băng tuyết cung điện một tòa hoàn toàn do băng cấu tạo mã thành cung điện tản ra một loại đặc biệt lại trí mạng mị lực giống như là ở chung một chỗ tạo hình khí phái khối băng bên trong đồng dạng mà tòa này băng tuyết cung điện vẻ ngoài mỹ quan trình độ xa xa vượt qua tuyết lang bá tước lâu đài như cùng một cái từ hơn trăm tên đương đại nổi tiếng nhà nghệ thuật tiêu phí mấy năm thậm chí là thời gian mười mấy năm suốt ngày đêm vắt hết vóc liên quan mạ ra mặc dù chỉnh thể đều là băng có thông tấu đặc tính nhưng lại sẽ không tiết lộ cho dù là một chút xíu tư ẩn tại có rất tốt bảo mật tính đồng thời cũng có cực hạn thường thất tính hơn nữa còn có điện lực cùng nước chờ nhu yếu phẩm một cái chữ tuyết nếu như băng tuyết cung điện đối ngoại mở ra có thể thu phí tham quan lời nói như vậy có rất nhiều người chơi cung ác quỷ nguyện ý vì thế mà trả tiền vô luận giá cả cao bao nhiêu tại bên trong tuyết vượt sống nhiều năm như vậy ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này cung điện mỹ lệ kinh tâm động phách có khả năng ở bên trong ở đây chính là thiên đại vinh hạnh mặc dù tòa cung điện này thoạt nhìn rất cô độc cùng hắn làm bạn chỉ có quanh năm gió bão cùng đông tuyết nhưng lại so ta trước đây thấy qua tất cả kiến trúc đều muốn đặc biệt nhiều rất muốn có khả năng cả một đời đều ở bên trong đây chính là b ă n g c h i nghệ thuật cực h ạ n a vẹn vẹn chỉ là ở phía xa nhìn xem những n à y người chơi c u n g ác quỷ liền biết chính mình căn bản không xứng nắm giữ cung điện này căn bản không có tư cách tiến vào đến trong đó thậm chí liền nhìn xa xa các nàng cũng cảm giác mình không xứng với mà cái này chính là băng tuyết chi vương có thể tùy ý chỗ ở cho dù là thân là băng tuyết chi vương lâm bắc cũng tại nhìn đến băng tuyết cung điện lần đầu tiên cảm thấy thâm nhập nội tâm rung động trực tiếp dẫn đến hắn thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến một hồi lâu phía sau trạng thái của lâm bắc mới miễn cưỡng khôi phục tiếp lấy liền không nhịn được ở trong lòng lầm bẩm quả nhiên là đặc thù nhất khu vực an toàn cùng cái này khu vực an toàn so ra còn lại mấy cái bên kia khu vực an toàn tính là gì cái này khu vực an toàn hoàn toàn do hắn nắm trong tay muốn để người nào vào ở người đó liền có thể và o ở đến bên trong vô luận là nhân loại hay là ác quỷ, đều tại có thể cư trú phạm vi bên trong muốn để khu vực an toàn ở đâu xuất hiện cái này khu vực an toàn liền có thể ở đâu xuất hiện chỉ bất quá phạm vi hạn chế tại bên trong tuyết vực tại vương tọa phía trước xếp hàng chờ đợi tuyết nữ cùng hát tường vi phu nhân chờ ác quỷ, cũng n ộ n nhịp đem đ ư c chú ý đặt ở tòa này đột nhiên xuất hiện phía trên băng tuyết cung điện đồng dạng xảy ra một loại cực hạn trong rung động thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến Mãi mấy giây sau, Lâm giây tiếng nói đến chuyện sau, Bắc và ở phía sau có thể tự do hoạt động phạm vi hoạt động là toàn bộ tuyết vực thế nhưng tại không có đạt được ta cho phép điều kiện tiên quyết không được tự tiện từ tuyết vực bên trong rời đi ví như tự tiện rời đi như vậy tự gánh lấy hậu quả ta nhớ các ngươi cũng rõ ràng hậu quả là cái gì hiểu không hắn là băng tuyết chi vương không sai bất quá lại không có ý định cho ra quá nhiều hạn chế hạn chế loại này đồ vật thích hợp l i ề n tốt sau một khắc mới vừa ký kết xong hướng khế ước người chơi cùng ác quỷ bọn họ từng cái đều đối với cái này làm ra trả lời mời nam vương yên tâm chúng ta sẽ không chạy loạn sẽ một mực tại lâu đài bên trong chờ ngài mệnh lệnh có thể hầu hạ ngài là vinh hạnh của ta liền xem như ngài đ u ổ i ta đi ta cũng sẽ không đi cần tuân vương mệnh các nàng là trả lời như vậy đồng dạng cũng nghĩ như vậy người nào đều không muốn từ trong băng tuyết cung điện rời đi đối với những ngày trả lời lâm bác cảm giác rất hài lòng nhẹ gật đầu phía sau nói hiện tại đi bên trong cung điện a tại cái này tiếng nói vừa ra một s á t na hắn chậm rãi đem tay cho thu hồi lại băng tuyết cung điện cửa lớn tùy theo mở rộng nội bộ đại sảnh tại chúng ác quỷ cùng người chơi trước mắt hiện lên băng tuyết cung điện kết cấu bên trong đồng dạng là đối băng chi nghệ thuật cực hạn v ậ n dụng bạo tuyết ma nữ chờ một đám ác quỷ cùng người chơi liền một giây đều không có dám chỉ hoãn lập tức cất b ư ớ c hướng về cách đó không xa băng tuyết cung điện đi đến các nàng vốn là rất muốn vào vào đến trong băng tuyết cung điện chỉ bất quá không dám tự tiện đi hành động mà thôi nhưng bây giờ lâm bác truyền đạt loại này mệnh lệnh các nàng tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì do dự cái này, là phụng mệnh làm việc lúc này âm thanh của lâm bắc vang lên lần nữa đối với t r ừ hát tưởng vi phu nhân ba quỷ bên ngoài tuyết nữ nói các ngươi cũng đi trong cung điện phụ trách quản lý cung điện bên trong công việc về sau cung điện nội bộ các loại công việc liền từ các ngươi hai trăm nhiều cái đến tiến hành quản lý đến mức phân chia như thế nào công tác những này các ngươi chính mình quyết định liền được dù sao trong các ngươi có đã t ừ n g t ư ơ n g quan hành nghề ác quỷ ta sẽ không quá nhiều đi quan tâm những sự tình này trừ b ỏ một chút tương đối trọng yếu chỉ có thể từ ta hạ quyết định sự tình bên ngoài tuyết nữ có thể trăm phần trăm tín nhiệm cho nên hắn đem quyền lực này giao cho tuyết nữ ngay vậy tuyết nữ từng cái chuẩn bị đủ mười hai phần tinh thần đều không kịp chờ đợi n g h ĩ phải nhanh đi quản lý cung điện bên trong công việc các nàng thậm chí đã bắt đầu cân nhắc nên như thế nào trở thành cung điện đại chủ quản một giây sau đó tuyết nữ cũng nhộn nhịp cất bước rời đi đón cồn phong bạo tuyết hướng đi lâu đài đến cuối cùng tại băng tuyết vương tọa phụ cận chỗ chỉ để lại lâm bắc cùng ba đại ác mộng cấp ác quỷ h á c tưởng vi phu nhân chờ ác quỷ ngay tại cố nén trong nội tâm cái kia muốn tiếp cận lâm bắc mãnh liệt xúc động bởi vì các nàng trong lòng đều rõ ràng biết lâm bắc có chuyện đứng đắn muốn nói bây giờ không phải là tranh giành mà còn ba đại ác quỷ hiện tại cũng không n ó n g nảy dù sao về sau có rất nhiều cơ hội các nàng đều rất muốn đi thuộc về băng tuyết c h i vương tư nhân gian phòng tham quan tham quan lâm bắc không hề biết ba đại ác quỷ ý nghĩ hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đến chỉ có vừa vặn tiếp thu cái kia độc thuộc về băng tuyết c h i vương nhiệm vụ đặc thù thường vi an c ử u tiểu bạch chờ ba người các ngươi sau khi trở về liền bắt tay vào làm đem có thể rời đi đồ vật đều chuyển rời đến tuyết vực bên trong tới đi ta tính toán chấn chỉnh lại tuyết vực để tuyết vực đạt tới rất mạnh tình trạng mà chấn chỉnh lại tuyết vực trọng yếu một bước chính là đến nghiên cứu ra đến những cái kia đặc biệt diệu có những ngày rượu tồn tại lại đem thanh danh đánh đi ra chúng ta liền có thể nắm giữ đủ để nghịch chuyển tuyết vực tình cảnh lưu lượng khách chỉ có t r ư ớ c làm đến b ư ớ c này mới có thể chấp hành kế hoạch sau này tại không có đạt tới cơ bản nhất điều kiện lúc lâm bắc cũng lời đi cân nhắc đến tiếp sau nên như thế nào tiến hành bởi vì h ắ n thấy loại này cách làm chính là lãng phí thời gian tất cả vẫn là phải cước đ ạ p thực địa đến đối với yêu cầu này hát tưởng vi phu nhân chờ ác quỷ, đều không có cho dù là một chút xíu ý kiến minh mạch trở về liền bắt đầu hành động mặc dù đồ vật có chút nhiều nhưng có phải là cái gì phiền phái lớn chỉ tiếc k h ó i đệ công ty không tiếp nơi này đơn trừ phi có hội viên chính thức thân phận có thể ta cũng không quen biết hội viên chính thức có thể rời đi đồ vật đều rời đi tới sao vậy ta đem quán cà phê cũng chuyển tới chỗ này à thuận tiện có thể để cho nó chuyển ít đồ đáng tiếc không thể để k h ó i đệ công ty hỗ trợ c h u y ể n cất rượu liền yên tâm giao cho ta nghe đến lời nói này phía sau lâm bác chợt nhớ tới lúc trước thông quan phúc lợi viện phó bạn phía sau lấy được đông đảo khen thưởng bên trong liền có cùng chuyển phát nhanh có liên quan một cái khen thưởng k h o i đệ công ty hội viên chính thức thân phận hiển nhiên đến cái này thân phận phát huy tác dụng thời điểm dùng chuyển phát nhanh a trực tiếp lần này có thể là quá tốt rồi có cái này thân phận lời nói rất nhiều chuyện làm đều rất thuận tiện không phải hội viên chính thức lời nói khoái đệ công ty có rất nhiều đơn cũng sẽ không tiếp giống tuyết vượt loại này nơi hẻo lánh căn bản sẽ không đến thương ế n h lượng một lát sau hát tưởng vi phu nhân chờ ác ủy quả quyết rời đi bắt đầu dựa theo lâm bắc yêu cầu mở rộng hành động cùng lúc đó biết phó bản băng tuyết vương tọa kết thúc giám quản giả ngục viêm cùng giám quản giả sơ tâm ngay lập tức liền chạy tới tuyết vực chính trên không chỗ tìm tới vừa vặn gắng gượng qua gian nan trừng phạt giám quản giả tuyết liên tuyết liên làm sao làm cuối cùng trở thành băng tuyết tri vương như thế nào là tên kia không nên a hai người bọn họ sắc mặt rất khó nhìn ngữ khí cũng đặc biệt khó chịu hiển nhiên là không hài lòng kết quả này chương hai trăm mười tám bao che khuyết điểm giám quản giả tuyết liên chuẩn bị tiến vào quỷ gian luyện ngục phó bản chương hai trăm mười tám bao che khuyết điểm giám quản giả tuyết liên chuẩn bị tiến vào quỷ gian luyện ngục phó bản kỳ thật cái này rất bình thường dù sao giám quản giả sơ tâm cùng giám quản giả n g ụ viêm bây giờ trong lòng muốn làm nhất đến sự tỉnh chính là đem lâm bắc làm cho chết tự nhiên không muốn nhìn thấy lâm bắc trở thành băng tuyết c h i vương bởi vì dưới loại tình huống này giết chết lâm bắc độ khó sẽ càng cao cẩn trả ra đại giới cũng càng lớn hơn ngay vậy giáng quản giả tuyết liên nhìn về phía sơ tâm cùng một viêm bám vào nhàn nhà xương trắng đẹp mắt lông mày không khỏi nhân lại từ cái này hai quỷ trong giọng nói phát giác tản ra địch ý mãnh liệt nếu như là phía trước nàng còn sẽ không cảm giác khó chịu bởi vì cũng rất căm thù lâm bắc nhưng bây giờ tình huống thay đổi giáng quản giả tuyết liên đối lâm bắc cách nhìn phát sinh cực lớn đổi mới cũng tương tự tiếp thu băng tuyết nam vương loại này tồ thậm chí nàng cũng bắt đầu nghĩ biện pháp đi trợ giúp lâm bắc càng tốt thích hướng vị trí này tự nhiên khi nghe đến loại lời này về sau trong lòng liền sẽ cảm giác rất là khó chịu cùng các ngươi có quan hệ gì các ngươi quản được sao hắn có tư cách làm băng tuyết tri vương vậy ta lại vì sao muốn đi ngăn cả n đâu các ngươi hai cái không giết được hắn phế vật bây giờ lại dám chạy tới chất vơ ta tranh thủ thời gian cút cho ta mặc dù trong lòng đặc biệt khó chịu thế nhưng nàng cảm xúc cũng không có mất khống chế chỗ nói ra nghe tới cũng giống là đang phát tiết cũng không có để lộ ra nàng lại trợ giúp lâm bắc đối băng tuyết nam vương không có có địch gì ý nghĩ bởi vì g i á m quản giả tuyết liên biết rõ loại này sự tình có thể bảo mật lời nói vẫn là tận khả năng bảo mật cho thỏa đáng biết rõ g i á m quản giả cùng ác quỷ càng ít giúp lúc thức dậy cũng liền càng thuận tiện nếu như quá sớm bại lộ tất nhiên sẽ phải chịu rất lớn ngăn cản n g h e đến phiên này không chút khách khí trục xuất lời nói g i á m quản giả ngục viêm cùng g i á m quản giả sơ tâm trực tiếp sửng sốt bọn họ biết thái độ của mình không tốt thế nhưng không nghĩ tới sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy vậy mà trực tiếp gặp phải trục xuất nghĩ như thế nào đều không nên đến cái này loại cấp độ a tuyết, tuyết liên chúng ta không phải ý tứ kia chỉ là đơn thuần muốn biết một chút tình huống mà nói không sai vừa vặn thái độ xác thực không quá tốt chúng ta xin lỗi có thể tỉnh táo lại thật tốt hàn huyên một chút sao nhưng g i á m quản giả tuyết liên căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng trực tiếp lại một lần nữa vô tình mở miệng nói lan lại không l ă n lời nói ta liền tự mình đưa các ngươi rời đi đừng quên nơi này là ta phụ trách khu vực các ngươi hai cái có thể là không ngợi mà đến ta hoàn toàn có thể đem các ngươi phế bỏ đi càng xem dám quản giả n g ụ viêm cùng dám quản giả sơ tâm trong lòng nàng khó chịu liền càng ngày càng nầm đậm cũng không biết là vì cái gì nghe nói như thế g theo hắn tâm niệm vừa động băng tuyết vương tọa rời đi đường nhỏ nơi cuối cùng bay thẳng vào đến gió tuyết gào thét trên bầu trời thẳng thắp hướng về cách đó không xa băng tuyết cung điện bay đi ngồi tại trên băng tuyết vương tọa phi đây là cái rất cơ sở năng lực lâm bắc có thể tùy tâm s ở dụng điều khiển thế nhưng phi hành phạm vi vẫn như cũng nhận lấy hạn chế vẫn là chỉ có thể tại cái này mảnh trong tuyết vực hoạt động một bên ngồi tại vương tọa bên trên bay lên lâm bắc còn ở một bên lo lắng lấy một kiện đặc biệt chuyện quan trọng nhất định phải đi q u ỷ gian luyện ngục phó b ả n t r o n g được nhìn được đến c ù n g bố điểm là thứ yếu mục đích mục đích chủ yếu là đem còn lại những cái kia đặc thù phối phương đoạt tới tay không sai hắn lại lần nữa để mắt tới trong cực lạc cựu trang còn lại những cái kia phối phương mười mấy giây sau băng tuyết vương tọa bay vào đến trong băng tuyết cung điện trò chơi khủng bố thanh â m nhắc nhở tại cùng thời khắc đó vang lên đinh thành công thông quan phó bản băng tuyết vương tọa van cầu cho điểm miễn phí lễ v ừ ta thật chỉ cần miễn phí người nào đưa trả tiền ta cùng a i gấp một mau tiền ta đều gấp chương hai trăm mười chín phong phú đến cực điểm khen thưởng hai cái quỷ thần kỹ chương hai trăm mười chín phong phú đến cực điểm khen thưởng hai cái quỷ thần kỹ giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ thông qua thành vương tri lộ ngươi không những thành công thông qua thành vương tri lộ mà lại là lấy một loại rất phương pháp đặc biệt thông qua đầu tiên là tại làm đến một nửa lúc gặp đột phá t khó khăn chỉ có thể bị ép trước giải quyết khó khăn sau đó bắt đầu lại đồng thời còn được đến cái kia chút lánh mạc tuyết nữ trợ giúp thực sự là bất khả tư nghị trải qua khó khăn phía sau thành vương so x u ô i gió x u ô i nước thành vương có thể có ý tứ nhiều giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chạm đến vương tọa cái này nhiệm vụ ngươi là lấy một loại trước nay chưa từng có tư thái hoàn thành ngay trước mỗi lần vương tọa tranh đoạn muốn đụng chạm đến vương tọa đều cần c h ạ một m cái giá thật lớn đợi trước băng tuyết nữ vương tuyết liên tại đụng chạm đến vương tọa lúc trạng thái đã cùng một cái ma quỷ không có khác nhau quá nhiều có thể ngươi đây nhưng là không chút hoang mang từng bước một nhàn nhã đi tới vương tọa phía trước giống như là tại đất tuyết bên trong tàn bộ đồng dạng chưa hề xuất hiện qua loại này tình huống đặc biệt giai đoạn thứ ba nhiệm vụ trở thành băng tuyết c h i vương ngươi là đời thứ nhất băng tuyết nam vương thành công sáng tạo ra lịch sử trước nay chưa từng có vương giai đoạn thứ tư nhiệm vụ sau cùng lựa chọn ngươi rất lớn độ lựa chọn tiếp nhận tất cả người cạnh tranh đây là một tên vương nên có đại khí độ rất tuyệt thật tốt dùng các nàng thực lực của các nàng đều rất mạnh giai đoạn thứ năm nhiệm vụ khống chế vương quyền song hướng khế ước ký kết rất thuận lợi ngươi làm ra an bài cũng rất hợp lý ngay tại từng bước khống chế vương quyền mặc dù hiện nay chỉ nắm giữ một bộ phận rất nhỏ lực lượng nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian tuyệt đối có thể đem hoàn toàn nắm giữ chúc mừng văn g tuyết nam vương bởi vì ngươi tại lần này phó bản bên trong biểu hiện cực kỳ nổi bật đồng thời lại trở thành cuối cùng lớn nhất kẻ thu lợi cho nên lần này lấy được cuối cùng đánh giá là ss s c ấ p kỳ thật biểu hiện của ngươi đáng giá cao hơn đánh giá nhưng ss cup chính là xây xong cho nên chỉ có thể tính làm ss cup bất quá đạt được khen thưởng không lại bởi vậy mà chịu ảnh hưởng thu hoạch đến khen thường là hai triệu khủng bố trị quỷ thần kỹ lâm đông giáng lâm quỷ thần kỹ vạn vật đ i ề u linh băng tuyết nam vương nguyên bộ cơ sở một chiếc tuyết vương ma xà ba khẩu cực hàn giếng sâu m ộ ư ơ i k h o a n g â n tuyết cây năm mươi chỉ đông lạnh đông lạnh cá cá bột một trăm chỉ các loại huyết thú con non một trăm bộ xương hào băng tuyết nam vương trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở vang lên một hồi lâu bởi vì nhiệm vụ lần này rất nhiều hoàn thành cũng rất hoàn mỹ cuối cùng chỗ phát ra những cái kia khen thưởng cũng quả thật làm cho lâm bắc từ đáy lòng cảm thấy hài lòng lần này khen thưởng cũng không là bình thường phong phú riêng là khủng bố trị liền có dòng giá hai trăm vạn còn có hai cái quỷ thần kỹ c ũ n g rất nhiều những phần thưởng khác quỷ thần kỹ nghe tới liền rất không bình thường tại hắn nói ra lời nói này lúc cũng bắt đầu hấp thu cùng lần này khen thưởng có liên quan tin tức có thể là liền tại lâm bắc mới vừa mới bắt đầu hấp thu lúc hệ thống thanh â m nhắc nhở liền vang lên đinh ký chủ thành công thông quan phó bản đồng thời hoàn thành tất cả giai đoạn nhiệm vụ đạt tới lấy được được thưởng tiêu chuẩn lấy được được thường, 666 ,666 hảo cảm điểm. xin hỏi có hay không sử dụng hảo cảm điểm kết toán phiên nội tạp tiếp theo một cái t r ớ c mắt lâm bắc lập tức cho ra trả lời sử dụng hắn lại không đốc tại cơ số như thế lớn tình huống căn bản không tìm ra được không sử dụng lý do mà còn hảo cảm điểm gấp bội thẻ vốn là không thiếu sáu trăm sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu cơ số liền tính chỉ có hai lần đó cũng là máu kiếm a một giây phía sau hệ thống thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa vang lên đinh lần này gấp bội số lần là gấp năm lần cuối cùng lấy được hảo cảm điểm mới là ba ba ba ba ba ba ba ba gấp năm lần một cái chính giữa bội số không cao cũng không thấp có thể lâm bắc lại không hài lòng lắm ai vận khí có chút kém vậy mà chỉ có gấp năm lần nếu là gấp mười tốt biết bao nhiêu không hài lòng về không hài lòng hắn có thể làm cũng chỉ có thở dài cái này về sau lâm bắc mới có thời gian làm chuyện khác hắn ngay lập tức bắt đầu lý giải lên lần này lấy được khen thưởng chỉ chốc lát trong lòng liền nắm chắc ủy thần kỹ lâm đ ô n g giáng lâm chủ yếu tác dụng chính là có thể thay đổi hoàn cảnh có thể để lâm đ ô n g giáng lâm ta chỗ thân ở địa phương vô luận là ở nơi nào nơi đó đều lại biến thành băng tiên tuyết địa nếu như kéo dài thời gian đầy đủ dài như vậy nơi đó liền sẽ trở thành tuyết vực phân vực ta liền có thể để khu vực an toàn tại nơi đó xuất hiện ủy thần kỹ vạn vật điêu linh thì là có thể để tất cả ở vào trong lấm đông tồn tại lấy một loại tốc độ cực nhanh mất đi sinh mệnh lực mãi đến cuối cùng triệt để tàn lụi sau đó chết tại băng tiên tuyết địa bên trong trở thành một tòa thiên nhiên băng điêu sở dĩ kêu quỷ thần kỹ là vì hai cái này kỹ năng là thuộc về năng lực của quỷ thần cấp ác quỷ dù cho ta hiện tại thực lực tổng hợp chỉ có ác m ộ n cấp nhưng chỉ cần tại thích hợp thời gian cùng địa điểm sử dụng liền có thể tổn thương đến quỷ thần cấp ác quỷ tuyết vương nguyên bộ cơ sở bình thường bao gồm đi ra ngoài cùng ăn uống mà thôi một trăm bộ số lượng còn tính là không sai đã tự động xuất hiện ở trong tuyết vực dựa theo hợp lý nhất phương thức phân phối khắp các nơi băng tuyết nam vương cái danh s ư ơ n g này tác dụng rất không tệ nắm giữ cái danh s ư ơ n g này phía sau trong tuyết vực chỗ có tồn tại liền đều sẽ biết ta là băng tuyết nam vương mà còn các nàng đối t a hảo cảm độ sẽ thiên nhiên thay đổi cao rất nhiều mặt khác tất cả trong tuyết vực các quỷ đều sẽ bản năng không dám đối t a xuất thủ nếu như cưỡng ép đối t a xuất thủ sẽ gây nên toàn bộ tuyết vực phẫn nộ toàn bộ đến nói lần này khen thưởng đặc biệt tốt s o ngày trước đạt được những cái kia khen thưởng đều mới tốt sau đó lâm bắc lại thống kê ra chính mình hiện nay nắm giữ hảo cảm điểm cùng khủng bố trị tổng số tổng hảo cảm điểm là một trăm hai mươi tổng khủng bố t r ị là ba trăm ba m tám bảy bốn sáu năm một cái một ngàn vạn hơn một cái ba trăm vạn hơn không hề nghi ngờ đều là đặc biệt khổng lồ chữ số c h ỉ bất quá còn không có đạt tới con số trên trời khoa trương như vậy xem như xong chỗ có sau đó lâm bắc không nhịn được mở miệng cảm thắn nói dạng này phó bản tốt nhất nhiều đến mấy lần như vậy liền xem như chính diện cùng g i á m quản giả quyết đấu cũng sẽ không thua c h ỉ t i ế c loại này phó bản quá ít cùng lúc đó những cái kia trước lâm bắc một bước tiến vào trong băng tuyết cung điện đồng thời dưới sự chỉ huy của tuyết nữ lựa chọn s o n g gian phòng các người chơi cũng đã hoàn thành lần này phó bản cuối cùng kế toán t mặc dù các nàng đều là kẻ thất bại thế nhưng cũng hoàn thành một bộ phận nhiệm vụ cho nên cũng có lấy được được thưởng tư cách chỉ b ấ t quá tương đối kém mà thôi ân chỉ là so với lâm bắc khen thưởng đến nói tương đối kém nhưng so với mặt khác phó bản đến nói các nàng được đến khen thưởng thì càng tốt hơn một chút cũng bởi vậy các người chơi trong lòng cũng rất vẹn toàn đủ mấy giây sau lâm bắc từ trên băng tuyết vương tọa rời đi đứng ở hoàn toàn do băng cấu tạo trên mặt đất đánh giá băng tuyết cung điện nội bộ hạn tìm không ra đến bất kỳ tật xấu gì một điểm tìm không ra đến băng tuyết cung điện tạo dựng nghệ thuật đạt tới cực hạn liền một viên dư thừa vụn băng đều không có tại có rất tốt thưởng thức tính đồng thời cũng có thể thư thư phục phục ở không sai coi như không tệ thích thích ở tại nơi này cái khu vực an toàn bên trong là lựa chọn tốt nhất không chỉ có thể tự do hành động mà còn cũng không cần lo lắng sẽ luôn hãm bình an tiểu khu loại hình khu vực an toàn không sớm thì muộn có một ngày sẽ luôn hãm lâm bác không có đem quá nhiều thời gian tiêu phí tại quan sát phía trên băng tuyết cung điện rất nhanh liền đem toàn bộ lực chú ý tập trung tự hỏi tiếp xuống nên đi làm sự tỉnh còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm tiến vào quỷ gian luyện n g ụ c thời gian điểm đã qua chỉ có thể chờ đợi ngày mai nửa đêm phủ xuống thời giờ lại tiến vào quỷ gian luyện n g ụ c phó bản bên trong vừa vặn có thể thừa dịp cái này hai mươi nhiều giờ chờ đợi thời gian làm chút chuyện khác thương vi các nàng hiện tại cũng đã bắt đầu hành động cũng đúng như lâm bắc suy nghĩ tại trở lại quen thuộc chỗ ở bên trong phía sau hát tường vi phu nhân tiểu cự quỷ ác cựu bạch ba quỷ tiểu bạch ba cái ác quỷ liền ngay lập tức mở rộng hành động l i ề hai trăm hai m ư ờ i thần kỳ khoái đệ công ty một cái c tên quen thuộc chương hai trăm hai mươi thần kỳ khoái đệ công ty một cái tên quen thuộc tất cả đều tiến hành rất thuận lợi hát tưởng vi phu nhân rất nhanh liền liên lạc lên k h ó i đệ công ty đồng thời sử dụng lâm bắc hội viên chính thức thân phận một lát sau một cái ăn mặc rất là vừa vặn dung mạo cũng có chút xuất sắc các quỷ đi tới trong hát t ư ở n g vi quán cà phê nàng cười đi tới trước người hát t ư ở n g vi phu nhân đặc biệt lễ phép vừa cười vừa nói ngài tốt ta là abu vốn khu vực chuyên thuộc hộ khách quản lý có yêu cầu gì ngài cứ việc nói bởi vì ngài sử dụng hội viên chính thức thân phận liên hệ chúng ta cho nên chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất thỏa mãn ngài mọi yêu cầu vô luận là vật sống vẫn là vật chết vô luận là cái nào nguy hiểm khu vực chúng ta đều sẽ hết sức đưa cho ngài đạt ngay xong hát tường vi phu nhân lập tức hỏi ta nghĩ đem ra này quán cà phê thông qua chuyển phát nhanh phương thức đưa đến trong tuyết vực các ngươi bên kia có thể làm đến sao còn có rất nhiều tương đối lớn thiết bị cùng với mấy chục con ác quỷ a nàng chỉ là đại khái nói một lần cũng không có đần độn nói ra không nên nói nghe nói như thế cho dù là cùng rất nhiều khách hàng đã từng quen biết á c quỷ cũng là không khỏi xa vào đến ngắn mũi trạng thái đờ đ ẫ n bên trong nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình hôm nay tiếp đ ạ i hội viên khách hàng vậy mà muốn làm dạng này một đơn sinh ý dùng chuyển phát nhanh phát quán cà phê mà lại là phát đến trong tuyết vực điên rồi đi đi tuyết vực loại kia muốn cái gì không có gì khu vực mở quán cà phê trước không nói có hay không khách hàng tại liền cho cà phê làm nóng đều là chuyện khó a đây là chơi cái gì độ khó cao khiêu chiến mặc dù rất không hiểu loại này không hợp thói thường hành động cái t i ế n abu vẫn như c ũ biểu hiện ra cực cao chức nghiệp tố dưỡng rất nhanh liền mở miệng cười đáp lại nói đương nhiên có thể không phải liền là đem một tòa quán cà phê cùng một chút thiết bị đưa đến tuyết vực sao chỉ bất quá làm như thế giá cả có thể có thể so sánh cao từ nơi này đi tuyết vực có nhiều khó trong lòng ngài có lẽ vô cùng rõ ràng chỉ cần ngài nguyện ý chúng ta liền đưa cho ngài tại nàng tiếng nói vừa ra nháy mắt âm thanh của hát tưởng vi phu nhân liền tiếp lấy văng lên ta nguyện ý giá cả không là vấn đề tốt nhất là hiện tại liền có thể giao hàng đối nàng mà nói không có cái gì so mệnh lệnh của lâm bắc quan trọng hơn k h ô n g bố tệ loại này vật ngoài thân càng là không đáng giá nhắc tới thấy thế, thế a b i u cũng triệt để minh bạch cái này một đơn chỉ có thể đ ó lấy tốt ta cái này liền an bài cho ngươi dự tính hai mươi phút phía sau có thể giao hàng m ờ i n g à i trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng chờ chút gặp tại a b i u rời đi một lát phía sau hát tưởng vi phu nhân lập tức cùng lâm bắc lấy được liên hệ đem tình huống bên này toàn bộ nói cho lâm bắc đồng thời ở nơi này bạch bao quỷ t i ể u bạch cùng tiểu tiểu quỷ an i ể u cũng đều đang bận rộn đem đủ kiểu bí ẩn vật phẩm đều cho bao hết cái cực kỳ chặt chẽ ngăn chặn tất cả bại lộ khả năng các nàng mặc dù ở gấp tại gấp rút nhưng cũng biết sự t ì n h tầm quan trọng cho nên không lại bởi vì thời gian cấp bách mà dẫn đến sai lầm gì phát sinh abu nghe đến từ hát tưởng vi phu nhân trong miệng nói tới ra cái tên này lúc một đoạn gần như sắp bị lâm bắc lãng quên rơi ký ức đống nhiên hiện lên abu hẳn là hầm rượu thiên đường phó bản bên trong ta từ cái tia chơi cái bóng người chơi tín vật bên trên nhìn thấy cái tia đồng rạng để mắt tới rượu phối phương abu a, B. B. a. Tên giống nhau như lúc. đồng dạng đều tại khoái đệ công ty tuyệt đối là cùng một con ác quỷ thật sự là không nghĩ tới ta vậy mà lại ngay tại lúc này tiếp xúc đến tương quan ác quỷ nghĩ tới chuyện này mặt khác tương quan sự tình liền tự động tại trong đầu hắn hiện lên đều là cùng hầm rượu thiên đường phó bản có liên quan sự tình còn tốt tường vi các nàng khá là cẩn thận rượu cùng p h ố i phương loại hình đồ vật đều là chính mình bị tự tay tiến hành đóng gói theo bên ngoài nhìn không ra bất luận cái gì châu khả nghi a b i u hẳn là cũng không phát hiện được cái gì gì thường mà còn tường vi mấy người các nàng cũng sẽ tại chuyển phát nhanh trên xe trông coi liền xem như a b u phát giác cái gì cũng rất khó làm ra một chút đối t a không chuyện lợi nhưng vẫn là đến nhắc nhở tường vi các nàng một cái tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mớn ý niệm tới đây lâm b á c lập tức bắt đầu hành động đem đ ề phòng chuyện của a b i u t r u y ề n đạt cho ba đại ác quỷ hai mươi phút phía sau bị đóng gói đều rất là bí ẩn vật phẩm bị từng kiện đặt lên đến chuyển phát nhanh trong xe trong đó cũng bao gồm hát tường vi quán cà phê phụ trách đưa quán cà phê chính là một chiếc cực kỳ đặc thù linh xa không. không thể coi là linh xa bởi vì không những lớn hơn nữa còn hiện lên trên không tựa như là từ lơ lửng xe vận tải đồng dạng a b u là hộ khách quản lý tự nhiên n h sẽ k ô giờ đích đ thân đi chuyển hàng. Dưới tay nàng có rất nhiều phụ trách chuyển hàng cùng đưa hàng ác quỷ. Mà Abiu, chỗ phụ trách chỉ có cùng cần việc cần hàng, nhiều phụ hàng hàng phụ nhất phải quỷ. Abiu, tay đây nàng nàng ngoài Mà là làm. giám g dưới đưa đổi i rất trao sát. Ít mặt phút này a biu đang đứng tại hát tường vi phu nhân bên cạnh giám sát những cái kia ác quỷ tại công tác có thể để nàng cảm giác kỳ quái là luôn có một loại đặc thù mùi rượu vị chuyển đến mùi rượu chẳng lẽ những này bao khỏa bên trong có rượu cái này mùi rượu cũng không tệ lắm nhưng so với cực lạc cựu trang rượu đến nói còn là có trình độ nhất định t r a n lệch bất quá so trên thị trường phần lớn rượu mới tốt có thể cân nhắc cùng các nàng giao hảo đem loại này rượu xem như vật thay thế ta quỷ một chút thuốc cành à khóc ưu chừng hai trăm hai mươi mốt yên t ĩ n h trở lấy đưa tới cửa tiếp thu vương tỏa lực lượng chừng hai trăm hai mươi mốt yên t ĩ n h trở lấy đưa tới cửa tiếp thu vương tỏa lực lượng a b i u cũng không có đối với chuyện này nghĩ quá nhiều chỉ là cảm giác hương rượu này vị có chút đặc biệt mà thôi nàng căn vốn không có đem những n à y rượu cùng trong cực lạc t i ể u trang rượu liên hệ với nhau bởi vì a b i u không chỉ một lần đi qua cực lạc kiểu trang không quản là tương đối phổ thông rượu vẫn là đắt đỏ rượu đều tinh tế thưởng thức qua nhiều lần đồng thời một mực nhớ tới cái mùi kia. bởi vậy nàng có thể kết luận những n à y rượu không phải trong cực lạc t i ể u trang rượu mặc dù rượu mùi thơm cũng đặc biệt xuất sắc kém một chút liền có thể cùng trong cực lạc t i ể u trang rượu so sánh mặc dù a b i u cũng là hầm rượu thiên đường phó bản bên trong những cái kia để mắt tới phối phương phía sau màn ác quỷ một trong nhưng bởi vì cực lạc t i ể u trang bị triệt để phong tỏa mà còn một mực nhận được luyện ngục ác quỷ ảnh hưởng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nàng còn không biết đông đảo phối phương mất trộm sự tình hiện nay a b i u chỉ biết là cực lạc kiểu trang gặp phiền t o á i rất lớn đã nhiều ngày không có tiếp tục kinh doanh cũng không có cách nào thông qua đầu kia đặc thù thông đ đi vào đến cực lạc t i ể u trang vị trí khu vực bên trong Trước quan sát quan sát tình huống a nhìn xem ta bên này có thể hay không đem rượu cho đồ lậu đi ra cũng nhìn xem cực lạc t i ể u trang có thể hay không khôi phục kinh doanh nếu như không có cách nào làm ra đến đồ lậu cực lạc t i ể u trang cũng không có khôi phục kinh doanh vậy ta cũng chỉ có thể lui mà cầu nó đi nhìn một chút các nàng trong tay những n à y rượu làm sao ai thế đạo này càng ngày càng khó muốn uống rượu tự do đều làm không được đồ lậu trộm không đi ra cũng không mở cửa kinh doanh ta đã đoạn rượu rất lâu rồi thật nhiều khách hàng đều ta đưa rượu bọn họ có thể là sớm liền cho tiền đặt của a h i ệ n nhiên nàng đi trộm bản phối phương mục đích cũng là vì kiếm lấy bộ phận lợi ích tại được đến lâm bắc tận lực nhắc nhở phía sau hát tưởng vi phu nhân liền bắt đầu đề phòng abu i thỉnh thoảng liền sẽ giả vờ trong lúc vô tình nhìn hướng abu i sợ abu i làm ra chút không quá tốt sự t ì n h tốt tại nàng không có làm ra cái gì chuyện nguy hiểm một mực tại chỉ huy ác quỷ bọn họ công tác chẳng qua là có ngắn ngủi không quan tâm mà đối với cái này hát tưởng vi phu nhân cũng đoán được là chuyện gì xảy ra hẳn là biết chúng ta kéo đổ vật bên trong có rượu thế nhưng nhìn nàng g á n g vẻ đó rõ ràng là không có làm sao đi để ý hẳn là đem rượu của chúng ta trở thành phổ thông rượu dạng này cũng rất tốt mặc dù xác định tạm thời không sẽ có phiền phái gì nhưng nàng cũng không có chút nào b ô n g lỏng cảnh giác vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng nhìn hướng amu mãi cho đến hàng hóa toàn bộ đều gắn xong lúc hát tưởng vi phu nhân mới xem như nhẹ nhàng thở ra ít nhất không có xảy ra vấn đề lại là mấy phút sau đó hát tưởng vi phu nhân chờ ác quỷ cũng tiến vào chứa đông đảo hàng hóa chuyển phát nhanh trên xe chuyển phát nhanh xe nội bộ hoàn cảnh toàn diện bị kín ưu ám không có từng tia ánh sáng phát sáng đồng thời còn tràn ngập khó người hương vị giống như là giải đầy một loại nào đó chống phân hủy nát thể khí cho dù là lâu dài sinh sống trong bóng tối ác quỷ bọn họ, chờ tại loại này có thể nói cực đoan hoàn cảnh bên trong lúc cũng là bản năng cảm thấy mãnh liệt không thể chứng nhưng các nàng đều tại c ố nén ông theo một đạo tiếng nổ vang lên chiếc kia chứa tràn đầy hàng hóa cực lớn chuyển phát nhanh lái xe bắt đầu đ ộ n g lên gánh chịu lấy hắc tưởng vi phu nhân chờ đông đảo ác quỷ lái vào tiến về cực xa tuyết vực con đường kia đồng thời chứa hắc tưởng vi quán cà phê chuyển phát nhanh xe cũng bắt đầu chuyển động thứ nơi này tiến về tuyết vực cần một đoạn thời gian rất dài cũng chính là nói các nàng đến chịu đựng một đoạn thời gian đại gia kiên trì kiên trì đợi đi đến tuyết vực về sau liền sẽ có càng tốt hoàn cảnh cũng có thể kinh thường gặp được hắn đối muốn nhìn thấy quang minh nhất định kinh lịch dài dàng dạng hạ cám hắn hiện tại có thể là băng tuyết tri vương tuyết vực liền là chân chính thuộc về chúng ta địa bàn tại nơi đó vô luận làm chuyện gì đều không cần lo lắng sẽ có cái gì nguy hiểm hộ khách quản lý abu i cũng không có lên xe chỉ là vẻ mặt tươi cười đứng tại khu phố bên cạnh nhìn xem lấy một loại tốc độ cực nhanh đi tới chuyển phát nhanh xe mãi cho đến chuyển phát nhanh xe chạy nhìn không thấy lúc khuôn mặt nàng bên trên nụ cười mới chậm rãi tàn đi từ từ khôi phục đến không có bất kỳ cái gì biểu lộ bộ dạng cuối cùng đuổi những ngày khách hàng cũng thật là kỳ quái vì cái gì muốn đem quán cà phê và thật nhiều đồ vật chuyển tới trong tuyết vực thấy thế nào cũng nhìn không hiểu tuyết vực sao có thể nếm thử lưu tình một cái tình huống bên kia nơi đó có lẽ phát sinh một ít chuyện chỉ bất quá không có cách nào chuyển ra bên ngoài đến mà thôi tuyết vực vắng vẻ cùng hoang vu biểu tượng liền xem như phát sinh một chút đặc biệt chuyện quan trọng cũng sẽ chỉ tại cực nhỏ một mảnh trong phạm vi truyền bá sẽ cuối cùng tại gió tuyết bên trong mai danh nhận tích không giống trong thế giới khủng bố khu vực khác thật nhiều thông tin đều có thể thông qua các loại phương thức tại trong thời gian rất ngắn truyền bá đến chỗ rất xa giống lâm bắt trở thành tin tức về băng tuyết c h i vương hiện nay chỉ có mắt thấy tất cả ác quỷ bọn họ cùng với cái k i a ba tên g i á m quản g i ả biết những cái k i a sinh hoạt tại tuyết vực địa phương khác ác quỷ căn bản không biết băng tuyết vương tỏa hiện thế thông tin càng không biết băng tuyết nam vương xuất hiện thông tin các nàng t h ư ợ n h ư là sống tại xã hội nguyên thủy bên trong lúc này a biu căn vốn không có ý thức được chính mình cái này bởi vì tò mò đi làm sự t ì n h sẽ cho nàng mang đến cỡ nào mãnh liệt rung động cùng với tiếp xúc đến bao nhiêu kinh thiên bí mật một phút phía sau a biu quay người rời đi vãng sinh phố bắt đầu vì những thứ khác sự tỉnh bận rộn thân là hộ khách quản lý nàng mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện muốn làm mà tại chuyện phát nhanh xe chạy sau một thời gian ngắn hát tưởng vi phu nhân liền lập tức đem chính mình kết luận thông qua hát tưởng vi huy chương liên hệ toàn bộ đều nói cho lâm bắc không có cho dù là một chút xíu bỏ sót n g h e xong lâm bắc nắm giữ đại khái tình huống còn tốt chỉ là đưa tới một điểm chú ý mà thôi sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn thế nhưng gây nên một điểm chú ý cũng là đưa tới chú ý cái kêu gọi là a bưu ác quỷ có nhất định khả năng sẽ sinh ra hiệu kỳ sau đó sẽ liền chuyện này bắt đầu điều tra hạ tại ngắn n g i không đến trong một giây liền nghĩ đến khả năng này bất quá lâm b á c cũng không có vì vậy mà bất an ngược lại còn có chút chờ mong chuyện này kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút nếu như a b i u tự mình đến tuyết vực điều tra đối ta mà nói ngược lại là rất có lợi tình huống đến lúc đó ta có thể trực tiếp đem nàng bắt lại sau đó từ trên người nàng hỏi ra một số việc tất nhiên nàng cũng cùng trộm phối phương sự t ì n h có quan hệ nghĩ như vậy nhất định biết rất nhiều ta không biết nội t ì n h chỉ cần mình bên này có rất nhiều phối phương đồng thời ngay tại dựa theo phối phương cất diệu sự t ì n h không có tại bên ngoài tuyết vực địa phương bộc lộ ra đi như vậy hắn liền sẽ không đi lo lắng cái gì ngoại giới dù sao cũng là ngoại giới có quá nhiều không ổn định nhân tố nếu như vận khí không tốt đến tiếp sau kế hoạch sẽ còn chịu ảnh hưởng đến mức sau khi vào tuyết vực cái kia bại lộ liền bại lộ thôi dù sao tuyết vực là hắn nắm trong tay mặt đất tồn tại ở nơi này mỗi một m ả n h tuyết đều có thể thành làm một cái sức chiến đấu trong tuyết vực tuyết nhiều không kể siết con số trên trời liền xem như có ác mộng cấp á c quỷ đến cũng vô pháp lại đối lâm bắc tạo thành bất cứ uy hiếp gì liền tại bên trong tuyết vực tiến lên cũng khó như lên trời lại càng không cần phải nói tìm tới tại bên trong băng tuyết cung điện lâm bắc cho nên hắn không hoảng hốt không tới k có có thời thời hắn g trực thất Tới gì. lời tiếp h mở ra khủng bố thương thành chuẩn bị ở trong đó hối đoái chút khen thưởng ba trăm ba mươi tám vạn da mặt khủng bố trị có thể hối đoái đồ vật rất rất nhiều sau khi trở thành băng tuyết nam vương thực lực sẽ trong khoảng thời gian ngắn bay vọt cho nên hiện tại không có quá lớn cần phải đi hối đoái có khả năng tăng lên thực lực của ta hoặc là trợ giúp ta mạnh lên đồ vật huyết mạch quỷ kỹ chỉ có thể tạm thời cũng đủ có thể đặt ở về sau suy nghĩ thêm bây giờ có thể cân nhắc hối đoái một chút có khả năng trợ giúp tuyết v ư ợ t phát triển đồ vật lâm bắc không là đang k h e n lớn thực lực trước mắt sát thực đủ tại trở thành băng tuyết nam vương phía trước đều có thể giết chết ác n g ộ n g cấp ác quỷ trở thành băng tuyết về sau thực lực sẽ chỉ trở nên càng mạnh mẽ hơn riêng là hai cái kia quỷ thần cấp quỷ kỹ liền để hắn thực lực có tăng lên trên diện rộng hiện tại lâm bắc sử dụng hai cái này quỷ kỹ phía sau có thể càng thêm nhẹ nhõm giết chết ác mộng cấp ác quỷ một giây phía sau khủng bố thương thành mở ra h ắ n lập tức ở trong đó xem thương phẩm t r ù n g loại và số lượng cũng rất nhiều lâm bắc rất dễ dàng liền tìm được phù hợp chính mình yêu cầu một kiện thương phẩm ngoạn ngẫu đại đội một đám chỉ biết là dựa theo mệnh lệnh công tác đặc chế búp bê hình thể từ lớn đến nhỏ đều có có đặc biệt cường năng lực học tập thích hợp dùng để làm một chút cỡ lớn công trình h ồ i đoái cần chín mươi chín vạn khủng bố trị không chút do dự lâm bác lựa chọn h ồ i đoái mặc dù giá cả hơi đắt thế nhưng đặc biệt giá trị tiếp lấy một đồng tinh xảo bé con xuất hiện lâm bác trực tiếp hạ lệnh để tuyết nữ phụ trách những chuyện này tại cái này về sau lâm bắc không có triệu tập thần phục các quỷ cùng các người chơi mà la lại lần nữa ngồi ở phía trên băng tuyết vương tọa hấp thu từ trên băng tuyết vương tọa chuyển đến ký ức cùng lực lượng băng tuyết vương tọa phụ đ u ổ i nhiều năm sớm đã tích lũy khổng lồ cực hàn lực lượng mà giờ khác này lâm bắc thành người đ ư ợ c lợi đảo mắt hai mươi nhiều giờ trôi qua ngày lại một lần t ố i xuống trong lúc này lâm bắc một mực ngồi tại phía trên băng tuyết vương tọa hấp thu cái kia liên tục không ngừng gọn tới lực lượng đến mức ký ức thì la sớm đã hấp thu xong bây giờ hắn biết băng tuyết vương tọa tất cả tin tức trong đó bao hàm ý nghĩa sự tồn tại của băng tuyết vương tọa c ù n giờ v ớ nhiều l o ạ khác này lâm bác con mắt biến thành màu trắng không có bất kỳ cái gì tì vết màu trắng mà còn tại trên khuôn mặt của hắn cũng hiện ra từng tầng từng tầng bằng xương xung quanh cơ thể chỗ càng là có từng mảng lớn đông tuyết tự động nhẹ nhàng rất xuống nếu biết rõ đây chính là tại băng tuyết cung điện nội bộ trên dưới trái phải đều có nặng nề tường băng đem bên trong cùng bên ngoài ngăn cách ngoại bộ đông tuyết căn bản là không có cách xuyên thấu tường băng rơi vào băng tuyết cung điện nội bộ cũng chính là nói từ lâm bắc bên cạnh nhẹ nhàng rớt xuống đ ô n g tuyết hoàn toàn là bị hắn lực lượng ảnh hưởng phía sau vô căn cứ hình thành đ ô n g tuyết thu hoạch tương đối khá so ta trong tưởng tượng còn muốn phong phú hiện tại ta thực lực mạnh hơn rất nhiều không sai biệt lắm là ác n g ộ n cấp đình phòng không bao lâu nữa liền có thể đạt tới địa ngũ cấp nếu để cho hiện tại ta đi đối mặt á c quỷ cổng thiếu như vậy ta hoàn toàn có thể tại không mượn hệ thống dưới tình huống lấy một loại rất nhẹ nhàng từ thái đem cùng tiếu cho giết chết coi như không tệ hắn đặc biệt hài lòng có chút không kịp chờ đợi muốn đi quỷ gian luyện ngục phó bản bên trong nhìn xem mình bây giờ thực lực đến t ộ t cùng đạt tới loại tình trạng nào cùng lúc đó được đến lâm bắc mệnh lệnh một bộ phận tuyết nữ đã mang theo cái k i a một đại đội bốc bê đi đến bên ngoài băng tuyết cung điện ngay tại dựa theo lâm bắc quy hoạch tiến hành giới thiệu theo nam vương chỉ thị tới làm a trước thành lập mấy cái sức do trạm phát điện điện rất trọng yếu rất nhiều người chơi cùng ác quỷ đều không thể rời đi điện mà chúng ta nơi này mỗi thời mỗi khắc đều tại gió thổi thành lập sức gió chạm phát điện là lựa chọn tốt nhất nam vương mục đích có thể là để tuyết vực đi theo thời đại phát triển chỉ chốc lát những cái kêu bút bê dưới sự chỉ huy của tuyết nữ từng cái chịu mệt nhọc bắt đầu công tác rất nhanh đến thứ hai ngày không giờ cũng chính là có thể tiến vào quỷ gian luyện n g ụ c phó bản thời gian điểm là thời điểm tiến vào quỷ gian luyện n g ụ c phó bản tiến vào sau một khắc lâm bác từ trên băng tuyết vương tọa biến mất không thấy gì nữa trong tầm mắt tất cả những gì chứng kiến cũng biến thành h tám không biết trôi qua bao lâu hắn ánh mắt mới bắt đầu dần dần khôi phục trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở cũng đồng thời vang lên、Đinh. Thành n c ô bởi ế n vì cái này phó bản cực kỳ nguy hiểm cho nên có thể tùy thời rời đi chỉ cần có ý nghĩ rời đi liền có thể trò chơi khủng bố thanh em nhắc nhở rơi xuống quấn tầm mắt của lâm bắc cũng triệt để khôi phục bình thường thả mắt nhìn đi khắp nơi đều là chiến đấu cùng một chỗ ác quỷ cùng luyện ngục các quỷ cùng với mới vừa tiến vào đến cái này phó bản bên trong còn chưa kịp đi làm cái gì các người chơi tình hình chiến đấu rất khủng bố từng cái ác quỷ cùng luyện n g ụ c các quỷ liều lĩnh đang chém giết lẫn nhau giống như là gặp có huyết h ả i thâm cựu lĩnh nhân đ ô n g nhiên thấy cảnh này lâm bắc không khỏi hơi kinh ngạc không nghĩ tới vừa tới cứ như vậy kích thích cái này phó vốn đã xuất hiện nhiều ngày như vậy chiến đấu lại còn là kịch liệt như vậy chẳng lẽ ác quỷ bọn họ sức chiến đấu đ ề u như thế bền bị sao hắn vốn cho rằng đi qua thời gian dài như vậy tại bên trong cực lạc cựu trang phát sinh sự tình bao nhiêu sẽ thay đổi so vừa mới bắt đầu hỏa hoãn một chút có thể sự thật chứng minh căn bản không có hỏa hoãn Vẫn như cũng là bởi vậy lâm bắc không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào có thể an tâm đứng ở nơi đó nhẹ tóc mày quan sát đến tình huống xung quanh rất nhanh hắn liền chú ý tới một cái chỗ dị thường tại cực lạc t i ể u trang trong đại s ả n h những cái kia cái bản đúng là có hơn phân nửa đều ổn định lập tại mặt đất bên trên đồng thời mặt bản còn lao đặc biệt sạch sẽ phía trên thậm chí còn trưng bày chai rượu cùng chén rượu chén rượu bên trong thậm chí còn có rượu ân bao nhiêu đều uống một bộ phận rượu phía trên cũng không có vết máu cùng chiến đấu vết tích mấy cái tin tức cột cũng theo đó xuất hiện uống một nửa rượu một bình giá trị tương đối cao rượu thế nhưng mới vừa bị uống một nửa bàn rượu mặc dù phía trên trưng bày rượu thế nhưng vẫn như cũ có khả năng nhìn ra đây là một tấm mới vừa bị sát qua không bao lâu cái bản. có giá trị không nhỏ sử dụng gỗ rất đặc biệt ngón tay thể biến từ một trăm cây ngón tay cùng một trăm cây ngón chân làm thành thức ăn ngon là một chút ác quỷ thích nhất vẫn còn ấ m độ hiển nhiên là mới vừa làm ra đến không bao lâu rất sạch sẽ rất ngăn nắp thậm chí vừa vặn còn đang uống rượu cùng ăn cơm chẳng lẽ giờ khác này trong lòng lâm bắc đại khái có suy đoán ác quỷ cùng luyện ngục ác quỷ ở giữa chiến đấu vừa mới bắt đầu nguyên nhân hơn phân nửa là bởi vì hiện tại là nửa đêm ác quỷ bọn họ thực lực tối cường thời điểm phổ thông ác quỷ là dạng này luyện ngục ác quỷ cũng là như thế một à còn các c người h ơ n bộ phận trực tiếp lấy ra tiện tay quỷ khí tại hỗn loạn chiến cuộc bên trong khắp nơi du tẩu triệt để hóa thân trở thành người theo chủ nghĩa cơ hội không ngừng tìm kiếm lấy một chút trạng thái tương đối kém luyện ngục các quỷ không lưu tình chút nào phát động dẫn đến tử vong tiến công cái này luyện n g ụ c các quỷ thụ thương rất nghiêm trọng là thích hợp nhất hạ thủ mục tiêu ta liền không khách khí nhận xem chiêu bạch đế thanh kiếm bạo liệt chém chính là hiện tại bên trên cơ hội tốt bọn họ tìm kiếm mục tiêu lúc căn bản không quản mục tiêu thực lực cụ thể làm sao chỉ cần là trạng thái tương đối kém ác quỷ liền sẽ trở thành mục tiêu công kích mà còn liền xem như công kích cũng chỉ có một đợt một đợt có thể rết liền rết không được lời nói trực tiếp rời đi loại này phương pháp mặc dù hẹn hạ âm hiểm nhưng lại đặc biệt hữu hiệu thường thường đều có thể chiến thắng mặt khác tại luyện mục các quỷ gặ phổ thông ác quỷ không những sẽ không đi can thiệp ngược lại sẽ còn hết sức đi ngăn chặn luyện ngục các quỷ không cho luyện ngục các quỷ chú ý tới nguy hiểm tiếp cận mà còn tại các người chơi hoàn thành đánh lén phía sau phổ thông ác quỷ cũng sẽ không đối gần trước người các người chơi phát động là cho dù một chút xíu công kích mà là sẽ quả quyết phóng tới một cái khác luyện ngục các quỷ trường hợp này tựa như là phổ thông ác quỷ cùng nhân loại người chơi ở giữa tại vô hình ở giữa đạt tới một loại ngầm thừa nhận thỏa thuận một bộ phận khác người chơi thì là chủ động đi cùng nhau tìm cái nơi tương đối an toàn thảo luận chỗ thảo luận đề phần lớn đều là nên hợp tác như thế nào cùng phân phối loại hình hai loại tình huống lâm b á c toàn bộ đều xem tại trong mắt càng rõ ràng hơn cái này phó bản tình huống tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong quỷ gian luyện n g ụ c phó vốn đã biến thành dạng này ác quỷ cùng các người chơi mặc dù không có trên mặt nội thỏa thuận nhưng lại đều ăn y đứng ở cùng một trong trận ranh trong bóng tôi tiến hành hợp tác đối phó những cái kia luyện n g ụ c các quỷ. có ý tứ hắn hiện tại càng thêm ngoài ý muốn không nghĩ tới tình huống lại biến thành dạng này bất quá lâm b á c rất nhanh liền tiếp thu sự thật này kỳ thật dạng này cũng rất bình thường dù sao cái này là cái thứ nhất trường kỳ mở ra phó bản tất cả người chơi đều có thể tiến vào cái này phó bản p bên trong tự nhiên sẽ xuất hiện một chút cực kỳ tình huống đặc thù làm rõ ràng chuyện này phía sau hắn cũng biết vì sao chính mình đứng ở chỗ này rất lâu đều không có nhận đến ác quỷ hoặc là luyện ngục ác quỷ công kích nói t r ă n g ra có thể tự do ra vào cái này phó bản nhân loại chính là quyết định kia thắng bại nhân tố trọng yếu nhân loại nếu như lựa chọn trợ giúp luyện ngục ác quỷ như vậy cực lạc t i ể u trang những cái kia ác quỷ liền tất nhiên sẽ từng bước từng bước đi vào thất bại bên trong mặt khác nếu như nhân loại lựa chọn là trợ giúp bình thường ác quỷ như vậy cuối cùng sẽ thất bại chính là luyện ngục ác quỷ bây giờ có rất nhiều người chơi ý thức được đ i ể m này lại thêm nhiệm vụ chỗ cho ra yêu cầu cho nên mới sẽ để tình huống biến thành diễn biến thành loại này bộ dáng bọn họ cũng không được t u y n chọn chỉ có thể trợ giúp phổ thông ác quỷ nói cách khác là cái này phó bản nhiệm vụ yêu cầu tại vô hình ở giữa thúc đẩy người chơi cùng ác quỷ bọn họ liên thủ dùng bọn họ cùng nhau đi đối phó muốn đem tất cả đều cho hủy đi luyện ngục các quỷ bởi vì đây là cả hai cùng có lợi cách làm đúng lúc này có mấy tên người chơi đi tới cười đối với lâm bắp nói bằng hữu muốn hợp tác một chút sao đi giết khủng bố cấp luyện ngục các quỷ tổ đội chỗ tốt tất cả mọi người rất rõ ràng mặc dù được đến khủng bố chị sẽ bị chia đều thế nhưng gặp phải nguy hiểm cũng sẽ bị chia đều mà còn đại gia hợp tác cùng một chỗ phía sau giết chết luyện n g ụ c các quỷ là rất nhẹ nhàng sự tình muốn tới sao tổ đội là gần nhất bị các người chơi phát hiện một loại cách chơi chỉ tồn tại ở quỷ gian luyện n g ụ c cái này đặc thù phó bản bên trong quỷ gian luyện n g ụ c phó bản đặc thù chỗ ban bố nhiệm vụ đơn giản đến thời điểm chỉ cần không ngừng đi chiến đấu liền có thể không giống mặt khác phó bản phiền toái như vậy lại là, tồn, lại là cái gì đoán thân phận ngay vậy lâm bác quả quyết lựa chọn cự tuyệt không hứng thú hắn mục đích tới nơi này có thể không phải là vì giết cái gì luyện ngục các quỷ gặp lâm bắc cự tuyệt như thế quả quyết tên kia mở miệng mời người chơi không khỏi cảm giác có chút xấu hổ đừng a ngươi có lẽ là lần đầu tiên tới đây cái phó bản a nghe ta nói đối lần đầu tiên tới nơi này người chơi mà nói cùng người chơi khác tổ đội là lựa chọn tốt nhất bởi vì mặc dù tại cái này phó bản bên trong những cái k i a bình thường ác quỷ sẽ không công kích chúng ta thế nhưng những cái k i a luyện ngục ác quỷ cũng không là bình thường nguy hiểm hắn còn đang không ngừng nói xong nghĩ lại kéo một tên người chơi nhập hội tốt thu hoạch được càng nhiều khủng bố trị có thể lâm bắc nhưng lại không lại ngay tiếp không nhìn thẳng những lời này tùy ý cất bước hướng về phía trước đi đến thấy thế tên tiêu người chơi sắc mặt không khỏi khó coi mấy phần không nghĩ tới lâm bắc sẽ không nể mặt mùi đến cái này loại cấp độ kéo người nhập bọn cùng nhau hành động loại này sự t ì n h hắn mấy ngày nay vẫn luôn tại làm thông qua loại này phương pháp kiếm lấy rất một khoản lớn khủng bố trị cũng xác thực đến giúp rất nhiều lần đầu tiến vào cái này phó bản người chơi loại này sự t ì n h thật là cả hai cùng có lợi ừ không nghe rõ tiếng người a n thiệt thòi ở trước mắt ta rõ ràng là hảo tâm muốn giút ngươi có thể ngươi lại không nể mặt mùi đến cái này loại cấp độ tính toán tự tìm cái chết ra hỏa không k u ế nổi ta liền ở chỗ này chờ ngươi chờ ngươi biết cái này phó bản nguy hiểm cỡ nào lúc liền sẽ biết chính mình làm nhiều chuyện ngu xuẩn chờ đến lúc đó ngươi trở về tìm ta lúc ta trước hết thật tốt dạy dâu ngươi một trận sau đó lại để ngươi gia nhập đội ngũ của ta bên trong mặc dù bị lâm bắc không nhìn sự tình để hoàng vĩ rất khó chịu nhưng hắn cũng không có bị cảm xúc cho tả hưu từ đó làm ra chuyện bất lợi đối với lâm bắc hoàng vĩ rất lý trí biết chính mình hiện nay nên làm cái gì đồng d ạ n g hắn cũng đang đợi chờ đợi lâm bắc hối hận sau đó lại để lâm bắc gia nhập vào trong đội ngũ đối hoàng vĩ mà nói được đến c ù n g bố trị trọng yếu nhất cái gì mặt mũi và khó chịu loại hình đều phải dựa vào sau đó hắn liền điều chỉnh tốt trạng thái mang theo mặt khác gia nhập vào trong đội ngũ người chơi hướng về một cái vừa vặn kết thúc chiến đấu luyện n g ụ các quỷ tiếp cận mà đi ta chưa đến mọi người cùng nhau công kích một k í c h cuối cùng để ta tới sau đó đổi lấy các ngươi tại cái này tiếng nói vừa ra lúc bọn họ liền phát động tiến công đồng thời lâm bác cuối cùng tại mênh mông ác quỷ trong nhóm tìm tới phù hợp chính mình yêu cầu mục tiêu tựu trang kinh lý tự nhục sơn mức độ nguy hiểm ác ngập cấp năng lực quỷ thủ thích rượu say rượu h ả o cảm độ phải giết hắn đã biết tất cả vô luận là phối phương vẫn là chuyện của quỷ môn quan quyết định muốn đem n g ư ơ i cho giết chết chờ giết chết ngươi phía sau hắn còn sẽ dùng thi thể của ngươi cất rượu nắm giữ lấy một loại đặc thù phối phương chỉ có hắn có thể sản xuất ra đến loại này rượu t i ự u nhúc sơn một cái rất tên quen thuộc lúc trước lâm b ắ t tại bên trong cực lạc t i ự u trang lúc liền chú ý tới đây chỉ có đặc biệt phối phương ác quỷ t i ự u nhúc sơn muốn đem ta hủ thành rượu sao vậy liền trước tử ngươi bắt đầu đi ác mộng cấp á t quỷ sao v v v v v n đã có thể nhìn xem ta thực lực bây giờ làm sao cũng có thể thuận tay được đến một cái phối phương ý niệm tới đây hắn trực tiếp đem hai ếch ma liêm cho lấy ra vác lên vai cất bước hướng đi đang cùng một cái ác n g ộ n g cấp luyện n g ụ c các quỷ chiến đấu tự i nhục sơn đồng thời vừa vặn giết chết một cái luyện n g ụ c các quỷ hòa vĩ hài lòng tại ác quỷ trong nhóm tìm kiếm lên lâm bắc chỉ chốc lát hắn nhìn thấy lâm bắc tự nhiên cũng nhìn thấy tại trước lâm bắc phương chỗ ngay tại kịch chiến tự i nhục sơn cùng cái kia ác n g ộ n g cấp ác quỷ ba làm cái gì người này trực tiếp để mắt tới ác mộng cấp ác quỷ điên điên rồi đi hắn sở dĩ có thể đoán được chuyện này là vì tại tiểu nhục sơn cùng cái kia luyện ngục gác quỷ xung quanh không có cho dù là một cái ác quỷ tồn tại p h í a khu vực này trở thành chỉ thuộc về hai quỷ chiến trường thực lực của ác mộng cấp ác quỷ quá mức cường đại chiến đấu là tự nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn cái khác gác quỷ cùng luyện ngục gác quỷ đều không phải người ngu đương nhiên sẽ không đần độn đi chịu chết nghe được lời nói của hoàng v ĩ tại hắn trong đội ngũ người chơi khác cũng theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía lâm bắc khi thấy khoảng cách tiểu nhục sơn càng ngày càng gần lâm bắt lúc bọn họ cũng bị khiếp sợ không biết nên làm sao tiếp thu tình huống này Đầu phộng. Đầu phộng. đ ầ u phợ ba trong lúc nhất thời nghe đậu p h ộ n g âm thanh một mảnh lâm bác căn bản không quan tâm chính mình loại này cách làm sẽ đối người chơi khác tạo thành ảnh hưởng gì hắn chỉ muốn đi làm chính mình nên làm sự tình t i ự u nhục sơn ác ngộng cấp á c quỷ giết về sau có thể thêm một cái dinh dưỡng chủng loại cũng có thể được đến một cái phối phương còn có một cái ác ngộng cấp luyện ngục các quỷ mặc dù giết hắn không chiếm được phối phương nhưng lại có thể được đến mười vạn khủng bố trị cùng một cái dinh dưỡng chủng loại cũng rất có giết chết giá trị không sai tự nói ở giữa lâm bác cùng cựu nhục sơn ở giữa khoảng cách rút ngắn đến chỉ có đến năm mét Giờ p giết. Giết lúc này tiểu đục sơn lại cũng không nói hoài tới đi cùng cái tiêu luyện n ộ t gác quỷ chiến đấu liệu lĩnh hướng về lâm bắc đánh rết mà đến gặp tình huống như vậy cái tiêu luyện một gác quỷ tại chỗ liền cho váng hắn vạn lần không ngờ chính mình cái này đối thủ khó dây dưa vậy mà lại làm ra loại này sự tỉnh không có qua mấy giây cái này luyện ngục gác quỷ phản ứng lại mạnh liệt mừng rỡ dâng lên trong lòng đây chính là cái cơ hội tốt nhất định phải đánh lén sau một khắc hắn lập tức độc lên đi sát sau lưng tiểu nhục sơn chuẩn bị từ phía sau đánh lén tiểu nhục sơn gặp tình huống như vậy lâm b á c đi về phía trước bước chân cũng không có bị mảy may ảnh hưởng vẫn còn tại từng bước từng bước đi về phía trước chỉ bất quá tại hắn chỗ đi qua địa phương mạnh liệt xuất hiện một cỗ cực kỳ rét lạnh khí lưu xa hoa trên mặt nền hiện ra từng tầng từng tầng sức lạnh xung quanh càng là có bông tuyết chống rông xuất hiện từng mảnh, từng mảnh từ lâm bắc đỉnh đầu nhẹ nhàng rất xuống chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ mà thôi trên mặt đất đúng là xuất hiện một tầng t y ế t động mà tại bị lâm bắc nắm chặt trên t hai ếch ma liêm đồng dạng cuốn theo bên trên một tầng cực hàn khí t ứ c làm cho t hai ếch ma liêm mặt ngoài hiện ra một tầng màu trắng băng xương để lúc đầu tà dị t hai ếch ma liêm nhiều ra mấy phần thuần khiết khí t ứ c thoạt nhìn càng thêm c á i dị khiến người cung ác quỷ bản năng sợ hãi một giây phía sau lâm bắc cùng tiểu đục sơn ở giữa khoảng cách lại lần nữa rút ngắn chỉ còn lại đại khái ba m khoảng chừng chỉ cần tiếp qua một giây tiểu đục sơn quỷ trào liền sẽ đánh tới、Chết. theo một đạo lạnh lâm bắc không chút do dự dùng sức huy động nắm chặt tay phải của hai á c h ma liêm tranh một đạo đen trắng đỏ ba màu đan vào một chỗ cái bóng phi tốc hiện lên từ hàn khí tức theo lưới đao chém qua lan tràn đem tất cả xung quanh đều cho đống kết một phần năm giây sau hai á c h ma liêm lưới đao chém vào đến t i ể u trang kinh lý tự i nhục sơn thân thể bên trong nháy mắt từ hàn khí tức lan tràn không kịp phản ứng tự i nhục sơn tại chỗ liền biến thành một cái cự đại băng điêu liên quan tại phía sau hắn đánh tới cái kia ác mộng cấp luyện mục các quỷ cũng bất hạnh biến thành một cái băng điêu mà lưới đao tại tiếp tục độc lên trong t r ớ c mắt liền từ tự nhục sơn trong th đồng dạng cũng từ cái kia ác mộng cấp luyện n g ụ cá c quỷ trong thân thể chém qua sau một khắc cái này hai cái ác mộng cấp á c quỷ bị chém thành hai nửa tách ra thân thể trực tiếp rơi vào chỗ phía dưới cái kia bao trùm lấy thật dày bông tuyết trên mặt đất một đao chém giết hai cái ác mộng cấp á c quỷ hai hợp một đại trương hôm nay quá bận rộn xin lỗi c h â m thật lâu chương hai trăm hai mươi b ố bị chấn động người cùng ác quỷ hàng không bán đặc thù rượu chương hai trăm hai mươi b ố bị chấn động người cùng ác quỷ hàng không bán đặc t h rượu cho dù là ác mộng cấp á t quỷ có thể tại bị từ trong tới ngoài đông lại phía sau Thân thể n đ ồ giờ dạng sẽ thay đ ổ vô vụn cùng lúc, cái đất. Đất đến ngã rơi trên mặt đất lúc, sẽ ngã thành rất nhiều khối vụn cái chủng trình g yếu Yếu ớt. ớt mặt đất rất độ. rơi khối loại kia i sẽ phút này bị lâm bắc một liêm đao chém thành bốn mảnh thuộc về ác n g ộ n g cấp ác quỷ thân thể rơi lập tại bao trùm lấy bông tuyết trên mặt đất lúc đúng là trực tiếp rơi vỡ thành trên trăm cái lớn nhỏ không đều khối băng rơi xuống tràn đầy đ ấ y đất l i ê n xem như quỷ thần tới cũng vô pháp để vỡ vụn thành như vậy khối băng phục hồi như cũ trong đó có một khối băng bên trong đông kết chính là con mắt của tiểu nhục sơn dù cho đã chết đi có thể tại cái này hai con mắt bên trong vẫn tồn tại như cũ căn bản là không có cách tản đi sợ hãi đây là chỉ có nhận đến kịch liệt kinh hai phía sau mới có thể xuất hiện ánh mắt chứ nồng đậm sợ h ã i bên ngoài còn có manh liệt không hiểu hắn rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói thế nhưng tại hiện tại loại này tình cảnh phía dưới căn bản không có cách nào mở miệng nói chuyện dù sao liền miệng đều vỡ thành hai nửa không chỉ là tiểu nhục sơn cái kia bị liên quan giết chết ác ngộng cấp luyện ngục cá quỷ cũng là như thế hắn sợ h ã i cùng không hiểu càng lớn không nghĩ ra tình huống tại sao lại biến thành cái dạng này chính mình nguyên bản mục đích chỉ là muốn mượn tiểu nhục sơn mất khống chế trọng thương thậm chí là giết chết tiểu nhục sơn mà thôi nhưng bây giờ nhưng là cùng kế hoạch muốn giết chết c quỷ Cùng、chết n g c tại một người khác loại trong tay hơn nữa còn là bị một đ a o giết chết không hợp thói thường nói chuyện ma cũng mẹ nó không dám nói như vậy a c h ỉ t i ế c đã không kịp hối hận nhìn về phía trước vỡ vụn đầy đất băng đ i ề u khối vụn lâm bắc cũng không nhịn được cảm giác rất là ngoài ý mớn hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình bây giờ thực lực vậy mà đã cường đại đến cái này loại cấp độ rõ ràng là không dùng toàn lực vung ra một đ a o thế nhưng lại làm ra loại này bất khả tư nghị sự tình một đ a o chém giết hai cái ác mộng cấp ác quỷ cái này có thể là ác mộng cấp ác quỷ a mà lại là hai cái thực lực tương đối cường đại ác mộng cấp có thể trở thành cực lạc tiểu trang quản lý liền chứng minh tiểu đục sơn thực lực mạnh bao nhiêu mà cái k i a ác mộng cấp ác quỷ có khả năng cùng tiểu đục sơn đánh nhau thực lực làm sao có thể yếu đâu hấp thu trong băng tuyết vương tọa lực lượng phía sau ta thực lực vậy mà đạt tới cái này loại cấp độ mặc dù cũng có thai ác ma liêm phẩm cấp vốn là rất cao nguyên nhân tại không dùng toàn lực dưới tình huống đều có thể một chiêu giết chết hai cái ác mộng cấp ác quỷ vậy nếu như ta sử dụng toàn lực lời nói tình huống lại lại biến thành bộ rắn gì liền tính vẫn là không cách nào đánh bại rắn còn giả nhưng thực lực ở giữa trinh lệnh nên sẽ không phải lớn đến khủng khiếp lâm bắc cũng không có vì vậy đắc、trí. bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng chính mình không sớm thì m u ộ n sẽ cùng giám quản giả chính diện giao phong dù sao đã cùng hai tên giám quản giả thành tử địch mấy giây sau lâm bắc sẽ có chút bay xa suy nghĩ thu hồi trực tiếp bắt đầu thôi động lên bám vào tại trên cánh tay hình xăm hình xăm cấp tốc phun trào ở giữa minh phủ đại môn hư ảnh tại phía sau hắn hiện lên bất quá c ố kia thôn vệ lực hấp dẫn cũng không có b ư c phát mà là liền như thế yên tĩnh đang lợi đến mức lâm bắc thì là cất bước hướng đi những cái kia vụn băng khối chỗ túi đầu, bắt đầu đánh giá những cái kia khối vụn tự nhiên từng cái tin tức cột nổi lên cựu đục sơn vụn băng khối mức độ nguy hiểm không có năng lực không có hào cảm độ chán ghét ác mộng cấp h á c quỷ tiểu nhục sơn khối vụn một trong không có gì đặc biệt ngươi thứ muốn tìm cũng không ở nơi này tiểu nhục sơn ác mộng cấp h á c quỷ tiểu nhục sơn khối vụn một trong khối này tương đối đặc biệt bởi vì ngươi thứ muốn tìm liên d ấ u ở khối này vụn băng bên trong hành động cuối cùng lâm bác tìm tới chính mình muốn tìm cái k i a một khối một giây sau hắn lập tức ngồi sổn người xuống đem khối kia có to bằng trậu rửa mặt tiểu nhân khối băng cầm lấy tiện tay vung đi hội tụ ở bên trên lạnh băng tri lực rất nhanh hàn g băng rút đi bên trong nát thân khôi phục nguyên dạng không có trần chờ chút nào cùng ghét bỏ lâm bác trực tiếp r ỗ i với tay sờ soạn tìm kiếm cái này nát thân vốn là không lớn lục lọi lên tự nhiên không có khó khăn rất nhanh hắn liền từ cái này nát thân nội bộ tìm tới một tấm đâm m à u giấy mặc dù bị máu đánh đất đấm đó là viết lên bên trên tất cả chữ lại không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì vẫn như cũ có khả năng tùy tiện nhìn ra viết là cái gì tới tương ứng tin tức cột cũng tại lúc này nổi lên hào ẩm thiên hạ hào cảm độ phổ thông đỉnh cấp rượu hào ẩm thiên hạ phối phương rượu này rất đắt đỏ nắm giữ cực cao giá trị nhận lấy đông đảo ác quỷ truy phủng nhưng là có tư cách uống đến ác quỷ cũng rất ít mặt khác sản xuất rượu này phương pháp cũng rất khó không chỉ có rất nhiều g ư ờ m g i ả trình tự đối với cất rượu nguyên vật liệu cũng có yêu cầu rất cao rượu này tuy tốt nhưng ghi nhớ kỹ không muốn mê rượu bởi vì một ly liền có thể để ác mộng cấp ác quỷ t r o n g mặt hào ẩm thiên hạ cái này rượu danh tự nghe tới thật bà khí chuyến này đáng giá vẹn vẹn là cái này một cái phối phương liền để lâm bắc cảm thấy chuyến đi này không tệ thậm chí có thể trực tiếp rút lui về nhà nhưng hắn còn muốn càng nhiều cấp tốc đem hào ẩm thiên hạ phối phương thu hồi lâm bác nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng hô nháy mắt côn bạo sức cắn nuốt từ trong minh phủ đại môn bộc phát sẽ tại lâm bác xung quanh cơ thể khối vụn toàn bộ đều thốn vệ không lưu tình chút nào đưa vào đến địa ngục bên trong mà ở bên cạnh hắn chỗ bông tuyết lại không chút nào chịu ảnh hưởng phản phất cũ kia lực hấp dẫn không tồn tại một giây trôi qua lâm bác xung quanh chỉ còn lại bông tuyết lại không cái gì cùng ác quỷ có liên quan đồ vật tiếp lấy hắn tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước một bên, cất bước đi tới, một bên tại đông đảo ác quỷ bên trong tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp mới đi ra đi không có mấy bước một đạo trò chơi khủng bố thanh nhâm nhắc nh chúc mừng ngươi giết chết một cái ác n g ộ n g cấp luyện ngục các quỷ thành công thu hoạch được mười vạn điểm khủng bố t r ị khen thưởng hiện nay còn thừa khủng bố t r ị là 2497465. m ờ i t i ế p tục bảo trì rõ ràng cái kia luyện ngục các quỷ đã chết đi mấy giây có thể trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở lại lúc này mới vang lên tựa như là vừa vặn kịp phản ứng đ ồ n g dạng n g h e xong lâm bác không nhịn được cảm thán nói mười vạn khủng bố t r ị cứ như vậy vô cùng đơn giản đến tới rồi sao hắn chưa từng dễ dàng như vậy kiếm lấy đến quà khủng bố chị mặc dù nói trước đây kiếm lấy khủng bố chị cũng k h n g khó nhưng lần này có thể là liền một giây cũng chưa tới. Cũng bởi vậy lâm bắc tìm kiếm mục tiêu không tại hạn chế tại có phối phương ác quỷ mà là liền có thể cung cấp khủng bố trị luyện ngục ác quỷ cũng cho tính toán tại tìm kiếm mục tiêu bên trong bất quá h ắ n chủ muốn tìm vẫn là có phối phương ác quỷ mãi đến lâm bắc tại bay xa bên trong đi ra mấy chục mét tại cách đó không xa mắt thấy tất cả những thứ này hoàng vĩ cùng với cùng hoàng vĩ tổ đội người chơi khác mới xem như khó khăn lắm phản ứng lại ý thức được vừa vặn phát sinh kinh khủng bực nào sự tình sau một khắc hoàng vĩ giống như không kiểm soát đồng đạo lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói ra một một một m a o dây ta là nhìn nhìn hoa mắt ta làm sao lại sẽ xảy ra chuyện như vậy vậy nhưng có thể là hai cái ác mộng cấp ác quỷ a chúng ta liền xem như thành đoàn cũng không dám đi t r e o t r ọ c tồn tại huyết thuật tuyệt đối là huyết thuật ta khẳng định là chúng cái kia ác quỷ huyết thuật nói đùa cái gì cái kia có người có thể làm đến loại này sự tình kỳ thật hắn rõ ràng tất cả những gì chứng kiến đều là thật sự chuyện phát sinh nhưng lại đang nỗ lực lừa gạt mình chỉ là bởi vì không muốn tiếp nhận cái này hiện thực dù sao vừa vặn nói ra câu nói như thế kia còn đang chờ lâm bắc ăn t h i t t h i nhưng người chơi khác cũng không đồng dạng bọn họ mới không có như vậy suy nghĩ nhiều pháp chỉ là bản năng mở miệng sợ hai thắm nói ta dựa vào cái này thực lực thủ đoạn này ta nguyện xưng là tối cường mặc dù ta cũng nhận biết một cái có khả năng giết chết ác ngộng cấp ác quỷ người chơi thế nhưng hắn nhưng căn bản không có cách nào làm đến nhẹ nhàng như vậy giết chết một cái ác ngộng cấp ác quỷ phía sau chính mình cũng sẽ tiến vào gần chết trạng thái nói thật ta kinh lịch nhiều chàng như vậy trò chơi còn chưa từng nhìn thấy cường đại như vậy người chơi cường để ta hoài nghi hắn đến cùng có phải hay không người chơi nói trở lại may mắn già hoàng cương mới vừa không có làm cái gì chuyện gì quá phận nếu không sợ rằng không sống tới hiện tại trở về phải hào hào hỏi thăm một chút tin tức khẳng định có người nhận biết cường đại như vậy người chơi bọn họ tại bị lâm bắc rung động đến đồng thời cũng đối lâm bắc sinh ra hứng thú thật lớn đặc biệt muốn biết một chút cùng lâm bắc có liên quan sự tình nhưng không ai lựa chọn rời đi toàn bộ đều lựa chọn ở lại chỗ này ánh mắt tiếp tục đi theo hướng về phía lâm bắc h i ệ n nhiên là muốn muốn nhìn thấy càng nhiều sự tình làm lâm bắc đi xa phía sau có một ít người chơi vậy mà chủ động đi theo h i ệ n nhiên là muốn muốn nhìn thấy càng nhiều sự tình mà lâm bắc vừa vặn sở tác sở vi cũng bị một chút tại khu vực phụ cận đợi ác quỷ, cùng với luyện mục ác ủy bọn họ cho xem tại trong mắt từ tiểu đục sơn bị giết chết một khắc này bắt đầu bọn họ liền đối lâm bắc sinh ra cực kỳ nghiêm trọng hoảng hốt bị dọa quên đi chính mình phải làm gì từng cái đều liều lĩnh từ phiến khu vực này bên trong thoát đi liều mạng tại rời xa lâm bắc cực kỳ giống một đám nhìn thấy khủng long bạo chúa đi săn nhỏ tiểu bày tỏ giờ khắc này phiến khu vực này triệt để loạn loạn căn nguyên là lâm bắc mãi đến chạy ra đặc biệt khoảng cách xa v u ệ h ạ i từ các vị trí cơ thể dâng lên lúc những n à y ác quỷ cùng luyện ngục ác quỷ mới dừng lại sau đó bắt đầu lòng vẫn còn s ợ hai đánh giá xung q u n h sợ nhìn thấy cái kia có thể cho ác quỷ mang đến vô hạn hoảng hốt thân ảnh. xác nhận thành công cách xa lâm bắc về sau bọn họ mới xem như tạm thời bông u xuống lo lắng đại não không bị khống chế nhớ lại vừa vặn tình huống càng hồi tưởng liền cảm giác càng khủng bố hơn tên h kia chịu khẳng định không phải nhân loại nhân loại không thể nào làm được loại này sự tình tuyệt đối là hất lên ra người q u ỷ thần khủng bố thật là khủng khiếp vậy mà một đao liền giết chết quản lý cùng cái kia luyện n g ụ các c quỷ bọn họ đều là ác mộng cấp ác quỷ a đây quả thật là nhân loại có thể làm làm đến sự tình sao từ thần là trong truyền thuyết từ thần không những trong tay cầm một cái liêm đao hơn nữa còn có khả năng mở ra liên thông địa ngục cửa đây là chỉ có chết thần mới có thể làm đến sự tỉnh không quản hắn là thân phận gì rời xa đều là lựa chọn chính xác nhất ta cũng không muốn không minh bạch chết đi những n à y ác quỷ cùng luyện ngục ác quỷ đều tại vui mừng vui mừng chính mình chạy nhanh lại đi tốt một lúc sau lâm bắc mới tìm được cái thứ hai mục tiêu thủ vệ giả tỉnh tiểu l ắ o đầu mức độ nguy hiểm ác n ộ cấp c năng lực tỉnh rượu phương pháp bách khoa toàn thư h ả o cảm độ phổ thông tại cực lạc t i ể u trang bên trong uống say là không thể bình thường hơn được tình huống tự nhiên đồ nghịch rượu bị điên t ì n huống cũng rất phổ biến mà hắn liền là phụ trách tỉnh rượu cái kia ác quỷ nắm giữ một cái có khả năng đem tất cả chất lòng rút đánh đi ra roi chỉ nếu như bị cái roi này quất đến tồn tại ở trong cơ thể rượu liền sẽ biến mất có thể tại thời gian cực ngắn bên trong để bồn nịch rượu bị điên ác quỷ khôi phục thanh tỉnh trừ cái đó ra hắn sẽ còn rất nhiều cái khác t ỉ n h rượu phương pháp đồng thời tại lâu dài t ỉ n h rượu quá trình bên trong hắn hiểu được lớn nhiều t ỉ n h rượu phương pháp mãi đến cuối cùng hắn tổng kết ra t ỉ n h rượu chân lý bắt đầu phản kỳ đạo đi nghiên cứu ra một loại đặc biệt rượu loại này rượu cảm giác có thể không phải tuyệt dai nhưng say rượu hiệu quả lại đạt tới cực hạn tại rượu tác dụng tản đi phía trước vô luận dùng dùng phương pháp gì Đều k h ô rất h để uống say mục thích i u k i p h n hợp tính. dùng tại một chút đặc thù sự tình bên trên cần thiết được đến hắn không có đối với chuyện này nhiều suy nghĩ cái gì rất nhanh liền quan sát tỉnh thụ lao đầu tình huống cùng thụ nhục sơn tình huống đồng dạng tại tỉnh thụ lao đầu đối diện chỗ cũng có một cái ác mộng cấp luyện ngục các quỷ hai quỷ ngay tại đem hết toàn lực c h é m giết người nào đều không có lưu tình chút nào rõ ràng là tính toán cạo chết đối phương a lại là trường hợp này sao thú vị ác mộng cấp đối phó ác mộng cấp cũng đã thành ngầm thừa nhận tình huống sao mặc dù không biết trường hợp này là vì sao xuất hiện thế nhưng là giúp ta tỉnh không ít sự tỉnh không cần ta đặc biệt đi tìm gặp tình huống như vậy trong lòng lâm bắc có chút suy đoán sau một k h ắ c hắn khiêng thai ác ma liêm hướng đi cái này hai cái ác quỷ đồng thời còn dùng một loại lạnh lùng ngự khi nói uy các ngươi hai cái là thời điểm bên giới địa ngục âm thanh của lâm bắc không lớn không nhỏ chính dễ dàng bị tỉnh t cựu lao đầu cùng cái kia luyện n g ụ c các quỷ nghe đến nháy mắt t h c hạn phẫn nộ dâng lên khiến hai quỷ ăn ý đình chỉ tranh đấu đều đem lâm bắc xem như yêu trước giết chết mục tiêu ở đâu ra vô tri nhân loại lại dám nói ra phiên này khoác lác không phải là uống rượu say để lao đầu ta tới giúp ngươi tỉnh lại quá ba giết giết giết ta muốn giết ngươi thay thế lâm bắc thúc giục trong cơ thể các loại sức mạnh huy động trong tay hai ách ma liêm hướng về phía trước đánh tới mấy giây sau một đạo trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở vang lên đinh chúc mừng ngươi giết chết một cái ác mộng cấp luyện mục các quỷ thành công thu hoạch được mười vạn điểm khủng bố t r ị khen thưởng hiện nay còn thừa khủng bố t r ị là hai mươi năm chín bảy bốn sáu năm cố gắng đồng thời lâm bắc cũng tìm được loại kia rượu phối phương đồng thời đem hai cái ác n g ộ n g cấp ác quỷ thi hải đưa vào đến địa ngục bên trong cấm t i ể u vĩnh miên hương vị không cỡ nào xuất chúng nhưng sau khi uống tuyệt đối tỉnh không đến a hàng không bán cực lạc cựu trang sẽ chỉ đem loại này rượu miễn phí đưa tặng cho một chút tôn quý khách hàng cái này về sau lâm bắc vẫn đang làm không sai biệt lắm sự tình hai hợp một chương hai trăm hai mươi năm đặt tới trên khủng bố chị hạ còn có nhân loại g i á m quản giả loại này tồn tại chương hai trăm hai mươi năm đ ặ t tới trên khủng bố trị h ạ còn có nhân loại g i á m quản giả loại này tồn tại đinh chúc mừng ngươi giết chết một cái ác n g ộ n g cấp luyện ngục các quỷ thành công thu hoạch được mười vạn điểm khủng bố trị khen thưởng hiện nay còn thừa khủng bố t r ị là hai mươi sáu chín bảy bốn m sáu năm mời tiếp tục cố gắng đinh chúc mừng ngươi giết chết một cái hiện nay còn thừa khủng bố t r ị là bốn mươi tám hai bảy bốn sáu năm mời tiếp tục cố gắng trong bất chi bất giác lâm bắc có khủng bố chị đã nhanh muốn đạt tới năm trăm vạn trong lúc này hắn cũng thuận tay giết chết rất nhiều thực lực dưới ác n g ộ n g cấp luyện ngục các quỷ không có cách nào ngăn ở phía trước không giết không được dù sao giết phía sau cũng có khủng bố trị khen thưởng đồng dạng cũng giết chết rất nhiều ác quỷ vô luận là ác n g ộ n g cấp ác quỷ vẫn là dưới ác n g ộ n g cấp ác quỷ đều tại lâm bắc vô tình huy động l i ề m đ a o ở giữa chết đi giờ phút này lâm bắc giết hơi m ệ t chút dù sao từ tầng một ế tới t tầng năm cho nên hắn tùy ý ngồi ở một khối tương đối lớn ác quỷ vụn băng khối bên trên sau đó bắt đầu yên lặng thống kê mười lăm tấm đặc thù phối phương bốn hơn mười cái ác mộng cấp ác quỷ cùng luyện ngục các quỷ thi có nhiều như thế ác n g ộ n g cấp thi hải ta có thể duy nhất một lần bồi dưỡng được rất nhiều ác n g ộ n g cấp ác quỷ như vậy có thể để thực lực của tuyết vực mạnh lên rất nhiều theo được đến thu hoạch càng là nhiều hắn liền đối phía trước tới đây quyết định càng hài lòng dù sao kiếm lợi lớn nghỉ tạm một lát sau lâm bác tiếp tục đi đến phía trước một bên thuận lợi đi tới hắn còn vừa lẩm bẩm phải đi quỷ môn quan nơi đó nhìn xem từ lần trước từ biệt đã rất lâu không có nhìn thấy quỷ môn quan nếu như lần này nếu có thể liền đem quỷ môn quan cho cùng nhau mang đi mặc dù tác dụng của nó tương đối đặc thù thế nhưng ta bên này có lôi tứ hỗ trợ hoàn toàn có thể cải tạo một phen để quỷ môn quan có tác dụng khác nói không chừng có thể có cái gì đặc thù tác dụng nếu không làm cái điểm du lịch luyện ngục du lịch một ngày có thể thử xem bây giờ tồn tại ở lâm bắc trong đầu ý nghĩ mãnh liệt nhất cái kia chính là chấn hương chuyện của t u y ế t vực về sau mới là quỷ nguyên mẫu trùng các cái khác sự t ì n h h ã n tính toán tại tuyết vực bắt đầu bình thường phát triển phía sau liền đi bắt tay vào làm làm cùng quỷ nguyên mẫu trùng cùng với trùng mẫu có liên quan sự t ì n h lâm bắc dọc theo con đường này sợ tác sở vi đều bị tại cách đó không xa lén lút đi theo lấy hoàng vi cầm đầu người chơi cho xem tại trong mắt dù cho bọn họ đã làm ra nhất định chuẩn bị tâm lý có thể vẫn là bị chính mắt thấy tất cả cho rung động bắt đầu hoài nghi mình họ gì người thật có thể cường đại đến cái này loại cấp độ sao giết ác mộng cấp ác quỷ tựa như là đập nát một quả trứng gà đơn giản như vậy ca môn tiếp thu chính mình bình thường à, nhân loại tiềm lực là vô tận không đạt tới cái này loại cấp độ chỉ có thể trách chính mình không được chỉ cần ta có thể nắm giữ hắn một nửa thực lực vậy lợi này tuyệt đối có thể sống rất thoải mái rất nhiều người chơi nữ đều sẽ xếp hàng đến tìm ta làm thân mật bằng hưu hàng phía trước cúng bái đại lão tại lâm bắc giết chết nhóm thứ hai ác mộng cấp ác quỷ phía sau Hoàng、Vĩ、hung hăng Vĩ r ú ta chính mình mấy cái bàn tay, để chính mình bàn mấy t y để c hiện í n mình h t ế Biết thế p thu thật. gạt kinh khủng sự thật. Biết lại thế nào lừa mình, h cái lại i này nào sự lừa tại h không thay đổi, cho ự c cũng nên mới sẽ sẽ t đổi, mới đ mới xem như biết hắn vì sao cự tuyệt ta tổ đội mời nguyên lai căn bản không phải bởi vì cao ngạo cùng lô mãng gì đó mà là chúng ta căn bản không xứng cùng hắn tổ đội tất cả cộng lại thậm chí cũng không sánh nổi một cái tay của hắn hắn cường siêu cương hắn lại cũng không có mong đợi lâm bắc không tốt ý nghĩ loại kia ý nghĩ đã sớm bị lâm bắc thực lực cường đại cho vỡ nát chỉ chốc lát lâm bắc lại lần nữa huy động thai ách ma liêm Giết chúc ế t tại trước vừa vặn tại phía trước chỗ mấy cái luyện ngục Đinh cái chỗ h các c mấy quỷ mừng ngươi giết chết một cái khủng bố cấp luyện ngụ các c quỷ t h à nhưng công thu hoạch thu đ ợ c một v ạ k h ủ n bố trị k h n t h ư ở n g h i ệ nay n còn t h khủng ừ a bố trị là đ i n mừng n h Chúc g ư ơ i giết c h ế t một cái khủng bố cấp luyện ngụ các c quỷ thế nhưng ngươi hôm nay đạt được khủng bố t r ị đã đạt hạn mức cao nhất không cách nào lại thu hoạch đến càng nhiều khủng bố t r ị mời tại ngày mai lại đến mỗi ngày có thể tại quỷ gian luyện ngụ phó bản bên trong thu hoạch trên khủng bố chị hạn là hai bốn n g n bốn bốn bốn bốn ngay xong lâm bác sửng s t hắn là thật không nghĩ tới cái này phó bản bên trong lại có loại Làm loại sao hạn hạn cái này còn này mà Vậy chế. chế? có gì? Vì thể ừ trước c đến nay ư a qua nghe nói qua loại này thông tin?、Một、ngày chỉ h có loại Một t thật u quá nhiều được khủng bố chị. đây có phải hay không là cũng quá ít một chút.、Không、có tí sức lực nào. 244 nhiều khủng bố chị. Cái này có khủng không Không khủng phải hay thể h nào. vạn này bố bố trị, ít một tí trị. là không phải một cái con số nhỏ một chút người chơi cả một đời cũng không chiếm được nhiều như thế khủng bố trị nhưng đối với lâm bắc mà nói cái số này cũng không nhiều bởi vì hắn hoàn toàn có năng lực được đến càng nhiều nhưng làm sao thực lực cho phép tình huống không cho phép mặc dù không cách nào lại thu hoạch được khủng bố trị thế nhưng lâm bắc cũng không có dừng lại ngay tại làm sự tình mà là tại tiếp tục huy động thai ách ma liêm hướng về phía trước đánh tới xác thực là không thể tiếp tục thu hoạch được khủng bố trị nhưng lâm bắc giết chết những n à y ác quỷ mục đích lại không chỉ là vì được đến khủng bố trị hướng về phía có thể được đến ác quỷ thi h ả i cùng phối phương hai điểm này cũng có rất lớn nhất định muốn tiếp tục giết tiếp Quỷ gian luyện n g ụ c mặc dù là đặc thù phó bản nhưng nói cho cùng kỳ thật cũng là một cái phó bản mà phó bản liên có phụ trách quản lý giám quản giả giờ k h ắ c này hắn mới chú ý tới lâm bắc cái này nhân loại có chút ý tứ lấy được khủng bố trị vậy mà đạt tới hạn mức cao nhất cũng chính là nói một mình hắn thu được hai trăm bốn mươi bốn vạn nhiều khủng bố trị nói cách khác ít nhất cũng phải giết chết hai mươi bốn cái ác mộng cấp luyện ngục các quỷ cùng bốn cái khủng bố cấp luyện ngục các quỷ ngựa liên tiếp tự nói vài câu phía sau giám quản giả ma la liền ngừng lại bắt đầu tiếp tục nhìn chằm chằm lâm b ắ c nhìn xem chỉ chốc lát một đoàn trí nhớ mơ hồ tại trong đầu hắn hiện lên lần trước nắm giữ loại này thực lực người chơi khoảng cách hiện tại đã đi qua rất nhiều ta nhớ kỹ hắn tựa hồ chết rất thảm rất thảm t hiện lựa c h nhiên nhân loại giám quản giả một dáng t ạ kia, nhận lấy ba tên i á m quản giả, giả, giả ma la biết rất nhiều chuyện rất nhiều chuyện bí ẩn ý niệm tới đây hắn làm ra một cái quyết định đinh bởi vì ngươi tại lần này phó bản bên trong biểu hiện quá mức nổi bật thu được đem hạn chế giải trừ rơi cơ hội hai bốn m ư ơ bốn n g n bốn bốn bốn khủng bố trị hạn mức cao nhất đã bị đánh vỡ ngươi có thể tiếp tục săn giết luyện ngục các quỷ thu hoạch càng nhiều khủng bố trị cố gắng mặt khác xin ngươi chú ý đây là săn giết luyện ngục các quỷ phó bản xin đừng nên qua giết chết thêm mặt khác các quỷ cái này đối ngươi không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t đông nhiên lâm bác cho mày ngay lập tức liền ý thức được chỗ không đúng nội tâm bên trong theo bản năng bắt đầu đề phòng là dám quản giả làm sao tuyệt đối là chỉ có hắn có thể làm đến loại này sự tình không những giải trừ cái này hạn ch hơn nữa còn cổ vũ ta đi giết luyện ngục các quỷ ám thị ta không muốn giết mặt khác các quỷ nhìn tình huống cái này là muốn mượn tay của ta diện trừ càng nhiều luyện ngục các quỷ hắn tại ngắn ngủi mấy g i â y bên trong liền phân tích ra ý đồ của g i á m quản giả mà đối với cái này lâm bắc cũng không có ý định cự tuyệt giải tốt tất nhiên ngươi cho cơ hội này vậy ta chắc chắn sẽ không lãng phí cơ hội này mặc dù giết chết luyện ngục các quỷ tại cái nào đó phương diện đến nói đối g i á m quản giả có chỗ tốt nhất định nhưng người được lợi lớn nhất vẫn là chính hắn lại có khủng bố trị lại có dinh dưỡng chủ loại. Sau một khắc, lâm b á c tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn về phía nghiêng phía trên cái k i a p h i ế n phiến có thể nhìn thấy trên không cửa sổ nếm thử tìm kiếm lấy giám quản giả vị trí khu vực rất nhanh một cái tin tức cột xuất hiện giám quản giả ma la mức độ nguy hiểm địa n g ụ c cấp đỉnh phong năng lực tức đoạt về không tự bạo trọng xây in h h ả o cảm độ ác ý tràn đầy bị ngươi biểu hiện ra thực lực kinh hài đến đã thật lâu chưa từng nhìn thấy nhưng như vậy nhân loại mạnh mẽ đã bắt đầu mong mọi ngươi lấy được phải trở thành kế tiếp nhân loại giám quản giả tư cách sau đó hắn tính toán đem ngươi cái này đại bầu người trở thành đồ ăn n n hết cẩn thận hắn để mắt tới ngươi bất quá hắn cũng không có cách nào xác định ngươi có hay không tư cách này sau khi xem xong lâm bắc chính là s ư ơ n g sở nhân loại d á m quản giả nhân loại hắn rất quen thuộc d á m quản giả cũng rất quen thuộc nhưng kết hợp với nhau về sau lại cho lâm bắc một loại rất cảm giác xa lạ rõ ràng là rất quen thuộc chữ thế nhưng lại khắp nơi lộ ra q u ỷ dị nhân loại d á m quản giả đây là cái gì dựa theo mặt chữ ý tứ đi tìm hiểu lời nói có lẽ chỉ là trở thành người của dáng quản giả loại nhân loại cũng có thể trở thành d á m quản giả sao sự chú ý của hắn toàn bộ đều đặt ở phía trên nhân loại giám quản giả tạm thời không có dành cùng tầm tư đi để ý tới cùng giám quản giả ma la có liên quan mặt khác tin tức chương 226 là ứng đối địa ngục cấp mà làm chuẩn bị thời cơ tốt nhất chương 226 là ứng đối địa ngục cấp mà làm chuẩn bị thời cơ tốt nhất vô luận đi phương hướng nào đi suy nghĩ lâm bắc có thể nghĩ tới chỉ có khả năng này tính nhân loại giám quản giả tựa hồ chỉ có cái k i a một loại hàng nghĩa nhưng cũng chỉ là đại khái hàng nghĩa cụ thể là cái gì tình huống trong đầu hắn căn vốn không có đáp án một lát phía sau lâm bắc không có lại đối với việc này nghĩ cái gì tính toán trước không nghĩ chuyện này chờ trở lại tuyết vực phía sau đi hỏi một chút tuyết liên thân là giám quản giả nàng khẳng định so ta biết rõ nhiều làm ra quyết định phía sau hắn mới chú ý lên giám quản giả ma là mặt khác tin tức địa ngục cấp định phong thực lực nắm giữ năng lực thoạt nhìn cũng rất khó giải quyết hơn nữa còn để mắt tới ta tính toán tại ta trở thành nhân loại giám quản giả lúc đem ta xem như đồ ăn ăn hết sao không thể không nói cái này phép tính đánh thật là tốt hiện tại lợi dụng ta đi giải quyết luyện ngục các quỷ thuận tiện đối ta tiến hành dưỡng thành chờ dưỡng thành đến nhất định giai đoạn phía sau lại đến hai thành t h ụ trái cây sao Chỉ có h ỉ c thể nói, không ngục đỉnh phong hổ là địa ngục cấp đỉnh phong ác quỷ. Mặc quỷ. m dù ộ trên nháy mắt biết ấ phất t tình, thường, trộm đến bí mật thể t nhiều nhưng không hiện phản nhìn đến cùng chính mình không có quan hệ. lại biểu cái rồi sự gì Lâm Bắc bí có có Có ra r vừa dị thực tế hắn trong nội tâm suy nghĩ lại rất nghiêm trọng có chút khó trị lấy ta thực lực bây giờ để nói đối phó đối phó ác mộng cấp ác quỷ tạm được nhưng đối mặt phổ thông địa ngục cấp ác quỷ lúc nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một đoạn thời gian liên phổ thông phổ thông địa ngục cấp đều là như vậy lại càng không cần phải nói là đối mặt địa ngục cấp đỉnh phong ác quỷ nếu như bảo trì hiện trạng vậy ta chỉ có một con đường chết càng nghĩ lâm b á c liền cảm giác càng là khó trị nắm giữ bây giờ như vậy thực lực cường đại về sau hắn càng thêm rõ ràng ác quỷ cảnh giới khác nhau ở giữa thực lực t r ê n lệch khủng bố cỡ nào một cái khủng bố cấp ác quỷ có khả năng tùy tiện giết chết nhiều con kinh tùng cấp ác quỷ một cái ác mộng cấp ác quỷ có khả năng tùy tiện giết chết nhiều con khủng bố cấp ác quỷ như vậy một cái địa ngục cấp ác quỷ chẳng phải là cũng có thể tùy tiện giết chết nhiều con ác mộng cấp ác quỷ phải trước thời hạn làm tốt chuẩn bị ứng đối lâm bắc đã làm ra quyết định muốn tay nêu ứng nghiệm đối với chuyện này hắn thậm chí đều làm ra kế hoạch đại khái quan sát đến quỷ gian luyện mục phó bản tình huống g i á m quản giả ma la căn bản không biết chính mình tồn tại cùng chỗ đánh chủ ý đã lâm bắc biết được hắn chỉ là tại tiếp tục quan sát đến lâm bắc toàn bộ phó bản bên trong cũng chỉ có lâm bắc đáng giá quan sát mà biết do không thể biểu hiện ra khác thường lâm bắc giờ phút này cũng tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước trên đường đi đều tại huy động liêm đao chém giết tồn tại ở xung quanh tất cả ác ủy bất quá hắn không để ý đến g i á n quản giả ma la cho á m thị đinh chúc mừng ngươi giết chết một cái ác mộng cấp luyện n g ụ c á c quỷ thành công thu hoạch được mười vạn điểm khủng bố chị khen thưởng hiện nay đinh đinh hiện nay còn thừa khủng bố chị là bảy trăm bốn m ư ơ hai bảy trăm bốn mươi sáu năm một đường tiến lên một đường sát phạt khủng bố chị cũng tại một đường tăng nhanh bị bỏ vào đến trong địa ngục dinh dưỡng chủng loại cũng nhiều thêm rất nhiều đồng dạng p h ố i phương số lượng cũng càng đổi càng nhiều giờ khác này lâm bắc d i ế t vào đến tầng thứ mười cùng mười một tầng ở giữa cũng chính là lúc trước hắn đẩy ra quỷ môn quan tầng kia tại cái này chỗ giao giới hội tụ ác quỷ cùng luyện ngục ác quỷ càng nhiều chiến đấu cũng s o địa phương khác càng thêm hỗn loạn từng cái tin tức cột liên tiếp tại trước mắt lâm bắc hiện lên hắn thậm chí có chút nhìn không đến đại khái nhìn thoáng qua lâm bắc liền thấy ít nhất ba mươi chỉ trở lên ác mộng cấp ác quỷ tại chỗ càng sâu có càng nhiều ác mộng cấp ác quỷ thật nhiều ác mộng cấp chơ một chút trường hợp này tựa hồ đặc biệt thích hợp sử dụng quỷ thần kỹ quy cầu miễn phí lấy vật muốn cho mùi tôm thêm cằn mặt giam đông Trường thần một Trường thần một cường cường hãng bên cạnh chống không hãng bên cạnh chống không một quỷ quỷ. quỷ quỷ. ký, ký, được đến quỷ thần kỹ về sau lâm bắc một mực không có sử dụng qua không phải hắn không muốn dùng mà là căn bản không có cơ hội cùng điều kiện dùng tại trước khi tới đây mặc dù cũng gặp phải rất nhiều ác quỷ cùng luyện ngục các quỷ thế nhưng so sánh với tại chỗ này ác quỷ số lượng đến nói quá ít căn bản không cần thiết đi sử dụng quỷ thần kỹ lâm bắc rất rõ ràng quỷ thần kỹ dùng tốt về dùng tốt nhưng mỗi lần tiêu hao cũng tương tự rất lớn dù sao Đây l vẹn vẹn sau t một khắc hắn trực tiếp thúc giục trong cơ thể mình tất cả lực lượng án chiếu lấy tồn tại ở trong đầu ký ức bắt đầu phóng thích phía trước lấy được hai cái quỷ thần kỹ quỷ thần kỹ lâm đông giáng lâm Quỷ từng h mảnh điêu l n từng mảnh to bằng trậu giữa mặt đông tuyết ở phía trên chỗ xuất hiện hung hăng hướng mặt đất rơi đập mà đi một mảnh tiếp lấy một mảnh bay xuống giống như là vô căn cứ phát sinh một chẳng cỡ lớn tuyết lở đồng dạng trong thời gian cực ngắn liền xuất hiện một mươi cm tuyết động băng xương cũng tại các nơi hiện lên trên vách tường ác quỷ trên người xúc động không đụng được không gian bên trên chỉ nếu có thể nói ra địa phương liền đều kết lên một tầng thật dày băng xương một máy mắt nơi này liền biến thành cực hàn tuyết vực nhanh những n à y ác quỷ cùng luyện ngục ác quỷ đều không kịp phản ứng làm bọn họ kịp phản ứng lúc hết thể đều đã trễ bởi vì bốn phương tám hướng đều tồn tại bông tuyết cùng không khí lạnh đã gây nên khiến cho bọn hắn mất đi di động năng lực từ trong tới ngoài đều xảy ra đông kết trạng thái bên trong cũng chính là nói đều biến thành hàn băng đừng nói là đi đến địa phương an toàn liền có một cái ngón tay cùng nháy một cái mắt đều tồn sức đồng dạng, ngay cả lời cũng nói không nên lời song cũng không kể là dặn gì g không quản là dài ở nơi nào miệng đều không thể mở ra bọn họ duy nhất bình thường địa phương chỉ còn lại cảm giác có thể cảm giác được hăng o hốt có thể cảm giác được kinh hoàng cũng có thể cảm giác được bất lực thế nhưng lại không có biện pháp thay đổi tất cả mà tại cái này từng loại tâm tình tiêu cực dâng lên lúc ác quỷ cùng luyện ngục ác quỷ bọn họ trong cơ thể sinh mệnh lực cũng bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp trôi qua giống như có hàng trăm hàng ngàn căn ống hút đâm vào trong cơ thể tại đại lực tiến hành rút ra mấy giây sau từng cái ác quỷ cùng luyện ngục cá quỷ sinh mệnh lực bị rút khô trực tiếp dùng đứng tư thái chết đi trò chơi khủng bố thanh â m nhắc nhở cũng không ngừng tại lâm bắt trong đầu vang lên Đinh! chúc mừng ngươi giết chết một cái khủng bố cấp luyện ngục cá quỷ thành công thu hoạch được một vạn điểm khủng bố trị khen thưởng thời gian trôi qua càng lâu chết đi ác quỷ thì càng nhiều không để ý tới đi là những n à y thanh â m nhắc nhở kích động lâm b ắ c tay giơ lên hướng về nhẹ nhàng v ù a một hồi tại tay hắn nắm chặt một sắt na những cái kia bị bị đông ác quỷ đúng là từng cái bắt đầu vỡ vụn mỗi một cái đều vỡ vụn thành mấy chục khối xốc x í c ngã xuống tại phía dưới đất tuy đông đảo ác quỷ băng điêu đồng thời vỡ vụn hình ảnh này cực kỳ rung động mấy giây sau tất cả ác quỷ đều thành vụn băng khối vô luận là cái gì thực lực ác quỷ duy nhất còn đứng chỉ có lâm bắc đây chính là quỷ thần kỹ sao thật là khủng khiếp hắn biết quỷ thần kỹ rất mạnh nhưng lại không nghĩ rằng sẽ như vậy cường phát ra từ nội tâm cảm thấy rung động quỷ thần kỹ quả thực không hợp thói thưởng g i a n g quản giả ma la mắt thấy toàn bộ quá trình từ lâm bắc đi vào mười tầng bên trong cái tiêm ộ t giây bắt đầu mãi cho đến nguyên một tầng ác quỷ cùng luyện ngục ác quỷ chết mất hắn trực tiếp bị sợ choáng toàn bộ quỷ tượng là bị t ứ c đoạt thân thức không nhúc ních tại chỗ cũ ở thật lâu chỉ là tại không nói một lời nhìn chằm chằm lâm bắt nhìn xem tại cái kia một đôi mắt bên trong tồn tại chính là không cách nào che giấu đi mãnh liệt kinh ngạc giống như là một chỉ thấy được thái dương chi uy con kiến giờ phút này g i á n g quản giả ma la đã quên hết tất cả xuất hiện tại trong đầu hình ảnh chỉ có vừa vặn cái kia lấm đông của tới đông kết nơi đây tất cả cùng với ác quỷ liên tiếp tàn lụi chết đi hình ảnh một lần lại một lần đánh thẳng vào suy nghĩ của hắn làm cho hắn thật lâu không có cách nào lấy lại tinh thần liền chính mình chức trách đều đã quên mất đúng lúc này lâm bác lại lần nữa ngẩm đầu lên, thông qua một cánh cửa sổ nhìn về phía g i a n g quản giả ma la vị trí khu vực hắn rõ ràng mình làm ra loại này sự tình phía sau g i a n g quản giả ma la tuyệt đối sẽ có phản ứng gì rất cần thiết đi chú ý một chút dù sao tại vừa v ặ n liền đã xác định g i a n g quản giả ma la là một cái uy hiếp cực lớn g i a n g quản giả ma la hào cảm độ tâm thấy sợ hãi bị ngươi cho thấy thực lực cường đại dọa sợ hắn chỉ là một cái địa ngục cấp ác quỷ, bị quỷ thần kỹ h ù đến là chuyện rất bình thường bởi vì quỷ thần kỹ rất đặc thù chỉ có quỷ thần cấp ác ủy mới có thể sử dụng liền xem như đỉnh phong địa ngục cấp ác quỷ cũng không có tư cách nắm giữ hoặc là l ĩ n h nộ ra một môn quỷ thần kỹ cho nên bọn họ cũng biết quỷ thần kỹ đại biểu cho cái gì cũng bởi vậy tại ngươi thể hiện ra hai cái quỷ thần kỹ phía sau hắn mới lại biến thành cái dạng này quỷ thần kỹ E E t h sau khi xem xong lâm bác hải lòng nhẹ gật đầu đối ta sinh ra e ngại sao không sai cái này hắn hẳn là sẽ một lần nữa cân nhắc muốn hay không đối p h ó ta dù sao liền hắn cũng sợ hai cái này quỷ thần kỹ uy lực đây chính là kết quả hắn muốn bởi vì là một cái ác quỷ sinh thấy sợ hãi lúc đối một ít chuyện thái độ liền sẽ phát sinh biến hóa cứ việc lâm bắc không biết nhân loại d á m quản giả là cái gì cũng không biết chính mình sẽ sẽ không trở thành nhân loại d á m quản giả nhưng chỉ cần có một tia một sợi khả năng hắn liền sẽ đi nghiêm túc đối đ ã i có thể thuận tay làm đến loại này sự t ì n h lâm bắc tự nhiên rất tình nguyện đi làm mấy giây sau lâm bắc đem ánh mắt cho thu hồi một bên thúc giục minh phủ đại môn văn thân một bên cất bước hướng về phía trước đi đến phải hào hào thanh lý dọn dẹp chiến trường lần này chơi có chút lớn tại hắn tiếng nói vừa ra lúc minh p h đại môn liền đã xuất hiện cái kết quả kinh khủng mở rộng tùy thời chuẩn bị đem mục tiêu thôn vệ đến trong đó lâm bắc thì là tại vỡ vụn băng điêu bên trong hành tẩu không ngừng tìm kiếm mang theo p h ố i phương vụn băng khối mỗi tìm tới một cái phù hợp yêu cầu khối băng hắn liền sẽ đem khối kia băng cho hòa tan sau đó đem p h ố i phương từ trong đó lấy ra vừa rồi giết chết ác quỷ có chút nhiều chuyện này làm rất phiền phức cần thời gian nhất định mà tại lâm bắc tìm kiếm p h ố i phương quá trình bên trong nhận lấy kinh hãi người quản lý ma la cũng từng chút từng chút khôi phục đến trạng thái bình thường có thể lý chi đi đối mặt chuyện mới vừa phát sinh chỉ bất quá sự sợ hãi trong lòng hắn vẫn tồn tại như cũ nếu như không có đón sai hắn vừa vặn cho thấy lực lượng có thể so với quỷ thần cấp có thể rõ ràng hắn thực lực liền địa ngục cấp đều không có đạt tới tại loại này điều kiện tiên quyết chỉ có một khả năng quỷ thần kỹ thuộc về quỷ thần quỷ kỹ có khả năng phát huy ra sức mạnh của quỷ thần cấp ác quỷ có thể hắn rõ ràng là nhân loại a nghĩ tới chỗ này lúc giáng quản giả ma la lại lần nữa t r ầ mặc m trong nội tâm e ngại cùng kiên kỵ lại đậm hơn một phần hô dùng sức hít sâu một hơi phía sau hắn mới đẻ xuống trong lòng e ngại cùng kiên kỵ để trạng thái lại thay đổi tốt hơn một chút dựa theo trường hợp này đến xem hắn tuyệt đối sẽ trở thành nhân loại giáng quản giả đến suy nghĩ thật kỹ một cái phía trước quyết định ra tay với hắn tựa hồ không phải cái gì minh xác lựa chọn chỉ là hai cái này quỷ thần cấp liền có thể để ta bị ăn phải cái thiệt t h i lớn mà còn cũng không có cách nào xác định hắn còn có thể hay không mặt khác quỷ thần kỹ nếu như sẽ tình huống càng hỏng bét nếu như sẽ không tình huống cũng không tốt gì khó chị không thể xúc động cùng lâm bắt suy nghĩ đồng d ạ n gián g quản giả ma l à quả thật có từ bỏ ý nghĩ hắn lại không n ố c cũng không phải lỗ mãng ác quỷ nhìn thấy loại này quỷ dị tình huống đương nhiên sẽ suy nghĩ thật kỹ sẽ không cầm an toàn của mình nói đùa nào đó chút thời gian ác quỷ so với nhân loại còn cẩn thận rất nhanh giám quản giả ma la dùng sức lắc đầu không có tiếp tục tại loại này sự t ì n h bên trên suy nghĩ nhiều thay vào đó là đem l ự c chú ý đặt ở trên người lâm bắc sau một khắc một cái không tốt ý nghĩ hiện lên ở trong đầu hắn ta phía trước làm ra quyết định tựa hồ rất ngu xuẩn liền không nên giải trừ cái kia hạn chế để hắn thu hoạch được nhiều như vậy khủng bố trị thật hối hận nếu như nâng sớm biết lâm bắc sẽ quỷ thần cấp như vậy giám quản giả ma la tuyệt sẽ không làm loại này sẽ không ngợn nhờ tay của lâm bắc đi đối phó luyện n g ụ các quỷ chi tiết không có như vậy nhiều như quả cũng không có thuốc hối hận tồn tại hắn chỉ có thể tiếp nhận cái này sự thật t ắ k h ố c tiếp thu lâm bắc thu được lớn nhiều chuyện của khủng bố trị thực mà giám quản giả ma la ban đầu mục đích cũng chỉ là đơn thuần đang vì mình cân nhắc muốn cho chính mình bồi dưỡng một cái ngon miệng rất có dinh dưỡng đại bổ đồ ăn chỉ là xuất hiện một chút hắn không có dự liệu được tình huống cũng đúng lúc này giám quản giả ma la làm ra một cái quyết định phải tranh thủ thời gian để hắn thu tay lại. k hoạch ô n g thể h để lại c hắn thu h o được càng nhiều khủng bố trị Hắn l mặc dù ở đây ác quỷ cùng luyện ngục ác quỷ đã chết đi thế nhưng cái tia bay xuống bông tuyết lại không có vì vậy mà đình chỉ vẫn còn tại từng mảnh từng mảnh rơi trên mặt đất tồn tại ở bốn phía xương lạnh đồng dạng tại tiếp tục gia tăng không bao lâu nữa nơi này liền sẽ triệt để bị bông tuyết cùng băng xương triệt để chiếm cứ thành làm một cái mới khá là nhỏ thuyết vực mà cái này tuyết cũng không biết khi nào mới sẽ ngừng cũng có khả năng mãi mãi đều sẽ không ngừng tất cả đều ở vào không biết bên trong nếu biết rõ quỷ thần kỹ lâm đông giáng lâm một cái hiệu quả chính là có thể để nào đó một phiến khu vực tại thời gian d à i tuyết rơi phía dưới trở thành một cái khác tuyết vực mà lúc này trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở còn tại trong đầu của lâm bắc vang lên đinh chúc mừng ngươi giết chết một cái ác mộng cấp luyện ngục các quỷ thành công thu hoạch được mười vạn điểm khủng bố chị khen thưởng hiện nay còn thừa khủng bố chị là chín chín r chín chín bốn sáu năm xin tiếp tục cố gắng hiện nay còn thừa khủng bố chị là một trăm n h hai nghìn bốn sáu năm hiện nay còn thừa khủng bố chị là một trăm một mươi b nghìn bốn sáu năm vừa vạn luyện ngục các quỷ chết đi tốc độ thực sự là quá nhanh trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở thông báo đều theo không kịp dù sao những cái kia luyện ngục các quỷ tại trước sau ngắn mùi mấy giây bên trong toàn bộ đều vỡ vụn trên mặt đất liên trò chơi khủng bố người sáng tạo cũng không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh loại này cực kỳ không hợp thói thường sự tình đều là vì rét chết một cái luyện ngục các quỷ từ đó thu hoạch được nhất định khủng bố chị lâm bắc nghe được đều có chút đau đầu hắn không khỏi có chút hối hận cảm giác tự mình làm có chút quá đáng không biết trôi qua bao lâu mới có một đạo không giống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh chú ý mời đình chỉ hành vi của ngươi cho người chơi khác lưu một cơ hội ngươi lấy được khủng bố trị lại lần nữa đạt tới hạn mức cao nhất mời đình chỉ ngươi bây giờ chuyện đang làm lần này hạn mức cao nhất không sẽ giải trừ vì người chơi khác lợi ích cân nhắc ngươi đã bị cấm chỉ tại lần này phó bản bên trong chiến đấu từ phó bản bên trong lúc rời đi cái này lệnh cấm sẽ tự động giải trừ ngay đến p i ê n này thanh âm nhắc nhở lúc trong lòng、Lâm、bắc cũng xác nhận một việc cung ta ý nghĩ không sai biệt lắm cái này phó bản giám quản giả đã bắt đầu kiên kỵ ta vì đó phía trước cho ta mở ra đặc quyền cảm nhận được hối hận nhưng trễ nên có được ta đều đã được đến l i ê n tính ngươi không làm chuyện này ta cũng sẽ không lại đi giết ác quỷ cùng luyện ngục c ác quỷ dù sao hiện tại ta cũng không có lực lượng đi làm loại này sự t ì n h bây giờ lâm bắc đang đứng ở trạng thái hư nhược bên trong h ắ n lực lượng đã bị hai cái quỷ thần kỹ cho dành thời gian căn bản không có cách nào lại đi làm cái gì chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi chỉ bất quá giám quản giả ma la cùng ác quỷ bọn họ không hề biết chuyện này Mà lâm bắc cũng sẽ không nốc đến đi chủ động lộ ra cùng biểu hiện ra ngoài mấy giây sau lâm bắc cất bước đi thẳng về phía trước đón gió tuyết tại đi tới lần này được đến khủng bố t r ị ác quỷ bọn họ dinh dưỡng chủng loại cùng với phối phương số lượng đều vượt xa mong muốn so ta trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều đã đủ một đoạn thời gian rất dài không cần thiết lại đi làm những sự tình này như vậy hiện tại chuyện còn lại cũng chỉ có mang đi quỷ môn quan kiện này chuyện của quỷ m ô n quan hắn còn rõ ràng nhớ kỹ tại trở thành chức băng tuyết tri vương lâm bắc lúc đầu tính toán đem quỷ m ư n quan thả tại bên trong phúc lợi viện làm cửa lớn nhưng trở thành băng tuyết tri vương phía sau hắn ý nghĩ này thay đổi bất quá vô luận là xuất phát từ loại nào mục đích đều cần đem quỷ môn quan cho mang đi quy cầu một chút t h u ố c canh quỷ cầu miễn phí lấy vật cảm ơn ba chương 229, c ù n g lâm b ắ c bỏ trốn quỷ môn quan nhức đầu giám quản giả ma la chương 229, c ù n g lâm b ắ c bỏ trốn quỷ môn quan nhức đầu giám quản giả ma la hô gió tuyết vẫn tồn tại như cũ lâm bắc cất bước tại trong gió tuyết tiến lên từng bước một hướng về phía trước đi đến mặc dù phía trước cái gì đều không nhìn thấy căn bản không có quỷ môn quan tồn tại dấu hiệu nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được quỷ môn quan tồn tại Quỷ môn quan vẫn còn tại khu vực kia bên trong duy trì mở ra trạng thái chẳng qua là tiến vào trong ẩ n thế giới để người chơi cùng ác quỷ đều không thể nhìn thấy nó chỉ có một phần nhỏ có thể đi vào ẩn thế giới ác quỷ cùng luyện ngục các quỷ mới có thể nhìn thấy quỷ môn quan nhưng loại này trung quy là số ít hơn nữa còn lẫn nhau là địch phổ thông ác quỷ một phương nghĩ đóng lại quỷ môn quan thế nhưng luyện ngục các quỷ một phương lại muốn để quỷ môn quan một mực mở ra hai loại khác biệt tín nhiệm quyết đấu phía dưới chỉ sẽ tạo thành đếm không hết thương vong cũng bởi vậy căn bản không ảnh hưởng tới quỷ môn quan càng là đi về phía trước lâm bắc thì càng có khả năng rõ ràng cảm giác được quỷ môn quan tồn tại hắn có khả năng tùy tiện cảm nhận được từ quỷ môn quan bên kia chuyển đến cực kỳ mãnh liệt mừng rỡ cùng kích động tựa hồ là chờ giờ khắc này đã chờ cực kỳ lâu a tại cao hương sao xem ra là ta tới chậm nghĩ tới đây lâm bắc không khỏi tăng nhanh bước chân tiến tới lấy một loại tốc độ nhanh hơn hướng đi giấu ở ẩn thế giới bên trong quỷ môn quan hắn cũng ước gì có thể sớm một chút mang đi quỷ môn quan lâm bắc thời khắc này sở tác sở vi tất cả đều bị giám quản giả ma la xem tại trong mắt hắn nhìn không hiểu nhìn không hiểu lâm bắc hiện tại sở tác sở vi hắn muốn làm gì rõ ràng đã không có ở lại chỗ này cần phải có thể hắn chẳng những không có lựa chọn lập tức rời đi ngược lại còn đang một mực đi về phía trước tại trước mặt hắn cũng cái gì cũng không có à lại đi về phía trước một đoạn ngắn khoảng cách liền sẽ tiến vào luyện ngục các quỷ địa bàn hắn đến cùng suy nghĩ cái gì không thích hợp luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào g i a n g quản giả ma là chỉ là bản năng cảm giác có vấn đề nhưng lại làm sao cũng không nói lên được là nơi nào có vấn đề mặt khác hắn vì cái gì đều làm không được chỉ có thể ở phía trên chỗ tiến hành quan sát nói chăng ra chính là chỉ có thể lo lắng xuông rất nhanh lâm b á c liền đi tới quỷ môn quan vị trí chỗ nâng lên một cái tay chậm rãi đưa về phía phía trước mang theo nhàn nhạt tiếu ý tiếng nói chuyện cũng vang lên theo ra đi hôm nay ta sẽ dẫn ngươi cùng rời đi phía trước không mang đi quỷ môn quan là vì g dám quản giả ngục viêm can thiệp vì ngăn cản quỷ môn quan mở ra mặc dù cuối cùng không có tác dụng gì nhưng lần này hắn quyết định muốn đem quỷ môn quan cho mang đi cái này phó bạn rất đặc thù dám quản giả có rất lớn sát s u ấ t không có thể tùy ý đá ra người chơi nếu không tại vừa vặn ta làm ra loại chuyện đó lúc hắn liền sẽ trực tiếp đem t à cho đổi đi đương nhiên đồng â y suy là đ o thời quỷ môn quan còn tại lấy một loại tốc độ cực nhanh nhẹ nhàng khép mở rõ ràng là tại thông qua loại này phương pháp biểu đạt kích động của mình một cái tin tức cột cũng tại trước mắt lâm bắc hiện lên quỷ môn quan phẩm cấp đỉnh cấp quỷ khí năng lực tội ác ngăn cách không thể phá vỡ hào cảm độ tôn kính nó rất hưng phấn bởi vì lại lần nữa nhìn thấy ngươi bởi vì ngươi nói muốn mang hắn rời đi đáng tiếc nó không biết nói chuyện chỉ có thể dùng cái này loại phương thức để diễn tả mình kích động nhìn xong lâm bắc liền một giây cũng không có lãng phí lập tức thúc giục trên cánh tay m ì n h phủ đại môn văn thân ngay một khắc này d á m quản giả ma la nháy mắt sửng sốt hắn làm sao cũng không nghĩ tới cùng nhau không có hiện thân qua quỷ môn quan lại bởi vì lâm bắc mấy câu xuất hiện quỷ quỷ môn quan người này thật là không là bình thường thần bí quỷ môn quan vậy mà lại đáp lại hắn hô h á n cũng không biết là làm sao làm được loại này sự tỉnh bất quá đây là chuyện tốt thiên đại h ả o sự tất nhiên nó xuất hiện vậy thì phải nắm chặt cơ hội này nhất cổ tác khi để quỷ môn quan lại lần nữa đóng lại ý nghĩ này mới mới xuất hiện giáng quản giả ma la liền mở rộng hành động chuẩn bị tiến vào phó bản bên trong liều lĩnh đem quỷ môn quan cho đóng lại có thể hắn còn chưa kịp tiến vào phó bản s o ngày trước lớn lớn hơn nhiều minh phủ đại môn liền xuất hiện ở sau lưng lâm b ắ c chỗ đồng thời lâm bắc tiếng nói chuyện lại một lần nữa vang lên chính mình đi vào đi chúng ta về nhà đông nhiên nghe nói như thế giáng quản giả ma la có chúc n ộ n g không biết rõ lâm bắc là có ý gì chính mình đi vào về nhà cửa đối diện nói loại lời này nghiêm túc sao liên tại hắn ngây người lúc tọa lạc tại nơi đó quỷ môn quan đúng là kịch liệt đổ động khép mở tần số so trước đó nhanh hơn rất nhiều mà còn biên độ cũng đại s u ấ t rất nhiều lần vê anh vê anh liên quan xung quanh mặt đất cùng mặt tường đều nhận lấy trình độ nhất định ảnh hưởng bắt đầu giống như, như địa chấn run run mấy giây sau quỷ môn quan tả hữu hai bộ phận trực tiếp thoát ly đặc chế không cửa không chút do dự bay vào đến mở rộng nhưng lại không có phóng thích sức cắn mất trong minh phủ lại môn toàn bộ hành trình không trần chờ chút nào phán phất chỗ tiến vào không phải địa ngục mà là một cái chờ mong đã lâu tốt đẹp thiên đường tại quỷ môn quan tiến vào địa ngục m ộ t sát na lâm bắc liền đem minh phụ đại môn đóng lại ngay sau đó liền ở trong lòng lầm nhầm nói rời đi hắn chuyện cần làm đều đã làm tốt không có bất luận cái gì ở lại chỗ này cần phải sau một khắc lâm bắc trực tiếp biến mất không thấy gì nữa mãi đến lâm bắc rời đi lúc giáng quản giả ma la còn chưa kịp phản ứng hắn đang đứng ở mãnh liệt kinh ngạc bên trong bị chuyện mới vừa phát sinh dọa cho phát sợ một lần lại một lần đang hoài nghi sinh. quỷ sinh ủy môn quan chủ động xuất hiện vốn là để giáng quản giả ma la không dám tiếp nhận hiện tại xuất hiện loại này càng kỳ quái hơn tình huống hắn lại làm sao có thể tiếp nhận được đâu đi qua một hồi lâu giáng quản giả ma la mới phản ứng lại sắc m ặ tâm trầm nhìn về phía cái kia bị ném bỏ k h u n g cửa một ngày này ngày đều là chuyện gì a quỷ môn quan liền như thế cùng một nhân loại chạy mà lại là cam tâm tình v ư ợ n chạy chơi bỏ trốn trò chơi đâu s x i quậy đầu tiên là xuất phát từ bản năng oán trách một trận phía sau hắn mới xem như bình tĩnh lại tiếp lấy liền nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng lần này nhưng làm sao bây giờ liền quỷ môn quan đều cùng người chạy còn có cái gì phương pháp có thể ngăn cản những n à y luyện ngục á c quỷ môn quan tác dụng lớn nhất chính là phong bế luyện n g ụ nhưng hắn không thể làm như vậy trở thành dáng quản giả phía sau mặc dù có thể nắm giữ rất nhiều đặc quyền nhưng cùng lúc cũng có trình độ nhất định hạn chế thời gian một giây một giây trôi qua trong lòng dáng quản giả ma la phẫn nộ cùng biệt khuất cũng tại một giây một giây tăng cường hắn đã không biết chính mình nên như thế nào đối đại lâm bắc phía trước lâm bắc cho thấy quỷ thần kỹ để g i á n g quản giả ma la phát ra từ nội tâm cảm thấy h o à n g hốt cùng kiên kỵ có thể quỷ môn quan đi theo lâm bắc rời đi sự tình cũng để cho hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy phẫn nộ cùng bực bội cho nên rất phức tạp trừ tái tạo một cái ngoài quỷ môn quan còn có một cái càng trực tiếp phương pháp giết hắn đoạt quỷ môn quan lại Hiện nhiên, định. chịu nhưng thể nhận hắn. chịu nhưng thể nhận giám giả quản Trưng tượng, cũng Trưng tượng, cũng ma làm mặc quyết la ra ta ra ta rất rất 230, 230, mặc có có dù dù tại lâm bắc mang đi quỷ môn quan rời đi một hồi lâu phía sau mới có luyện n g ụ c gác quỷ từ trong luyện n g ụ c đi ra đi tới không ngừng tung bay tuyết mười tầng cùng mười một tầng chỗ giao giới nhìn xem tấm này hoàn toàn cảnh tượng khác biệt nhóm này ác quỷ tại chỗ liền sửng sốt làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại là trường hợp này ta là đi đi nhầm địa phương sao nơi này làm sao sẽ biến thành cái dạng này vì cái gì khắp nơi đều có tuyết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ta một giờ trước đến qua nơi này khi đó có thể là liền một mảnh tuyết đều không có a nhưng bây giờ tình huống này tuyết đều là tuyết không những tại có tuyết rơi trên mặt đất đều tích dậy như vậy một tầng tuyết ta đều hoài nghi mình có phải là đi tới tuyết vực bọn họ toàn bộ đều ngừng tiến lên bộ pháp đứng lại không có nhận đến quỷ thần kỹ lâm đông giáng lâm ảnh hưởng trên mặt đất trong thời gian ngắn ở giữa không biết nên làm thế nào cho phải đi về phía trước liền sẽ đi vào đất tuyết bên trong không có quỷ biết sẽ xảy ra chuyện gì hiển nhiên không phải một cái thích hợp lựa chọn cái này mắt trần có thể thấy khủng bố nhiệt độ thấp cùng lớn chừng bàn tay bay xuống đông tuyết cho dù là luyện mục các quỷ bọn họ cũng không dám đi tùy tiện tiếp xúc không phải vậy rất có thể sẽ biến thành một cái đống từ quỷ cũng không đi về phía trước lời nói cũng không đúng đ có h lẽ có rất nhiều ruột thịt tại cái này à bọn họ làm sao đều không thấy thân ảnh cùng ta trong tưởng tượng tình huống hoàn toàn không giống đây quả thật là ta công tác nhiều năm như vậy địa phương sao thật do quỷ mấy giây sau nhóm này ác quỷ phản ứng lại tiếp lấy liền xa vào đến xoắn suýt bên trong không biết có n ê n hay không tiến vào cái này đất tuyết bên trong bởi vì bay xuống đông tuyết quá lớn quá dày đặc cho nên bọn họ căn bản không nhìn thấy đất tuyết một chỗ khác không biết tại phía kia chỗ có rất nhiều luyện ngục ác quỷ đồng dạng luyện ngục ác quỷ cũng không nhìn thấy những này ác quỷ dù cho bọn họ đều đang nhìn đối địch quỷ vị trí nhưng nhìn thấy hình ảnh lại gần như giống nhau như lúc trừ gió tuyết vẫn là gió tuyết đảo mắt năm phút đi qua ác quỷ cùng luyện ngục ác quỷ bọn họ vẫn không có mới cử động vẫn như c ũ đứng tại bên ngoài tuyết vực bình thường trên mặt đất t r ầ mặc m nhìn về phía trước châu vô tận gió tuyết bọn họ cũng không dám tiến vào gió tuyết này bên trong bởi vì đều biết rõ làm như vậy chịu chết cũng bởi vậy cực lạc t i ể u trang cùng luyện ngục ở giữa tiến vào không cách nào thông hành trạng thái cái này cũng liền đại biểu cho cực lạc t i ể u trang tại trong một khoảng thời gian không cần lại đối mặt càng nhiều mới luyện ngục các quỷ ít nhất tại luyện ngục các quỷ vượt qua mảnh này băng tiên tuyết địa phía trước không cần liền lâm bắc chính mình cũng không nghĩ tới chính mình hành động sẽ dẫn phát loại này hiệu quả mà giờ khắc này lâm bắc đã về tới băng tuyết cung điện bên trong tuy ý ngồi ở sớm đã xuất hiện ở chỗ này phía trên băng tuyết vướng toạ đồng thời đem quỷ môn quan từ địa ngục bên trong phong ra hắn chính đang ngó chừng quỷ môn quan nhìn xem một cái ý nghĩ trong đầu không ngừng nhảy nhót đỉnh cấp quỷ khí luôn cảm giác có chút yếu dù sao có quỷ môn quan cái tên này có thể hay không nghĩ biện pháp để quỷ môn quan lại mạnh lên một chút đâu chuyện này chỉ có thể để lôi tứ đi làm nhưng hắn hiện tại ngay tại trên đường chạy tới mà muốn để quỷ môn quan trở nên càng mạnh mẽ hơn tất nhiên cần một chút tài liệu tốt vừa vặn có thể tại bên trong khủng bố thương thành nhìn xem ý niệm tới đây lâm bắc trực tiếp mở ra khủng bố thương thành xem lên trong đó cùng tài liệu có liên quan thương phẩm mặc dù phía trước một hệ liệt kế hoạch thất bại rất triệt đề nhưng giám quản giả ngục viêm muốn giết chết lâm bắt xúc động lại càng thêm máy liệt hắn hận không thể tự tay đem lâm bắt cho xé thành khối vụn từ trong tuyết vực rời đi phía sau giám quản giả ngục viêm liền ngay lập tức về tới bây giờ hỗn loạn nhất cực lạc t i ể u trang vị trí khu vực bởi vì q u ỷ gian luyện n g ụ c phó bản cùng hầm rượu tiên đường phó bản tại cùng một phiến khu vực bên trong nguyên nhân cho nên hắn tải về tới đây lúc liền gặp được giám quản giả ma la đối với cái này giám quản giả ngục viêm cũng không ngoài ý mới sớm lúc trước li hắn liền phát hiện g i á m quản giả ma la dị thường biết tuyệt đối là chuyện gì xảy ra ma la xảy ra chuyện gì ngươi thoạt nhìn không thích hợp hẳn là rất tồi tệ sự tình a i á m quản giả ngục viên quan hệ với g i á m quản giả ma la đồng thời không thật tốt thế nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì mâu thuẫn hoàn toàn có thể làm được bình thường ở chung tự nhiên có thể thích hợp đi hỏi một số việc ngay vậy g i á m quản giả ma la cũng không có che giấu ý tứ lập tức liền mở miệng nói ra ủy môn q u a n cái này tên hôn đ à n mới vừa rồi cùng một nhân loại chạy phía trước no dấu như vậy bí ẩn liền một lần đều cũng không có đi ra có thể nhân loại kia vừa đến nó không những chủ động n h i n thân càng là trực tiếp thoát ly khung cửa cùng điên không có gì khác biệt nghe lời của giám quản giả ma la thân ảnh của lâm bắc tại giám quản giả ngục viêm trong đầu hiện lên nghe được càng là nhiều hắn liền cảm giác càng là giống nhất là tại nhìn đến trong cực lạc tựu trang cái kia liên tiếp không ngừng nhẹ nhàng rất xuống đông i ế t lúc trong lòng giám quản giả ngục viêm ý nghĩ này đạt tới cực h ạ sau một khắc hắn nhũ chặt lông mày hỏi người nói người chơi này danh tự có phải là gọi là lâm bắc dáng vẻ đại khái là dạng này nói xong giám quản giả ngục viêm lấy ra một tấm đem lâm bắc đập đặc biệt xấu bức ảnh Ân, Đặc đập cố biệt、xấu. Hiển nhiên là cố ý đập thành xấu. Cho hắn dạng này.、Cho、nên hắn mới có thể nói là ý m ớ i có t h ể nháy ó i đại là k i n g g i á mắt quản quản giả giả nhìn ngục trong hình ngay giám viêm kia. ma cầm tấm Một m la phía, tay lập tức về bị hắn liền nhận ra lâm bắc chính là hắn mặc dù tấm hình này thoạt nhìn rất trừu tượng nhưng liền xem như hóa thành cho ta cũng có thể nhận ra hắn hôm nay vẫn như cũng là quỷ cầu thúc canh cùng miễn phí lễ vật một ngày Go go go, chương 231, mới giám quản giả đồng chuẩn minh, quản mới bí ẩn nhân loại g i á m quản giả tại bức ảnh bị đập xấu như vậy dưới tình huống g i á m quản giả ma la đều có thể ngay lập tức dễ như t r ở bàn tay đem lâm bắt c h o n h ậ n ra từ đó có thể biết hắn đối lâm bắt h ậ n ý sâu bao nhiêu nghe đến cái này cực kỳ minh s á c trả lời phía sau trong lòng g i á m quản giả ngục viêm hiện ra đại lượng kích động tựa như là gặp chuyện gì tốt đồng dạng nhưng hắn mặt ngoài che giấu rất tốt không có biểu hiện ra ngoài bất kỳ khác thường gì chỉ là cố ý đem lông mày cho gấp nhữ lại n g ự khí nghiêm túc đối với g á n quản giả ma la nói ta đồng ý hắn xác thực đặc biệt đáng hận k luyện ngục sở dĩ sẽ xuất hiện cũng là bởi vì hắn đẩy ra quỷ môn quan biết chuyện này phía sau ngươi đại khái sẽ minh bạch ta cùng hắn ở giữa cựu hận tình huống tất nhiên ngươi cũng cùng ta có cùng loại ý nghĩ vậy không bằng chúng ta liên thủ đi làm chuyện này làm sao duy nhất mục đích đúng là giết chết hắn đối với thực lực của giám quản giả ma la làm sao trong lòng giám quản giả ngục v i ê m có thể là cùng gương sáng đồng dạng hắn rất rõ ràng chính mình căn bản không phải là đối thủ của giám quản giả ma la tiến hành mười tràng chiến đấu mười tràng kết quả đều là thua không có bất kỳ cái gì chiến thắng khả năng còn nếu như có thể mời dạng này một vị tồn tại cương đại gia nhập vào chính mình trong kế hoạch kề vai chiến đấu tất nhiên có thể để kế hoạch tỷ lệ thành công tăng lên rất cao tại ngắn m ũ i mấy giây bên trong g i á m quản giả ngục viêm liền nghị thông suốt tất cả những thứ này cho nên mới xen đếm thử đi mời g i á m quản giả ma la gia nhập kế hoạch về kế hoạch đối với g i á m quản giả ma la sẽ sẽ không đồng ý hắn thấy cũng là một tần số thế nhưng đáng giá đi thử một chút vạn nhất thành công đâu n g h e vậy trong lòng g i á m quản giả ma la hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới sẽ nghe đến dạng này một p h e n bí mật hắn n ô i g i á n quản giả ngục viêm có hiểu rõ nhất định biết cực lạc cựu trang cùng với hầm rượu thiên đường phó bản cùng g i á n quản giả quan h l i ê n thủ sao g i á m quản giả ma la cũng không có rất nhanh liền làm ra quyết định mà là theo bản năng bắt đầu suy nghĩ tự hỏi làm như thế lợi và hại một lát phía sau hắn trong lòng có đáp án vì vậy ngữ khí nghiêm túc hồi đáp có thể cái này tự hồ là cái lựa chọn tốt thế nhưng ta có một điều kiện tiếng nói này vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống âm thanh của g i á m quản giả ngục viêm liền đã vang lên điều kiện gì cứ việc nói vô luận là điều kiện gì hắn đều chuẩn bị đáp ứng chỉ cần có thể làm đến muốn làm sự tình giết chết hắn phía sau đem thân thể của hắn cho ta ta muốn từng n g ụ n đem hắn ăn đến trong bụng cái này sau khi g nói xong hắn lại đại khái nói xuống chính mình tình huống bên này bao gồm có cái tia tên g i á m quản giả tham dự cùng với tại tuyết vực bên trong phát sinh bộ phận sự tỉnh Bất quả, quản giám giả g n ụ cũng viêm c k h bởi vậy lâm bắc là tân nhiệm chuyện của băng tuyết tri vương liền bị giám quản giả mà là cho biết được thật hay giả hắn là tân nhiệm băng tuyết tri vương tuyết liên tên kia có phải điên rồi hay không vậy mà để một cái nam nhân trở thành băng tuyết tri vương quả thực không cách nào thuyết phục mặc dù đối tin tức này cảm thấy rất là khiếp sợ nhưng hắn nội tâm bên trong cũng càng thêm nhận định nhận định lâm bắc sẽ trở thành kế tiếp nhân loại g i á m quản giả trừ cái đó ra g i á m quản giả ma la cũng đối g i á m quản giả tuyết liên có ý kiến mà còn là rất lớn ý kiến Hừ. phát sinh những chuyện kia, cùng tuyết liên cái kia tên hôn đảng cũng thoát không được quan hệ. Hai hêm hắn thành Chi hội. Nhất định phải cho Vừa vì Vương. kia, kia quan quan rồi trở Liên cái loại gió liên đối bởi Liên cái đại gi Tuyết tên Tuyết tuyệt Tuyết Tuyết một cùng đàn cũng năng băng được có lực, Có cơ dịu là g i á m quản giả ma la mới khôi phục một ít tỉnh táo tiếp lấy liền bắt đầu hỏi thăm về t ư ơ n g quan thủ tục mà g i á m quản giả ngục viêm cũng rất xứng đôi hợp đem có thể nói sự tình đều nói ra mà lúc này lâm b á c còn tại bên trong khủng bố thương thành xem một bên xem loại kia loại thương phẩm hắn một bên vẫn còn đang suy tư sẽ đưa tới một chút tình huống kỳ thật lâm b á c tại mang đi quỷ môn quan thời điểm liền nghĩ đến có khả năng sẽ xuất hiện trường hợp này bởi vì lúc trước g i á m quản giả ngục viêm liền làm qua những chuyện tương tự có một số việc lần thứ nhất thất bại phía sau không đại biểu không thể đi làm lần thứ hai cũng không biết sự tình lại biến thành cái dạng gì Nhưng cái k sau, là sau đó lâm bắc v đem toàn bộ lực chú ý đặt ở tìm kiếm thích hợp trong tài liệu tìm kiếm rất thuận lợi hắn rất nhanh liền tìm được một chút thích hợp mua sắm tài liệu khủng cụ ai hào chi căn nguyên đặc thù xây dựng tài liệu có thể khảm nạm tại một chút đạo cụ bên trong khảm nạm tốt phía sau có thể mỗi giờ mỗi khắc tỏa ra làm cho nhân loại cùng ác quỷ đều cảm giác hoảng hốt khí t ứ c thời gian dài chịu khí t ứ c này ảnh hưởng lời nói bị ảnh hưởng mục tiêu sẽ dần dần mất đi đối bản thân k h ô n g chế mãi đến cuối cùng biến thành sẽ chỉ kêu gen đoan hồn h ồ i đoái cần tám mươi tám vạn khủng bố trị quỷ họa phù cấm chỉ thông hành chuyên môn tác dụng tại môn quỷ khí đạo cụ là một tấm nhìn không hiểu viết gì đó phù kích hoạt tấm này chữ như gà bới phía sau có thể để tương ứng môn quỷ khí nắm giữ cực kỳ cường hãn thủ đoạn công chỉ có kích hoạt phía sau mới có thể biết hối đoái cần một trăm vạn khủng bố trị nhiệt liệt hoan n g h ê n không khí đăng trang trí loại đạo cụ có thể lắp ở trên cửa màu sắc khác nhau đèn có khác biệt tác dụng là tiếp đ a i khách nhân cần thiết thương phẩm A. hối đoái cần chín mươi bốn vạn khủng bố trị đối với những này được tuyển chọn tài liệu lâm bắc đều phát ra từ nội tâm cảm giác hài lòng có rất nhiều có khả năng sử dụng tài liệu mặc dù giá cả đều tương đối cao thế nhưng giá trị tương đối mà nói cũng tương đối cao đội những tài liệu này phía sau lại thêm có lôi tứ gia công để quỷ môn quan đạt tới kế tiếp giai đoạn khả năng rất lớn đáng giá thử một lần l i ê n tính quỷ môn quan không đạt tới minh phủ đại môn văn thân cấp bậc nhưng có thể đạt tới hai ách ma liêm cấp bậc cũng rất không tệ hắn bây giờ nhìn nặng không chỉ là tự thân có lực cơ bản lượng cũng tương tự coi trọng quỷ môn quan băng tuyết vương tọa loại này đạo cụ cùng trang bị hai loại sức mạnh đem kết hợp phía sau mới có thể đem thực lực phát huy đến thực hạng cho nên lâm bắc hiện tại mới sẽ làm như vậy tại thực lực bản thân tăng lên phương diện lâm bắc tạm thời không cần phải đi phát sâu bởi vì mới vừa vặn được đến băng tuyết vương tọa có rất nhiều tăng lên thực lực bản thân phương pháp cùng cơ hội làm ra quyết định phía sau hắn lập tức lựa chọn hối đoái đinh không cụ ai hảo chi căn nguyên hối đoái thành công đinh quỷ họa phù cấm chỉ thông hành hối đoái thành công đinh hối đoái thành công trò chơi khủng bố thanh n â m nhắc nhở vang lên một hồi lâu bây giờ lâm bác phá ngàn vạn khủng bố t r ị lại một lần bất hạnh rơi xuống về tới chín trăm n h vạn hơn cái này để hắn bao nhiêu cảm thấy thất lạc nhưng cái này mấy trăm vạn khủng bố t r ị đổi lấy là xuất hiện ở phía trước băng tuyết trong đại sành từng cái thoạt nhìn liền đặc biệt quỷ dị lại kinh khủng đạo cụ một cái lơ lửng giữa không trung không ngừng biến ảo hình dạng n lục sắc viên đoàn một tấm rơi xuống tại trên mặt băng khoảng chừng dài hai mét rộng một mét h u y ế phủ mặt trên còn có thật nhiều nhìn không hiệu mà một cái một cái từng cái tin tức cột cũng tại lâm bắt trong tầm mắt hiện lên khủng cụ ai hảo chi căn nguyên p h ầ n cấp đỉnh cấp quỷ khí năng lực hảo cảm độ phổ thông quỷ họa phù c ấ m trị thông hành p h ầ n cấp đỉnh cấp quỷ khí năng lực hảo cảm độ phổ thông dán lên cái này phù phía sau sẽ có vô số ác hồn bạch cốt sống nhờ cùng trong môn những này bạch cốt căn cứ đối mặt tình huống nhưng tụ thành nhiều loại khác biệt hình dạng có thể hữu hiệu xua đổi những cái kia không chỉ cho phép trước đến người có khi là huy động lưới dao bạch cốt tay lớn có khi là có đi có vệ bạch cốt mưa tên có khi là một tấm bạch cốt miệng rộng nhiệt liệt hoan n g ê n không khí đăng phẩm cấp đỉnh cấp quỷ khí năng lực hào cảm độ phổ thông vẻ ngoài mỹ quan tác dụng cực lớn bầu không khí đèn màu đỏ lúc là tử vong bầu không khí đến khách nhân cần nên đón tử vong màu đen lúc là tuyệt vọng bầu không khí đến khách nhân cần đối mặt tuyệt vọng màu trắng lúc là bi thương bầu không khí đến khách nhân cần phải thừa nhận bi thương cái khác nhan sắc cũng đối ứng khác biệt bầu không khí a chỉ tiếc không có, có một cái tốt bầu không khí lâm bắc lần này chỗ hối đ o i t h ư phẩm trên cơ bản đều là đỉnh cấp quỷ khí có công năng cũng đều rất đặc thù sau khi xem xong hắn càng thêm hài lòng cảm giác làm rất đáng nhiều như thế đỉnh cấp quỷ khí chung vào một chỗ làm sao có thể không đột phá đến giai đoạn mới đỉnh cấp quỷ khí thêm rất nhiều đỉnh cấp quỷ khí lại thêm rất nhiều đỉnh cấp quỷ khí nghĩ không đột phá cũng khó khăn cái này tiêu hao cũng không là bình thường lớn người chơi bình thường căn bản không có cách nào hành hạ như thế mặc dù đổi rất nhiều đỉnh cấp quỷ khí nhưng cái này kỳ thật chỉ là cái công tác chuẩn bị mà thôi cụ thể có thể hay không lấy được thành công còn cần nhìn lôi từ phía bên kia thao tác cũng bởi vậy lâm bác ý thức được lôi từ tầm quan trọng suy nghĩ kỹ một chút lôi tứ thật rất hữu dụng phương diện này sự t ì n h phần lớn đều phải để hắn đi làm cần thiết một mực đem hắn giữ ở bên người hắn hảo cảm độ cũng nhất định phải thêm đầy dựa theo tình huống hiện tại đến xem về sau những chuyện tương tự sợ rằng sẽ thường xuyên phát sinh mỗi lần đều cần để lôi tứ đến giúp đỡ cũng có thể cân nhắc tăng lên hắn thực lực hắn rất rõ ràng lôi tứ là không giống bình thường một cái ác quỷ cứ việc không có lực chiến đấu mạnh mẽ có thể làm dùng lại không thể so những cái kia nắm giữ cường đại sức chiến đấu ác quỷ nhỏ thậm chí còn có rất rõ ràng vượt qua dù sao vật hiếm thị quý vật la dạng này nhân tài là dạng này ác quỷ cũng là dạng này cùng lúc đó hát tường vi phu nhân tiểu tiểu quỷ án i ể u bạch bao quỷ tiểu bạch khả liên quỷ đoàn đoàn cùng với lôi tứ chờ đông đảo ác quỷ vẫn như cũng ồ i tại bịt kín lên chuyển phát nhanh trên xe cấp tốc hướng về vắng vẻ đến cực điểm tuyết v ư ợ t chạy đến trên đường đi các nàng đều rất cẩn thận tại đề phòng các loại nguy hiểm tình huống nhưng trên đường đi đều không có nguy hiểm phát sinh chuyển phát nhanh xe chỉ là đang không ngừng đi tới tất cả đều cùng trong tưởng tượng không giống thuận lợi để quỷ hơi kinh ngạc thật là thuận lợi không những liền một điểm khó khăn chắc chờ đều không có gặp phải mà còn cái xe này cũng mở đặc biệt ổn chẳng lẽ đây chính là hội viên chính thức lực lượng cường đại sao c h n g ta tại bên trong phúc lợi viện công tác lúc cũng không đồng dạng ngay trước những ngày tài xế tại đưa chuyển phát nhanh lúc cơ bản đều là tại hùng hùng hồ hồ căn bản không có có như thế tốt thái độ không thể không nói hội viên chính thức chính làng yêu mặc dù thuận lợi bất khả thương nghị nhưng hát t ư ở n g vi phu nhân chờ ác quỷ cũng không có vì vậy vung lòng cảnh giác hiển nhiên các nàng đều biết do chuyện lần này trọng yếu bao nhiêu sau đó đem tiêu phí đại lượng khủng bố trị mua sắm quỷ khí thu hồi phía sau lâm bắc liền không có đối với chuyện này đi nhiều nghĩ cái gì chuẩn bị tại lôi tứ cùng chúng ác quỷ đến phía sau lại đối với chuyện này đi cân nhắc sau một khắc hắn v ũ nhẹ nhẹ bên dưới băng tuyết vương tọa、Siêu. theo một đạo khí lưu bị vạch phá âm thanh â m vang lên băng tuyết vương tọa từ băng tuyết cung điện bên trong biến mất không thấy gì nữa liên quan lâm bắc cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại quỷ môn quan g cô độc một môn ở tại cái này rét l ạ n h hoàn cảnh bên trong một giây phía sau băng tuyết vương tọa xuất hiện ở băng tuyết cung điện ngay phía trên trọn vẹn tiếp cận vạn mét không chung bên trong tồn tại ở bốn phía chỉ có c u ồ n phong cùng bạo tuyết đồng dạng, lâm b á c cũng xuất hiện ở nơi này vẫn lạnh nhạt như cũng ồ i tại phía trên băng tuyết vương t o ọ n mặc dù ngay cả người mang vương t o ọ n xuất hiện ở nơi này có thể hắn lại không có bất kỳ cái gì không thích ứng cho dù nhiệt độ của nơi này so với phía dưới là muốn thấp rất nhiều lần liên một giây đồng hồ đều không có lãng phí lâm b á c trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía phía trên chỗ cái kia hiện ra màu đỏ khiến người ta cảm thấy bất an mông lung bầu trời tuyết liên ngươi ở đâu ta có một số việc muốn cùng ngươi tìm hiểu một chút chuyện liên quan tới nhân loại g á m quản giả chuyện này hắn cũng không có quên mặc dù là lần đầu tiên nghe được nhân loại g á m quản giả mấy chữ này nhưng lâm bắc lại biết mấy chữ này tuyệt đối không đơn giản nhân loại d á m q u ả n giả đem nhân loại cùng ác quỷ nối liền với nhau nghĩ như thế nào đều rất bất phàm tại lâm bắc đến tới đó nháy mắt d á m quản giả tuyết liên liền phát rác lâm bắc đến trực tiếp liền ngay lập tức chạy về phía lâm bắc mà lâm bắc lời nói nàng tự nhiên cũng nghe lọt vào trong t h a i nhân loại d á m q u ả n giả hắn làm sao sẽ biết chuyện này cái này có thể là bí ẩn a hai h ợ p một đại trương xin lỗi hôm nay lại có việc chậm trễ quỷ cầu tha thứ tối hôm nay liền không quỷ cầu miễn phí lễ vật cùng túc canh chương hai trăm ba mươi hai c h â nhân c í bí n ẩn, giám quản cùng chương h chua h bất giám giả sót, đắc c dĩ chính đắc cùng chua sót, chương 232. Chân chính bí ẩn, giám quản giả bất đắc dĩ cùng chua sót. Giám quản bất giám giả Giám giả Tuyết sót. dĩ loại i ê n làm s a cũng Bắc không nghĩ tới, Lâm Bắc sẽ ngay tới, t Lâm sẽ lúc n à này. y hỏi Nhân loại ra vấn đề g i quản giả liên năng đều chỉ là có cái đại khái giải nhưng xưa nay đều chưa từng nhìn thấy tính toán không quản hắn là từ đâu biết rõ chuyện này nhưng tất nhiên thân là đương nhiệm băng tuyết chi vương hắn hỏi vấn đề này vậy ta cũng chỉ có thể giải đáp cho hắn vấn đề này hắn đã biết có nhân loại dáng quản giả tồn tại lại biết nhiều hơn một chút cũng không có ảnh hưởng gì dù sao theo hiện ở loại tình huống này phát triển tiếp hắn không sớm thì m u ộ n sẽ biết nhân loại g i á m quản giả là cái gì ngắn mùi mấy giây g i á m quản giả tuyết liên l i ề n n g h ị thông suốt chuyện này cũng bởi vậy quyết định tốt tiếp xuống nên làm như thế nào sau một k h ắ c nàng tăng nhanh tiến lên tốc độ tại càng trong thời gian ngắn đi đến lâm bắc vị trí khu vực phía trên sau đó g i á m quản giả tuyết liên càng là rời đi g i á m quản giả sở thuộc khu vực trực tiếp xuất hiện tại ngồi tại trên băng tuyết vương tọa lâm bắc ngay phía trước đây là nàng cùng lâm bắc lần thứ nhất chính thức gặp mặt người tốt thân vương cuối cùng chính thức gặp mặt đâu nhìn xem đột nhiên xuất hiện g i á m quản giả tuyết liên lâm bắc không khỏi hơi s ư ơ n g sở nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường tiếp lấy liền cũng cười hồi đáp ngươi tốt cũ vương đã sớm muốn gặp ngươi một lần hắn không có gấp đi hỏi chuyện của nhân loại g i á m quản giả bởi vì biết không cần thiết vội vã đi làm chuyện này g i á m quản giả tuyết liên xuất hiện tại trước mặt đã nói lên nàng làm tốt nói ra tương quan sự t ì n h tính toán hô tiếng nói vừa ra phía sau xung quanh liền chỉ còn lại gió tuyết âm thanh tiền nhiệm băng tuyết chi vương cùng đương n h i băng tuyết chi vương chỉ là tại cùng nhìn nhau cũng không có lại mở miệm tiến hành trò chuyện nhưng bầu không khí không chút nào không lộ vẻ xấu hổ tất cả đều rất là tự nhiên cùng hài hòa rõ ràng là chưa từng thấy qua một người m ộ t quỷ có thể biểu hiện bây giờ lại cực kỳ giống quen biết lão hưu mấy giây sau đó giáng quản giả tuyết liên trước tiên mở miệng nói ngươi xác định thật muốn biết chuyện của nhân loại giáng quản giả sao chuyện này cũng không phải cái gì chuyện tốt khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng ngữ khí của nàng mặc dù nghe có chút băng lãnh thế nhưng trong đó lại bao hàm khuyên ngủ hiển nhiên là thật không muốn để lâm bắc qua sớm biết cùng nhân loại giáng quản giả có liên quan sự tình có thể càng như vậy lâm bắc đối nhân loại giáng quản giả hứng thú liền càng dày đặc càng là muốn biết cùng nhân loại giáng quản giả có liên quan sự、tình. Ta x á chính đ ị n Liên t c h u y ệ như này k ô n chuyện n g gì phải h tốt, n nói, biết、so、không biết tốt. Người yên tâm nói、đi. Ngay vậy, giám quản giả tuyết liên liền không g giám giả với vậy, biết biết đi. ta tốt. tâm tuyết mà cái ó nói lại lời thêm thừa t h lập tên c cùng miệng nói đến nhân giám này ý tứ nhân loại giám quản giả liền là trở thành người của giám quản giả loại có được cùng chúng ta những n à y giám quản giả đồng dạng quyền lực có thể dựa theo chính mình ý tứ tạo dựng ra tới một cái phó bản cũng có thể theo nhiều người chơi nhiều gia tài bên trong chọn lựa một chút gia nhập vào trò chơi bên trong đồng dạng trò chơi nhiệm vụ cùng quy tắc của trò chơi cùng với khen thưởng loại hình cũng là từ hắn tới làm s a u cùng định đoạt có thể nói là người chơi bình thường bên trong tối cường tồn tại hắn cũng có thể tại từng tràng trong trò chơi đạt được lợi ích bao gồm nhưng không giới hạn tại đại lượng khủng bố tệ trên lực lượng trình độ nhất định tăng lên có thể tùy ý vớt chất béo các loại nói cho cùng trở thành g i á m quản giả là một kiện rất tốt sự tình thậm chí có thể nói là đi lên một đầu mạnh lên đường tắt chẳng qua là tự do sẽ chịu tới trình độ nhất định hạn chế không chỉ có thể hoạt động khu vực nhận lấy trói buộc cũng phải không ngừng đi mở cái này đến cái khác phó bản chỉ có thể nói là có lợi cũng có tệ gián quản giả tuyết liên đang không ngừng nói xong lâm bác tự nhiên tại nghiêm túc nghe lấy đồng thời toàn bộ đều nghiêm túc ghi vào trong đầu thế nhưng hắn vẫn không có nghe đến mình muốn nghe được cái kê bộ phận tin tức lâm b á c cũng không có đi gấp gáp đánh gãy hắn biết không sớm thì muộn sẽ nói đến lúc này âm thanh của giám quản giả tuyết liên còn đang vang lên nhân loại giám quản giả mặc dù cũng là giám quản giả nhưng là nguy hiểm nhất giám quản giả bọn họ một phương diện cần phải thừa nhận các người chơi chửi mắng bất đắc dĩ nhìn xem đồng loại tại phó bản bên trong chết đi một phương diện khác còn phải để phòng mặt khác gác quỷ giám quản giả làm hại có thể trở thành người của giám quản giả loại đều nhất định nhất định có rất thực lực cường đại mà loại này người của cấp bậc bọn họ đối ác quỷ bọn họ đến nói có thể là tuyệt giai cực p h ẩ m thuốc bù theo ta được biết mỗi một đời nhân loại g i á m quản giả đều sẽ thường xuyên bị m ặ t khắc g i á m quản giả t ậ c kích cuối cùng đều trở thành m ặ t khắc g i á m quản giả trong bụng đồ ăn nhân loại g i á m quản giả vì nhân loại chỗ không cho cũng vì ác quỷ chỗ không cho chú định chỉ có thể tại cô độc cùng tuyệt vọng bên trong chết đi từ cái thứ nhất nhân loại g i á m quản giả xuất hiện đến bây giờ có thể tại loại này hoàn cảnh sinh tồn tiếp ít càng thêm ít ta cũng không dám xác định đến tột cùng có hay không may mắn cho nên ta mới có thể nói đây không phải là chuyện gì tốt l i ê n ta một cái ác quỷ đều cảm giác tàn nhẫn lại càng không cần phải nói là nhân loại các ngươi một hơi nói đến đây phía sau nàng liền ngừng lại yên tĩnh nhìn về phía lâm bắc h i ệ n nhiên là nói xong một cái giai đoạn ngay vậy nội tâm lâm bắc suy nghĩ biến thành phức tạp thành công ý thức được vì sao g i á m quản giả tuyết liên nói đây không phải là chuyện tốt xác thực trở thành nhân loại g i á m quản giả không phải chuyện tốt mặc dù xác thực có rất nhiều chỗ tốt thế nhưng gặp phải nguy hiểm cũng càng kinh khủng mà còn mỗi khởi động một chàng phó bản đều là g à y vỏ người không phải là có cây ai có thể vô tình nhìn tận mắt ruột thì không ngừng chết tại trong tay mình Nghĩ như thế nào đều là một chuyện thống đồng đều là một thị, nhưng như không n g thế khổ, thời chút thịt, thế chỉ thể thế một rất tất một tội ruột là là làm, mà lại là đều đều đi lại lại cả có vô ừng đi đồng đem Tiêu phí vài giây đồng hồ, đem lời nói này tiêu làm. này phí phía hồ, hóa xong suy a hắn hỏi thể thành nhân miệng lần nữa hỏi một vấn、đề. Còn có một vấn、đề. Cần kiện quản Đừng mở một một mới trở tới điều kiện gì mới có thể trở thành nhân loại giám giả? gì, đạt đề. đề. có có u s nghĩ nhiều ta không phải muốn trở thành nhân loại g i á n g u ò n giả chỉ là đơn thuần muốn biết chuyện này nói ra lời nói này lúc lâm bác nhạy cảm phát giác sắc mặt g i á m quản giả tuyết liên biến thành kỳ quái một chút thậm chí trong hai con ngươi đều hiện lên ra một ít thương hại phảng phất là nhớ ra cái gì đó không quá tốt sự tình bởi vậy sắc mặt hắn đông nhiên biến đổi biết tuyệt đối có cái gì chỗ không đúng sau một khắc g i á m quản giả âm thanh của tuyết liên vang lên không quản là đối với nhân loại vẫn là ác quỷ đến nói trở thành g i á m quản giả điều kiện đều như thế đó chính là thực lực đột phá ác mộng cấp đạt tới địa ngục cấp mặt khác có thể hay không trở thành dáng quản giả cũng không phải từ ngươi chính mình mã quyết định chỉ cần ngươi thực lực đạt tới địa ngục cấp như vậy liền sẽ có một cái thần bí ác quỷ xuất hiện tại trước mặt ngươi hướng ngươi phát ra trở thành giám quản giả mời cho đến lúc đó ngươi sẽ có hai lựa chọn một cái là lựa chọn trở thành giám quản giả một cái là cự tuyệt trở thành giám quản giả lựa chọn sau khi trở thành giám quản giả cái kia cái thần bí ác quỷ sẽ dẫn ngươi đi trở thành giám quản giả chỉ bất quá trở thành giám quản giả cũng không phải một kiện chuyện dễ thực lực nhất định phải đạt được cái kia cái thần bí ác quỷ tán thành quá trình này làm sao đồng thời không xác định năm đó ta trở thành giám quản giả lúc là bị ném vào một ngọn núi lửa bên trong nghị trăm vương ngàn kế sinh tồn một tháng thời gian sau đó mới trở thành giám cái này kỳ thật chính là một trang t h í luyện nếu không cách nào hoàn thành cái này t h í luyện như vậy cũng sẽ không vì vậy mà chết đi mà là sẽ mất đi sức mạnh của địa ngộ cấp bị không biết tên thủ đoạn đánh về ác ngộ cấp từ đây cũng không còn cách nào mạnh lên cho dù là một chút xíu chỉ có thể một mực làm một cái nhỏ yếu ác ngộ cấp ác quỷ đây là lựa chọn trở thành giám quản giả hậu quả so sánh với cự tuyệt hậu quả đến nói cái này thống khổ quả thực nhẹ vô số lần ít nhất còn có thể sống sót nếu như trực tiếp lựa chọn cự tuyệt như vậy hậu quả chỉ có một cái chính là chết mà lại là lấy một loại cực kỳ thống khổ phương pháp chết đi toàn thân lực lượng sẽ bị từng chút từng chút rút ra linh hồn cùng thân thể cũng sẽ nổ tung thành vô số nát bụi dù cho khi đó ngươi đã nắm giữ sức mạnh của địa ngục cấp thế nhưng vẫn như cũng không cách nào đối với chuyện như thế này tiến hành phản kháng càng phản kháng sẽ chỉ càng thống khổ bất quá cũng có một chút trường hợp đặc biệt có chút ác quỷ có khả năng lấy thủ đoạn nào đó vốn có thực lực của địa ngục cấp phía sau cưỡng ép tránh đi trở thành giám quản giả giai đoạn này nhưng ta chỉ là nghe nói qua trường hợp này lại còn không có chân chính nhìn thấy qua nhưng coi như là bọn họ dùng phương pháp đặc thù tránh đi cái kia phân đoạn thế nhưng tại thông thường trong sinh hoạt lại không cách nào tự do tự tại phát huy thực lực bởi vì một khi biểu hiện ra vượt xa bình thường thực lực liền tuyệt đối sẽ gây nên cái kia cái thần bí ác quỷ chú ý đây cũng là vì sao bình thường có khả năng nhìn thấy ác quỷ thực lực tối cường cũng chỉ có thể đạt tới ác mộng cấp nguyên nhân nói đến đây ngươi cũng đã minh bạch ta sở dĩ lựa chọn trở thành giám quản giả hoàn toàn không phải phát ra từ tự thân nguyện vọng mà là căn bản không được chọn không trở thành giám quản giả lời nói hoặc là cả đời làm ác mộng cấp ác quỷ hoặc là triệt để từ cái này cái thế giới biến mất ta không muốn chết chuyện sau đó ngươi hiểu nghe đến cái này một lớn lời nói lâm bắc cả người đều có chút không tốt cái này sự thật t h n g khóc chưa hề xuất hiện tại hắn nhiều lần suy nghĩ bên trong trực tiếp dẫn đến lâm bắc tư duy xa vào đến một loại hỗn loạn tình trạng bên trong thấy thế g i á n g quản g i ả tuyết liên vô bả vai lâm bắc một cái thở dài một cái rồi nói ra hôm nay trước hết trò chuyện nhiều như thế à chờ ngươi tiêu hóa chuyện này chúng ta lại tiếp tục trò chuyện sự t ì n h khác tiếng nói vừa ra nàng liền từ nơi này rời đi n g ô i băng tuyết vương tọa về tới trong băng tuyết cung điện phía sau lâm bắc liền ra lệnh để thần phục toàn viên đến tập hợp mặc dù suy nghĩ của hắn vẫn như c ũ hỗn loạn nhưng lại bản năng nghĩ ra một cái có thể hết sức thay đổi tình huống phương pháp hắn chỉ muốn mau sớm đi thực hiện phương pháp này chỉ chốc lát tất cả người chơi cùng ác quỷ đến đàng hoàng quỳ l ệ tại vương tọa chỗ phía dưới từng cái đều đem đầu đuông xuống mà xuống liền nhìn thẳng lâm b ắ c chuyện này cũng không dám làm đối với cái này lâm bắc không có cảm giác nào chấp nhận đây là tình huống bình thường hắn chỉ là rất lạnh nhạt mở miệng nói ra từ hôm nay trở đi mỗi người đều muốn tùy thân mang theo một cái ác quỷ sau đó dựa theo các ngươi ý nguyện cá nhân tiến vào phó bản nghĩ vào giờ nào tiến vào muốn tiến vào cái gì phó bản đều có thể ta loại này cách làm là để các ngươi hỗ bang hỗ trợ tại lẫn nhau ỉ lại tiền đề phía dưới dùng tốc độ nhanh nhất đi tăng cao thực lực các ngươi cần việc cần phải làm chính là mạnh lên không ngừng mạnh lên tốt nhất trong thời gian ngắn nhất đạt tới ác mộng cấp đ ỉ n h phong ghi nhớ là ác mộng cấp đ ỉ n h phong đến đ ỉ n h phong phía sau lập tức đến tìm ta sau đó có chuyện khác làm hiểu không mặc dù cũng không có tận lực đi k h ô n g chế ngữ điệu cùng ngữ khí thế nhưng bây giờ từ trong miệng hắn nói tới ra từng câu từng chữ bên trong đều tản ra một cỗ để ở đây người chơi cùng ác quỷ căn bản không dám đi phản kháng k í tức cường đại tại cái này tiếng nói vừa ra lúc thần phục người chơi cùng ác quỷ bọn họ nhộn nhịp mở miệm tiến hành đáp lại t vô luận là người chơi vẫn là ác quỷ đối lâm bắc mệnh lệnh này đều lựa chọn phục tổng vô điều kiện không phải là bởi vì các nàng e ngại tại lâm bắc cường đại mà là đều biết rõ làm như thế chỗ tốt quả thực có thể nói là cả hai cùng có lợi theo mang theo một cái ác mộng cấp ác quỷ đối ở đây các người chơi đến nói chính là nắm giữ một cái cường hãn bảo mệnh con bài chưa lật gặp phải một chút thực lực bản thân không cách nào ứng đối nguy hiểm lúc hoàn toàn có thể đem tùy thân ác quỷ thả ra trợ giúp sau đó tại một người một ác quỷ phối hợp x u ố n g giải quyết khó khăn cái này nghĩ như thế nào đều là một chuyện tốt tiến vào một tên người chơi trong cơ thể đi đến đủ kiểu phó bản bên trong đối ở đây ác quỷ bọn họ đến nói cũng là chuyện tốt các nàng có thể nhờ vào đó thu hoạch được để thực lực mạnh lên cơ hội ác quỷ tăng cao thực lực phương pháp rất nhiều nhưng trong đó đơn giản nhất một loại chính là ăn ăn người chơi ăn ác quỷ đều có thể hữu hiệu, hiệu tăng cao thực lực chẳng qua là hiệu suất không bằng những phương pháp khác có thể đây đúng là trực tiếp nhất phương pháp mà những n à y người chơi thực lực đều rất mạnh về s o đối mặt ác quỷ tự nhiên không thể lại yếu cái này đều là tuyệt giai đồ ăn a chỉ cần chỉ số ác q u ỷ không có vấn đề liền không khả năng không chấp nhận loại này c h u y ệ n tốt duy nhất để ác quỷ bọn họ cùng các người chơi cảm giác không hiệu là lâm bắc làm như thế động cơ nhưng các nàng tìm không đến bất luận cái gì có thể nhìn thấy chân tướng dấu vết để lại giờ khác này lâm bắc tay giơ lên nhẹ nhàng ép ép nguyên bản hơi có vẻ ồn ào đại sành nháy mát xa vào đến yên tính bên trong hắn sớm đã biết kết quả cuối cùng sẽ là dạng này vừa văn mở miệng nói ra chuyện này cũng là phía dưới giọng ra lệnh cũng không phải là tại cùng những n à y người chơi cùng ác quỷ thương lượng đồng ý hoặc là không đồng ý đều không thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng chuẩn bị sẵn sàng hiện tại cứ làm như vậy phía trước tại khủng bố thương thành xem lúc lâm bắc liền tại trong lúc vô tình nhìn thấy một cái đặc biệt thích hợp làm loại này sự t ì n h thương phẩm cho nên hắn hiện tại mới có thể nói ra kế hoạch này tiếng nói vừa ra nháy mắt lâm bắc mở ra khủng bố thương thành trực tiếp tìm tới cái kia phía trước nhìn thấy t h ư phẩm ác quỷ chiến thân đồ có thể xác định một cái ác quỷ tiến vào xác định người chơi trong cơ thể tại cái này cầu tồn tại trong đó nên ác quỷ sẽ một mực ở tại tên kia người chơi trong cơ thể dựa theo ác quỷ bản năng đối tên kia người chơi tiến hành tra tấn cuối cùng tên kia người chơi kết quả chỉ có một con đường chết hối đoái cần một vạn tám nghìn tám trăm khủng bố trị cái này thương phẩm nói trắng ra chính là bách quỷ phụ thân đồ c ắ t x ế n bản có thể để ác quỷ sống nhờ tại đối địch người chơi trong cơ thể thế nhưng chỉ có thể để một cái ác quỷ sống nhờ đồng thời sống nhờ tại trong cơ thể ác quỷ chỉ sẽ làm ra các loại không truyện lợi Căn bất ả n không làm quá ác quỷ chiến thân đồ nơi nhằm vào chỉ là phổ thông ác quỷ có khả năng dùng để t r a tấn đối địch người chơi ác quỷ đều là một chút thực lực tương đối yếu đớt ác quỷ trên cơ bản là kinh tùng cấp cùng nguy hiểm cấp chỉ cần một hơn vạn khủng bố trị hối đoái thương phẩm làm sao có thể để khủng bố cấp hoặc là ác n g ộ n g cấp ác quỷ sống nhờ đến một tên người chơi trong cơ thể tiến hành tra tấn đâu thế nhưng cái này cần căn cứ tình huống đến quyết định nếu như có thể tùy tâm s ở dụng khống chế một chút ác n g ộ n g cấp ác quỷ ra lệnh các nàng đều không dám phản kháng lời nói như vậy tự nhiên có khả năng làm đến loại này sự t ì n h không những ác n g ộ n g cấp ác quỷ sẽ ngoan ngoan đi vào đợi cũng sẽ không đ ố i bám thân người chơi có cái gì ảnh hưởng trái chiều ác quỷ chiến thân đồ trực tiếp trở thành ác quỷ bảo vệ cầu chính là bởi vì đối tất cả những thứ này lòng dạ biết rõ cho nên lâm bắc hiện tại mới sẽ làm như vậy sau một khắc hắn ở trong nội tâm nói hối đoái một ư ơ i bốn tấm ác quỷ chiến thân đồ thần phục người tổng số lượng là hai m t ư ơ i một tên trong đó bảy tên là người chơi m ộ ư ơ i bốn người là ác quỷ vừa vặn tranh lệch một lần cũng chính là nói mỗi một tên người chơi trong cơ thể đều có thể có hai cái ác quỷ ít nhất hiện nay là như vậy bởi vì lâm bắc cho rằng chuyện khẩn yếu nhất chính là tranh thủ thời gian để ác quỷ cùng các người chơi tăng cao thực lực một người hai quỷ tạo thành tiểu đội nghĩ như thế nào đều có thể đem hiệu suất đề cao rất nhiều Đinh. trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở rơi xuống mười bốn tấm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay cầu xuất hiện ở trước mặt lâm bắt chỗ đi lên lĩnh a một người lĩnh hai tấm sau đó phân biệt dán tại trái phải trên tay dán xong chính mình đi tìm thích hợp ác quỷ sau đó tạo thành một người hai quỷ đồng thể đội ngũ làm xong những n à y chuẩn bị liên bắt đầu nghĩ biện pháp tiến vào phó bản tận khả năng nhiều tiến vào đủ kiểu phó bản chuyện này với các ngươi đến nói là chuyện tốt với ta mà nói cũng đồng dạng là chuyện tốt nếu như gặp phải khủng bố tệ hoặc là khủng bố trị không đủ tình huống trực tiếp mở miệng nói cho ta liền tốt ta sẽ cho các ngươi cung cấp đầy đủ khủng bố tệ cùng khủng bố trị vì cũng là để các ngươi cấp tốc mạnh lên các ngươi cũng biết các ngươi hiện tại cùng ta quan hệ làm sao có thể nói chúng ta là chân chính cùng một trận doanh sinh tử của ta cũng sẽ ảnh hưởng các ngươi sinh tử cho nên ta quả quyết sẽ không đi h ố các ngươi để các ngươi làm loại này sự tình cũng là căn cứ tình huống thực tế xuất phát nhất thiết phải tin tưởng ta kỳ thật hắn vốn có thể không nói nhiều như thế nhưng phía trước biết sự tình tạo thành sung kích thực sự là quá cường liệt trực tiếp ảnh hưởng hắn tình trạng có chút không tốt không nhịn được nhiều nói một chút lời nói giờ khắc này ở đây bảy tên người chơi cùng mười bốn người ác ủy c ũ hỏi. Hỏi, người chơi cùng ác quỷ bọn họ không có biểu hiện quá rõ ràng rất nhanh liền đem trạng thái điều chỉnh đến bình thường tình trạng tiếp lấy liền đều vội vàng tất bước hướng đi lâm bắc từng cái thần sắc tôn kính từ trước lâm bắc phương chỗ lấy đi hai cái ác quỷ chiến thân đồ đồng thời đều chủ động gián tại trên tay mình tại các người chơi dán lên ác quỷ chiến thân đồ nháy mắt liền có ác quỷ chủ động gây lại bắt đầu tiến hành trao đổi n g ư ơ i thực lực chúng ta phía trước gặp qua hoàn toàn đạt tới yêu cầu của chúng ta cho nên để hai chúng ta đến phụ trợ ngươi đi t ỷ m ộ i chúng ta hai cái tuyệt sẽ không tách ra m u ố n tổ đội lời nói nhất định phải cùng một chỗ vị k i a chơi rắn nhân loại t ỷ m ộ i ta bạo tuyết ma nữ nguyện ý trợ giúp ngươi bởi vì ta đối ngươi thực lực đặc biệt hài lòng ý của ngươi như nào lúc trước băng tuyết vương tọa tranh đoạt sự kiện bên trong ở đây người chơi cùng ác quỷ bọn họ đều lẫn nhau có hiểu rõ nhất định cho nên lựa chọn lên đồng đội thời điểm cũng không khó tối cường người chơi cùng tối cường ác quỷ hợp thành một đội mặt khác thực lực sai biệt không lớn ác quỷ cùng người chơi cũng là như thế mà tại các người chơi cùng ác quỷ bọn họ tổ đội đồng thời lâm bác suy nghĩ lại một lần trôi hướng trên không bắt đầu nhớ lại chính mình từ g i á m quản giả tuyết liên trong miệng nghe được lời mặc dù không nhiều nhưng đặc biệt trọng yếu tin tức hàn tâm n g á y mắt loạn một khi thực lực đạt tới địa ngũ cấp liền nhất định phải lựa chọn có hay không trở thành g i á m quản giả sao dựa theo tuyết liên tuyết pháp đến xem mặt ngoài là hai lựa chọn nhưng trên thực tế chỉ có một lựa chọn bởi vì lựa chọn cự tuyệt trở thành gián quản giả lời nói liền sẽ lấy một loại cực kỳ thống khổ phương pháp chết đi xác thực có trường hợp đặc biệt tồn tại bất quá lại rất khó tìm đến cũng không biết bọn họ là làm sao làm được cũng chính là nói làm thực lực của ta đột phá đến địa ngục cấp lúc liền sẽ đến phiên ta đi tại cái này hai lựa chọn bên trong làm ra lựa chọn muốn không lựa chọn trở thành giám quản giả nếu không liền lựa chọn bị giết chết sao ta rất chờ mong một ngày này đến nói không chừng ta có thể phá vỡ tất cả những thứ này dù sao đến lúc đó sẽ để cho ta làm ra lựa chọn là một cái ác quỷ là ác quỷ ta liền có thể đem hảo cảm độ thêm đấy nghĩ tới đây lúc lâm bắc liền trực tiếp quyết định muốn từ hôm nay trở đi tận khả năng nhiều góp nhạt hảo cảm điểm bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng có thể đưa ra loại này lựa chọn ác quỷ thực lực tuyệt đối so mới vừa trở thành địa ngục cấp h ắ n hiếu thắng mà lại là cường không biết gấp bao nhiêu lần muốn thêm đầy loại này cấp bậc c á c quỷ h ả o cảm độ lại làm sao có thể là một kiện có thể tùy tiện làm đến sự tình đâu tối thiểu nhất cũng phải ngàn vạn hảo cảm điểm cấp bước hiện nay đây là lâm bắt chỉ vừa nghĩ tới có rất lớn cơ hội làm đến sự tình nếu như kế hoạch thuận lợi ta thật làm đến một bước này như vậy rất nhiều nghi hoặc cùng vấn đề đều sẽ có thể được đến giải quyết cơ hội muốn không phải trở thành nhân loại dám còn giả cũng chỉ là ta chuyện một câu nói liền tính ta cuối cùng vẫn là thành nhân loại dám còn giả cũng có rất lớn có thể không cần giống tuyết liên dạng này không ngừng mở ra một tràng lại một tràng phó bản càng là nghĩ hắn thì càng kích động bên trong ý nghĩ trong lòng cũng càng kiên định hơn cũng càng thêm chờ mong một ngày này đến ân chờ mong ngày về chờ nhưng lâm bắc cũng không muốn để một ngày này đến quá sớm bởi vì như vậy không cách nào làm ra chuẩn bị đầy đủ chuẩn bị loại này sự tình cần thời gian nhất định không quản là góp nhặt h ả o cảm điểm vẫn là để cho thủ hạ ác quỷ bọn họ cùng các người chơi mạnh lên đều cần thời gian nhất định đi làm hắn rất vui mừng vui mừng chính mình trước thời hạn biết những sự tình này nếu như không có trước thời hạ biết như vậy lâm bắc có lẽ căn bản sẽ không đi ở hào cảm、điểm. rất có thể sẽ hao tồn hết tất cả hào cảm điểm cùng khủng bố trị để chính mình tại cái nào đó trước mắt đạt tới địa n g ụ c cấp đến lúc đó còn có chọn sao còn có tư cách chọn sao thêm đầy hào cảm ác quỷ lại nhiều thì có ích l ợ i gì tại tuyệt đối nghiền ép cấp thực lực phía trước liền xem như một t r ă m chỉ ác ngộng cấp ác quỷ cũng vô ích trước định cái mục tiêu nhỏ giải quyết đến lúc đó sẽ xuất hiện cái kia ác quỷ là về sau đánh xuống càng chắc chắn càng kiên cố cơ sở lâm bắc ý đã quyết cùng lúc đó gián quản giả tuyết liên cũng về tới trong địa bàn của mình trên má của nàng mang theo tràn đầy phức tạp trong hai con ngươi cũng hiện ra rất rõ ràng xoắn suýt hiện tại liền đem chuyện này nói cho hắn làm như vậy thật tốt sao nếu như tâm tính không đủ kiên định tuyệt đối sẽ vì vậy mà nhận đến to lớn ảnh hưởng dù sao loại này sự tình thật rất tuyệt vọng mới vừa đạt tới một cái độ cao mới còn chưa kịp đi cao hứng liền sẽ gặp phải loại kia chuyện bị thảm thực lực càng là c ư ờ n g đại bị hạn chế cũng càng nhiều có thể cảm nhận được tuyệt vọng cũng càng sâu Ai? bởi vì lâm bắc bây giờ không tại phó bản bên trong cho nên giám quản g i ả tuyết liên không có cách nào tùy thời nắm giữ trạng thái của lâm bắc chỉ có thể thông qua loại này cách làm tiến hành suy đoán nàng có chút hối hận không biết tự mình làm đúng hay không càng không biết chính mình làm như vậy về sau sẽ dẫn phát ra như thế nào không xác định hậu quả chỉ chốc lát bảy tên người chơi cùng mười bốn chỉ ác quỷ hoàn thành tổ đội đồng thời ác quỷ bọn họ tự giác tiến vào trong ác quỷ chiến thân đồ sau đó các nàng dưới ý muốn của lâm bắc rời đi chuẩn bị tiến vào trận tiếp theo phó bản bên trong vì càng tốt đi hoàn thành lâm bắc truyền đạt nhiệm vụ bảy tên người chơi đều có chút kích động nghĩ phải nhanh tiến vào phó bản bên trong nhìn xem vốn có hai cái ác quỷ trợ thủ phía sau chính mình thực sự sẽ cường đại đến loại trình độ nào rất nhanh liền có mấy tên người chơi sử dụng khủng bố trị đổi tiến vào phó bản bên trong cơ hội đinh giờ phút c n i này lâm bắc cũng không có ý định nản rỗi cũng tương tự từ khủng bố thương thành bên trong hối loại ra một tâm có khả năng ngẫu nhiên tiến vào một cái phó bản vé vào cửa rất hiển nhiên hạt tính toán hiện tại liền bắt đầu hành động dù sao mục đích chỉ là vì góp nhạc hảo cảm điểm cho nên không cần thiết đặc biệt xác định phó bản tiến vào tùy t n h n t một cái phó bản là n nói nói như ác mộng cấp hát quỷ phó bản là dạng này giống như là có hai cái quỷ thần cấp hát quỷ hô hoán phó bản loại hình phó bản ngoại trừ liền xem như cho hắn một trăm cái lá gan cũng sẽ không hiện tại liền tiến vào loại này phó bản bởi vì thuần túy là chịu chết tại tiến vào phó bản phía trước lâm b á c cùng hát tưởng v i phu nhân lấy được liên hệ t h ư ờ n g vi ta phải rời đi trước một trận chờ đến tuyết vực về sau các ngươi trực tiếp tới bên trong cung điện liền tốt sau đó trực tiếp theo trực tiếp kế hoạch bắt đầu hành động tại bên trong tuyết vực có khả năng không chút kiên kỵ nghiên cứu những cái tia rượu đúng nhớ tới để lôi tứ đi đại sành một chuyến ta tại chỗ này thả một cánh cửa cùng một chút tài liệu để hắn trực tiếp dựa theo chính mình ý tứ đi cải tạo cánh cửa kia liền tốt hết sức đem cánh cửa kia cải tạo đến tối cường tình trạng một chút không d à n làm sự tình liền nói cho bên trong cung điện tuyết nữ trực tiếp để các nàng đi làm liền tốt mặt khác có tình huống như thế nào trực tiếp l bên trong a l cắt đứt liên lạc phía sau hát tưởng vi phu nhân liền đem ý của lâm bắc nói cho bao gồm lôi tứ ở bên trong mặt khác á quỷ mà đối với cái này những này á c quỷ cũng không có ý kiến sau đó tất cả khôi phục bình thường chuyển phát nhanh xe vẫn còn tại cấp tốc chạy tới tích vực có khả năng đem tự thân lông đều biến thành rắn bạch chỉ cũng tại lúc này đổi một tấm ngẫu nhiên tiến và o phó bản vào t r à n g khoán liếc nhìn trong hai tay ác quỷ phía sau nàng quả quyết sử dụng trận này vào t r à n g khoán sau một khắc trước mắt bạch chỉ chỉ còn đen kịt một màu tồn tại ở bốn phía băng lánh cảm giác cũng không tồn tại nữa không biết trôi qua bao lâu trường hợp này mới xảy ra thay đổi nàng ánh mắt bắt đầu từ từ khôi phục đập vào mắt là một tòa rách nát ca úc rất rách nát chỉ có một tòa rõ ràng k h i ế khu vực này rất rộng lớn trọn vẹn năm mươi tầng cao lầu liền xác thực chín phần m ư ơ i cửa sổ mà còn cái này cửa sổ cũng chia bày rất không đều có nguyên một tầng một cánh cửa sổ cũng không có có thì là toàn bộ đều có nhưng thường thấy nhất chính là chỉ có một hai quạt màu đỏ sậm trên vách tường cũng có khắp nơi có thể thấy được vết rách giống như là trải qua mấy trận thai nạn đồng dạng tại cái k i a màu đỏ sậm tràn đầy vết rách trên vách tường còn cần không biết tên chất lỏng màu đen viết từng cái đ o ạ n chữ hiển nhiên những này lầu đem trong tương lai nào đó cái thời gian đoạn bị dỡ bỏ chỉ bất quá kiểu chữ này đã có chút phong hóa vừa nhìn liền biết là đã viết lên thời gian rất lâu、Hô. từng đợt gió lạnh chưa bao giờ cửa sổ trong tầng lầu cạo ra đem một bên lớn lên cây h g o ẹ cạo bắt đầu lắc lư từng mảnh từng mảnh khô héo rất lâu biến thành vô cùng dứt khoát lá cây bay rơi xuống đất trực tiếp rơi vỡ mới vừa thấy rõ phía trước hoàn cảnh bạch chỉ trong đầu hỗn loạn tưng ơ bừng có chút nhìn không hiểu nhiều cái này phó bản rách nát ca úc đang đợi phá rỡ nhìn không hiểu chẳng lẽ nhiệm vụ lần này là tiến vào bên trong sinh tồn vào thời khắc này trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở vang lên đinh thành công tiến vào phó bản cút khỏi nhà ta biết cái này phó bản danh tự phía sau bạch chỉ trực tiếp liền xứng s ờ ngay tại chỗ trong lúc nhất thời lại là có chút phản ứng không kịp nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này phó bản danh tự vậy mà lại kỳ quái như thế cút khỏi nhà ta đây là cái gì tên kỳ cục càng ngày càng không hiểu rõ cái này phó bản đến tột cùng là cái gì tình huống bởi vì biết tại không có bất kỳ cái gì đầu mối tình huống phía sau căn bản không có khả năng làm rõ ràng cái này phó bản là tình huống như thế nào cho nên bạch chỉ dứt khoát lựa chọn từ bỏ đi suy nghĩ thay vào đó là yên tĩnh tại nơi đó bắt đầu chờ đợi dù sao không bao lâu nữa cái này phó bản nhiệm vụ liền sẽ công bố đến lúc đó liền có thể biết cái này phó bản tình huống trong lúc này nàng cũng bắt đầu quan sát tình huống xung quanh thật nhiều người chơi lần này phó bản tựa hồ không bình thường a tại bạch chỉ sử dụng ngẫu nhiên vé vào cửa đồng thời gián đoạn cùng hắc tưởng vì phu nhân liên hệ lâm bắc cũng không chút do dự sử dụng ngẫu nhiên vé vào cửa tự nhiên hắn cũng kinh lịch giống nhau sự t ì n h đồng dạng nghe đến trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở đinh thành công tiến vào phó vốn cũng là cút khỏi nhà ta cái này phó bản cũng chính là nói cùng bạch chỉ tại cùng một cái phó bản qc u y ầ u miễn phí lễ vật ta trước thời hạn chúc các vị ngày mùng một tháng năm vui vẻ chương hai trăm ba mươi lăm nói kiện chuyện rất trọng yếu từ không nghĩ tới tình huống chương hai trăm ba mươi lăm nói kiện chuyện rất trọng yếu từ không nghĩ tới tình huống giờ k h ắ c này quan sát phó bản một vòng bắt c h trị, nhìn thấy đứng ở trong đám người lâm bắc lúc này nàng chính là giật mình hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện trường hợp này đó là là vương sao ta có phải là nhìn nhìn lầm vậy mà cùng vương tiến vào cùng một một cái phó bản ta vận khí này cũng có chút quá không hợp thói thường đi đồng thời tại hai tay bạch chỉ bên trong bạo tuyết ma nữ cùng một cái khác các quỷ cũng nhìn thấy tại không đứng nơi xa lâm bắc bạch chỉ a ngươi còn đứng ngay đó làm gì mau chóng tới hướng vương c h à o hỏi a ngươi không đi chủ động hướng vương c h à o hỏi chẳng lẽ là chờ vương tới tìm người sao đây chính là đường đường chính chính khinh n h â n a lần này phó bản nhất định phải nghe vương chỉ huy tất cả lấy phục tùng mệnh lệnh của hắn làm chủ hắn để chúng ta đi làm cái gì liền làm cái đó nghe đến câu này câu nói phía sau bạch chỉ mới ý thức tới nên làm như thế nào tiếp lấy liền vội vàng cất bước hướng đi lâm bắc từ từng người từng người người chơi trước người xuyên qua rất nhanh liền có người chơi nhận ra bạch chỉ m a u nhìn là b ạ chỉ c h thực lực siêu cường cao chơi thật may mắn lần này có thể là đi đại vận hoàn toàn có thể đi ôm bắp đ u ổ i ta còn là lần đầu tiên cùng loại này cấp bậc cao chơi tại cùng một cái phó bản bên trong chấp hành nhiệm vụ đối mặt những nghị luận này âm thanh bạch chỉ căn bản không có phản ứng tâm tư chỉ là một lòng muốn đi đến lâm b ắ c bên cạnh chỗ mặc dù là tại cùng một cái phó bản bên trong nhưng lâm b ắ c giờ phút này ngay tại ngầm ư đầu quan sát đến phía trước cái kia tòa nhà rằng dấp căn bản không có đi chú ý tình huống xung quanh cho nên cũng không có chú ý tới tại cách đó không xa bà chỉ tòa nhà này muốn hủy sao dựa theo bình thường logic đến xem cái này tựa hồ là một chuyện tốt có thể căn cứ cái này phó bản danh tự đến xem tương quan ác quỷ tựa hồ rất kháng cự chuyện này thú vị hắn tại ngắn ngủi mấy g i â y bên trong liền phân tích ra những vấn đề này bên trong trong lòng dâng lên mánh liệt hứng thú ngay lúc này trò chơi khủng bố thanh â m nhắc nhở vang lên lần này trò chơi phó bản là cút khỏi nhà ta độ khó cực cao siêu nguy hiểm phó bản tòa lầu này từ trước đây thật lâu liền đã xuất hiện một mực tọa lạc tại cái này đầu bên lề đường nhưng lại không phải công hữu lầu mà là một cái ác quỷ tư từ thành lập lầu cho thuê giá cả cao hơn nhiều giá thị trường nhưng lại có rất nhiều ác quỷ cam tâm tình nguyện ở chỗ này ở cho dù cần tốn thêm phí rất nhiều khủng bố tệ quỷ đến quỷ hướng nơi này khách trọ đổi một nhóm lại một nhóm thành lập tòa nhà này ác quỷ cũng đã kiếm được rất nhiều khủng bố tệ mãi đến có một ngày tòa nhà này h ú t đưa tới trong thế giới khủng bố một chút cầm quyền ác quỷ lực chú ý trực tiếp truyền đạt muốn đem nơi này hủy đi mệnh lệnh thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì bồi thường không những sẽ không cho cái kia ác quỷ bồi thường ngược lại còn lệnh cưỡng chế hắn những năm này kiếm trên khủng bố tệ giao cho ũ n toàn n g gia bộ đều ậ p v à phán kháng tới r trong. trong, trong ra rất ậ vậy, n doanh bên trong. Bắt đầu từ ngày đó, nơi này liền xa vào đến hôn loạn bên trong. Cư chú ở trong lầu ác quỷ, thường xuyên sẽ cùng đến xung cũng hiện nhiều thương vong. vào xa chú phát Cho Bắt bột bởi từ đột, xuất t đầu đó, lầu lầu quỷ, quỷ cư ác ác ở mở sẽ hôm nay tòa nhà này còn không có bị hủy đi bên trong vẫn như cũ cư trú không biết bao nhiêu con ác quỷ chỉ bất quá tòa nhà này cũng trở nên rách nát rất nhiều sớm đã không thích hợp nữa để ác quỷ ở mà thân thể của các ngươi phần là phá rỡ trong đội đặc thù nhân viên chỗ phụ trách sự tình chính là đem tòa nhà này cho hủy đi tại ngay đến đó lúc bao gồm lâm bắc ở bên trong tất cả người chơi t h ầ n sắc đều trong nháy mắt biến thành quái dị rất nhiều cái này là bọn họ chưa hề tham dự nghĩ tới tình huống hôm nay tháng năm mới một tháng từ cuối tháng b ố bắt đầu ta vẫn tại vội vàng không có cách nào thật bận rộn cũng phải đi bận rộn bởi vì thật là đặc biệt đặc biệt chuyện trọng yếu trong cuộc đời nhất chuyện trọng yếu một trong hôm nay xin phép nghỉ một ngày liền phát cái này một chương đến tiếp sau một đoạn sự tình tình huống không xác định đặc thù nguyên nhân tất cả mọi người hiểu chuyện này đã bị ảnh hưởng lúc đầu tại đầu tháng nhưng cần đẩy về sau tận lực cam đoan mỗi ngày đổi mới nhưng số lượng từ có thể sẽ không quá nhiều nhưng đại gia có thể yên tâm chuyện này làm x o n g sau ta liền sẽ khôi phục bình thường đổi mới mời các vị lý giải cảm ơn chương hai trăm ba mươi sáu quỷ thần cấp chút bỏ s á t thịt ba cái độ khó cực cao nhiệm vụ chương hai trăm ba mươi sáu quỷ thần cấp chút bỏ s á t thịt ba cái độ khó cực cao nhiệm vụ lúc này một cái nhắc nhở cột tại trước mắt lâm bắc hiện lên quỷ thần cấp hát quỷ khu sát cấu tạo ra kiến trúc p h ầ n cấp đỉnh cấp quỷ khí độ cao tổn hại năng lực lan tràn hấp thu hào cảm độ chán é t thoạt nhìn là một tòa nhà nhưng t h thật là một cái quỷ thần cấp á t quỷ lột ra đến xác thịt nhiều năm trước có một cái ác mộng cấp đ ỉ n h phong ác quỷ đem cái kia s á c thị xây tạo thành cái này tòa đại lâu bộ dạng cái này tòa kiến trúc vật chuyên môn dùng để thu nhận một chút có khủng bố tệ cũng có thực lực nhưng lại không có chỗ có thể ở ác quỷ mặc dù vào ở nơi này giá cả rất đắt đỏ nhưng lại vẫn như cũ có rất nhiều ác quỷ cam tâm tình nguyện vào ở tòa nhà này bên trong tựa hồ có rất nhiều bí mật cũng tương tự có rất nhiều nguy hiểm muốn đi nhìn trộm những bí mật này lời nói cuối cùng làm tốt gặp phải nguy hiểm chuẩn bị vất quá những nguy hiểm này đối với nơi mà nói tựa hồ không tính là cái gì phiền p h i lớn t nhìn xong lâm bắc không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh tình huống vượt ra khỏi hắn tưởng tượng quỷ t h ầ n cấp h á c quỷ khu s á c bị một cái ác mộng cấp h á c quỷ chế tạo thành lầu nơi này thật là quỷ dị vừa bắt đầu lâm bắc còn tưởng rằng đây là tòa nhà bình tường h lầu chẳng qua là lâu thể tương đối kiên cố cho nên mới có thể kiên trì thời gian dài như vậy có thể hiện tại xem ra sự tình còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy mà lúc này trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở vẫn còn tiếp tục vang lên nhiệm vụ một mở ra mở ra mở ra đem tòa này k ó chị lầu hủy đi chú ý là toàn bộ đều hủy đi từ tầng hầm đến sân thượng liên quan c h ạ m đất dựa vào đều phải hủy đi nhưng nếu có điều còn sót lại liền sẽ bị coi là nhiệm vụ thất bại nhiệm vụ hai điều tra t r ậ n tướng mặc dù các ngươi gia nhập cái này cái cơ cấu bên trong nhưng tất cả đều là mới vừa gia nhập công nhân viên mới đồng thời đều có một viên chính trực tâm đang nghe được cùng tòa nhà này có liên quan h ữ n g cố sự phía sau liền muốn muốn điều tra rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tòa nhà này bị thành lập đi ra mục đích là cái gì những cái kia ác quỷ lại vì sao nguyện ý t ố giá cao và ở đến trong đó đâu vì sao lại muốn khăng khăng đem tòa nhà này cho hủy đi đâu cho dù là đối mặt bị mở ra vận mệnh trong lầu ác quỷ lại vì sao muốn liều chết phản kháng đâu tồn tại ở nơi này vấn đề thực sự là rất rất nhiều rất có đem cho điều tra rõ ràng cần phải đối với điều tra đến chân tướng là thật là giả còn mời các vị người chơi tự mình tiến hành phán đoán nhớ tới lưu thêm cái tâm nhăn à, ác quỷ thật có thể tin sao nhiệm vụ ba sống sót không quản chân tướng làm sao các ngươi đều phải đem loại này lầu cho hủy đi nếu không gặp phải thất nghiệp cái này nguy hiểm mà muốn đem tòa nhà này cho hủy đi tất nhiên sẽ cùng trong lâu ở ác quỷ la địch bọn họ sẽ vì không cho tòa nhà này bị hủy đi mà nghị hết t ấ A cái biện h công kích các n g mãi này mẹ c á nó là cái gì kỳ hoa nhiệm vụ lại muốn chúng ta đem tòa nhà này cho hủy đi lại muốn chúng ta điều tra ra tòa nhà này tồn tại chân tướng quả thực chính là vì làm khó người kha nói đùa cái gì loại này sự tình đâu có thể nào làm đến lâu này bên trong ác quỷ đều biết rõ thân phận của chúng ta khẳng định không có khả năng ngồi xuống cùng chúng ta thật tốt cho chuyện bởi vì trước lúc này khẳng định có rất nhiều lần bởi vì muốn hủy rơi tòa nhà này mà đưa tới mâu thuẫn cùng xung đột chúng ta bây giờ liền đứng ở dưới lầu thân phận hơn phân nửa đã bại lộ dù sao xuất hiện ở loại địa phương này bản thân chính là một kiện rất khả nghi sự tình ai nhiệm vụ lần này thật là khó a nghe tới liền đặc biệt phiền phức muốn điều tra tòa nhà này bên trong cái gọi là chân tướng khẳng định cần muốn đi vào đến tòa nhà này bên trong cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào hơn phân nửa người chơi đều tại hoán trách nhiệm vụ lần này độ khó v ừ a xa khỏi bọn họ tưởng tượng không những rất nguy hiểm hơn nữa còn phức tạp ba cái nhiệm vụ mỗi một cái đều rất khó mở ra lầu điều tra trần tướng sống sót nhưng cũng có một phần nhỏ người chơi không có ôm lấy hoán mà là n h ữ mày bắt đầu tự hỏi nên như thế nào hoàn thành lần này cái này ba cái nhiệm vụ chỉ là mấy giây bọn họ liền có đại khái suy nghĩ cái này ba cái nhiệm vụ đều cần cùng trong lầu ác quỷ tiếp xúc mà còn nghĩ như thế nào đều là không tốt tiếp xúc còn không bằng dứt khoát đi đánh cược một lần vọt thẳng vào đến bên trong đem trong đó một cái ác quỷ cho cầm ra đến trước từ trong miệng nàng hỏi ra tòa nhà này chờ tướng vô luận sử dụng thủ đoạn gì đều phải hỏi ra dạng này mới có thể đem cái thứ hai nhiệm vụ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trình tự là trước điều tra chờ tướng sau đó lại hủy đi tòa nhà này mặc dù nhiệm vụ lần này rất khó thế nhưng tốt tại lần này người chơi cũng rất cường đại có bạch chỉ loại này cấp bậc người chơi tại rất nhiều chuyện làm đều sẽ thay đổi dễ dàng hiện tại liền phải đi tìm nàng tổ đội chỉ có cùng, nàng cùng một chỗ mới có thể thông quan lần này phó bản không có gì bất ngờ xảy ra lần này lớn nhất chỗ r ử a chính là bạch chỉ ý thức được những chuyện này lúc những n à y còn duy trì lý trí người chơi liền nộn nhịp dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía bạch chỉ mà giờ khắc này bạch chỉ thì là tại cất bước đi về phía lâm bắc căn bản không có có tâm tư đi để ý tới vừa vặn lấy được nhiệm vụ chỉ chốc lát liền có người chơi âm thanh âm vang lên chờ một chút bạch chỉ tiểu thư ngươi có thể cùng ta tổ cái đội sao cùng nhau đi hoàn thành nhiệm vụ lần này thỉnh cầu tổ đội ta thực lực cũng không yếu có thể cho ngươi đánh phụ trợ bạch chỉ ta ra g à y thì béo đặc biệt chịu đánh xin hỏi có tư cách cho ngươi làm khiên thì sao cầu mang phi a đại lão có thể bạch chỉ lại giống như là không nghe thấy đồng dạng thậm chí đều không có đi nhìn những n à y người chơi một cái chỉ là tại trực tiếp hướng đi lâm bắc mấy giây sau nàng đi tới lâm bắc vị trí chỗ trực tiếp quỳ xuống t r ư ớ c đang đánh giá cái k i a tòa nhà cao ốc trước mặt lâm bắc sau đó thần sắc tôn kính nhìn về phía lâm bắc dùng đặc biệt nghiêm túc ngựa khí nói tham gia ngô vương vận khí của ta thật là tốt vậy mà tại cái này phó bản bên trong đụng p h ả i n g à i từ khi để song ác q u ỷ tiến vào trong thân thể sự kiện kia phía sau bạch chỉ liền đã triệt để lối lâm bắt tâm phục khẩu phục cho nên làm ra loại này sự tình nói ra những lời này lúc không có chút nào do dự một máy mắt xung quanh tất cả đang chú ý bạch chỉ người chơi đều trận tròn mắt không không chỉ là bọn họ liền những cái k i a tại oán trách người chơi cũng bị bạch chỉ quỳ xuống chào hỏi thao tác cho sợ ngây người bọn họ gần như đều biết bạch chỉ tự nhiên biết cái quỳ này đại biểu cho chính là cái gì ta là có phải là nhìn lầm sai bạch chỉ quỳ quỳ gối tại tên tia chơi nhà bên cạnh đồng thời nói nói ra ngô vương hai hai chữ thật hay giả a sự tình như thế tình bạo sao đại danh đỉnh đỉnh bạch chỉ vậy mà làm ra loại này sự tình n ô vương nàng vương sao thật đúng là bất khả tư nghĩa người nào có thể nói cho ta cái này là cái gì tình huống vì cái gì một tên chưa từng nghe nói người chơi sẽ trở thành nhận đến bạch chỉ tôn kính vương ở đây các người chơi đều bối rối trong nội tâm nhận biết nhận lấy mãnh liệt sung kích xảy ra lập tức liền sẽ bị triệt để đột phá tình trạng bọn họ đều không thể tin được cái này tận mắt thấy tất cả bởi vì thật rất không hợp t h ó i thường trường hợp này liên giống như thế giới xếp hạng trước m ộ ư ờ i thủ phủ tại một cái công cộng trường hợp q u ỷ gối tại một người thanh niên trước mặt tô n tôn kính kính kêu một tiếng lao bản tốt thế cho nên những n à y các người chơi đều đem phó bản nhiệm vụ sự t ì n h cho theo bản năng quên y ở sau đầu đồng dạng cái này hình ảnh cũng bị ở đây người chơi phòng trực tiếp các khán giả cho một giây không rơi xem tại trong mắt cho tới bây giờ bọn họ có hơn phân nửa đều biết lâm b ắ c dù sao lâm b ắ c phía trước làm sự t ì n h đều rất không hợp t ố i thường cho nên giờ phút này trực tiếp liền tất cả đều bị một màn này cho sợ choáng từng đầu không đủ để biểu đạt bọn họ khiếp sợ mưa đạn tại khác biệt phòng trực tiếp bên trong xuất hiện đậu phộng đậu phộng đậu phộng ba cái này người chơi không phải lâm bắc sao l i ê n cái kia làm rất nhiều chuyện ngoại hạng lâm bắc hắn hiện tại làm sao thành bạch chỉ trong m i ệ n g vương ta nghĩ như thế nào đều có chút nghĩ không t h ô n g a đến tột cùng là mẹ nói chuyện gì xảy ra từ khi hắn phòng trực tiếp xuất hiện trục chặt phía sau ta vẫn không có lại nhìn thấy qua hắn nhưng bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy hắn tình huống làm sao lại biến thành dạng này đâu vì sao đại danh đỉnh đỉnh bạch chỉ sẽ quỳ trước mặt hắn kêu vương vương cái này chữ đại biểu ý nghĩa cũng không bình thường a nói thật bạch chỉ là trong lòng ta xếp hạng trước mười cường đại người chơi có thể được dạng này một tên người chơi xưng là vương tồn tại lại có cỡ nào thực lực khủng bố đâu vừa rồi bạch chỉ quỳ xuống kêu lâm bắc vương thời điểm biểu lộ cùng thái độ đều đặc biệt nghiêm túc xem xét chính là phát ra từ nội tâm đem lâm bắc xem như vương có ai có thể đi ra nói cho ta là chuyện gì xảy ra sao lâm bắc ngươi còn nói không phải đại thần người chơi tiểu hảo ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan thừa nhận a bởi vì phó bản băng tuyết vương tọa quá mức đặc thù mà còn liên quan đến rất nhiều chuyện cho nên cũng không có tiến hành phát sóng trực tiếp những này các khán giả tự nhiên cũng, cũng không biết tương quan sự tình trên lâm bắc lần bị người chơi nhìn thấy Vẫn là bất t ố cũng chi khách còn c phó bản bên trong, mà còn cũng là xuất h i ệ bởi n g vậy đối mặt trường hợp này lúc các khán giả chỉ có thể cảm giác được nghi hoặc cùng khiếp sợ trong thời gian ngắn ở giữa căn bản tìm không được đáp án nghi hoặc không có ngoại lệ đều là như vậy bọn họ đều bị hù dọa nhìn xem quỷ gối tại trước mặt bạch chỉ lâm b á c cũng đồng dạng cảm giác rất bất ngờ cũng tương tự không nghĩ tới bạch chỉ sẽ cùng chính mình tiến vào cùng một cái phó bản bên trong nhưng hắn trong thời gian cực ngắn liền khôi phục bình thường thân tình lạnh nhạt mở miệng nói đứng lên đi tất nhiên tại cùng một cái phó bản bên trong vậy lần này ngươi liền cùng ta cùng nhau hành động vội v ạ n cái này phó bản có chút ý tứ tại n g h e xong trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở về sau lâm bác liền phát ra từ nội tâm đối cái này phó bản cảm giác hài lòng ân không phải là bởi vì máy chơi game chế cũng không phải là bởi vì phó bản nhiệm vụ mà là bởi vì cái này phó bản bên trong có rất nhiều thực lực cường đại ác quỷ thực lực cường đại ác quỷ số lượng càng là nhiều có thể coi như dinh dưỡng chủng loại dùng để bồi dưỡng ác quỷ thì càng nhiều hắn nhưng là nhớ rõ chính mình hiện nay đối mặt nguy cơ căn cứ tình huống quyết định có thể một cái không lưu lời nói liền tận lực một cái không lưu hy vọng tòa nhà này bên trong ác quỷ có thể nhiều một ít quá ít lời nói nhưng là không có ý nghĩa ngay vậy bạch chỉ lập tức ngoan ngoan đứng lên nhưng sau chủ động đi đến lâm bắp phía sau chỗ không nói một lời đứng ở nơi đó rõ ràng tại nói cho mọi người cùng ác quỷ nàng là cái tùy tùng không có việc gì đừng tới q u á y r à y giờ khác này ở đây các người chơi đều đem l ự c chú ý đặt ở trên người lâm bắc hiện tại bọn hắn đều rất rõ ràng muốn ôm chặt b ạ c h chỉ bắt đùi liền trước hết đem lâm bắc cái này cái b ắ p đùi ôm lấy rất nhanh liền có một tên tâm tư linh hoạt người chơi mang theo đầy mặt t i ể u ý đi đến trước mặt lâm bắc dùng nhiệt tình lại tôn kính ngự khí nói huynh đệ muốn hợp tác một chút sao năng lực của ta là lực lượng t ă n g phúc có thể để lực chiến đấu của ngươi phát huy đến phần trăm một trăm hai tình trạng mặt khác ta cũng có điều trị năng lực chỉ cần tổn thương không phải quá nghiêm trọng ta đều có thể đem người chữa lành c ù người ta tác, hợp n g lựa chọn tốt nhất người ta bạch chỉ ba người hợp tác tuyệt đối có thể thông quan cái này phó bản làm sao nhưng vô luận hắn đem chính mình năng lực nói lại thế nào tốt lâm bắc đều giống như không có nghe thấy đồng dạng căn bản lười đi phản ứng người này chỉ là một lần nữa nhìn về phía phía trước chỗ cái kia tòa nhà từ quỷ thần cấp h á c quỷ sát thịt xây tạo mà ra rách mướp cao úc mặc dù cấu tạo tài liệu là quỷ thần cấp h á c quỷ k h u s ắ c thế nhưng trên thực tế chỗ có đủ nguy hiểm cũng không phải là đặc biệt lớn dù sao đã tổn hại đến loại này trình độ chờ chút hành động thời điểm lưu cái tâm nhãn liền tốt nói thật ta đối tòa nhà này chân tướng cũng cảm thấy rất hứng thú hắn không ngừng ở trong nội tâm tự nói phân tích hiện tại nắm giữ tình báo tên tiêu người chơi gặp lâm bắc chậm chạp không trả lời chính mình treo ở nụ cười trên mặt không khỏi chính là cứng đờ trong nội tâm ít nhiều có chút khó chịu thế nhưng lý trí của hắn còn tại biết mình tuyệt đối không thể xúc động đành phải lại một lần mở miệng hỏi huynh đệ đề nghị của ta thế nào ba người chúng ta hợp tác ca một nhất định có thể thông qua phó bản nhưng lúc này đây lâm bắc vẫn không có để ý tới thấy thế tên tiêu người chơi liền chuẩn bị lại một lần nữa mở miệng có thể hắn còn chưa kịp đi nói cái gì liền có mấy chục con rắn có chục mấy trong ừ phía sau chỗ đánh sau tới, t ự c chỗ cuốn có cách tiếp tại một một miệng lại hắn vòng vòng, hắn không n để à lại i mở m ệ nói cái gì. Sau đó, âm thanh của bạch chỉ văng lên. Cùng ta còn có ngô vương tổ đội. Người có tư cách này、sao? Còn có, người là cho rằng ngô vương rất yếu sao. Thông đó, có có có, cái đội. của bạch chỉ cách cho gì. Sau sao? sao. ta yếu âm tổ tư rất là quan dạng này phó b ả n còn cần cùng ngươi tổ đội nàng trên miệng nói như vậy trong lòng cũng cho là như vậy sở dĩ hiện tại mới mở miệng nói như vậy là vì không muốn để cho lâm bác nhận vì chính mình quản lý quá rộng có một có thể có hai thế nhưng không thể có ba đối với bên cạnh chuyện phát sinh lâm b á c lười đi quan tâm chỉ là hướng về phía trước bước ra một bước cũng không quay đầu lại nói đi đi bên trong hai hợp một đại trương hôm nay rảnh rỗi chương hai trăm ba mươi bảy cánh cửa này chất liệu đúng là chương hai trăm ba mươi bảy cánh cửa này chất liệu đúng là tiếng nói vừa ra lâm b á c liền hướng về tòa nhà này cái k i a duy nhất cửa lớn đi tới đồng thời trò chơi khủng bố thanh n m n h ắ c nhở tiếp tục vang lên rót muốn dỡ bỏ tòa nhà này độ khó cực cao đề nghị các vị hợp tác lẫn nhau đi làm chuyện này dù sao các ngươi bản thân liền thuộc về cùng một c h i tuyến lần này trò chơi nhân số bốn mươi bốn 10 phút phía sau trò chơi chính thức bắt đầu đến ngược 9, 59. m ấ y giây sau lâm bác đi tới cửa lớn vị trí chỗ cửa lớn gấp đóng chặt lại mặt trên còn có vô số đạo vết cắt cùng vết máu khô thậm chí còn có rất nhiều đạo liên ngân hiển nhiên là bị qua rất nhiều ác ý gõ mặt khác còn có một cái cái nô lên có năm đấm hình dạng nô lên cũng có đầu ngón tay hình dạng nô lên từ cửa nội bộ hướng ra bên ngoài nô lên cũng tương tự có lõm từ ngoài hướng vào trong lõm có thể nói là hỗn loạn rất phức tạp mà còn ở trước cửa trên mặt đất rơi xuống rất nhiều vỡ vụn khóa cùng xích sắt cùng với trôn sâu ở dưới đất lộ ra bộ phận bạch cốt cái này đủ loại tình huống cũng nói rõ tại chỗ này đã từng phát sinh qua một kiện lại một chuyện đáng sợ gặp tình huống như vậy lâm bác nhẹ nhàng ngướng mày ở trong nội tâm lẩm bẩm kỳ quái dựa theo tình huống đến xem những này khóa cùng xích sắt rõ ràng là từ bên ngoài khóa lại không thể nào là tòa nhà này bên trong ác quỷ cách làm loại bỏ cái này loại khả năng phía sau có khả năng đem ổ khóa này bên trên ác quỷ cũng liền chỉ còn lại phá rỡ đội ác quỷ hoặc là một chút đi qua ác quỷ nhưng bọn họ vì cái gì muốn đem nơi này cho khóa lại đâu cái này cùng hủy đi tòa nhà này mục đích tựa hồ có chút mâu thuẫn muốn đem tòa nhà này hủy đi có lẽ từ nội bộ hạ thủ mới đối dạng này mới có thể điều tra rõ ràng tòa nhà này đại khái tình huống mà còn từ nội bộ tiến hành phá hư hiệu quả xa so với từ bên ngoài tiến hành phá hư hiếu thắng có vấn đề hắn cũng chỉ là bản năng cảm giác nghi hoặc căn bản không có cách nào xác định cụ thể là tình huống như thế nào nhưng có thể phán đoán ra tình huống rất phức tạp cũng bởi vậy lâm bắc không có lập tức tiến vào trong cửa lớn mà là nghiêm túc quan sát đại môn này cùng đầy đất nát khóa tình huống từng cái tin tức cột cũng theo đó nổi lên từ tuyệt tòa phẩm cấp trung cấp quỷ khí đã t ồ n hại năng lực phong tỏa n g u y ê n rùa tính mịch n g u y ê n rùa hào cảm độ phổ thông ẩn chứa cường đại n g u y ê n rùa một cái khóa bị khóa lại cửa trong môn tất cả sẽ tiếp nhận hai loại n g u y ê n rùa hai loại có khả năng ảnh hưởng lẫn nhau n g u y ê n rùa hiệu quả rất mạnh tại phong tỏa n g u y ê n rùa bên trong á c quỷ các phương diện đều sẽ không ngừng thay đổi suy yếu trường hợp này bên dưới tính mịch nguyền rùa thừa lúc vắng mà vào để có thể phát huy ra hiệu quả mạnh lên rất nhiều lần chỉ bất quá ổ khóa này tựa hồ không có tác dụng gì dù sao bị phá hư thành bộ dạng này phong hồn thiết liên phẩm cấp trung cấp quỷ khí đã tổn hại năng lực áp chế chấn hồn hào cảm độ phổ thông quỷ thần cấp hát quỷ lột ra hai cái mí mắt làm thành cửa phẩm cấp đỉnh cấp quỷ khí độ cao tổn hại năng lực khép kín che nắng hào cảm độ chán ghét thoạt nhìn là một cánh cửa nhưng kỳ thật là một cái quỷ thần cấp hát quỷ lột ra đến hai cái mí mắt bị cái k i a kiến tạo tòa nhà này ác quỷ cải tạo thành cánh cửa này cực kỳ cứng rắn phá hủy độ khó cực lớn vô luận bị phá hư thành bộ g á n g gì cũng vẫn còn tại bình thường mất máy ngăn cách hai bên tất cả chỉ bất quá khép kín phương thức có chút đặc thù từ thẳng tắp kéo đẩy phương thức biến thành trước sau lật giấy hình thức tại không có đạt tới đặc biệt điều kiện phía trước không dùng được khí lực lớn đến đâu đều không thể để cái này hai mắt ra tách ra cũng chính là nói tại trò chơi chính thức bắt đầu phía trước không cách nào thông qua cánh cửa này tiến vào phía sau trong lâu che nắng chỉ cũng không phải ánh mặt trời cùng ánh trăng mà là tất cả ánh sáng bao gồm ánh mắt ở ngoài cửa nhìn thấy có thể không nhất định chân thật ta nhìn xong lâm bác nâng lên một cái tay đến bỗng nhiên dùng sức hướng về phía trước đầy đi đồng thời cũng thúc giục trong cơ thể hai loại huyết mạch lực lượng nhưng môn tia liền giống bị keo cường lực nước dính vào nhau vô luận hắn sử dụng khí lực lớn đến đâu đều không thể đem cựa cho đẩy mạnh một tơm một hảo quả nhiên đẩy không ra chỉ có thể chờ đợi trò chơi chính thức bắt đầu giờ phút này bạch chỉ liền đàng hoàng đứng sau lưng lâm bắc không nói một lời cùng đợi lâm bắc tiến hành b ư ớ c kế tiếp động tác nguyên bản dùng để khống chế tên kia người chơi tóc đã thay đổi về tới bình thường bộ dáng tự nhiên tên kia người chơi khôi phục bình thường chỉ b ấ t qua hắn lại không tại dám nói thêm lời t h ừ thãi sợ lại một lần nữa tiếp nhận v ư i vạn loại đau khổ này miệng liên quan nhất hầu bị rắn xít sao quấn quanh cảm giác cũng không tốt chịu nếu như không phải thực lực bản thân đủ mạnh lời nói sẽ bị cái kia từng đầu rắn cho xít trực tiếp tắt thở chờ đợi quá trình bên trong bạch chỉ còn thỉnh thoảng liền sẽ đi quan sát ở đây người chơi k h á c tình hình trong ánh mắt cũng tràn ngập không che giấu chút nào cảnh cáo rõ ràng là không muốn để cho bất luận kẻ nào tới quái dày nhưng nàng phần lớn thời gian vẫn là đang nhìn lâm bắc còn tại nhìn sao vương khẳng định là phát hiện cái gì dị thường suy nghĩ kỹ một chút ta vận khí này cũng là tuyệt vậy mà có thể tại cái này độ khó như thế cao nhiệm vụ cũng cực kỳ phức tạp phó bản bên trong năm tháng chỉ cần dựa theo vương phân phó đi làm việc liền tốt căn bản không cần chính mình đi cân nhắc nên làm cái gì thật sự sảng khoái b ạ c h chỉ kiên định tin tưởng chính mình chỉ cần làm cái công cụ người liền tốt cái khác lâm bắc đều sẽ giải quyết mặt khác lực chú ý bị hấp dẫn mà đến người chơi thì là tại cách đó không xa kiên kỵ nhìn xem lâm bắc một chút vốn là muốn mời lâm bắc cùng chính mình cùng nhau hành động người cũng không dám tại không được đến cho phép dưới tình huống nói lời tương tự cho dù vừa vặn trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở rõ ràng nói qua theo tại cái này phó bản bên trong tốt nhất lẫn nhau hợp tác bọn họ chỉ dám nhỏ giọng trò chuyện âm thanh đem âm thanh ép đến rất thấp tình trạng phản phất là lo lắng sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình uy ta nói chúng ta phải làm gì à bạch chỉ cùng cái k i a đại lão tự a hồ không có ý định cùng chúng ta cùng nhau hành động đây đối với chúng ta đến nói cũng không phải tin tức tốt đúng vậy à tình huống là có chút không tốt lắm nhưng ảnh hưởng cũng không lớn bởi vì bọn họ hai cái nhiệm vụ cùng nhiệm vụ của chúng ta giống nhau như lúc cũng phải cần đem tòa nhà này cho hủy đi cùng điều tra ra chân tướng có đạo lý mặc dù không thể cùng nhau hành động nhưng sau cùng mục đích đều như thế chúng ta nói không chừng có thể ngồi mát ăn mắt vàng cái này tự hồ vẫn là chuyện tốt có thể là cái tia đại lão người chơi thật sẽ để cho chúng ta ngồi mát ăn bắt và n g sao hắn có lẽ không thích loại này sự tình à. chờ trò chơi chính thức sau khi bắt đầu chúng ta cũng nhất định phải nhanh mở rộng hành động nghĩ biện pháp đi hoàn thành ba cái kia nhiệm vụ các người chơi đối mặt trường hợp này cũng không biết nên như thế nào đi ứng đối có người cho rằng h ỏ n g bét t ấu cũng có người cho rằng là chuyện tốt nhưng bọn hắn có thể không có ý định không làm gì không sẽ đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người lâm bắc có thể đi vào đến loại này phó bản bên trong các người chơi đều đã trải qua rất nhiều t r à n g trò chơi khủng bố tự nhiên sẽ không ngây thơ đến trình độ đó chương hai trăm ba mươi tám tân sinh tài áp h u y ụ c càng thêm kỳ quái ca úc chương hai trăm ba mươi tám tân sinh t à i ác huyết đục càng thêm kỳ quái ca úc tại giờ k h ắ c này lâm b á c đem ánh mắt từ trên cửa thu hồi trong nội tâm lại có cái đại khái phỏng đoán vì đem ác quỷ bọn họ vây ở trong lầu để bọn họ không cách nào rời đi lầu này đến ra bên ngoài tiến hành công kích sao sẽ làm ra loại này sự tình nguyên nhân cũng không nhiều lớn nhất khả năng là những cái kia phụ trách mở ra lầu ác quỷ đối tòa nhà này bên trong ác quỷ cảm thấy hoảng hốt cho nên muốn đem ác quỷ bọn họ phong tỏa tại nội bộ sau đó lại nghĩ biện pháp từ bên ngoài tiến hành phá hư sao nghĩ như vậy lời nói bức tường bên trên vết rách nếu như suy đoán của ta chính xác như vậy liền chỉ có thể nói rõ tại tòa nhà này bên trong ác quỷ đều rất mạnh mạnh đến chỉ có thể đem cửa theo bên ngoài cho khóa lên sau đó lại tìm cơ hội đem lầu này làm hỏng tình trạng nghĩ tới đây hắn không khỏi níu chặt lông mày trong nội tâm lại nghĩ tới một cái khác khả nghi địa phương còn có một vấn đề tất nhiên tòa nhà này bên trên có nhiều như vậy dạn n ứ t c ử a sổ mà bọn họ lại tất cả đều là ác quỷ, hoàn toàn không cần thiết từ cửa lớn sau khi rời khỏi đây trực tiếp từ chỗ cửa sổ nhảy xuống nghĩ như thế nào đều là càng cấp tốc hơn phương pháp tuyệt đối có vấn đề lâm bác nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông vì sao trong lầu ác quỷ bọn họ sẽ từ bỏ từ chỗ cửa sổ nhảy ra đến bên ngoài ngăn cản cái này tuyệt d a i t u y ệ t chọn tự nói xong hắn tạm thời không có hành động chậm dại đối với sau l ư n g bạch chỉ nói trước chờ trò chơi bắt đầu trò chơi bắt đầu phía sau theo xác ta bởi vì biết hiện tại lại thế nào nghĩ cũng không có cách nào tính ra cụ thể đáp án cho nên lâm bắc không có đối với chuyện này nhiều bỏ công sức tính toán đi đến tòa nhà này bên trong về sau lại đối với chuyện này tiến hành điều tra hắn rất rõ ràng chỉ có thực tế tiếp xúc phía sau mới có thể biết rõ tất cả những thứ này là chuyện gì xảy ra ngay vậy bạch chỉ lập tức dùng sức gật đầu nói mời ngô vương yên tâm đảo mắt mấy phút đi qua trò chơi khủng bố thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa đình đến ngược kết thúc lần này phó bản chính thức bắt đầu sau một khắc lâm bắc không chút do dự đưa tay đẩy về phía trước đi nguyên bản làm sao dùng sức đều không thể đẩy mạnh máy cửa hiện tại đúng là dễ như chở bàn tay liền bị hắn đẩy ra cửa bị đẩy ra một s á t na một cô giống như rơi vào thâm nguyên tà ác khí tức liền từ cửa một chỗ khác điên cuồng vào tới nháy mắt liền đem lâm b á c bao khỏa tại nội bộ có thể là lâm b á c lại giống một người không có chuyện gì đồng dạng không có chút nào nhận đến cái này tà ác khí tức ảnh hưởng trực tiếp liền cất bước bước vào đến cánh cửa này bên trong phảng phất vừa vặn đánh tới tà ác khí tức chỉ là một trận gió mà bạch chỉ cũng không do dự theo thật sát sau lưng lâm bắc đi vào tòa này đặc thù đại lâu bên trong bây giờ ngoài cửa chỉ để lại những cái kia người chơi bọn họ đều đang nhìn quá quyết tiến vào trong môn lâm bắc cùng bạc chỉ trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được làm sao bây giờ chúng ta là đi vào chung vẫn là t r ư ớ c ở bên ngoài điều tra cá nhân ta cho rằng t r ư ớ c không muốn tùy ý đi vào bên trong khẳng định rất nguy hiểm t r ư ớ c từ bên ngoài nhìn xem tình huống a đồng ý mọi việc lấy cẩn thận là hơn Hiện nhiên, bọn họ tạm thời không định những chứng nhìn khác nhau. tiến Tiến kiến, ngoài bọn trong môn. môn này cùng bên bên trong lên lớn Bắc tạm tất Lâm gì có cả có cực ý vào vào về và sau, ở bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lên trong lầu bộ cũng là loại kia cứng rắn mặt tường cùng nhân loại tầm thường ở nhà lầu không có gì khác biệt có thể là tiến vào nhà này cao ốc nội bộ về sau tất cả những gì chứng kiến lại phát sinh biến hoa cực lớn không quản bốn phía vách tường vẫn là đỉnh đầu trần nhà cùng dưới chân mặt đất đều cùng cứng rắn hai chữ kéo không lên cho dù là một chút xíu quan hệ dưới chân đạp là đang núc ních màu xanh ra trời pha lẫn xanh l á cây huyết đ h ụ c xúc cảm chỉ có thể dùng mềm dẻo hai chữ đến hình dung lại hơi hơi hướng phía dưới h ã n một chút bốn phía vách tường cũng đồng dạng đều là từ màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây huyết đ ụ c tạo thành đỉnh đầu trần nhà cũng giống như thế đồng thời toàn bộ đều đang nhanh chóng ngoại tách ra n h ạ t h à o quang màu xanh lam chiếu sáng cái này cả một đầu hành lang ánh mắt có khả năng nhìn thấy chỗ rất xa phía trước chỗ có cầu thang cầu thang cũng không ngoại lệ vẫn như cũng là màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây huyết đ ụ c trong môn ngoài cửa hai thế giới ngoài cửa chỗ nhìn thấy tất cả đều là lửa gạt thị giác hư hảo sản vật lâm bắc kinh ngạc nhìn bốn phía tất cả con mắt cũng không khỏi t r ư n g lớn một chút đây chính là tin tức cột bên trong nói che nắng năng lực sao ánh mắt của ta quả thật bị che chắn tại bên ngoài tất cả những gì chứng kiến đều là biểu hiện giả dối chỉ là cái này che chắn phạm vi có phải là có chút quá rộng l i ê n từ cửa sổ nhìn thấy đều nhận lấy ảnh hưởng năng lực này so hắn trong tưởng tượng không hợp t ố i thường nhiều rất nhanh một cái tin tức cột xuất hiện ở lâm bắt trong tầm mắt quỷ t h ầ n cấp ác quỷ tân sinh tà ác huyết m ụ mức độ nguy hiểm ác n g ộ c cấp năng lực nhúc ních mọc thêm h ả o cảm độ tham lam tràn đầy tà ác khí tức huyết m ụ tại tòa nhà này thành lập tốt phía sau không bao lâu cũng đã xuất hiện mới đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay có thể giữa bất chi bất giác liền trải rộng đến cả tòa lầu nội bộ cho tới bây giờ nó vẫn còn tiếp tục mọc thêm chẳng qua là không có tại trong lầu mọc thêm mà thôi cẩn thận đây chính là quỷ thần cấp huyết mục a cùng cái kia lột ra s á c thịt vốn là một thể nếu như không phải bắt buộc tốt nhất đừng phá hư những n à y huyết mục bởi vì hậu quả của việc làm như vậy rất có thể là t r e o chọc đến một cái quỷ thần cấp ác quỷ nhưng cũng không nhất định trường hợp này cũng có thể là con nào đó ác quỷ con cái kia quỷ thần cấp ác quỷ lén lút làm sự tỉnh phá hủy về sau có lẽ có khả năng được đến cái kia quỷ thần cấp ác quỷ c à n tạ nói chẳng ra đây là ẩn số lợi và hại chia năm năm nhìn xong hắn tiếp tục đi đến phía trước tạm thời không có ý định đi động những ngày huyết đ ụ c ha ha ta nào có tuyển chọn nhiệm vụ chính là hủy đi tòa nhà này mà hủy đi tòa nhà này tất nhiên sẽ phá hư những ngày huyết đ ụ c bị cảnh tượng này hù đến mặt chị cố nén trong nội tâm khó chịu theo ở sau lưng lâm b ắ c đạp ta ác huyết đ ụ c đi tới chỉ chốc lát lâm b ắ c đi tới tầng hai ngay lập tức nhìn về phía cái k i a phiến phiến vỡ vụn cửa sổ muốn nếm thử tìm ra trong lầu ác quỷ bọn họ không theo chỗ cửa sổ nhảy xuống nguyên nhân có thể là theo sau tiến nhập đến hắn trong tầm mắt lại là căn bản không có vỡ nứt ra cửa sổ Quy cầu Quỷ cung ầ m i ễ phí h lấy vật. Văn n cầu, c ư ơ cửa chân từ ư Chương tướng. ớ n Ngài xin đóng chân Ngài xin Không Cùng g là là đội. đội. sai. tốt, ta tốt, ta t mở mở cửa, có cửa cửa, phá phá dỡ dỡ sổ bên ngoài nhìn thấy tình huống căn bản không giống thả mắt nhìn đi căn bản không có cái gì vỡ vụn cửa sổ thay vào đó là từng tầng từng tầng hơi mở màng mỏng cái này từng c h ư ơ n g màng độ d à y thoạt nhìn liền nửa cm cũng chưa tới tại trong lầu đều có thể thấy rõ ràng bên ngoài tựa h ậ nhẹ nhàng chạm một cái l i ề n có thể đâm ra một cái động đến thế nhưng tiếp xuống xuất hiện tin tức cột nhưng là bỏ đi trong lòng lâm bắc ý nghĩ này quỷ thần cấp ác quỷ khu s á t nội mô phẩm cấp đỉnh cấp quỷ khí độ cao tổn hại năng lực săn bắn thôn vệ tiêu hóa không gian dinh dưỡng chuyển vựa hào cảm độ chán ghét có thể vì s á t thịt cung cấp dinh dưỡng nội mô có cực mạnh thôn vệ tính chỉ cần là đụng phải trong lúc này mà n g ắ c quỷ cho dù là chỉ có một đầu ngón tay đụng phải đều sẽ bị trong lúc này màng nuốt t r ừ n lấy vô luận như thế nào rẽ rụa đều là vô dụng công ngược lại sẽ còn để nội mô sức cắn nuốt trở nên càng mạnh mẽ hơn cẩn thận tận k ả năng không nên tới gần trong lúc này màng bởi vì trong lúc này m à n g sẽ không một mực ôm cây l ợ i thỏ nó tại nào đó chút thời gian cũng sẽ chủ động xuất kích tất cả bị thôn vệ ác quỷ đều sẽ bị chuyển đổi thành chất dinh dưỡng sau đó bị chuyển vận đến s á c thịt bên trong có thể để s á c thịt biến thành càng thêm kiên cố cũng có thể chữa trị s á c thịt bên trên thương thế chỉ tiếc ở tại trong lầu ác quỷ bọn họ đều biết do trong lúc này m à n g khủng bố tính cho nên đều sẽ tận lực tránh đi trong lúc này m à n g trực tiếp dẫn đến nội mô thời gian dài không có ác quỷ có thể nuốt liền xem như ngoại lai ác quỷ tiến vào cũng sẽ phạm sai lầm phía sau ý thức được trong lúc này mảng không thích h chỗ từ đó bắt đầu rời xa nội mô cho nên sắt thịt mới sẽ như thế rách nát sau khi xem xong trong lòng lâm bắc nghi hoặc cũng coi là được đến giải đáp thì ra là thế c h ắ c không được tại tòa nhà này bên trong ác quỷ đều không có lựa chọn từ chỗ cửa sổ nhảy xuống cái này càng thêm thuận tiện phương pháp đơn giản quá nguy hiểm gần như có thể nói là hẳn phải chết trong lúc này m à n g tựa như là mạng nhẹ đồng dạng không q u ả n là vô tình hay là cố ý chỉ cần là chạm đến một tấm trong đó m à n g liền sẽ bị tấm k i ê n m à n g cho trói buộc lại sau đó chậm rãi bị tấm k i ê n màng cho trở thành chất dinh dưỡng thôn p h ệ không giấy rủa lời nói còn tốt bị tốc độ cắn n u ố t sẽ chậm một chút nhưng nếu như hốt hoảng đi giấy rủa chỉ sẽ tăng nhanh những ngày màng thôn p vệ tốc độ Hiện nhiên, tại tòa nhà tại cái mới này bên trong ràng đụng tòa lựa cửa này bên màng hướng ác cho quỷ, đều rất vào kết mô. Dù tận lâm ự c rời xa. l bắc tự nhiên sẽ không để bạch chỉ tiếp tục tại tới gần cửa sổ địa phương hành tàu bộ hạ của mình chính mình gìn giữ ngay vậy bạch chỉ không chút do dự cách xa cửa sổ dán vào bên kia tường cất bước đi tới cứ việc nàng không biết những cái kia màng đến tột cùng có cái gì nguy hiểm mặc dù cách xa chỗ cửa sổ s á t thịt nội mô thế nhưng lâm bắc lông mày lại tại xít sao nhữ lại sắc mặt cũng trở nên so tiến vào tòa nhà này phía trước ngưng trọng rất nhiều tòa nhà này cầu thang cánh cửa kia chất liệu cùng trên cửa sổ những n à y nội mô hệ thống cho chúng phân loại đều là đình cấp quỷ khí chẳng qua là tổn hại có chút nghiêm trọng mà thôi thế nhưng tồn tại ở bốn phía những máu thịt kia lại không phải quỷ khí mà là đường đường chính chính ác quỷ cùng quỷ thần cấp ác quỷ có liên quan tân sinh ác quỷ chuyện này hắn rất để ý bởi vì quá mức đặc thù những vật khác đều là quỷ khí có thể mà lại chỉ có cái này h u y ế t nục là ác quỷ nghĩ như thế nào đều rất không thích hợp nếu như những n à y h u y ế t nục cũng là quỷ khí như vậy lâm bắc còn sẽ không nhiều suy nghĩ cái gì có thể mà lại không phải quỷ khí mà hắn muốn hủy đi l ầ u liền nhất định đem những n à y vết nục cùng nhau phá hư cái này thật là một chàng đánh cực căn bản là không có cách xác định việc này có phải là cái kia quỷ thần cấp h á c quỷ làm ra trừ cái đó ra trong lòng lâm bắc còn xuất hiện một cái lớn mật đến cực hạn ý nghĩ nội mô là đang vì s á t thịt công tác sao vậy ta có thể hay không đem nội mô cùng s á t thịt đều mang đi đỉnh cấp quỷ khí lời nói khẳng định có biện pháp mang đi s á t thịt có thể cung cấp cường đại lực p h o n g ngự nội mô có thể bảo chứng s á t thịt trạng thái bình thường hợp lực sử dụng hai cái này quỷ khí lời nói có thể để ta nắm giữ cực mạnh lực phòng ngự quỷ thần cấp á t quỷ xác thịt kháng trụ địa ngục cấp á t quỷ công kích nghĩ như thế nào đều là một kiện chuyện rất bình thường bất quá đây chỉ là đột nhiên xuất hiện tại trong đầu hắn một cái ý nghĩ cụ thể có làm hay không cần phải thật tốt cân nhắc lựa chọn một phen tính toán trước không nghĩ chuyện này đi một bước nhìn một bước ca nhiệm vụ lần này là như thế t a căn bản là không được chọn làm ra cái này quyết định phía sau lâm bắc dùng sức lắc đầu đẻ xuống trong đầu suy nghĩ tạp nhạc đem l ự c chú ý độ cao tập trung vào cùng nhau nhìn về phía tại phía trước mấy mét bên ngoài gian phòng thứ nhất h i ệ n nhiên hắn chuẩn bị tiến vào trong phòng này cùng lúc đó ở bên ngoài nhà mặt đợi các người chơi toàn bộ đều đang chú ý trong lầu lâm bắc độc tính có thể là bọn họ lại một mực không có chờ đến lâm bắc từng đạo ánh mắt từ tầng một nhìn thấy tầng cao nhất đều không có tìm được lâm bắc cùng bạc chỉ phản phất hai người không có tiến vào tòa nhà này bên trong đồng dạng làm cái gì bọn họ làm sao còn chưa có xuất hiện lâu này thoạt nhìn cũng không cao bao nhiêu à dựa theo tình huống bình thường đến nói hai người này khẳng định sẽ vô ý thức tiến vào tầng dưới chốt nhất mới đối bởi vì dạng này liền xem như gặp phải nguy hiểm rút lui cũng sẽ dễ dàng rất nhiều xa so với từ cao tầng thoát đi đơn giản nhiều chẳng lẽ bọn họ là sợ chúng ta nhặt đến tiện nghi cho nên cô ý g ấ u ở trong hành lang vì đem chúng ta đưa vào đi mu nghĩ gì thế bọn họ căn bản không có nhất định muốn làm như thế nếu như muốn để chúng ta cũng đi vào lời nói vừa vặn liền có thể trực tiếp nói với chúng ta cùng loại này đại lão người chơi tổ đội hành động ngươi sẽ cự tuyệt sao cự tuyệt là không thể nào cự tuyệt nếu như bọn họ vừa vặn đưa ra yêu cầu này ta khẳng định sẽ không chút do dự đi vào ở bên ngoài nhà mặt những ngày người chơi căn bản nghĩ không ra trong lầu tình huống ít nhất tại tiến vào đến tòa nhà này phía trước nghĩ không ra bởi vì từ bên ngoài nhìn cái kia phiến phiến cửa số lúc căn bản nhìn không ra cho dù là một chút xíu khác thường lớn nhất không thích hợp chỗ liền là có chút tổn hại mà thôi rất nhanh lâm bác hướng đi cánh cửa kia phía trước cửa số hiệu là một trăm n h một một tầng số một nhà đông không nhiều do dự lâm bác giơ tay lên tại cánh cửa này bên trên dùng sức gõ gõ đồng thời cũng lạnh nhạt mở miệng nói ra ngay tốt phá r ỡ đội mời mở cửa có chuyện cùng ngài hiệp thương ân hàn thấy tất nhiên mình bây giờ thân phận là phá r ỡ đội thành viên như vậy liền cần thiết theo phá r ỡ đội phương pháp tới làm việc nháy mắt tại một t r ă n h một hào nhà phụ cận rất nhiều đ c quỷ đều nghe được lâm bác lời nói tiếp lấy liền vội vàng bông xuống trong tay ngay tại làm sự tỉnh đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở chuyện này bên trên sau một khắc một t r ă n h một hào nhà cửa phòng còn không có mở ra đóng chặt một t r ă n h bốn hào nhà cửa phòng liền bị đẩy ra tại cửa bị đẩy ra một s á t na còn có một đạo tiếng chửi rủa vang lên tự tìm cái chết chỉ là hai nhân loại mà thôi vậy mà còn nghĩ hủy đi chúng ta nơi này người chờ ta hiện tại liền đi đem hai ngươi cho phá giải rơi nhà của các ngươi người ta cũng sẽ không bỏ qua ta muốn đem các ngươi đều phá giải rơi sau đó đặt chung một chỗ hầm thành canh uống đang lúc nói chuyện cái này nâng cao bụng lớn thô lô ác ủy cầm một cái dao phay nhanh chân hướng đi lâm bắc cũng trong lúc đó một tầng bên trên rất nhiều đóng chặt cửa phòng cũng bị mở ra từng cái hình thái khác nhau ác quỷ xuất hiện dùng tràn ngập nịa h mai ánh mắt nhìn về phía lâm bắc rõ ràng là muốn xem đến lâm bắc cho cười không một không một số phòng ở giữa cũng là như thế đóng chặt phòng cửa bị đẩy ra một chút một cái ác quỷ đầu từ trong lộ ra lẳng lặng quan sát trong hành lang tình huống chương 240, hồng danh ác quỷ vào ở nguyên nhân chương 240, hồng danh ác quỷ vào ở nguyên nhân giờ phút này lâm bắc cũng nhìn về phía cái k i a cầm dao phay thô lô ác quỷ một cái tin tức cột tùy theo nổi lên nghèo túng huyết nhận đổ phu mức độ nguy hiểm khủng bố cấp đỉnh phong Năng l ự trải qua điều tra phía sau tên kia giám quản giả phát hiện tất cả là thật vì vậy tước đoạt hắn tất cả quyền lợi để hắn trở thành một cái hồng danh ác quỷ trở thành hồng danh ác quỷ cũng không phải chuyện tốt làm chuyện gì đều sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng ăn nghỉ ngơi mua sắm chờ đều sẽ chịu ảnh hưởng hào nói không khoa t r ư ờ n g chính là chuột chạy qua đường quỷ quỷ kêu đánh liền xem như ngủ ở bên đường cũng sẽ bị vô tình đổi u đi cùng đường mặt lộ phía dưới hắn vào ở tòa nhà này mặc dù vào ở giá cả tương đối cao nhưng lại có khả năng tại có chữ đỏ dưới tình huống vào ở giờ khắc này lâm b á c hơi sững sờ trong lòng dâng lên một cỗ quái dị cảm giác hồng danh ác quỷ làm cái gì cũng biết nhận đến cực lớn ảnh hưởng rất cho tới quỷ quỷ hô tình trạng chẳng lẽ đây chính là hắn dùng nhiều tiền vào ở nơi này nguyên nhân hắn bản năng cảm giác chính mình tựa hồ tìm tới ác quỷ bọn họ vào ở nơi này nguyên nhân trọng yếu nhất không để ý tới đi để ý tới cái này thô lô ác quỷ lâm b á c vội vàng nhìn về phía mấy tên khác ác quỷ từng cái tin tức cột trực tiếp xuất hiện hồng danh ác quỷ trong tính cách không có vấn đề gì làm sự t ì n h cũng không có vấn đề gì nhưng lại đắc tội một cái thân phận cao quý ác quỷ tại cái kia ác quỷ điều khiển phía dưới hắn bị ép trở thành hồng danh ác quỷ từ đây vượt qua quỷ gặp quỷ ngại cuộc sống bi thảm một cái hồng danh ác quỷ thị sát thường xuyên sẽ tiến vào trạng thái mất khống chế một khi mất khống chế liền sẽ điên cùng sắt l ụ không quản mục tiêu thực lực mạnh bao nhiêu nàng đều sẽ liều lĩnh đi giết chết đối phương đây chính là nàng trở thành hồng danh ác quỷ nguyên nhân liên liên b i viện đều không thu nhận nàng tiến vào nơi này là lựa chọn duy nhất liên tiếp nhìn mấy cái tin tức cột về sau lâm bắc cũng coi là xác định suy đoàn của mình quả nhiên bọn họ vào ở nơi này nguyên nhân cũng là bởi vì là cái gì cũng không thể làm hồng danh ác quỷ c h ắ c không được nguyện ý tiêu phí giá cao và o ở nguyên lai là căn bản không được chọn chuyện này mặc dù cùng nhiệm vụ yêu cầu không có quan hệ nhưng hắn lại có đại khái phương hướng biết chiều này phương hướng nào điều tra ngay lúc này cầm trong tay nhỏ máu dao phay huyết nhận đồ phu đã tiếp cận đến t r ư ớ c lâm bắc phương chỗ chỉ còn lại hai mét không đến khoảng cách cái kia tráng kiện cánh tay giơ lên thật cao lúc nào cũng có thể hướng về đầu của lâm bắc bổ xuống tại lâm bắc phía sau chỗ bạch chỉ thấy thế một đầu mái tóc nháy mắt liền biến thành đủ k i ể u rán độc rậm rạp chẳng chị theo nàng ra đầu kéo dài mà ra h u n g tợn nhìn chằm chằm huyết nhận đồ phu phú lưới lúc nào cũng có thể phóng tới huyết nhận đồ phu cấp tốc lấy lại tinh thần lâm bắc tự nhiên biết tại trước người mình sau lưng tình huống một giây phía sau hắn quay đầu đối với bạch chỉ nói nơi này ta xử lý người việc cần phải làm chỉ có một kiện chính là không muốn thả đi bất luận cái gì một cái ác quỷ nói cách khác Có n g không, không, không, không, không phải t i vậy có thể lâm bắc lời nói vẫn chưa nói xong huyết nhận đồ phu liền phẫn nổ hô ngâm miệng ta liền xem như chết cũng sẽ không từ nơi này dọn đi hắn mới vừa nói xong ở đây mặt khác gác quỷ cũng phụ hòa nói chính là mỗi ngày có phiền hay không a cho lão tử đi chết đi ngớ ngẩn mười phút rời khỏi ngươi liền một phút đều sống không quá chuyện là không thể nào rời đời này cũng không thể chuyển ở chỗ này nhiều dễ chịu a lao ca lão tỉ bọn họ một cái so một cái biết nói chuyện rời đi lời nói ta liền lại phải lang thang những tháng ngày đó ta qua đủ rồi tình huống rất rõ ràng một tầng hồng danh á c quỷ bọn họ đều không muốn dọn đi mà cái này vừa vặn chính là lâm bắc muốn nhìn nhất đến tình huống hắn vừa cười vừa nói xem ra là không có cách nào nói đi Cái k là, là vô vô sau một khắc lâm bắc đem hai ách ma liêm cho lấy ra lấy tốc độ cực nhanh cực lớn cường độ chém về phía huyết nhận đồ phu tranh cuốn theo khủng bố nguyền rủa liêm đao chém qua giao phay nháy mắt nổ tung thành mấy chục khối lại không có bất cứ uy hiếp gì lực mà huyết nhận đồ phu cũng trực tiếp bị chém thành hai nửa tại cực hạn thống khổ bên trong chết đi lúc này âm thanh của lâm bắc vang lên hiện tại ta đại biểu phá rỡ đội trưởng thức tuyên bố đem áp dụng thủ đoạn cưỡng chế đã các ngươi đều không muốn rời đi như vậy liền cùng tòa nhà này cùng chết đi thôi Quỳ Quỳ cầu miễn phí thuốc Tiểu canh cùng lễ vật. Tiểu đệ cảm ơn trước các đại lão. cảm miễn đại hiện lễ ơn ơn, phí vật. tr lão. đệ ta đi cấp cho không may lập tức liền sẽ trở về từ lúc mới bắt đầu nhất lâm b á c liền nhận vì chính mình là một cái rất giảng đạo lý người sẽ không giống trong thế giới khủng bố ác quỷ, tại không có bất kỳ cái gì lý do dưới tình huống liền l u n g t u n g công kích hắn thích tại động thủ phía trước tìm cho mình một cái lý do thích hợp như thế về sau gặp phải một chút tình huống cũng nói còn nghe được nhất là tại vừa v n biết có d á m quản giả có thể đem ác quỷ biến thành chữ đỏ về sau lâm b á c liền càng thêm kiên định ý nghĩ của mình dạng này liền xem như về sau tên kia g á m quản giả tìm đến cũng có một cái hoàn toàn nói còn nghe được một cớ hắn cũng không muốn để chính mình biến thành một cái chữ đỏ tuyệt đối tuyệt đối không thể trở thành chữ đỏ trở thành chữ đỏ hậu quả quá nghiêm trọng ít nhất hiện nay không thể kết hợp vừa vặn nhìn thấy những tin tức kia lâm bác hiện tại trong lòng đối với trở thành chữ đỏ hậu quả có thể là có đầy đủ hiểu rõ trở thành chữ đỏ về sau làm lên rất nhiều chuyện đến sẽ rất không tiện ngồi linh xa đi nơi nào đó đi khách sạn ăn cơm chờ việc nhỏ là như vậy mua sắm phòng gốc mua sắm linh xa chờ đại sự cũng là như thế tóm lại phiền phức đến cực điểm húng chi trước cho chuyện đàm phán không thành phía sau lại độc thủ mới phù hợp phá rỡ đội bình thường lo gì nào có vừa lên đến liền trực tiếp độc thủ cho nên lâm bắc mới sẽ làm như vậy tất cả cũng là vì chính mình suy nghĩ hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm trở thành chữ đỏ thật không tốt giờ k h ắ c này tại một t ầ n g ác quỷ bọn họ đều bị sợ choáng váng từng cái đều theo bản năng nhìn về phía cái k i a bị lâm bắc một liềm nào chém thành hai nửa huyết nhận đ ổ phu cái này là bọn họ chưa hề thiết lập nghĩ tới tình huống ở đây mỗi một cái ác quỷ đều biết do thực lực của huyết nhận đ ổ phu mạnh bao nhiêu liền tính không cách nào đem lâm bắc giết chết ở chỗ này cũng có thể đem lâm bắc từ nơi này bước lui có thể sự thật nhưng là cái dạng này giết chết lâm bắc bước lui lâm bắc vươn k ơ i đến cực điểm liên bảo mệnh cũng khó khăn chết chết cái kia táo bạo đồ tệ chết tên kia có thể là khủng bố cấp đ ỉ n h phong a cứ như vậy bị một nhân loại một đ a o giết chết giả dối a mặc dù hắn thực lực chỉ có khủng bố cấp đ ỉ n h phong có thể là tại cái kia tính tình táo bạo ra chỉ phía dưới lúc chiến đấu có khả năng phát huy ra thực lực đã vô hạn tới gần ác ngộng cấp ác quỷ làm sao sẽ cứ như vậy tùy tiện bị giết chết đều chớ ngẩn ra đó nhân loại kia lời nói các ngươi cũng đều nghe được hắn muốn đem chúng ta toàn bộ đều cho giết chết chạy mau a nhìn tình huống người kia xác thực làm được loại này sự tỉnh nháy mắt một tầm loạn vô luận là trong phòng vẫn là bên ngoài gian phòng ác quỷ đều tại kịp phản ứng một sát na bắt đầu liều mạng chạy trốn liều lĩnh muốn rời xa lâm bắc một giây phía sau liền có mấy cái khoảng cách cửa tương đối gần ác quỷ về tới chính mình lâu dài ở gian phòng bên trong tiếp lấy liền đem bên trong căn phòng các loại đồ dùng trong nhà toàn bộ đều đưa đến một mạch ngăn tại phía sau cửa hiển nhiên là sợ hãi lâm bắc đẩy cửa tiến bảo cái khác ác quỷ cũng kèm không nhiều đều đang nghĩ biện pháp rời xa lâm bắc một bộ phận lớn đều muốn trở lại trong phòng của mình một bộ phận khác thì là muốn chạy đến lầu bên ngoài bọn họ căn vốn không có cùng lâm bắc đi chiến đấu ý nghĩ bởi vì huyết nhận đồ phu bị m i ể u s á t một chuyện cũng đã đem lâm bắc thực lực cường đại cho thể hiện ra luôn luôn ích kỷ tư lợi ác quỷ bọn họ như thế nào lại đi đối lâm bắc phát động công kích đâu bây giờ bọn họ chỉ muốn chạy trốn cũng đều tại mong mỏi có mặt khác á c quỷ đi công kích lâm bắc nhưng cũng tiếc không có cót như thế ngốc gác quỷ mà tâm ý đã quyết lâm bắc tự nhiên sẽ không cho ác quỷ bọn họ cơ hội chạy trốn lập tức đem trong cơ thể hai loại huyết mạch thôi động đến c ự c h ạ n đồng thời cũng không lưu tình chút nào đem thai ác ma liêm h u động hướng về ngay tại khắp nơi chạy trốn một tầng ác quỷ bọn họ đánh tới Chanh. Chanh. h ắ n thật là không có lưu tình chút nào một lần lại một lần huy động thai ác ma liêm giống như là cái sắt lục máy móc đồng dạng không ngừng hướng về xung quanh ác quỷ chém xuống liêm nhận mỗi một lần chém xuống đều sẽ có một cái ác quỷ nga xuống đồng thời bị chém giết ác quỷ thân thể cũng sẽ thay đổi không hoàn chỉnh ngắn ngủi mấy giây trôi qua lâm bắc liền tùy tiện giết chết ba cái ác quỷ ba cái ác quỷ biến thành m ộ ư ơ i tám bộ phận c h í mạng n g u y ê n ruột tại cái này m ộ ư ơ i tám khối vụn bên trên n h y nhót ác quỷ bọn họ lưu lại ý thức đang chịu đựng kịch liệt trả tấn có thể nghĩ khủng bố cỡ nào bởi vậy một tâm ác quỷ bọn họ trong l càng thêm nghĩ phải nhanh một chút từ nơi này chạy trốn lâm b á c cùng bọn họ trước đây nhìn thấy phá rỡ đội thành viên đều không giống không những mạnh mẽ k h ủ n g k h i ế p mà còn hạ thủ cũng rất tàn nhẫn cái này rất bình thường sẽ gia nhập phá rỡ đội ác quỷ, thực lực chỉ có thể nói là bình thường thực lực cường đại ác quỷ, làm sao sẽ gia nhập phá rỡ đội đâu bọn họ cũng không có n h ả m chán như vậy nắm giữ thực lực cường đại ác quỷ, trên cơ bản đều có chính mình sự tình làm lui một vạn bước đến nói cũng sẽ không tới chốt như thế làm công ác ủy bọn họ đang liều mạng chạy trốn la to âm thanh cùng tiếng bước chân không ngừng vang lên để tầm một hoàn cảnh hỗn loạn đến cực hạng người này là phá rỡ đội giá cao mời nhân loại tới a cùng trước đây phá rỡ đội căn bản không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp chạy mau a người đến muốn giết quỷ làm quỷ nhiều năm như vậy ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố đến cái này loại cấp độ nhân loại mệnh đều muốn không có còn trông coi lầu này làm cái gì lang thang chịu xa lánh cũng so chờ chết ở đây tốt bởi vì quá mức hỗn loạn liền tại tầng hai ác quỷ đều nhận lấy ảnh hưởng chỉ bất quá tầng một cùng tầng hai đồng thời không liên kết mà còn tầng một trần nhà cùng tầng hai trên mặt đất đều có tân sinh tà ác huyết nhục tại sinh trường hữu hiệu ngăn cách phần lớn âm thanh ở tại tầng hai những cái kia ác quỷ bọn họ chỉ biết là dưới lầu cũng có chút động tĩnh nhưng lại không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra h ô n loạn bên trong có mấy cái ác quỷ thừa dịp loạn chạy tới đầu bậc thang muốn mau chóng rời đi tầng một cái này địa ngục địa phương thế nhưng bạch chỉ lại sớm liền chờ đợi tại nơi này tóc cùng hai tay chỗ lông toàn bộ đều biến thành lớn nhỏ không đều chủng loại khác biệt nhưng đặc biệt đáng sợ rắn mỗi một con rắn chiều dài ít nhất đều có ba cứ thế mà chặn lại cầu thang cùng một tầng chỗ giao giới mấy vạn con rắn tại đầu bậc thang bên trong rẽ rủa thân thể có thể để cho ác quỷ dùng mình lưỡi không ngừng phun ra trực tiếp để nơi thang lầu biến thành một cái c ấ n khu một khi đi tới tất nhiên sẽ bị rắn cắn mà lại là bị hàng ngàn hàng vạn chỉ rắn cùng nhau cắn dưới loại tình huống này ác quỷ bọn họ căn bản là không có cách thông qua đi cầu thang phương thức đi ra bên ngoài đều có về vương nói để các ngươi chết ở chỗ này vậy các ngươi liền đều phải chết ở chỗ này người nào cũng đừng hòng đi nàng chỉ là cản chờ ác quỷ bọn họ rời đi cũng không có tự tiện đối ác quỷ bọn họ phát động công kích Bởi vì lâm bắc ra lệnh, cũng h cho nên bạch chỉ không nhất thể tình, chính là giữ vững cái này đầu thang. ỉ có cản ác có cái bậc Bắc c ngăn này, nên tiện nàng vững này giữ dám trái, quỷ duy đầu rời đi điểm đi làm làm Lâm là tùy sự không có lập tức đi giải quyết cái này m ấ y cái tính toán thông qua cầu thang ác quỷ mà là tại tùy ý huy động thai ác ma liềm đối với khoảng cách tương đối gần ác quỷ công k í c h tới nói chăng ra chính là gặp một cái giải quyết một cái căn bản không có đặc biệt đi tìm cái nào ác quỷ tính toán thời gian từng giây từng phút trôi qua mỗi đi qua vài giây đồng hồ liền sẽ có một cái ác quỷ bị chém giết thê thảm chết tại cái kia tràn đẩy tân sinh huyết nhục hành lang trên mặt đất 18, 20 năm,、32. trong quá trình này lâm bắc cũng tại ghi lại số ân chỉ là ghi cái giết chết á c quỷ số lượng đến mức á c quỷ đặc thù những cái kia thì là căn bản lười đi nhớ á c quỷ số lượng vượt xa gian phòng số lượng xem ra không phải tất cả hồng danh á c quỷ đều tại sống một mình cẩn thận suy nghĩ một chút trường hợp này rất dễ lý giải dù sao nơi này tiền thuê nhà rất đắt đỏ đối một cái á c quỷ thuê c h u n g liền cũng có thể ít ra một chút khủng bố tệ trường hợp này chỉ để hắn cảm giác càng thêm hài lòng dù sao tại trong lầu ở á quỷ số lượng càng nhiều l càng càng bọn họ không nhìn thấy tình huống bên trong nghe không được thanh em bên trong cũng đoán không được ngay tại chuyện phát sinh đã đi qua lâu như vậy làm sao vẫn là động tĩnh gì đều không có bọn họ dù thế nào cũng sẽ không phải trực tiếp đi tầng hầm đi không thích hợp không nên dạng này a liền một điểm âm thanh đều không nghe thấy ta nói chúng ta cũng đừng cứng rắn chờ nên làm cái gì trước hết đi làm cái gì không muốn đem chỗ có hy vọng đều để ở đó trên thân hai người không n ó n g nảy lại quan sát quan sát các người chơi quá nhiều ý kiến rất khó thống nhất cũng bởi vậy bọn họ không có cách nào rất thuận lợi bắt đầu hành động không biết trôi qua bao lâu lâm bác rốt cục là đình chỉ sát lục tại xung quanh hắn một cái đứng ác quỷ đều không có thay vào đó là khắp nơi đều là ác quỷ phối v ụ mạnh liệt giống như là thân ở tại luyện ngục bên trong mà lâm bắc liền một cái đều không có đi nhìn nhiều trực tiếp đối với ở hậu phương trông coi bạch chỉ nói để ngơi ư hai cái kia bạn tốt ra đi trước để các nàng ăn đủ còn lại ta lại đóng gói mang đi đối đ a i chính mình ác quỷ lúc hắn cũng sẽ không có bất kỳ k é o kiệt dù sao giết chết ác quỷ rất nhiều liền xem như hai cái ác n g ộ n g cấp ác quỷ cũng không có khả năng đem những này ác quỷ toàn bộ đều ăn hết sau một k h ắ c còn không đợi bạch chỉ làm ra đáp lại giấu ở nàng trong hai tay bạo tuyết ma nữ cùng một cái khác ác quỷ liền chủ động rời đi lòng bàn tay của nàng đi tới ngoài giới không chút do dự nào về phía khoảng cách gần nhất ác quỷ khối vụn ăn như hổ đói bắt đầu ăn chỉ chốc lát liền không nhiều khối ác quỷ bị n u ố t sạch sẽ sau đó hai quỷ còn tại lân cận ăn hoàn toàn không có kén ăn thói hư tật xấu người này có chút tuổi không thế nào ăn ngon nhưng dinh dưỡng giá trị không kém giòn bắp thịt vị ăn ngon và o miệng tan đi không có đi làm nhiều để ý tới lâm bác trực tiếp nhìn về phía cái k i a p h i ế n phiến đóng chặt cửa phòng tại vôi vặn có một phần nhỏ ác quỷ thừa dịp hôn loạn trốn vào đến trong phòng hiện tại lại đi gõ cửa lời nói hồng danh ác quỷ bọn họ sẽ như thế nào đâu ta làm loại này sự tình các nàng hẳn là sẽ ngoan, ngoan phối hờ a hô đang lúc nói chuyện lâm bắc dùng sức hít sâu m ộ t hơi sau đó lớn tiếng mở miệng nói ra cho các ngươi một cái sống sót cơ hội ta muốn biết một chút cùng tòa nhà này có liên quan sự tình người nào trước hết nhất mở cửa phòng đồng thời đem tương quan sự tình nói cho ta vậy ta liền sẽ phá lệ cho ngươi một cái cơ hội sống sót ghi nhớ chỉ có một cái may mắn lời hắn nói giấu tại trong phòng ác quỷ bọn họ rõ ràng nghe lọt vào trong thai lúc này trong lòng bọn họ kích động nhẹ lên biết đây là cơ hội duy nhất sống sót đi xuống cơ hội nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội cơ hội nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn muốn hỏi sự tình hẳn là cùng tòa nhà này có quan hệ biết tòa nhà này một ít chuyện khả năng này là chúng ta bây giờ còn sót lại giá trị trả lời vấn đề của hắn sau đó mới có thể sống sót sao chuyện này độ tin cậy đặc biệt cao bình thường mà nói nhân loại sẽ không lừa gạt quỷ Sau nhanh cửa cửa ra. nguyên giấu quỷ liều quỷ, đều một đem cửa cho mở nhột độ bộ trong tốc nhất tại trí, trí tới. tiếc, thể tức khắc, không phòng họ, nhịp hiện linh hướng phòng Chỉ phận cho các ác ác bản nơi bọn dùng Bởi rời đi đại vào lập vị vị về hiện tại loại này bảo mệnh biện pháp trở thành bọn họ sống tiếp lớn nhất ngăn cản kịp, khẳng định còn kịp bọn họ khẳng định cũng làm những chuyện tương tự chỉ cần ta động tác nhanh một chút vậy thì có rất lớn cơ hội sẽ sống sót nhân loại t i b ỉ sớm biết sẽ như vậy ta tuyệt đối không làm như vậy sự việc dư thừa tất cả những thứ này đều tại lâm bắc trong dự liệu hắn rất rõ ràng những này giấu đi ác quỷ tất nhiên sẽ dùng các loại phương thức ngăn cửa mà lúc này lâm b ắ c tiếng nói chuyện một lần nữa văng lên ta đến ba tiếng ba hai một tại cái này ngắn ngủi đến ngược bên trong những cái kia giấu trong phòng ác quỷ biểu hiện một cái so một cái điên cuồng căn bản không quan tâm đồ dùng trong nhà tốt xấu nâng lên tiện tay ném tới nơi xa từng đôi con mắt cũng trở nên đ ỏ bừng bên trong xuất hiện tràn đầy tơ máu trong lòng càng là tràn ngập trước nay chưa từng có x u ấ t ruột giống như là tại trên lò l ử a đợi con kiến h i ệ n nhiên bọn họ hành động đều đã bị lâm bắt cho nắm giữ không sai đông đảo ác quỷ bị một nhân loại đuồng h ị c h đoàn đ o à n chuyển tại lâm bắc âm thanh rơi xuống một s á t na không một một ba hảo cửa phòng tùy theo nợ ra một cái đầu tóc dối bời thần sắc bất an ác quỷ bất an từ trong đó thỏ đầu ra đến ngay lập tức quan sát chỉnh tầng lầu tình huống. làm nàng phát hiện chỉ có chính mình đẩy cửa ra sự thật này phía sau bên trong sợ hai trong lòng cùng bất an trực tiếp bị vui mừng cùng kích động cho thay thế cái thứ nhất ta là cái thứ nhất ha ha ha cái này chẳng phải là liền đại biểu cho ta chính là cái kêu may mắn ác quỷ càng nghĩ cái này ác quỷ thì càng hưng phấn nàng chưa hề giống như bây giờ là có thể sống sót m à kích động qua mà giờ khác này lâm bác nhìn về phía cái này may mắn ác quỷ lạnh nhạt mở miệng nói ra ở chỗ này chờ ta đi cấp cho không may lập tức trở về nói xong hắn k i ê n g thai á c ma liêm rời đi Chém tại hai những ách ma liêm một lần lại một lần chém qua ở giữa phiến phiến đóng chặt cửa phòng bị nhẹ nhõm chém hỏng tại phía sau nỗ lực ác quỷ bọn họ cũng một cái một cái mất mạng tại cái này vô tình công kích bên trong những cái k i a n g ă n ở sau cửa độ dùng trong nhà cũng tương tự khó thoát bị phá hủy vận mệnh cho đến chết đi một khắc này ác quỷ bọn họ mới ý thức tới giờ phút này đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra n à m đ ậ u g phộng ta không có không có chết tiệt là ai nhanh như vậy vậy mà tại ta phía trước mở cửa sớm biết liền không nên làm nhiều như thế tầm phòng bị thật hối hận thật hối hận ở vào nơi này nếu như không có ở vào đến tòa nhà này bên trong ta cũng sẽ không luân lạc tới cái này loại cấp độ lại bị một nhân loại trêu đùa đổ bỡn cuối cùng còn chết tại người này nhân loại trong tay hy vọng có kiếp sau kiếp sau tuyệt không làm hồng danh ác quỷ không ta không muốn chết ta cứu mạng người nào đều tốt mau tới cứu ta a ta không muốn chết tại một nhân loại trong tay những lời này trở thành bọn họ sau cùng lời nói rất nhanh trừ cái k i a trước hết nhất mở cửa ác quỷ bên ngoài cái khác ác quỷ toàn bộ đều chết tại hai á c h ma liêm liêm nhận bên dưới cũng chính là nói tầng một chỉ có một người sống sót tất cả những thứ này đều thông qua bạch chỉ phòng trực tiếp có hiện tại đông đảo các khán giả trước mắt các khán giả đều choáng trước đó bọn họ nhìn qua rất nhiều tràng phát sóng trực tiếp cũng đã gặp thích săn giết ác quỷ người chơi nhưng lại từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy trường hợp này một người một cái liêm nao g i ế t dòng dã một m tầng lầu ác quỷ. mà còn là lấy một loại gần như vô địch tư thái làm đến loại này sự t ì n h rõ ràng đã giết chết một đoàn ác quỷ, thế nhưng lại chính là một điểm tổn thương đều không bị chẳng sợ cả là một giọt máu đều không có chảy ra duy nhất nhận đến ảnh hưởng chẳng qua là thể lực có chút tiêu hao mà thôi a cái này đây quả thật là có thể miễn phí nhìn sao một người zết zết dòng dã một tầng ác ủy ta làm sao cũng không thể tin được đây là nhân lực có khả năng làm đến sự tỉnh chém giết á c quỷ tựa như là thái thịt đồng dạng nhẹ nhõm ta mẹ nó nằm mơ cũng không dám như thế mộng ha ha đóng a đem ngươi mở đồ vật đóng a nói rất đúng đây tuyệt đối là mở thứ gì không phải vậy làm sao có thể làm đến loại này sự t ì n h các khán giả làm sao cũng không dám tiếp nhận bởi vì cực kỳ không hợp t h ó i thường là từ chưa từng thấy hình ảnh cũng bởi vậy chuyện này chính đang nhanh chóng truyền bá càng ngày càng nhiều người chơi biết xuất hiện một cái cực kỳ khủng bố người chơi chỉ cần có đầy đủ thời gian đi truyền bá thế giới khủng bố bên trong người chơi cũng sớm muộn sẽ biết chuyện này đến lúc đó người, người đều biết lâm bắp người người cũng đều là sẽ e ngại lâm bắc mấy giây sau lâm bắc đem hai á c ma liêm nâng lên liền cũng không nhìn một cái những cái kia chết thảm ác quỷ từng bước từng bước đi về tới cái k i a ác quỷ may mắn vị trí chỗ giờ phút này cái k i a ác quỷ đứng tại chỗ quỷ thân tại không bị khống chế run r u dậy từ mũi chân đến đỉnh đầu đều đang run r u dậy bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình các bạn hàng xóm đều đã chết đều bị trước mắt cái này nhân loại cho từng đ à o từng đ à o cho chém g i ế t nhìn xem lâm bắc từng bước một đi tới cái này ác quỷ thân thể run dậy tần số càng ngày càng k ị liệt đến cuối cùng nàng hai chân mất đi toàn bộ khí lực ngã sấp xuống ngồi trên mặt đất cho dù là đã ngồi trên mặt đất có thể cái này ác quỷ thân thể vẫn như cũ đang run dày trên mặt đất xuất hiện một vũng nước nước động tỏa ra đã huyết tinh lại hôi thối hương vị nước động tập hợp tại cái k i ê u huyết đ ụ c tạo thành trên mặt đất tại nắn g ngủi không đến trong một giây liền bị xâm nhiễm trở thành màu đỏ gây mũi hương vị vào mũi lúc lâm bác nhẹ nhàng nhữ mày lại nhưng cũng không có quá mức để ý chuyện này trường hợp này hắn có khả năng lý giải dù sao quỷ thương tình sao mà một cái tin tức cột cũng vào lúc này xuất hiện bị vận khí nguyền rủa vô danh ác quỷ mức độ nguy hiểm kinh tủng cấp năng lực may mắn cũng không may hào cảm độ h tại, tại, tại bên h lề đường nhặt được một vạn khủng bố tệ về sau liền sẽ vứt bỏ trở giá trị đồ vật mà nàng sở dĩ sẽ tiến vào tòa nhà này bên trong cũng là bởi vì năng lực này ảnh hưởng năng lực này tại nàng lúc sinh ra đời liền đã tồn tại không chỉ là nàng cùng nàng đồng căn nguồn gốc những cái kia ác quỷ cũng là như thế đã và ở tòa nhà này nhiều năm tại này quỷ dị vận khí ảnh hưởng phía dưới biết rất nhiều cùng tòa nhà này có liên quan sự tỉnh đồng thời cũng vì cái này mà trả giá rất nhiều đời giá cả kỳ thật tòa nhà này sẽ bị dỡ bỏ cũng cùng nàng có nhất định quan hệ và ở nơi này đối nàng mà nói bản thân chính là may mắn may mắn này kéo dài nhiều năm như vậy cũng nên đón vận rủi đến thời khắc chỉ bất quá nàng đối tất cả những thứ này hoàn toàn không biết gì cả thậm chí liền chính mình từ đâu tới đây cũng không biết từ nhỏ liền bị vứt bỏ đến bên đường nhìn xong lâm bắc không nhịn được n h ữ mày căn bản không nghĩ tới trước mắt cái này bị dọa sụp đổ ác ủy vậy mà lại như vậy đặc thù một cái ác quỷ đến trước mắt hắn gặp qua rất nhiều ác quỷ nhưng lại chưa từng thấy cùng cái này ác quỷ tình huống tương tự bị vận khí nguyền rủa ác quỷ đi may mắn về sau liền tất nhiên sẽ đi vận rủi sao l i ê n tòa nhà này bị dỡ bỏ đều cùng nàng có nhất định quan hệ sao thú vị ngay lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên Đinh. Ký chủ thành công phát động nhiệm chi Nhiệm thành công vận mệnh chân tướng chi nhân. chủ phát khuy thám h Ký cầu, vụ, vụ yêu ngươi có phải là lại tại vận mệnh khống chế bên trong đâu nếu như ở đây ngươi bây giờ gặp phải tình huống có phải hay không là vận mệnh tận lực an bài đâu ngươi có tất cả vô luận là lực lượng hay là tài phú có thể hay không từ lâu bị vận mệnh sắp xếp xong xuôi đâu đi thôi đi nhìn trộm vận mệnh chân tướng a đi làm rõ ràng ngươi đến tột cùng là bị vận mệnh khống chế khối lỗi vẫn là một cái tự do tự tại tồn tại đâu dù sao trước mặt của ngươi liền có một cái bị vận mệnh khống chế đáng thương ác quỷ nhiệm vụ này là không hạn thời gian nhiệm vụ lại chỉnh thẻ độ khó cực cao hoàn thành độ khó cực lớn cho nên nhiệm vụ này sẽ một mực tồn tại mãi đến ngươi đạt tới hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu hữu nghị nhắc nhở có thể lưu ý thêm cùng cái này ác quỷ cùng loại ác quỷ thế nhưng khác biệt quá nhiều chú ý nàng bởi vì nàng chỉ là một cái đáng buồn khôi lỗi mà thôi có thể nói là không có bất kỳ cái gì giá trị hoàn thành nhiệm vụ này về sau có thể thu hoạch được cực kỳ phần thưởng phong phú phong phú vượt qua n g ư ờ i tưởng tượng thế nhưng cũng mời ký chủ cẩn thận một chút một khi chạm tới cái này nhiệm vụ h ạ c tâm liền gặp phải cực kỳ hung hiểm tình huống ngài có thể tự do lựa chọn có thể lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ này cũng có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ này vận mệnh chính mình quyết định liền không chút suy nghĩ lâm b á c trực tiếp tiếp nhận cái này nhiệm vụ tiếp thu hiện nay hắn cực kỳ thiếu thốn hảo cảm điểm tự nhiên sẽ không c ự tuyệt loại này nhiệm vụ trừ cái đó ra lâm b á c cũng đối với chuyện này sinh ra hứng thú rất lớn hắn rất muốn biết chính mình hiện nay có tất cả trải qua sự tỉnh các loại có phải là đều cùng bị an bài tốt vận mệnh có quan hệ nghĩ phải hoàn thành cái này nhiệm vụ không thể từ trên người nàng hạ thủ nhắc nhở cột bên trong nói rất rõ ràng nàng từ nhỏ liền bị vứt bỏ tại bên đường đối tất cả những thứ này không có chút nào hiểu rõ mà còn nàng có lẽ lập tức liền sẽ chết không hề nghi ngờ nàng bây giờ gặp may trở thành duy nhất người sống sót cùng loại này may mắn tương đối vật rủi hiển nhiên chỉ có tử vong cái này một cái không nghĩ tới ta gián tiếp hại nàng lâm bắc cấp tốc phân tích ra tất cả trong lòng biết đại khái nên làm như thế nào cho nên hắn không có ý định tại cái này chỉ ác quỷ trên thân hỏi cùng cái này nhiệm vụ vấn đề tương quan bởi vì trong lòng biết liền xem như hỏi cũng là hỏi không đến cuối cùng cũng sẽ không đến đến bất kỳ đà án một giây sau âm thanh của lâm bắc liền vang lên đại khái làm cái tự giới thiệu tại chỗ này lại bao lâu lại biết bao nhiêu bí mật lại biết chút ít cái gì cái này liên quan đến tính mạng của ngươi che giấu hậu quả ngươi rất rõ ràng mặc dù thông qua cái kia tin tức cột lâm bắc đã biết rất nhiều sự tình nhưng hắn vẫn hỏi ra một vấn đề như vậy vì chính là nhìn xem cái này ác quỷ có thể hay không nói dối nói dối lời nói cũng không có giữ lại cần phải hắn không ngại rất nhiều một cái ác quỷ càng không ngại chính mình tự tay cho cái này ác quỷ đưa đi vật rùi đồng dạng cũng không thiếu dạng này một cái biết đại bộ phận sự t ì n h ác quỷ dù sao đây chỉ là tại một tầng mà thôi trên lầu còn có hơn mấy chục tầng giống như vậy biết rất nhiều chuyện ác quỷ lại làm sao có thể ít đâu ngay vậy cái t i ế n ác quỷ không dám chút nào do dự vội vàng mở miệng hồi đáp ta không có có danh tự không biết nhà ở nơi nào cũng không biết chính mình năng lực là cái gì tại ta có ký ức bắt đầu vẫn tại trên đường phố lang thang lấy các loại không tốt thủ đoạn duy trì sinh hoạt ta vận khí coi như không tệ mặc dù qua một mực rất quanh co nhưng tốt xấu số sống đến nay bất quá lại cũng đã trở thành một cái hồng danh ác quỷ cuối cùng tại cùng đường m ạ t lộ phía dưới ở vào nơi này tòa nhà này muốn phí ăn ở so địa phương khác muốn cao hơn rất nhiều có thể hoàn cảnh gì đó cũng không thật tốt chỗ tốt duy nhất chính là hồng danh ác quỷ cũng có thể vào ở tốt tại tại nhiều năm lang thang trong sinh hoạt ta cũng ít nhiều tích lũy chút khủng bố tệ chính dễ dàng vào ở nơi này nguyên một năm vừa bắt đầu nàng nói chính là mình k i n h lịch một chút không quá quan trọng sự t ì n h mà lâm b á c cũng nghe rất chân thành dù sao có tương quan nhiệm vụ hắn đối câu trả lời này rất hài lòng dù sao cái này ác quỷ cho ra trả lời cùng nhắc nhở cột bên trong biểu thị nhất trí h i ệ n nhiên là cũng không hề nói dối lâm bác biết rõ chỉ cần cái này ác quỷ ngoan ngoan phối hợp hắn về sau cũng có thể giảm bớt một chút phiền thoái không cần đi những tầng lầu khác bên trong làm loại này sự t ì n h cũng chính là nói đến tầng thứ hai tầng thứ ba cùng với càng mặt trên hơn tầng lầu lúc lâm bắc có thể trực tiếp quả quyết một đường rết đi qua từ một tầng rết tới tầng cao nhất không có tình huống đặc biệt liền sẽ không tùy ý dừng lại nói thật tòa nhà này rất kỳ quái căn cứ lâu chủ nói tới tòa nhà này là hắn một cái quỷ một mình xây dựng mà ra mà hắn xây dựng tòa nhà này ban đầu mục đích cũng h quản quản đang cùng lâu chủ nói đồng đạo tại ta ở đủ rồi năm năm về sau hắn xác thực không có lại cùng ta muốn qua khủng bố tệ thậm chí đều không có lại cùng ta gặp mặt qua có chuyện gì sẽ chỉ làm mặt khác tại năm năm trả tiền bên trong ác quỷ thông báo ta đây là đệ nhất nơi kỳ quái thứ hai nơi kỳ quái là thỉnh thoảng liền sẽ gặp ác ngộng mỗi lần ác ngộng đều giống nhau như lúc chính là tại bị kỳ quái hơn chính là rõ ràng mỗi ngày đều gặp ác ngộng cũng đều biết sự tình không thích hợp có thể mỗi lần ngộng tình về sau ta đều không có muốn rời đi ý tứ ngược lại còn đối với nơi này có càng sâu thân cận cảm giác tựa như là trở thành nơi này một bộ phận đối chính là loại này cảm giác kỳ quái không chỉ là ta một cái quỷ m ặ t khác tại chỗ này lại năm năm trở lên ác quỷ đều cùng ta có giống nhau như lúc kinh lịch không ai nói rõ được đây là có chuyện gì cho nên tại nghe đến đó muốn hủy phía sau chúng ta mới sẽ lựa chọn tiếp tục ở chỗ này căn bản không có muốn từ nơi này định rời đi chỉ muốn cùng tòa nhà này tiếp tục ở cùng một chỗ vì thế cùng rất nhiều ác quỷ phát sinh chém giết chứ hiện tại ta hiện tại liền đặc biệt muốn rời đi bởi vì bởi vì không rời đi ngươi liền liền sẽ đem ta giết chết còn có còn có thứ ba nơi kỳ quái chính là tòa nhà này tại biến thành càng ngày càng đáng sợ tại lúc mới bắt đầu tòa nhà này đặc biệt bình thường cùng phía ngoài lầu không khác nhau nhiều lắm nhưng theo ở vào tới đây ác quỷ càng ngày càng nhiều tòa nhà này cũng trở nên càng ngày càng kỳ quái những n à y thoạt nhìn rất rất đáng sợ huyết mục cửa sổ những cái kia hơi mở màng mỏng đều là tại ta vào ở năm năm về sau mới từng chút từng chút bắt đầu lớn lên kỳ quái hơn chính là chúng ta đang đối mặt những n à y huyết mục cùng m à n mong lúc trong lòng vậy mà là sẽ có một loại thân cận cảm giác ngay cả chúng ta đều cảm giác rất bất khả t ư nghị cái kia Cái kia, i ta h ệ người tại biết sự tình thế, thể thỏa Thỏa liền nhiều sự như thế, mãn.、Thỏa、mãn n yêu cầu có của ơ i sao? Nghe đến như lớn thế một l nói về sao, lâm bác chân về sau, níu lâm mày bác rất căng rất căng. rất Lời may ặ c cũng dù nhiều, nhưng cũng nói r rất nhiều b ngươi. Ngươi mắn thu được từ nơi này rời đi cơ hội có việc chậm trễ hôm nay hai hợp một đại trương